Chương 1. Chu Vương hỏi, nhân tộc con đường phía trước. Chương 1. Chu Vương hỏi, nhân tộc con đường phía trước. To lớn cửa thành xuất hiện ở trước mắt. Bàng bạc khí vận phản phất mắt Trần có thể thấy tùy ý có thể thấy được, vô số lui tới người đi đường ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể nhìn thấy che khuất bầu trời huyền điểu như ẩn như hiện. Ba đạo thân ảnh, cưỡi ngựa bay nhanh, dẫn đầu nam nhân đến cách đó không xa ngọn núi, nhìn về phía phía dưới một chút nhìn không thấy cuối cùng thành trì, trên mặt lại lộ ra ưu sầu thần sắc. Ai ngờ tại đây phồn hoa thịnh cảnh phía dưới, ẩn dấu đi to lớn nguy cơ. Bắc Hải 72 đường chương hầu phản loạn. Người Thái sư đã dẫn quân xuất chinh, trong triều quan viên thỉnh cầu Đại vương ngày mai buổi sáng tiến về nữ hoa nương nương đền miếu vì Thái sư cầu phúc. Một tên tùy tùng cách ăn mặc người cung kính nói lấy: "Nam nhân lộ ra trâm chọc thần sắc, nữ hoa là ai? Quả nhân thân là nhân hoàng, không cần hướng nàng cầu phúc." Đại vương nói cẩn thận: "Nữ hoa thánh nhân vì ta nhân tộc chí mẫu, nếu là bị trong triều bách quan nghe được, chỉ sợ sẽ." Một vị khác tùy tùng cách ăn mặc người giật lại mình, cuống quýt đối phía trước người nói lấy: "Hồng hoàng tiên địa, Vũ Ương hai tộc đã xuống dốc, nhân tộc thừa cơ mà lên, trở thành tiên định vĩnh hằng nhân vật chính. Nhưng mà Tại đây dậy sóng đại thế bên trong, lại có thể phát hiện chân chính chúa tể chúng sinh cũng không phải là nhân tộc nhân hoàng, mà là thiên đạo huyền môn, Hồng Quân đạo tổ cùng hắn tọa hạ lục đại thánh nhân. Bọn hắn mới thật sự là nhân vật chính, lấy thiên hạ thương sinh làm kiến hôi, quân cờ. Nhân tộc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Nhân tộc vì Hồng Hoang vĩnh hằng chi chủ góc, nhân hoàng mới là thiên địa chí tôn. Thánh nhân như thế nào? Đạo tổ như thế nào? Bọn hắn mới là hẳn là thần phục tại quả nhân dưới chân thần tử. Trên thân nhân hoàng khí vận hiện hiện, hội tụ thành huyền điểu hình dạng, nhào về phía vô tận bầu trời. Hai tên người hầu dọa vội vàng xuống ngựa, nằm sấp trên mặt đất, giọt lớn giọt lớn mồ hôi từ trên trán chảy xuống. hoa từ miệng mà ra a, đại vương." Người hầu không ngừng dọa đầu, nhưng mà nam nhân kia cũng không có để ý tới, hắn tung người xuống ngựa chuyển đi sơn phía dưới đi đến. Quả nhân tại vị 7 năm, biến pháp đổ cường, trinh phạt Bắc Hải di tộc, phân đất phong hầu 72 vị chư hầu trấn thủ. Văn trị võ công viễn siêu các đời tiên vương, quốc vận hưng thịnh. Lại không nghĩ những cái kia chư hầu thế mà phản. Thật sự cho rằng quả nhân không biết đây phía sau là ai tiểu động tác? những cái cưa cao cao tại thượng tiên chư thần đem ta nhân tộc khi cái gì bị nuôi nuốt xúc sinh sao xuyên qua một đầu đường nhỏ bất chi bất giác đi vào giữa sườn núi nhìn qua bình thường phòng ở hiện ra ở trước mắt bên trong là một cái bình thường không thể lại phổ thông tượng đất lúc này nam nhân mới tỉnh táo lại tất cả suy nghĩ biến mất nghiêm túc quan sát ngôi miếu này cách cục nó nằm ở giữa sườn núi cũng không cao cũng không thấp với lúc ở ở giữa nhất phía trên còn viết một câu bình thường một tòa miếu có chút ý tứ nam nhân lấy tay sờ lên mình cái cảm lộ ra so sánh có hảo hứng thần sắc Quá suất chúng dễ dàng gặp mưa gió tai lễ, trái lại tắc dễ dàng bị người tùy ý trà đạp đủ loại dấu hiệu có thể phát hiện, tu miếu người cũng là một cái dịu nhân. Chi, phanh. Nửa mở đại môn bị đẩy ra. Một cỗ cho bụi nhào tới trước mặt. Bên trong, tràn đầy mạng nện. Lại nhìn tượng đất, tướng mạo phổ thông đến cực hạn, thuộc về nhét vào trong đám người liền không tìm được loại kia. Cũng là mười phần chuẩn xác ngôi miếu này danh tự, cùng vị trí địa lý. Trên dưới rõ xét phút chốc, lòng có cảm giác, nó tình cảnh không đang cùng quả nhân giống nhau sao? Chỉ là quả nhân lựa chọn ra sức một kích, mà nó lựa chọn ẩn nhẫn cầm lấy tán loạn trên mặt đất một cây nhang đưa tay lao phía trên cho bụi nữ hoa tạo ra con người thành thánh lao tử sáng lập nhân giáo thành thánh chư vị thánh nhân cũng quan sát ta nhân tộc mới lòng có cảm ngộ sáng lập đại giáo trở thành thánh nhân nhưng vu yêu lượng kiếp thời kỳ có thể có thánh nhân từ yêu tộc trong tay cứu ta nhân tộc nếu không có chấn nguyên tử đại tiên đã sớm bị yêu tộc đổ sát không còn sau vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thường tam hoàng ngũ đế thừa cơ mà lên nhân tộc lúc này mới vì vĩnh hằng chi chủ gốc nhưng lại bị cầm tù tại hỏa vân động bên trong bây giờ nhân tộc khí vận đã bị đánh cắp cứ thế mãi nhân hoàng vị cách chắc chắn sẽ rơi xuống. Xin hỏi miếu bên trong tiên thần. Thánh nhân là thánh nhân vẫn là thiên địa đạo tặc. Nói xong, cầm trong tay hương cắm vào lư hương bên trong. Một sợi khói xanh chậm rãi bốc lên sau đó biến mất vô tung vô ảnh. đang định rời đi nam nhân, nhìn thấy một màn này hơi hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi đã vạn phần khẳng định, nơi này không có những sinh linh khác. Nghĩ không ra, lại xuất hiện như thế dị thường một màn. Chẳng lẽ tượng đất có linh? Vui cười. Quả nhân đây là thế nào? Thế mà còn hy vọng xa vời tượng đất mở miệng. Đừng nói hắn không phải thiên thần, liền xem như thiên thần lại như thế nào. Chẳng lẽ ta đã bệnh nguy kịch, mới có thể như thế loạn chạy chữa. Đường đường nhân tộc hoàng giả cũng không có cách nào giải quyết sự tình, chỉ là tượng đất làm sao có thể có thể giải quyết. Đế Tân tự rêu cười một tiếng. Mình thật sự là hồ đồ đến cực hạn. Nên đối mặt cuối cùng là phải đối mặt, vô pháp trốn cũng trốn không thoát. Cũng là thời điểm gánh vác đứng dậy bên trên trách nhiệm, dù là lấy trứng trọi đá, cũng tuyệt không lùi bước. Kiểm tra đến có đại khí vận giả Dương Hương, hệ thống chính thức khởi động. Ngài thu hoạch được hương hỏa 10 vạn điểm. Bởi vì nên đại khí vận giả vì Hồng Hoang Thiên Địa chi chủ gốc nhân tộc Nhân Hoàng, thương triều đại vương Đế Tân, ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bạo kích bên trong, ngài thu hoạch được nhân hoàng đại đạo tu hành chi pháp nên pháp ban cho tín đồ, nhưng cùng bất thu hoạch được gấp 10 lần ích lợi, ngài giải tỏa xuất hành quyền hạn. Sau khi ra ngoài vô pháp thu hoạch được không gian đặc thù gia trì, ngợi cẩn thận sử dụng, ấm áp nhắc nhở, sinh mệnh chỉ có một lần, vô pháp làm lại. Đặc thù trong không gian, Giang Tiểu Ngư sững sờ nhìn trước mắt xuất hiện văn tự, đi tới nơi này cái gặp quỷ thế giới, đã qua ngàn năm tu nguyện, không phải là không có nghĩ tới thu thập dương hỏa, ngọn núi này cũng không phải không có người leo lên qua, mà là đền miếu tại địa phương quá làm cho người ta phiền muộn, không chỉ có nằm ở ở giữa nhất con con e sợ cho bị người phát hiện, bốn phía đều là tạm một rừng rậm, rõ ràng chỉ có mười mấy mét khoảng cách, lại thành một đạo nằm ngang ở trước mắt ránh trời, đừng nói người không đến, liền ngay cả điều đều không tiến vào. nhưng đây không cũng ảnh hưởng, ngàn năm ở giữa vụ vật lẻ kể nghe được một chút kiến thức. Hồng hoang đại địa. vụ yêu lượng kiếp đã kết thúc, tam hoàng ngũ đế đều tại hỏa vân động bên trong, hạ triều đã xong con bê, hiện tại là thương triều đời cuối cùng đế vương, đế tân tại vị trong lúc đó, nói cách khác phong thần lượng kiếp muốn tới, ngươi hỏi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn hỏi như vậy kinh bạo vấn đề, không phải trong nhà vệ sinh đốt đèn, muốn chết. Cơ hội chỉ có một lần, dù là vấn đề này đang kinh thế giật mình tụ, cũng không muốn cự tuyệt. Ngàn năm qua liền đụng phải đây một cái dòng độc đinh, nếu như không thể bắt ở, ai có biết kế tiếp đi vào miếu bên trong là ai, lại phải đợi bao nhiêu năm. Hệ thống, tiêu hao mười vạn hương hỏa, kiến tạo tinh không tiên cảnh hoàn cảnh. Không bỏ được hài tử bộ không xài lang, Giang Tiểu Ngư đối hệ thống nói lấy, không phải liền là muốn một đáp án sao? Có thể ta cho ngươi một đáp án, một cái hài lòng đến cực hạn đáp án. Tất cả tâm thần toàn bộ chìm vào đến nhân hoàng đại đạo tu hành chi pháp bên trên, một khóa lại một khóa tinh thần dần dần, dần sáng lên đứng lên, tại trong không gian này, đừng nói thánh nhân liền tính hồng quân tới cũng không chiếm được chỗ tốt gì như ngài mong muốn tôn kính ký chủ chương 2. nhân định thắng thiên ban thưởng nhân hoàng đại đạo chương 2. nhân định thắng thiên ban thưởng nhân hoàng đại đạo ngay tại đế tân sắp rời đi tòa này thường thường không có gì lạ tự miếu thì một chùm quang mang lặng yên nở rộ tựa như gợn sóng tràn ngập ra trước mắt cảnh tượng tùy theo đại biến chân đạp hư không đếm mãi không hết tinh thần dần dần sáng lên vô cùng vĩ nại lực lượng để hắn có một loại tự thân cực kỳ nhỏ bé cảm giác ngay phía trước là một đạo thường thường không có gì lạ thân ảnh hắn hình dạng cực kỳ phổ thông Thuộc về nhét vào trong đám người liền không tìm được cái kia một loại. Nhưng là giờ phút này nhìn hắn, lại có loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, không khả quan, không thể tưởng tượng, không thể nghĩ, hắn là ngàn vạn đại đạo hội tụ mà thành tồn tại. Mặc dù không biết thánh nhân uy thế, nhưng thân là nhân hoàng đế tân tầm mắt tuyệt không chật hẹp, tất cả phiền não ưu sầu cùng áp lực biến mất vô tung vô ảnh, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt không dám nhìn thẳng. Sau đó cực kỳ cung kính thi lễ, quả nhân vô dáng mời lên tiên thứ tội. Bây giờ con đường phía trước xa vời, ta nhân tộc tuy là vì hùng hoang thiên địa chi chủ gốc, nhưng người tu hành lại lấy người vì số cầu bọn hắn đem chúng ta xem như lợi làm thịt tiểu non, nuôi nhốt ở một khối lại một khối khu vực, cứ thế mãi, ta nhân tộc như thế nào tiếp tục sống sót? Đạo tổ, thánh nhân, đại năng, Là một tòa lại một tòa khó mà phá hủy núi cao. Nhìn lên tiên đang thương ta nhân tộc tình cảnh, vạch một con đường sáng. Âm thanh tại mảnh này không lớn trong khu vực vang lên, nửa khí bi phận đến cực hạn. Thật vất vả gặp phải một cái cơ hội, đế tân không muốn từ bỏ, cũng không có khả năng từ bỏ. Hồng hoang thiên địa, cách cục đã thành kết cục đã định, muốn sửa đổi sao mà chi nạn? Giang tiểu ngư cũng không có quay người, mà là chậm rãi nói, câu ngươi khác cùng bị người cầu là hai loại hoàn toàn khác biệt đái ngộ nhân hoàng đại đạo quả thật có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề này lại không thể biểu hiện ra rất tùy ý bộ dáng điểm này bị bắt cát gao như thế nói đến thượng tiên cũng không có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này đế tân bắt đầu lo lắng vô tận áp lực tràn ngập ra không cam lòng cảm xúc bốc lên hai mắt dần dần đỏ bừng vốn cho rằng gặp một trận cơ duyên có thể giải quyết vấn đề này nghĩ không ra bọn họ đều là cá mẹ một lứa mặc dù không có quay người bởi vì thân ở tại bên trong vùng không gian này đối với người sau lưng cảm xúc biến hóa như lòng bàn tay phong thần lượng kiếp bên trong trụ vương không phải là một cái bạo ngược vô đạo người sao vì cái gì trước mắt chỉ có thể cho mình cảm giác hoàn toàn không giống hắn là một vị hoàng giả vì nhân tộc con đường phía trước nguyện ý bỏ qua tất cả dù là đối mặt một vị nhìn lên đến vô cùng cường đại tồn tại hắn cũng nguyện ý rút kiếm một trận chiến biện pháp ngược lại là có nhưng độ khó khăn đã vượt qua người tưởng tượng chỉ cần có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này mặc dù đánh đổi mạng sống cũng ở đây không chối từ Khẩn cầu thượng tiên chiếu cô ta nhân tộc ban thưởng ta giải quyết chi pháp trầm xuống tâm dần dần sinh động đứng lên vẻ vui sướng cảm xúc lặng yên tràn ngập đế tân liền vội vàng nói thôi lần này vung nước đục vốn không muốn đi lần đã ngươi ta hữu duyên liền ban thưởng ngươi vô thượng diệu pháp giúp ngươi giải quyết trước mắt khó cảnh nhìn ngươi về sau tự lo lấy âm thanh rơi xuống ngôi sao đầy trời bộc phát ra hào quang ló ánh đế tân còn muốn nói chút gì trước mắt cảnh tượng lại tùy theo đại biến chờ lần nữa kịp phản ứng thời điểm đã xuất hiện tại cái kia một tòa che kín cho bùi đền miếu bên trong trong thoáng chốc tựa như một giấc mộng tâm lý không khỏi từng trận nghi hoặc đang định làm chút gì thời điểm một cố bàng bạc lựu lượng từ nội tâm chỗ sâu hiện hiện huyền diệu văn tự ở trước mắt xoay quanh mặc dù không biết những chữ này âm đọc nhưng nó biểu đạt đi ra ý tứ lại không giữ lại chút nào, bày ra đây là để tận tâm lý tựa như rời sông lấp biển đồng dạng. hắn bị đây vô thượng diệu pháp hấp dẫn toàn bộ tâm thần. trước mắt vị này tồn tại, đến tận cùng là cường đại cỡ nào tồn tại, hắn lại như thế nào biết loại này diệu pháp, chẳng lẽ hắn trình độ hắn thực lực đã cùng đạo chủ bình khởi bình qua sao? cũng hoặc là viễn siêu với hắn, nhân hoàng đại đạo, tập trung chi lực, thiên đại, lớn, người cũng đại, ngắn gọn khúc dạo đầu hiện lộ rõ ràng vô tận bá khí. hắn đem người địa vị vô hạn tất cao, cùng thiên đạo bình khởi bình tuệ, phân tích bên trong hầm nghĩa, trong đó ngài chỉ thì nói bao quát đạo tổ cùng thiên đạo thánh nhân, chỉ địa phủ luân hồi, người cũng ngón cái nhân tộc nhân đạo. Bây giờ hồng hoàng sở dĩ bảy bệnh ra hiện tại của diện, là bởi vì thiên đạo hệ thống đã tạo dựng hoàn thành. Bọn hắn một mực khống chế toàn bộ thế giới các mặt, đem địa đạo cầm tù tại này sinh trạng thái, đem người đạo nhốt vào trong lồng. Lúc này mới có thể độc tài đại quyền. Từ đó một nhà độc quyền. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn luôn luôn cái này tướng mạo thường thường tượng đất pho tượng đế tân làm ra một cái quyết định. Cầm lấy một bên sớm đã che kín cho bụi cây trổi, cẩn thận từng ly từng tí quét dọn mỗi một hiểu lãnh cùng lúc đó mới vừa đạt được vô thượng diệu pháp, môi thời môi khắc đều có thể hiện ra hoàn toàn mới hàm nghĩa. Phàm phất mở ra một cánh cửa sổ đem trước kia biết đồ vật dung hợp hết cùng một chỗ. Từ khi đăng cơ đến nay, từ nơi sâu xa liền có một cố cực kỳ cường đại cảm giác nguy cơ, nói không nên lời từ ở phương nào. Tại cố này áp lực điều động phía dưới, chăm lo quản lý trinh phạt Bắc Hải di tộc, có thể theo thời gian chuyển rời, không chỉ có không có làm dịu, ngược lại trở nên lớn hơn mấy phần, để cho người ta cơ hồ thở không nổi. Bình thường thượng tiên nhận được ban thưởng pháp tri ân, ta nhân tộc trên dưới vô cùng cảm kích, quả nhân nguyện lấy đệ tử chi lễ mà lợi trì vì ngươi quét dọn cho bụi, nạn kim thân. đế tân nhìn bình thường tượng đất, ngữ khí kiên định nói lấy. chờ đem cái cuối cùng mạng nện lấy xuống về sau, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội nhân hoàng đại đạo. thiên đạo lợi dụng tiên cơ ưu thế có thể làm được hiện tại tình trạng, phải trang biểu lộ nếu như nhân đạo lớn mạnh tới trình độ nhất định, cũng có thể chúa tể tất cả. bịch bịch. tâm kịch liệt nhảy lên đứng lên, cảm giác hô hấp đều dồn dập mấy phần. ngài tín đồ trụ vương đế tân đã sơ bộ nắm giữ nhân hoàng đại đạo tu hành chi pháp, ích lợi đang tại đồng bộ bên trong, xin sau gấp mười lần bạo kích bên trong. Ngài đã chín luyện nắm giữ Nhân Hoàng Đại Đạo Chi Pháp. Ngài tín đồ trụ Vương Đế Tôn hội tụ nhân tộc khí vận lấy tu thành Nhân Hoàng Pháp Thân Thiên Tiên Cảnh ích lợi đang tại đồng bộ bên trong. Xin sau gấp 10 lần bạo kích bên trong ngài thu hoạch được Nhân Hoàng Pháp Thân Kim Tiên Cảnh. Ngài tín đồ trụ Vương Đế Tôn hội tụ nhân tộc khí vận cường hóa Nhân Đạo Pháp Thân Kim Tiên Cảnh ích lợi đang tại đồng bộ bên trong. Xin sau gấp 10 lần bạo kích bên trong ngài Nhân Hoàng Pháp Thân đạt được cường hóa Đại La Cảnh. Ngươi nói cho ta biết đây là mười lần bạo kích. Đây tụi hồ bạo kích có chút nguy tiên trực tiếp cao một cảnh giới. Gia Tiểu Ngư ánh mắt xuyên qua không gian đặc thù rơi xuống trụ vương đế tân trên thân mơ hồ có chút chờ mong chờ hắn tu hành kết thúc về sau không biết thực lực lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa ngài tín độ trụ vương đế tân hội tụ nhân tộc khí vận cường hóa nhân đạo pháp thân đại la cảnh ích lợi đang tại đồng bộ bên trong xin sau gấp 10 lần bạo kích bên trong ngài nhân hoàng pháp thân đạt được cường hóa chuyển thành cảnh chương 3. một tòa bình thường sơn chương 3, một tòa bình thường sơn tại rất ngắn thời gian bên trong đế tân liền lĩnh ngộ ra nhân hoàng pháp thân không chỉ có như thế còn đem nhân đạo pháp thân thực lực tăng lên tới đại la kim tiến cảnh bang bạc khí tức tràn ngập ra bị gắt gao hạn chế tại tòa này bình thường đền miếu bên trong. Cùng lúc đó, Giang Tiểu Ngư cũng thu hoạch được cực lớn chỗ tốt. Nhân hoàng pháp thân lực lượng một mực tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới mới chậm dần bước chân. Chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh đại viên mãn. Tâm lý có một loại cảm giác, nếu như lúc này đi ra không gian đặc thù, liên tính đối mặt thánh nhân cũng có chạy trốn năng lực, chỉ bất quá đang đi ra trong nháy mắt đó dễ dàng đến cực hạn nhân đạo khí vận, sẽ hấp dẫn thiên đạo ánh mắt. Lúc đó, vô cùng có khả năng bị tiên phạt đánh thành trò cặn bã. Tương phản nếu là tiếp tục đợi tại không gian đặc thù bên trong, đem thu hoạch được hệ thống bảo hộ đứng tại vô địch trạng thái bên trong, cái thế giới này quá nguy hiểm, có thể không đi ra tận lực không đi ra, mà ta chỉ cần ở phía sau chân ngõi thổi gió liền tốt ánh mắt dần dần thâm thúy, mượn nhờ nhân hoàng pháp thân lực lượng, có thể nhìn thấy hồng hoang đại địa bên trên bảng bạc đến cực hạn nhân tộc khí vận chen chúc mà tới, toàn bộ tràn vào trụ vương trong thân thể. Sau đó nhìn về phía bầu trời ánh mắt rơi xuống hỏa vân động bên trong, tầng tầng lớp lớp thiên đạo cấm chế hiện lên ở trước mắt, phản phất một đầu lại một đầu xì xịt, đem khủng bố đến cực hạn nhân tộc khí vận một mực bục chặt. T, dù là thân ở tại không gian đặc thù bên trong. Giang tiểu ngư cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cỗ này bàng bạc khí thế, nếu như bị người đạo pháp thân hấp thu, sẽ trở thành vô cùng kinh khủng tồn tại. Mặc dù đối mặt Hồng Quân cũng có sức đánh một trận, thế nhưng là Hoa vân động Thiên đạo xứng xích, lại đem ý nghĩ này đánh chúng vỡ nát. Phong thần lượng kiếp thật là một trận tam giáo đại kiếp sao? Trước kia sẽ không nghĩ vấn đề này, nhưng là nắm giữ nhân đạo sau khi phát sinh, cái này pháp thân lực lượng cường đại hay không, đem quyết định bởi tại nhân đạo phải trang cường đại. Vị trí quyết định đầu, từ đó cắt ra bắt đầu. Nhân đạo pháp thân đem cùng nhân đạo vui buồn có nhau, vu yêu tranh ba thời điểm. Tại Thiên đạo dẫn đạo dưới, 12 tổ vu một trong hậu thổ tổ vu mở ra luân hồi, lại bị vây ở luân hồi chỗ sâu. Đến lúc này 12 tổ vu không còn viên mãn, cùng yêu tộc đồng quy vu tận. Có thể xưng một hòn đá ném hai chim kế sách đã vây chết nảy sinh trạng thái địa đạo, lại nắm giữ Hồng Hoang thiên địa. Phong thần lượng tiếp. Từ nơi này phương diện đến nói, sao lại không phải thiên đạo tính kế nhân đạo, mà nhấc lên một trận hạo kiếp. Cách đó không xa, nhân đạo khí vận kịch liệt dung chuyển. Giang Tiểu Ngư không khỏi nhíu mày, hắn thuận theo rung chuyển phương hướng nhìn qua, chính là cách đó không xa Triều Ca thành. Triều Ca. Hoàng cung Đen kịt trong màn đêm từng tay bước, tòa này khổng lồ cung điện chiếu rọi tựa như ban ngày. Hai tên người hầu cách gan mặc người trần trụi thân trên, từng đầu vết roi có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, lộ ra sợ hãi đến cực hạn tân sắc. Bách quan bị khẩn cấp triệu tập tới áp lực bao phủ tại mỗi người trái tim. Bắc Hải phản loạn, ta đại thương bất bên, bây giờ thái sư đã lĩnh quân xuất chinh. Cái này điểm mấu chốt đại vương thế mà không thấy, ngươi thế mà nói cho bản cung đại vương không thấy. Âm thanh dần dần cao. Một vị khuôn mặt mỹ lệ, người mặc hoa lệ phục sức nữ nhân đứng tại phía trước nhất, đối hai tên người hầu cao giọng hỏi thăm. Tuy nói đô thành bốn phía tuyệt đối an toàn, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám cam đoan 72 đường chư hầu phải trang điều động thích khách, ẩn nút như lúc này đại vương bị người ám sát, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Việc cấp bách là lập tức tìm tới đại vương, ngày mai muốn tiến về thánh mộ nữ hoa nương nương miếu bên trong vị thái sư cầu phúc. Nếu là làm trễ loại việc này, chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu." Một vị quan viên nói lấy. "Nữ hoa thánh nhân công đức vô lượng, nếu không có nàng bót tổ tạo ra con người, liền không có hiện tại nhân tộc. Vô luận tiền triều vẫn là bản triều, các đời đại vương sau khi lên ngôi, chuyện thứ nhất chính là tiến về nữ hoa miếu tế bái." có thể hết lần này tới lần khác vị này đại vương từ đăng cơ đến bây giờ đã có 7 năm lâu nhưng lại chưa bao giờ đi qua thánh mẫu nương nương đền miếu thân là con của người từ động lần này đã là đại nghịch bất đạo ngày mai nếu như không thể đúng giờ tế tự chốc lát thánh mẫu nương nương trách tội xuống hậu quả không dám tưởng tượng mau nói đại vương đến cùng ở nơi nào khương hoàng hậu gấp đối hai tên người hầu lớn tiếng hỏi thăm một tên người hầu đem đầu thật sâu thấp trên mặt đất tiểu nhân cùng đại vương lên một tòa bình thường sơn sau đó nhìn đại vương tại bình thường đỉnh núi bên trên đi dưới núi đi đến tiểu nhân vốn định theo tới Nhưng là đại vương không chuẩn, đại vương để tiểu nhân nhìn ngựa. Một mực chờ đến màn đêm buông xuống, lúc này mới đánh bạo trở về, vốn cho rằng đại vương đã trở lại cung bên trong. "Tiểu nhân, tiểu nhân, thật không biết đại vương chưa có trở về." Nói nói lấy hai tên người hầu khóc đứng lên, đại vương muốn làm cái gì? "Là mình có thể ngăn được." Thế nhưng là đối mặt hoàng hậu chất vấn, bọn hắn cũng không dám nhiều lời nửa chữ, chỉ có thể đem biệt khuất giấu ở đáy lòng. "Cái gì Bình thường Sơn, đến cùng là toàn nào sơn? Sơn tên là cái gì?" Khương hoàng hậu càng nghe càng hồ đồ, đối hai tên người hầu hỏi thăm, bốn phía bạch quan cũng nhíu mày một tên khác người hầu liền vội vàng nói lấy sơn tiên liền gọi bình thường sơn nó là một tòa cực kỳ phổ thông sơn thuộc về trong núi tìm không thấy loại kia sáng hôm nay đại vương đó là bị cái tên này hấp dẫn cho nên mới nghĩ đến sơn bên trên nhìn một chút chờ đến đỉnh núi mới phát hiện ngọn núi kia kỳ thực tuyệt không phổ thông có thể nhìn xuống cả tòa chiếu ca thành Khương hoàng hậu o oh. bách quan o oh. ta đại thương quốc đô bên ngoài thật có kỳ lạ như vậy sơn sao nếu như đi lên đỉnh núi liền có thể quan sát cả tòa thành lại thế nào sẽ không cho một ngọn núi đánh dấu thượng danh tự không đúng ngọn núi này có danh tự nó liền gọi một tòa bình thường sơn ngọn núi kia đến cùng ở nơi nào có người nghe không nổi nữa đánh gãy khương hoàng hậu nói bước nhanh đi tới không vui cảm xúc tràn ngập có người muốn bắt lớn nhưng nhìn thấy hắn thân ảnh sau đó vội vàng đem bên miệng nói nuốt xuống tiểu nhân nhớ kỹ ngọn núi kia ngay tại thành đông phương hướng không đúng tại thành tây phương hướng cũng không đúng hẳn là tại thành nam phương hướng hai cái người hầu lời mở đầu không đáp sau nữa nói lấy bọn hắn cố gắng nhớ lại có thể càng là hồi ức càng là nghĩ không ra sơn vị trí cụ thể hạ sơn sau đó cũng thử qua đường cũ trở về nhưng khi đó liền chóng váng một chút Bởi vì xung quanh tất cả sơn đều là giống nhau. Lúc này mới kiên trì trở về vườn cung. Càng nghe sắc mặt càng lâm trầm, Khương Hoàng Hậu cố nén trong lòng lửa giận, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm hai tên người hầu. Nếu như không phải xác định bọn hắn không có đảm lượng trêu đồ mình, giờ phút này sớm đã để bọn hắn biết một nước vương Hậu uy nghiêm. Khải bẩm nương nương chư vị đại nhân, cũng không phải là tiểu nhân nói lung tung, mà là ngọn núi kia thật quá phổ thông, phổ thông đến từ trên núi đi đến dưới núi, liền đã không phân rõ cụ thể là tòa nào. Hai tên người hầu nói nói lấy khóc đứng lên. Thiên sát trên đời này tại sao có thể có như vậy phổ thông sơn đây còn có để cho người sống hay không đây còn để cho chúng ta có một đầu sinh lộ sao nghĩ đi nghĩ lại không khỏi buồn từ tâm đến Giác cuống học lên tiếng cọc lớn Chương 4. hoàng thúc tỵ can lục xoát núi Chương 4. hoàng thúc tỵ can lục xoát núi mới đi ra cái kia một tên quan viên chân mày nhíu chặt hơn mấy phần hắn nghiêm túc đánh giá hai tên người hầu thần thái biến hóa tâm lý biết nói là tình hình thực tế thế là liền không còn làm khó hắn nhóm các ngươi có thể nói một cái sơn đặc điểm sao không có cái gì đặc điểm nếu như không phải nói có nói, cái kia chính là cùng phần lớn sơn đồng dạng cao, cùng phần lớn sơn đồng dạng đại. Nó bề ngoài cực kỳ phổ thông, sơn bên trên cũng cực kỳ phổ thông, phổ thông đến không có đường, phổ thông đến ngay cả tiểu điệu cùng trùng đều rất ít. càng nói càng loạn, càng loạn càng loạn. Hai tên người hầu biết đây là có thể sống duy nhất cơ hội. Cương hoàng hậu sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, nàng muốn ngay tại chỗ xử quyết đây hai tên người hầu, nhưng nhìn trước mắt hoàng thúc lại cưỡng ép đệ xuống ở sâu trong nội tâm lửa giận. Ta chỉ muốn biết một vấn đề, ngọn núi kia cách nơi này có bao xa, cần bao lâu thời gian? Bực bội cảm xúc bị đệ xuống thì can đối hai tên người hầu hỏi tham gia mấu chốt nhất vấn đề. Cưới ngựa nói nửa canh giờ, hai tên người hầu trăng miệng một lời thốt ra. bọn hắn bao giờ cũng bị tử vong khí tức ba phủ đối mặt duy nhất có thể sống sót cơ hội khẩn trương đến cực hạn. Khải bầm nương nương, việc cấp bách là tìm tới đại vương. Thần đề nghị lập tức phái ra quân đội tìm kiếm vương viên trăm dặm tất cả sơn. vô luận ngọn núi kia phải trăng như trước mắt, hai người này nói đồng dạng đều đem không chỗ trái thân. thì can đối khương hoàng hậu nói lấy, hắn nói tựa như một cây tâm phúc, làm cho tất cả mọi người trôi nổi tâm định xuống tới. Không ít quan viên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đơn giản như vậy sự tình làm gì làm cho phức tạp như vậy. Thành bên trong có đại lượng quân đội, hoàn toàn có thể một tòa một tòa tìm kiếm, tại rất ngắn thời gian bên trong đem đại vương tìm ra. Đúng, Hoàng thúc nói đúng. Lập tức truyền bản cung ý chỉ, thành bên trong trừ tất yếu thủ vệ bên ngoài, tất cả quân đội toàn bộ xuất động, đem Vương Viên này trong dặm sơn toàn bộ lật một lần. Khương hoàng hậu liền vội vàng nói lấy, trên thân áp lực đột nhiên giảm nhẹ, sau đó liền thở dài một hơi. Tuân chỉ. Bạch quan không người lĩnh chỉ. Sau đó nhao nhao quay người nối đuôi nhau mà ra. Nhìn rồi đi lưng Khương hoàng hậu đối tỷ can lớn tiếng nói lấy, Hoàn thúc Tất cả đều nhờ ngươi, nhất định phải mau chóng đem đại vương tìm trở về. Nương nương yên tâm, thần cái này đi tìm đại vương. Thì can dừng bước lại, đối khương hoàng hậu hành lễ. Sau đó mở ra kiên định bước chân, hướng phía ngoài cung bước đi. Trong màn đêm, bó đuốc tựa như từng đầu trường long hướng mặt trước lan tràn. Tại hỏa quang kia phía dưới, là một chi lại một chi quân đội. Vốn đã quan bế cửa thành ầm vang mở rộng, vô số binh sĩ tại tướng lĩnh dẫn đầu dưới nhào về phía một tòa lại một một núi. Bọn hắn ánh mắt lo lắng nhìn một phía, một cái tay cũng kìm lòng không được đặt ở bội kiếm bên trên. Khắc nhiệt khí tức tràn ngập. Từng đầu manh thú bị bừng tỉnh, Tại trong lúc bố rối. Bọn chúng tập kích nhân tộc quân đội đây cũng là vì cái gì? Khương Hoàng hậu sẽ như thế lo lắng nguyên nhân chỗ. Hồng Hoang thế giới cũng không an toàn, nhân tộc tuy là vì vĩnh hằng chi chủ góc, nhưng cũng có đại lượng người tại ban đêm bị độc trùng manh thú đoạt đi sinh mệnh. Chớ nói chi là còn có Vu Diêu hai tộc thế lực còn sót lại gây sóng gió đây không thể nghi ngờ đem đại vương đặt ở cực kỳ nguy hiểm bên trong. Chính là chỗ này, ta lấy đầu người đảm bảo, đó là phiến khu vực này. Nơi này sơn hoàn toàn tương tự, không phân rõ được phương hướng. Hai tên người hầu là to. Nhìn gần như sắp muốn điên rồi bọn hắn, tỷ can lộ ra ngưng trọng thần sắc. Dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt mồ hôi, sau đó vung tay lên, mang theo đằng sau mấy trăm tên binh sĩ đi sơn bên trên đi đến. Nơi này sơn không ngừng một tòa, không biết đại vương đến tụ cùng ở đâu trên một ngọn núi, lại ở đâu một chỗ. Mấy vạn đại quân vung hướng mảnh này rộng lớn cương vực, một chi lại một chi bó đốc, xua tan đen kịt màn đêm. Hỗn nào âm thanh liên tiếp, Bừng tỉnh đang tại tu hành đế tân. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này nhạc đệm lang quên, lần nữa chìm vào đến nhân hoàng đại đạo trong tu hành. Soạt. Trăng sáng treo cao đạo mắt đã tiến vào đêm kia. Ngươi nhìn không biết mình đã leo lên bao nhiêu ngọn núi, hắn chỉ biết là đại vương còn không có tìm tới tâm lý phiền muộn phía dưới, rút ra bên hông bội kiếm, đối phía trước hung hăng một chặt. Hai tên người hầu vội vàng lui lại hai bước, sau đó đưa thay sờ sờ mình cổ, lúc này mới đem tâm công ra. Phanh! Một cây tạp nhánh cây rơi xuống đất. Không có đường phía trước xuất hiện một gian nhà hình dáng, mặc dù cách khá xa khoảng cách, biện không rõ bên trong đến tụt cùng là cái gì, nhưng lại mơ hồ có loại kỳ diệu cảm giác. Nhanh mau đem phía trước đường thanh ra đến, đại vương nhất định ở bên trong. Hai tên người hầu hưng phấn, vội vàng tay chân lênh lẹ vung vẩy bội kiếm. Không bao lâu, một con đường liền xuất hiện ở trước mắt. Tỷ can đối sau lưng đám binh sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn ngầm hiểu, nhao nhao phân tán bốn phía ra. Ánh mắt đánh giá gian phòng kia, bên ngoài cực kỳ phổ thông, phía trên còn có một câu, bình thường một tòa miếu. Bởi vì đại môn đóng chặt, không nhìn thấy bên trong đồ vật, cũng không nhìn thấy cung phụng pho tượng. Vị trí này khoảng cách, sơn bên trên cùng dưới núi vừa vặn bằng nhau, đứng tại nửa đường. Nếu như không phải tại trong cơn tức giận chém đứt một cây cành cây khô, rất dễ dàng đối nó làm như không thấy đây là một cái tiên thần tạm cư thế giới. Quá mức phổ thông cũng vừa lúc nói do nó cũng không phổ thông. Sửa sang một chút quần áo, xác nhận mình không có bất kỳ cái gì thất lễ địa phương, lúc này mới bước chân đi về phía trước, một cái tay nhẹ nhàng gõ đánh cửa phòng, cung kính hỏi thăm, có ai không? người đến thế nhưng là hoàng thúc, nghi vấn âm thanh vang lên, tỷ can sửng sốt một chút, treo lấy tâm lập tức buông xuống, ngày mai còn muốn tiến về thánh mộ nữ hoa nương nương đền miếu vì thái sư cầu phúc, thần cả gan mời đại vương lập tức trở về cung, đã đến liền tiến đến dâng một nén nhang, đế tân không có chính diện hồi phục, mà là đối bên ngoài nói lấy, tỷ can hơi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước, nhưng đã đại vương đã hạ lệnh, hắn cũng không tốt nói cái gì, vội vàng mở cửa lớn ra cẩn thận từng ly từng tí đi vào ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước một tôn bình thường tượng đất pho tượng xuất hiện ở trước mắt hắn dung mạo cực kỳ phổ thông phổ thông đến nhét vào trong đám người căn bản là không tìm ra được cũng phổ thông đến liền tính nhìn một chút rất nhanh liền sẽ đem lãng quên kinh thị cảm xúc hiện hiện nhưng cũng không tiện nói gì chỉ có thể nhẫn nại tính tình đốt một điếu hương tại đại vương ánh mắt nhìn soi mói cắm vào lư hương bên trong kiểm tra đến đại khí vận người dân hương hương hỏa một điểm bởi vì tín đồ tín hương không chuẩn vô pháp thu hoạch được bất kỳ đặc thù ích lợi nói thật một chút hương hỏa đã rất tốt nếu như đặt ở trước kia sẽ cao hứng nhảy lên đến từ khi trải qua trụ vương dâng hương về sau hắn liền lộ ra có một số không đáng chú ý đổi tới vĩnh viễn không bằng bị người cầu đến tốt đã hắn không tin ta đã tín ngưỡng không thuần. ta cần gì phải trông mong đi liếm nó mời đại vương lập tức trở về cung tỷ can qua loa bên trên song hương sau đối đế tân nói lấy nhìn trước mắt người địa tâm mày nhăn lại bất quá rất nhanh liền giãn ra hơi có chút không vui đứng dậy đi ra phía ngoài sau đó giống như nghĩ tới điều gì lại quay người mà quay về dâng một nén nhang chương 5. cô hồn dã quỷ há có thể mê hoặc quân vương chương năm Cô hồn giả quỷ há có thể mê hoặc quân vương động tác này không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích hành vi. Tỷ can nhìn mình thuần phục đại vương ngay trước mặt nhóm lửa cái kia một cây nhang, thần sắc thành thính cắm vào lư hương bên trong. Không vui cảm xúc hiện hiện, hắn thật sâu nhìn thoáng qua, bình thường tượng đất pho tượng, vốn cho rằng ngôi miếu này vũ bên trong có đại năng tồn tại, bây giờ xem ra, bất quá là một chút quỷ mị mà thôi. Hắn nhớ mê hoặc quân vương, há có thể như ước nguyện của hắn, chỉ là nhìn trước mắt đại vương, nhưng cũng khó dùng cái gì thủ đoạn cường ngạnh, chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn kiểm tra đến có đại khí vận người dân hương tương hỏa một vài điểm, bởi vì nên tín đồ cũng không phải là lần đầu dân hương, không có đặc thù ban thượng. Chỉ cần có một cái thành kính tín đồ có thể không ngừng nổ lông dê là được rồi, còn lại có thể từ từ sẽ đến. Dù sao những cái kia cùng khổ thời gian đã qua xong, hiện tại cùng ban đầu so với đến hoàn toàn chờ được. Bình thường tiên nhân ở trên, quả nhân lần này trở về chắc chắn sẽ lấy tay bên trong chi kiếm chặt đứt tất cả nhân tộc khổ nạn. Sau khi nói xong xoay người lần nữa rời đi. Truyền quả nhân ý chỉ, từ trong cung điều động trợ khéo tay, vị bình thường đại tiên mã vần thân, phàm cung bên trong người từ hoàng hậu cho tới nô bộc mỗi ngày nhất định phải tới đây bên trên một trụ núi thấm ác. Về phần dân chúng trong thành cùng trong triều bách quan có tới hay không đều là bằng tâm ý, quả nhân không bắt buộc. Âm thanh ở ngoài miếu vang lên. Tỷ can hữu tâm ngăn cản nhưng nghe đến câu nói sau cùng chỉ có thể đem những lời kia nuốt xuống. Nếu như ngay cả trong cung sự tình, không rõ chi tiết đều phải khuyên can, ngoại trừ đưa tới đại vương ác cảm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cái gì bình thường đại tiên. Bất quá là du đãng bên ngoài tà thần mà thôi. Ta sẽ nhìn trăm trăm người, không làm bị hư hỏng ta đại thương quốc vận sự tỉnh thì cũng thôi đi. Nếu là làm liền tính liều mạng cái mạng này cũng muốn đưa ngươi đây đền miếu phá hủy, để ngươi hồn phi phách tán. Các ngươi đã đến, liền đi dâng một nén nhang. Đế tân âm thanh vang lên, nếu như không phải tâm lý có rất nhiều lo lắng, hắn thậm chí muốn cho tất cả nhân tộc người, toàn bộ tới dâng hương. Nhưng có một số việc gấp không được, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Tuân chỉ. Bên ngoài người hầu cùng binh sĩ lớn tiếng hồi phục, sau đó sắp xếp trưởng thành đội nối đuôi nhau mà vào kiểm tra đến một tên phổ thông nhân tộc binh sĩ dâng hương hương hỏa mười, hương hỏa tám, hương hỏa chín. Lít nha lít nhít hơn 100 cái tin xuất hiện, mặc dù một cái so với đến cùng người đầu tiên cho hương hỏa số lượng trên lệnh rất lớn, nhưng không chịu nổi nhân số đông đảo đế tân tiểu tử này biết làm người, cũng không uống công ta cấp hoàng đại đạo chi pháp, mãi cho đến bên ngoài người toàn bộ rời đi về sau, Giang Tiểu Ngư tất cả lực chú ý lúc này mới toàn bộ tập trung ở hệ thống phía trên. Nhân đạo pháp thân là mượn nhờ nhân đạo lực lượng mà sinh, đã có chuẩn thánh đại viên mãn thực lực, nhưng đây cũng là ngoại lực. Giang Tiểu Ngư cảnh giới, phàm nhân, thần thông công pháp, nhân hoàng pháp thân, chuẩn thánh đại viên mãn, bình thường đền miếu không gian, tiểu, thân ở tại nên không gian bên trong, giá trị vô địch trạng thái. Bình Tuân Miếu, tiến vào nên miếu người, tu vi bị áp chế đến phàm nhân cảnh giới, chuẩn thánh đại viên mãn phía dưới hữu hiệu. Tiêu Hao hương hỏa có thể tăng lên cảnh giới, nhìn phía trên bảng tu tính, Giang Tiểu Ngư không còn gì để nói. Tu vi thật sự bất quá là cái phàm nhân, gia trì nhân hoàng pháp thân sau liền có thể đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn. Trừ phi một mực mở ra nhân hoàng pháp thân, bằng không tùy tiện một đầu mãnh thú liền có thể để cho mình lạnh lạnh tiêu hao hương hỏa, tiếp tục để thăng bên trong hương hỏa 10, hương hỏa 10. Cùng lúc đó cảnh giới trên lan can xuất hiện một cái thanh kinh nghiệm, theo hương hỏa không ngừng giảm ít, phía trên kinh nghiệm cũng chậm rãi kéo lên sớm biết ngay từ đầu cũng không cần mười vạn điểm hương hỏa sáng tạo cái gì tinh không tiên cảnh huyễn tượng để thằng tu vi không tâm sao? bất quá cân nhắc đến trụ vương như thế rõ lý lẽ giống như đây một bút mua bán cũng không có thua thiệt chúc mừng ngài chúc cơ thành công chúc mừng ngài trở thành chúc cơ tu sĩ hùng hoang thế giới bên trong động một chút thì là cái gì chuẩn thánh đại năng thánh nhân cùng đạo chủ ngươi xác định cái này chúc cơ tu sĩ không phải tại nhục nhà ta vừa rồi dân hương đại khí vận người là ai hoàng thúc chẳng lẽ là phong thần bảng bên trong bị đào đi thất khiếu linh lung tâm tỷ can tính không nghĩ Dù sao từ giờ trở đi về sau đều sẽ có liên tục không ngừng người tới dân Hương, theo thời gian chuyển rời, hương hỏa điểm số cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ Tôn tới trình độ nhất định thời điểm, đừng nói cái gì thánh nhân, liền tính đạo chủ cũng có thể đem hắn kéo xuống ngựa, đại vương ý chỉ, tất cả mọi người đều muốn đi Bình Thường Sơn, Bình Thường miếu, cho bình thường đại tiên dân Hương. Lại nói vị này bình thường đại tiên là ai? Làm sao có như thế đại chiến trận? Chẳng lẽ hắn so triệt giáo tiên nhân còn muốn lợi hại hơn sao? Các ngươi có ai biết Bình Thường Sơn ở nơi nào? Ta nghe nói cho bình thường đại tiên Dư Hương có thể linh, đoàn người nếu không đi qua nhìn một chút, Cung đình thị vệ nhất định phải đi, các ngươi những này thủ thành bộ đội coi như xong, không có cái tiếng mệnh. Đại huynh đệ đây là xem thường người a? Nói chúng ta giống như không thể đi đồng dạng. Rõ ràng đêm đã khuya. Thành bên ngoài lại tiếng người huyên náo đến hàng vạn mà tính binh sĩ lộ ra phấn khởi thần sắc, nhao nhao đi Bình thường Sơn phương hướng nhanh chóng phi nước đại. Trong đó không ít người đi chậm rãi, không khỏi nện đủ lừng lại ngực. Một con đường bị gắng gượng đạp đi ra. Vô tận trên không trung, bốn đám mây chậm rãi bay tới, bọn hắn để lại là mây. Ánh mắt nhìn về phía phía dưới, không khỏi nhíu mày. Cái gì Bình Đường Sơn, Bình Đường Miếu, Bình Đường Đại Tiên? so ra mà vượt ta triệt giáo trung tiên bọn hắn đây là có bao nhiêu xem thường người mới có thể nói ra dạng này nói tức giận a ta triệt giáo phụ tá thương triệu đổi lấy thì ra là như vậy lãnh ngộ. không được ta muốn đi nhìn một chút đến cùng là cái nào ta thần dám ở chỗ này gây sóng gió nội giận đùng đùng âm thanh vang lên một đám mây mỏng đi bình thường sơn phương hướng nhanh chóng bay đi tiểu muội trở lại cho ta bây giờ phong thần lượng kiếp sắp mở ra giữa thiên địa kiếp khí sôi trào ngươi các không thể lốm mảng xúc động có người lớn tiếng nói lấy mặc dù âm thanh onu lời nói bên trong lại có không thể chất vấn lựu lượng Cái gì gọi là lô mãng, ngươi không có nghe sao? Đây là nhân hoàng bên dưới ý chỉ, hắn muốn cùng ta triệt giáo, cấp người tộc khí vận." Bích Tiêu thở phì phì nói lấy, bất kể thế nào nghe trong lời nói nhưng lại có một cô ý sợ hãi. Năm đó thương phạt hạ, ta triệt giáo đệ tử sông pha chiến đấu, mới có bây giờ đại thương thiên hạ. Đại muội, bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là đi tòa kêu bình thường sơn bình thường miếu, nhìn một chút cái gọi là bình thường đại tiên." Triệu Công Minh sắc mặt âm trầm nói lấy, phong thần lượng tiếp sắc mở ra, vốn định đi ra du ngoạn một cái, sau đó trở lại riêng phần mình đạo tràng rúc lòng tu hành lại không nghĩ giữa đường thế mà xuất hiện loại này nhạc đệm, như thế nào có thể chịu được được. Đây, đối mặt muội muội, mây xanh có thể xuất ra tỉ tỉ nguy nghiêm đem các nàng đẩy xuống. Nhưng trước mắt này cá nhân dù sao cũng là huynh trưởng, hắn lời không thể không hào hảo ước lượng một hai. Ngay tại nàng do dự thời điểm, Bích Tiêu không thấy. Chương 6. Bích Tiêu đập phá quán. Miểu Quỷ. Chương 6. Bích Tiêu đập phá quán. Miểu Quỷ. Một tòa bình thường sơn xuất hiện ở trước mắt, Bích Tiêu thở phì phì đi vào bên trong đi. Cái gì bình thường đại tiên, bất quá đều là chút hạng người giấu đầu lòi đuôi chỉ có thể lừa gạt một cái ngu mọi người bình thường. Trên ánh mắt bên dưới đánh giá, thấy ngọn núi này xa so với trong tưởng tượng còn muốn phổ thông, tâm lý khinh thị càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, nơi nào đến cô hồn dã quỷ, lại dám ở chỗ này gây sóng gió. Bạo a tiếng vang lên, không nói lời gì liền hướng bên trong phòng đi. Bên ngoài, thanh quân kết đội binh sĩ đang định tiến về miếu bên trong dân hương, lại nhìn thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo lưu quang. Bàng bạc khí tức quét sạch mà xuống, sau đó kịp phản ứng, nhanh ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Trong lúc nhất thời loạn thành một bầy, nơi xa mây xanh nhũ mày. Mặc dù đối với tòa này, bình thường Miếu Tâm Lý có chút phản cảm, nhưng là tiểu muội như vậy gióng trống khua tiến lên, vẫn là lộ ra có một số quá lô mãng. Hồng Hoang đại địa, tiên phàm hỗ tạp, ai cũng không dám cam đoan một cái thâm sơn cùng cốc địa phương không có đại năng ở lại. Đại huynh, chúng ta mau chóng tới ngăn cản, để tránh tiểu muội làm chuyện điên rồ. Cái gì việc độc? Không nói đến đây bình thường sơn bên trong ở lại bất quá là chút cô hồn dã quỷ, liền xem như đại năng lại như thế nào, người ta đều là thánh nhân tử đệ, không cần đuổi bọn hắn lưu thủ. Triệu Công Minh chẳng hề để ý nói lấy. Nưu đồ nhân tộc khí vận bản thân liền là tại ta triệt giáo trong miệng giành ăn hắn nên làm tốt bị trả thù chuẩn bị nhưng mà sau một khắc trong tưởng tượng cảnh tượng cũng không có xuất hiện bích tiêu hóa thành một đạo lưu quang bay vào miếu bên trong về sau đột nhiên yên tĩnh trở lại đây điểm xấu cảm xúc trằn động ba người lẫn nhau nhìn nhau một chút vội vàng đi tòa kia bình thường miếu bay qua ác khách lâm môn không gian đặc thù bên trong giang tiểu ngư trước tiên liền phát hiện bọn hắn miếu bên trong mọi người trở nên an tĩnh lại nhìn lên bầu trời bên trong bay đến người từng cái lộ ra khiếp sợ thần sắc đầu năm này tu sĩ cũng không hiếm thấy nhưng là đắc đạo thành tiên tu sĩ tại khổng lồ cơ số trước mặt lại thiếu đáng thương chết đi Bích Tiêu điều động toàn thân lực lượng, toàn lực nắn pháp quyết, nhưng mà sau một khắc lại ngây dại, Bàng bạc lực lượng biến mất vô tung vô ảnh. Mặc kệ sử dụng biện pháp gì, đều không thể cảm giác được thân thể bên trong chảy xuôi dòng nước ấm. Thu vi đâu? ra thu video đi nơi nào? Kim tiên lực lượng đi nơi nào? Cam, Song con bê đá trúng thích bản. Thân là thánh nhân đệ tử, kiến thức tự nhiên cực kỳ rộng lớn, xảy ra bất ngờ biến cố để nàng hoảng. Toàn thân run một cái, cẩn thận từng li từng tí lui về sau hai bước. Lên cơn giận dữ không có nghĩa là vô não, có thể làm được tình trạng này, nói ít cũng là chuẩn thánh đại năng. Bây giờ phong thần lượng tiếp sắp mở ra, có trời mới biết đây miếu bên trong lại có như thế nào đại khủng bố. Dừng tay, tiểu muội không được vô lễ. Người còn chưa tới, âm thanh cũng đã truyền đến. Mây xanh trước một bước đi đến miếu bên trong, tại nàng phía sau là Quỳnh Tiêu cùng Triệu Công Minh. Khách khí cái gì? Là hắn không tuân quy củ trước đây, không kiên nhẫn âm thanh vang lên. Triệu Công Minh đang định nói tiếp cái gì thời điểm, ống tay áo giống như bị người kéo rồi, quay đầu nhìn qua là một tấm vô cùng đáng thương mặt. Bích Tiêu không biết khi nào thì đi tới, trên mặt nàng lộ ra khẩn trương đến cực hạn biểu lộ. Có vấn đề, rất nhanh liền phát giác được dị thường tân thể bên trong tràn ngập lực lượng như bùn như vào biển, không có bất cứ động tĩnh gì. ngay tại tiến vào ngôi miếu này trong nháy mắt, toàn thân tu vi cũng đã bị vị này bình thường đại tiên cầm giữ. loại thủ đoạn này, chuẩn thánh đại năng, triệu công minh, mây xanh, quỳnh tiêu, tâm lý âm thầm giật mình. Hồng hoang đại địa bên trên, phàm là chuẩn thánh đại nhân đều có thể gọi thượng danh hạo, ví dụ như nói ngũ trang quan chấn nguyên tử đại tiên, huyết hải minh hà lão tổ, Tuy tiện lấy ra một vị đều không phải là mình có thể làm cản. đại minh, tiểu muội các ngươi nói cẩn thận. Mây xanh bước vào ngôi miếu này thời điểm, liền đã phát giác được nơi này dị thường, cho nên mới sẽ ngay đầu tiên ngăn lại Bích Tiêu. Chỉ là từ trước mắt tình huống nhìn, tựa hồ chậm một bước, khít sâu một hơi, lượng kiếp trước mắt, liền tính thánh nhân đệ tử, cũng không nguyện ý cùng dạng này tồn tại kết thủ. Nhị muội dân hương, nhìn thoáng qua đại huynh cùng tiểu muội, Mây xanh cầm lấy một cây nhang sau đối người bên cạnh người phân phó. Quỳnh Tiêu khẽ gật đầu, vội vàng cầm lấy một cây nhang chậm rãi nhóm lửa, sau đó cùng đại tỷ cùng một chỗ đem hương cắm vào lưu hương bên trong. Đặc thu mùi thơm ngát tràn ngập ra, đi lên hương kéo lên sau đó biến mất vô tung vô ảnh kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương hương hòa tám vạn bởi vì tên đại khí vận giả là triệt giáo thông thiên thánh nhân tòa hạ đệ tử quỳnh tiêu ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng kiểm tra đến thứ nhị vị đại khí vận giả cùng nên tín đồ có đặc thù ràng buộc phải trang trồng chất đặc thù ban thưởng nhìn phía trên văn tự nghe vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở giang tiểu ngư không chút do dự làm ra lựa chọn đây coi như là một loại đặc thù quy tắc sao mấy cái tiểu tưởng lệ trồng chất lên nhau liền có thể biến thành một cái giải thưởng lớn tôn kính ký chủ đại khí vận giả cùng đại khí vận giả giữa coi đặc thù ràng buộc khi bọn hắn cùng nhau lên hương thời điểm có thể giải khóa đặc thù ban thưởng nên ban thưởng cần thỏa mãn một cái điều kiện đặc biệt tất cả dân hương người nhất định phải là lần thứ nhất dân hương mới có thể giải tỏa trái lại thì không cách nào kích hoạt nhìn phía trên cho ra đến giải thích giang tiểu ngư xa vào đến trong suy tư điều kiện này xa so với trong tưởng tượng còn muốn hạ khắc ví dụ như nói ba tiêu tiêu là tỷ muội dựa theo hệ thống phán định giữa bọn hắn có đặc thù ràng buộc nếu là mình tại không biết rõ tình hình tình huống dưới lựa chọn kết toán đích lợi mà không phải tính ngược lại như vậy thì tính tam tiêu cùng tiến lên hương cũng vô pháp nhận lấy đặc biệt ràng buộc thưởng lớn kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương hương hỏa mười ba vạn, bởi vì nên đại khí vận giả là triệt giáo thông thiên thánh nhân tọa hạ đệ tử mây xanh, ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng kiểm tra đến nên đại khí vận giả cùng với những cái khác đại khí vận giả có đặc thù giang buộc, phải trang trồng chất đặc thù ban thưởng, trồng chất bên trong, đặc thù giang buộc mây xanh 3 tỷ vạn, hai một cái 8 vạn, một cái 13 vạn, thêm đứng lên đó là 21 vạn, trụ vương đế tân cho 10 vạn hương hỏa. bất quá là các nàng một hai, còn muốn ít một chút ánh mắt xuyên qua không gian đặc tủ, rơi xuống miếu bên trong, nghiêm túc đánh giá đột nhiên xâm nhập bốn đạo thân ảnh, nếu không có đoán sai, còn lại hai người là bích tiêu cùng triệu công minh. Đại huynh, tiểu muội, các ngươi cũng tới cùng tiến lên hương. Nhìn sững sờ hai người, Mây xanh đối bọn hắn thúc giục. Trong đôi mắt mơ hồ có chút ưu sầu cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía đây bình thường tượng đất pho tượng, hơi có một số phức tạp. Nếu như không phải tiểu muội làm sự tình nôn nôn nóng nóng, như thế nào lại chọc giận vị đại năng này? Nếu không thể hóa giải, cũng không biết lúc này chi bởi vì sẽ kết xuất loại nào quả thực. Cung kính một chút, để tiền bối nguôi giận. Mây xanh cầm lấy một cây nhang đi đến tiểu muội bên người, sau đó đưa tới, không yên lòng can giận. Bích Tiêu không dám nổ đâm, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhận vào tay. Sau đó đi hướng tượng đất pho tượng phía trước Lư Hương. Chương 7. Ban thưởng pháp Triệu Công Minh. 24 Trư chư Thiên. Chương 7. Ban thưởng pháp Triệu Công Minh. 24 Trư Thiên. Hồng hoang đại địa bên trên luôn có một chút đại năng ưa thích lấy đủ loại kiểu dáng phương thức du lịch nhân gian. Trước mắt đây thường thường không có gì lạ miếu bên trong thường thường không có gì lạ đại tiên, có lẽ đó là một vị nào đó đại năng thủ bút đột nhiên biến mất lực lượng đem Bích Tiêu hù dọa. Nàng kinh hồn táng đảm đem hương cắm vào Lư Hương bên trong. Thường thường không có gì lạ đại tiên, lão nhân gia người đừng nên trách, ta còn tưởng rằng là nơi nào đến cô hồn giá quỷ dám ở ta triệt giáo dưới mí mắt bên trên vọt ngày loạn ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua hãy tha cho ta đi bích tiêu thao thao bất tuyệt nói lấy tâm lý phải có nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất nhân hoàng là đồ đần sao lúc ấy cũng là tức đến chập mạch rồi không có nghiêm túc chứng thực liền vội vã giết tới may mắn không có náo ra chuyện đại sự gì bằng không coi như thật không tốt kết thúc tuy nói thân là thánh nhân đệ tử tuy nói thân là triệt giáo tiên nhân nhưng là đây cũng không phải là biểu lộ mình liền có thể thế như vậy không để ý tới cũng có thể nói thành có lý chuẩn thánh đại năng cũng không phải chúng ta những bọn tiểu bối này liền dám nói lung tung, trừ phi bọn hắn lấy tiểu ước hiếp đại. Lần này là chúng ta huynh ngồi sai, như bình thường đại tiên tâm lý chưa hết giận, có thể toàn bộ phát tiết đi ra, ta Triệu Công Minh nguyện một mình gánh chịu. Hùng hầu âm thanh vang lên, một cái hương cắm đến lưu hương bên trong. Triệu Công Minh ánh mắt kiên định, tựa như một tòa cứng rắn sơn, trở thành ba vị muội muội phía sau tối cường hậu thuẫn. Huynh ngồi tỉnh. Ngắn gọn ba chữ xuất hiện tại nội tâm chỗ sâu, hồi tưởng chính mình hiểu rõ đến phong thần bảng kịp bản. Tam tiêu sở dĩ lên bảng, cũng chính là bọn hắn tứ huynh ngồi giữa tình nghĩa giảng buộc kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương thương hỏa 6 vạn bởi vì nên đại khí vận giả vì triệt giáo thông thiên thánh nhân tọa hạ đệ tử bít tiêu ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng kiểm tra đến nên đại khí vận giả cùng cái khác đại khí vận giả có đặc thù ràng buộc phải trang trồng chất nhận lấy trồng chất bên trong đặc thù ràng buộc mây xanh 3 tỷ muội ba ba đặc thù ràng buộc huynh muội tình thâm không một không phải một cái ràng buộc mà là hai cái nhìn phía trên văn tự giang tiểu ngư lần nữa xa vào đến trong suy tư hắn ánh mắt xuyên qua không gian đặc thù tại bốn người thân ảnh bên trên du tẩu kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương thương hỏa hai vạn bởi vì nên đại khí vận giả là triệt giáo thông thiên giáo chủ ngồi xuống ngoại môn đại đệ tử triệu công minh ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng kiểm tra đến nên đại khí vận giả cùng với những cái khác đại vận khí vận giả có đặc thù đánh bại phải trang trồng chất nhận lấy trồng chất bên trong đặc thù giàng buộc mây xanh ba tỷ muội ba ba đặc thù giàng buộc huynh muội tình thâm một một nhận lấy thành công gấp trăm lần bạo kích bên trong chúc mừng ngài thu hoạch được hai mươi tư chư thiên đại pháp thiên địa nhân tam thế thân vô cùng huyền ảo khí tức tại không gian đặc thù bên trong tràn ngập ra gia tiểu ngư đem tất cả tâm thần toàn bộ chìm vào đi vào rất ngắn thời gian bên trong liền đã minh bạch tinh túy trong đó. Con mắt mở ra ánh mắt lần nữa rơi xuống bọn hắn trên thân, lộ ra chân có hào hứng thần sắc, cùng nói đây là một cái công pháp cũng không bằng nói đây là bốn bộ công pháp, toàn bộ tổ hợp lại với nhau, giữa lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, hình thành kỳ diệu biến hóa đau khổ tu luyện là không tồn tại. Ban cho bọn hắn. Sau đó nằm ngửa, mới là mình hẳn là qua nhân sinh đang tại dâng hương bốn người biến mất vô tung vô ảnh, xuất hiện tại không gian đặc thù bên trong, ngôi sao đầy trời nở rộ bao mang, một đạo bình thường bóng lưng xuất hiện tại ngay phía trước, xảy ra bất ngờ biến hóa để bích tiêu giật này mình. Nàng muốn tránh tại đại huynh phía sau, lại phát hiện căn bản không có biện pháp làm được, bởi vì dưới chân cũng không phải là đại địa, mà là hư không vô tận. Tại cảm giác bên trong mỗi một sợi quan mang, đại biểu cho một đầu đại đạo chi lộ, phiêu miểu, hàng cổ, vĩnh hằng khí tức lẫn nhau xoay quanh. Loại cảm giác này cực kỳ giống sư tôn thông thiên thánh nhân. Chẳng lẽ trước mắt vị này cũng là một tôn thánh nhân không thành? Không đúng, hắn khí tức xa so với thánh nhân còn cường đại hơn đạo tổ. Một cái nghi cũng không dám nghĩ dương ho xuất hiện, sau đó liền nhanh chóng bắt bỏ. Chúng ta mạo phạm tiền bối, xin mời tiền bối thứ tội. Triệu Công Minh cũng là cầm được thì cũng buông được người. Đối phía trước bóng lưng cung kính thi lễ một cái. Giờ phút này, nhìn vị này bình thường đại tiên, hắn trên thân chạy đến mãi không hết đạo vận. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy người. Dạng này tồn tại, lại cho vô tận sinh linh một loại phổ thông không thể lại phổ thông cảm giác trở lại nguyên trạng lấy đến cực hạn. Các ngươi vậy mà đến ta nếu bên trong dân hương, liền biểu thị ta cùng các ngươi hữu duyên. đã như vậy, liền ban cho các ngươi một trận cơ duyên. Âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Triệu Công Minh, Mây Xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Diều bốn người toàn bộ đều sửng sốt, bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí nghĩ tới lẫn nhau giữa động thủ đấu pháp, nhưng mà duy chỉ có không nghĩ tới, trước mắt vị tiền bối này vậy mà cường đại như thế, hắn không chỉ có không có động thủ, ngược lại nguyện ý ban cho một trận cơ duyên. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang lên, vốn là mười phần sáng soái tinh thần, bộc phát ra càng thêm chói mắt quan mang, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khí tức hiện lên vô số tin tức từ nội tâm chỗ sâu hiện ra ở trước mắt đây là, còn không có hoàn toàn hiểu rõ, cũng đã tiến vào cực kỳ huyền diệu trạng thái bên trong, chờ lần nữa kịp phản ứng, đã trở lại trong miếu ngón tay hơi run một cái, Triệu Công Minh mặt đầy không dám tự tin nhìn trước mắt tượng đất pho tượng, hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, ở sâu trong nội tâm lại tựa như rời sông lấp biển đồng dạng 24 Chư Thiên Đại Pháp. Lấy 24 khỏa Định Hải Thần Châu làm cơ sở, mở ra 24 phương đại thế giới. Tại đại thế giới này bên trong, mình hoàn toàn có thể học đạo tổ tu hành chi pháp, lại đi một lần đạo tổ chi lộ. Lấy thân hợp đạo, lấy thân hợp 24 thế giới. Nơi này đạo cũng không phải là thiên đạo, mà là đại đạo, mà là 24 phương thế giới căn bản chi đạo. Lục cục, lần nữa nuốt một cái nước bọt, nghĩ đến truyền pháp thời điểm Nhìn thấy cảnh tượng, 24 Khỏa Định Hải Thần Châu bay về phía vô tận hỗn độn, lấy bọn chúng vì điểm khởi đầu đi bốn chu quy tán, sau đó hình thành 24 phương đại thế giới đây há lại chỉ có từng đó là lại mở ra thế giới, hoàn toàn là lại mở ra hồng hoang, chỉ là cùng hồng hoang so với đến, không có 3000 ma thần với tư cách chất dinh dưỡng. Với tư cách vật thay thế, mây xanh, quần tiêu, bích tiêu, phân biệt tu hành thiên địa nhân tam thế thân. Đa tạ tiền bối ban thưởng pháp, như thế đại ân vĩnh thế không quên. Triệu Công Minh đối tượng đất phò tượng, chỉnh trọng túi người hành lễ. Đây là một bộ đối với mình tứ huynh nội đo thân mà làm công pháp, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích. Đại huynh! ta nguyện tại đây miếu bên trong làm một đồng nữ, mỗi sáng sớm quét cho bụi, lấy báo tiền bối đại ân. Mây xanh đối bọn hắn nói ra mình quyết định, vậy không bằng cứ đợi ở chỗ này. Triệu Công Minh suy tư một cái sau nói lấy, lục tục ngao nghe đến đây dâng hương binh sĩ, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bọn hắn không nghĩ ra, vì cái gì trước một khắc còn đằng đằng sát khí người, sau một khắc lại cam tâm tình nguyện đối tượng đất pho tượng hành lễ, trước sau chênh lệch tương phản cực lớn. Cũng đúng lúc nói rõ pho tượng này chỗ thần kỳ. Đại Minh, tỷ ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tận một phần sức ngọn. Quỳnh Tiêu đối triệu công minh cùng Mây Xanh nói, ngữ khí vô cùng kiên định. Chương 8. Nam Thắng cảm giác thật tốt. Chương 8. Nam Thắng cảm giác thật tốt. Bình Thượng Sơn, Bình thường Miếu đen kịt màn đêm đã bao phủ phiến thiên địa này mỗi một kheo lãnh. Triệu công minh, Mây Xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, bốn người đem miếu bên trong quét dọn một lần về sau, liền bên ngoài mặt ngồi xếp bằng. Vì ngăn ngừa quấy nhiều đến khách hành hương, bọn hắn tận lực bay đến không trung hai mươi định hải thần châu, thả ra sáng chói quan mang. Trong lúc hô hấp phun ra nuốt vào lấy vô cùng lực lượng sau đó hóa thành hai mươi bốn đạo lưu quang sông thẳng tới chân trời biến mất vô tung vô ảnh, thể nội vận hành hai mươi bốn chư thiên đại pháp lặng yên không một tiếng động ở giữa, hai mươi bốn khỏa định hải thần châu liền tới đến hỗn độn bên trong, lấy cực nhanh tốc độ biến hóa thành hai mươi bốn phương thế giới hư ảnh, theo thời gian chuyển rời, dần dần trở nên chân thật đứng lên, thiên địa nhân hình thức ban đầu hình thành, bọn chúng xuyên qua hai mươi bốn khỏa định hải thần châu, mây xanh, Quỳnh tiêu, bích tiêu ba người sau lưng hiện ra một vòng nhàn nhạt quang mang, bọn hắn chủ đạo hai phương thế giới trật tự ngài tín đồ. Triệu Công Minh sơ bộ nắm giữ 24 chữ Thiên Đại Pháp, mở ra 24 phương thế giới hình thức ban đầu, Kim Tiên cảnh, ích lợi đang tại đồng bộ bên trong, xin sau gấp 10 lần bạo kích bên trong ngài đã nắm giữ 24 chữ Thiên Đại Pháp, mở ra 24 phương thế giới, Đại La cảnh, ngài tính đồ mây xanh, sơ bộ nắm giữ tam thế thân, ngài đang tại 24 phương thế giới hình thức ban đầu bên trong, nếm thử tạo dựng thiên đạo quy tắc, Kim Tiên tuấn, ngài tính đồ quyền tiêu, sơ bộ nắm giữ tam thế thân, đang tại 24 phương thế giới hình thức ban đầu bên trong, nếm thử tạo dựng địa đạo quy tắc, Kim Tiên cảnh, ngài tính đồ bị tiêu, sơ bộ nắm giữ tam thế thân, người Đang tại 24 phương thế giới hình thức ban đầu bên trong, nếm thử áp độ sinh mệnh khí tức, kim tiên cảnh, ích lợi đang tại đồng bộ bên trong, xin sau gấp 10 lần bạo. Kích bên trong. Ngay mở ra 24 phương thế giới đã sơ bộ đàn sinh, ra thiên địa nhân ba đạo, đại la cảnh. Bàng bạc khí tức tràn ngập ra, không gian đặc thủ bên trong Giang Tiểu Ngư có thể rõ ràng cảm giác được 24 phương thế giới tồn tại vết tích. Bọn hắn treo móc ở hỗn độn bên trong, bao giờ cũng đối mặt với hỗn độn, triều tịch tùy thời đều có bị phá hủy dấu hiệu. Nhưng mà 24 chư thiên bí pháp, lại để bên trong thế giới này ẩn chứa cường đại tính bền lẹo vô luận hỗn độn triều tịch như thế nào khói động cũng không có cách nào phá hủy bọn hắn căn bản ngược lại thành trưởng thành đá mài đau mỗi thời mỗi khắc, triệu công minh mây xanh quỳnh tiêu bích tiêu bốn người đều đang không ngừng trò phản hồi dù lan nằm ở chỗ này sự tình gì đều không làm theo thời gian chuyển rời bọn hắn tu vi càng phát ra cao thông 24 phương thế giới cũng chắc chắn hoàn thiện thậm chí từng bước trưởng thành là cùng hồng hoang sánh vai cường đại thế giới hồng hoang thế giới bên trong danh nhân cũng không thiếu theo dân hương người càng ngày càng nhiều minh thu hoạch đến chỗ tốt cũng biết càng ngày càng nhiều đến lúc đó hoàn toàn có thể đạt thành cùng có lợi hiệu quả. Bất quá có một số việc không đội van được, chỉ có thể một chút xíu chậm rãi đi làm. Đại huynh, tiền bối cho nhiều lắm, cả đời này cũng không có cách nào báo đáp. Ta quyết định từ giờ trở đi mỗi ngày dâng một nén nhang, để bày tỏ đắc trong lòng lòng cảm kích. Mây xanh tử trong nhập định tỉnh lại ánh mắt nhìn về phía phía trước. Một sợi quang mang sắp xua tan hắc ám. mới tính một ngày đã lặng yên hàng lâm. Theo tu hành càng phát ra thâm nhập, càng cảm giác tam thế thân công pháp chỗ cường đại. Nếu như không phải đã có kế thừa, nàng đều nhớ trực tiếp bái nhập vị kia thường thường không có gì lạ đại tiên môn bên dưới. Lẽ gian nên như vậy, từ nay về sau ta đem lấy đệ tử chi lễ hầu hạ tiền bối. Triệu công minh nhẹ gật đầu. 24 mươi khỏa định hải thần châu đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà hắn lại thu hoạch được 24 phương thế giới. Mặc dù thế giới ở trong hỗn độn, lại có thể bao giờ cũng mượn nhờ bọn chúng lực lượng, bộc phát ra hơn xa lúc trước như thế. Quỳnh tiêu cùng Bích tiêu thấy ca ca tỷ tỷ đã làm ra quyết định, các nàng cũng nhẹ gật đầu. Cung kính từ bên ngoài đi vào miếu bên trong, sau đó dâng một nén nhang kiểm tra đến đại khí vận giả dâng hương, hương hỏa chín nghìn, hương hỏa một nghìn thông, hương hỏa tám nghìn, hương hỏa mười nghìn. Bầu trời tản sáng thời điểm liền có bốn bút nhập trứng. Với lại mỗi một bút số lượng đều cực kỳ phong phú, để giang tiểu ngư trong bụng nở hoa. Cũng coi như Triệu Công Minh bọn hắn có lương tâm, không có lấy đồ vật liền chạy. Bọn hắn một người cung cấp hương hỏa, có thể so với hàng trăm hàng ngàn người. Cái này cũng nói rõ đi khối lượng lộ tuyến tầm quan trọng hương hỏa 6000, hương hỏa 4000, hương hỏa 3000, hương hỏa 1500, càng ngày càng ít. Trong vòng một ngày vô pháp lập lại nổ lông dê, bọn hắn mỗi ngày cung cấp hương hỏa là có hạn mức cao nhất hạn chế. Mặc dù có một chút hơi bận rực, rất nhanh liền nghĩ thoáng, dù sao những vật này không thêm hạn chế đây thiếu sót cũng liền quá lớn. Nhìn một chút số dư còn lại, Hương hỏa đã đột phá 40 vạn đại quan, ở trong đó triệu công minh, Mây Xanh, huỳnh tiêu, Bách tiêu là quân chủ lực, nhưng này chút đám minh sĩ cũng công hiến không ít đừng quên. Chu vương đế tân hôm nay vẫn còn chưa qua đến, còn có một sóng lớn lông dê có thể nhổ tiếp tục tiêu hao. Hương hỏa để thăng bên trong hương hỏa một nghìn, hương hỏa một nghìn. Tất cả hương hỏa toàn bộ đệm vào cảnh giới bên trên đừng nhìn người nào hoàn phát thân. 24 chư thiên thế giới đều có thể đem mình tu vi tăng lên tới lại la, thậm chí chuẩn thánh cảnh giới, nhưng này chỉ là ngoại lực đem những này đồ vật toàn bộ bỏ ra, ta bất quá chỉ là một cái chút cơ kỳ tiểu thái điểu, chỉ có tự thân cường đại mới có thể đối mặt thế giới bên trên bất kỳ mưa gió, vang không sớm muộn đều sẽ lật thuyền chúc mừng ngài trở thành kim đan tu sĩ. Oh, cái gì? nho nhỏ kim đan tu sĩ có cái gì tốt chúc mừng? Hồng hoang thế giới tùy tiện một con kiến đều có thể đem mình dẫm chết. Giang tiểu ngư mặt đầy phiền muộn nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng nhìn xuống số dư còn lại. người khác xuyên Việt. Phạm là đi vào hồng hoang thế giới cất bước, đều là kim tiên cùng đại la. nào có ta khổ như vậy? đợi hơn ngàn năm mới đợi đến một đợt lông dê. Kết quả cũng bất quá từ Phạm Nhân biến thành nho nhỏ kim đan tu sĩ tiếp tục tiêu hao, hương hỏa để thăng bên trong hương hỏa một hương hỏa chín Hương hỏa 800, ấm áp nhắc nhở ngài số dư còn lại không đủ, mời kịp thời nạp tiền, trước mắt kinh nghiệm 82. 59% đây còn mới chỉ là Kim Đan Thăng Nguyên Anh, chờ tăng lên tới cái gì chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, đại là, cần hương Hỏa sẽ đến kinh khủng bực nào, tình trạng ánh mắt nhìn về phía Triệu Công Minh bọn hắn, trở nên cực nóng mấy phần. Những này lông dê không thể thả đi, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút dê tới. Chỉ có dạng này, mới có thể đi được càng xa. Mới có thể trở nên càng thêm cường đại đang tại suy tư thời điểm lòng có cảm giác ánh mắt xuyên qua không gian đạt thủ, ngắm nhìn Triều Ca thành phương hướng. Hôm nay tựa hồ sẽ phát sinh một việc lớn, phong thần lượng kiếp cũng sắp kéo ra màn che. Hôm nay để ta tới thủ miếu, các ngươi tu hành đi thôi. Mây xanh cầm trong tay hương cắm vào lư hương bên trong đối triệu công minh cùng hai vị muội muội nói. Mấy người nhìn nhau một chút, nhưng mà sau một khắc lại lộ ra ngưng trọng thần sắc, chỉ thấy giữa thiên địa kiếp khí sôi trào, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Lực lượng trong thân thể chạy xuôi, tâm lý vui vẻ vội vàng hướng lấy tượng đất không mình hành lễ. Xem ra vị này bình thường tiền muối đã đồng ý chúng ta ở chỗ này tu hành, chỉ cần không bước ra căn này miếu, bên ngoài kiếp khí liền không có cách nào tập kích mình. Chương 9. Ngoại môn đại sư huynh không thấy. Chương 9. Ngoại môn đại sư huynh không thấy Đông Hải. Sóng biết vạn dặm đếm mãi không hết lưu quang ở trong tiên địa xoay quanh. Kim Lao đạo, Bích Du cung, vô số đảo nhỏ phảng phất tinh thần coi đây là trung tâm, trải rộng bốn phương tám hướng. Kim trung ba tiếng vang, mênh mông âm thanh quét sạch mỗi một hẻo lánh. Tất cả lưu quang cấp tốc biến mất, bọn hắn khắc về đạo tràng đóng chặt đại môn tính tụng hoàng đình. Nơi này là triệt giáo đại bản doanh, nơi này cũng là thông thiên thánh nhân đạo tràng. Phong thần lượng tiếp khí thế hùng hùng, kiếm chỉ đoạn, xiển hai giáo, không phải do bọn hắn không cẩn thận đừng đối Đại sư Minh. không xong, có bốn người bên ngoài chưa về. Có người nhanh chóng chạy tới, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, ngay tại vừa rồi sư tôn đã minh sắc đã thông báo, hôm nay sẽ kéo phong thần lượng kiếp mở màn. Tất cả mọi người nhất định phải đợi tại riêng phần mình đạo tràng bế quan tiềm tu, mới có thể tránh thoát một kiếp. Đồng thời nói rõ, fam làm một mình rời đi chi giả, làm ra tất cả cùng triệt giáo không quan hệ. Sinh tử mỗi người dựa vào thiên mệnh. Phong đạo, đa bảo đạo nhân hơi có chút không vui nói lấy, đã có một số người ngược gây án, thì trách không được ta. Dù sao phong thần bảng trên không vị rất nhiều, 4 người lên bảng cũng có thể làm dịu không nhỏ áp lực tuyệt đối không thể đến đây báo tin người liền đội vàng nói lấy chốc lát phong đạo. liên biểu thị ra ngoài là người không có cách nào trở về bọn hắn sẽ tại phong thần lượng kiếp bên trong tự sinh tự diệt chờ đợi kết quả chỉ có một cái đó chính là sinh tử đạo tiêu một sợi chân linh bay hướng phong thần bảng từ đó về sau không được tiêu giao vĩnh viễn vì thiên đình chi thần thụ thiên đình điều động sư tôn sớm đã hạ xuống pháp chỉ uy linh sư muội chẳng lẽ quên sao đa bảo đạo nhân mặt đầy không vui nói nếu như đổi thành những người khác sớm đã để nàng biết như thế nào đại sư mình nhưng trước mắt này vị sư muội lại cực kỳ đặc biệt bởi vì nàng cùng mình đồng dạng, là sư tôn thân truyền đệ tử, ngoại môn đại đệ tử triệu công minh sư đệ cùng hắn ba cái muội muội, mây xanh, quỳnh tiêu, bích tiêu còn chưa trở về. lúc này nếu là phong đạo, chỉ sợ quy linh không nói thêm gì nữa. đằng sau ý tứ đã không cần nói cũng biết. đây, đã bảo đạo nhân lộ ra do dự thần sắc, hắn mày nhũ lại đứng lên. triệu công minh thân là triệt giáo ngoại môn, đại đệ tử chỉ tìm ngoại môn tất cả công việc, không chỉ có nhân duyên vô cùng tốt với lại rất được sư tôn thưởng thức. mặc dù tên là ngoại môn, hắn đại nộ cùng mình cùng mấy vị sư muội, không có quá lớn khác biệt. Theo lý thuyết dạng này người không thể lại lầm thời gian, có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại phát sinh. Hán mục quang âm tình không chừng, muốn làm chút gì nhưng lại cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại áp lực. Đại sư huynh, nếu không chúng ta tiếp tục chờ một hồi, lại hoặc là đến hỏi sư tôn làm sao bây giờ? Quy Linh cẩn thận từng ly từng tí nói lấy, ánh mắt lại một mực nhìn lấy sư huynh thần sắc biến hóa đa bảo đạo nhân không chút do dự lắc đầu, sư tôn trong khoảng thời gian này vì ta triệt giáo trên dưới bôn đầu, những chuyện này cũng không cần phải dậy, bằng không muốn ta trở đệ tử có tác dụng gì. Đại sư huynh chuẩn bị làm sao bây giờ? Uy Linh mở miệng hỏi thăm cũng không có từ bên trong nghe được cụ thể biện pháp giải quyết đa bảo đạo nhân ánh mắt dần dần kiên định tâm lý đã có chủ ý bây giờ phong thần lượng kiếp sắp mở màn bên ngoài đã trở nên cực kỳ hung hiểm đã không phải nơi ở lâu sư muội có biết bọn hắn đi địa phương nào? Ta nghe người khác nói bọn hắn đi triệu ca thành quy linh suy nghĩ một chút sau đó nói lấy nếu như nói chỗ kia là không muốn nhất đi đó chính là nhân tộc đô thành triệu ca thành có thể hết lần này tới lần khác triệu công minh bọn hắn lại đang nơi đó không thấy tung tích xảy ra chuyện đa bảo đạo nhân mày nhíu lại chặt hơn mấy phần Hộ giáo đại trận nhất định phải lập tức mở ra. Đây là sư tôn bản giao sự tình, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, an tâm trở về tiềm tu. Về phần triệu công minh sư đệ cùng ba vị sư muội, ta tự mình quá khứ tìm kiếm. Lượng kiếp lấy lên, sư muội các không thể động hồng trần chi tâm. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lúc gần đi vẫn không quên liên tục căn dặn. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, đi vô tận trên bầu trời bay đi. Mặc dù lượng kiếp lại hung hiểm, thân là triệt giáo đại sư minh, thông thiên thánh nhân ngồi xuống đại đệ tử. Dạng này thân phận bất cứ lúc nào hành tẩu ở hùng hoang đều khó có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trái lại đổi thành những người khác liền không nói được rồi. Đại sư Minh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhìn rời đi lưu quang, quy linh giật uống họng hô to. Sau đó một mặt vui sướng đi động phủ mình phương hướng chạy tới, có đại sư Minh ra mặt hẳn không có vấn đề. Một đám mây từ trên bầu trời bay tới đa bảo đạo nhân một bên bay nhanh, một bên suy tính triệu công minh bọn hắn tung tích. Nhìn dần dần giống như thực chất đồng dạng kiếp khí, vốn là có chút trầm thấp tâm, càng thêm trầm thấp mấy phần. Thật quá thần, khó trách đêm qua đại vương sau đó chỉ để thành bên trong tất cả binh sĩ tiến về Bình Tường Sơn, Bình Cương Miếu, bãi bình thường đại tiên. Đại vương làm sự tình có lỗi sao? các ngươi không biết đây bình thường đại tiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nghe nói triệt giáo tiên nhân đi vào bình thường sơn, bình thường miếu, thấy bình thường đại tiên đều quỳ trên mặt đất. các ngươi nhưng không biết, ngay tại đêm qua ta sát vách anh vợ đại di vợ con tử là cung bên trong nội vệ tôn kính đại vương ý chỉ thủ hộ bình thường miếu. kết quả nhìn thấy ba, bốn vị triệt giáo tiên nhân giết tới, lúc ấy liền được sợ kệ ra quần. thật giả, băng hưu của ngươi thật gặp được ba, bốn vị triệt giáo tiên nhân. đây còn là giả, bọn hắn bây giờ đang ở bình thường ba bình thường miếu bên trong. càng nghe càng không hợp thói thường đa bảo đạo nhân mặt trầm như nước nhìn, từ đủ loại dấu hiệu biểu lộ. Nếu như những người này nói là thật, như vậy Triệu Công Minh một đoàn người sở dĩ không có trở về, là bởi vì bị cái này cái gọi là Bình thường đại tiên nuốt. Thật lớn là gan. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thần thánh phương nào. Thánh nhân đại giáo? Thánh nhân đệ tử? Ngươi lại dám như thế làm ẩu? Thật sự cho rằng chúng ta là bùn nạ sao? Ánh mắt dần dần sắc bén, mà ở một trận thôi diễn sau đó, nhưng căn bản không có phát hiện cái gọi là Bình thường sơn, Bình thường miếu, Bình thường đại tiên. Lòng khinh thị biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra chút cổ quái cảm giác. Bây giờ phong thần lượng kiếp lấy lên, cái gì a miêu a cầu đều nhảy ra ngoài. Sư Tôn nói đúng, chúng ta chỉ cần đóng chặt động phủ, ngồi đợi lượng kiếp kết thúc về sau, trở ra thu thập tàn cuộc liền có thể hóa thành người bình thường. Trong đám người hỏi thăm vài câu, đám người lòng nhiệt tình chỉ một cái phương hướng đa bảo đạo nhân lấy cực nhanh tốc độ mau chóng đuổi theo, xuống một khắc lại sợ ngây người. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là đồng dạng sơn. Từ ở bề ngoài đến xem độ cao đồng dạng. Hình thể đồng dạng. Liền ngay cả cỏ dại tạp cây, cũng cơ hồ giống như đó nếu như không phải một cặp binh sĩ canh giữ ở nơi đó, mặc dù thân là đại la kim tiên mình cũng sẽ ở qua trong dây lát đem làm quên. Phản phất có một cố cực kỳ cường đại lực lượng xóa sạch nó tồn tại vết tích, chuẩn thánh đại năng, đơn giản bốn chữ hiện lên ở ở sâu trong nội tâm, nhưng mà lại khơi dậy đa bảo đạo nhân ngạo khí, thân là triệt giáo đại sư mình, triệt giáo người cầm quyền, hắn có phần này thực lực, tư cách này, miệt thị tất cả chuẩn thánh đại năng, trước mười, đa bảo lấy thuyết pháp, đại khủng bố, trước mười, đa bảo lấy thuyết pháp, đại khủng bố, dừng lại ước trường ba giây, sau đó kiềm phản ứng lần này không có cơn mây gặp gió mà là đi theo đám người đi sơn bên trên đi đến. dù là hiện tại mặt trời mới vừa vặn đi ra nhưng tiến về nơi này người lại rất nhiều, quá bình thường. người bình thường nhìn một chút liền có thể lãng quên. trở lại nguyên trạng đến loại tình trạng này cũng nói vị này bình thường đại tiên đến tột cùng khủng bố đến mức nào. nhìn trung hồng hoang thiên địa, người mạnh nhất chỉ có một người, đó chính là đạo tổ. tiếp theo đó là truyền thuyết bên trong ở tại hỗn độn bên trong dương mi đạo nhân. trừ cái đó ra chính là sáu vị thánh nhân đại biểu cho thiên địa lục cực. bên dưới mới là những cái kia chuẩn thánh đại năng tuy nói mình bất quá là đại la kim tiên tu vi nhưng một thân chiến lực lại không thua gì chuẩn thánh đại năng nhưng vì sao còn sẽ dễ dàng như thế lãng quên nhìn thấy cảnh tượng là dị thuật vẫn là thật có cường đại như thế lực lượng bất kể là ai chỉ cần dám giam giữ ta triệt giáo ngoại môn đại sư minh triệu công minh mây xanh quỳnh tiêu bách tiêu nhất định phải trả giá đắt cho hắn biết như thế nào thánh nhân đại giáo chi nộ xuyên qua từng tây tạc tây cỏ dại xuất hiện một tòa phổ thông không thể lại phổ thông liễu bên trong có một cái bình thường không thể lại phổ thông tượng đất đến đây dâng hương người chủ động xếp thành thật dài đội ngũ bọn hắn nhóm lửa trong tay hương vào lư hương bên trong. Ai có thể nghĩ đến, ngôi miếu này tồn tại ngàn năm, ngay cả điểu cũng không tới. Nhưng mà chỉ quá khứ một buổi tối thời gian, liền trở nên chạm tay có thể bỏng. Không gian đặc thù bên trong giang tiểu ngư phát giác được dị thường, nhưng hắn không thèm quan tâm hương hỏa hai, hương hỏa một, hương hỏa một. Mặc dù mỗi người dân hương thu hoạch được hương hỏa rất ít, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ. Chỉ bất quá chừng chừng ánh mắt, lại bại lộ hắn chân thật nhất ý nghĩ. Bên ngoài người, phảng phất một đầu cương trắng dê, một khỏa to lớn giao hệ, không đổ một cái thật có lỗi với chính mình ngàn năm qua cô độc. sư đệ, sư muội. Phong thần lượng kiếp sắp mở màn, các ngươi không trả lại được sao? Uy nghiêm âm thanh tại Triệu Công Minh đám người vang lên bên Thái Đa bảo đạo nhân. Mặt đầy không vui đi đến, nhưng mà sau một khắc lại ngây ngẩn cả người. Thân thể bên trong khổng lồ lực lượng, biến mất vô tung vô ảnh. Loại cảm giác này chỉ có đứng tại sư tôn bên người mới có thể xuất hiện, chẳng lẽ nói cái gọi là bình thường đại tiên là lục thánh một trong? Đại sư huynh, bích tiêu kinh hộ, triệt giáo môn quy sông nghiêm. Sư tôn lặp đi lặp lại cường điệu, phong thần lượng kiếp mở màn trước, tất cả mọi người đều phải trở về động phủ rốc lòng tu hành. Nếu là một mình rời đi đạo tràng, sinh tử đều do thiên mệnh. Muốn giải thích cái gì? Bờ môi giật giật nhưng lại không dám lên tiếng. Đợi lát nữa sẽ cùng các ngươi lý luận. Đa bảo đạo nhân cưỡng chế ở sâu trong nội tâm kiếp sợ, sau đó cầm lấy một cây nhang, đi đến tượng đất pho tượng trước, văn bối đa tạ tiền bối đối với sư đệ sư mọi chiếu cố, bây giờ nơi đây đã không phải ở lâu chỗ, Tôn sư mệnh đem mang về. Thánh nhân làm việc như linh dương móc sừng không giấu tích mà theo. Hắn không dám đoán. Hắn không dám nghĩ. Hắn chỉ có thể chuyển ra mình sư tôn. Bình Bình An An đem triệu công minh đám người mang về kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương, thương hỏa 30 vạn. Bởi vì nên khí vận giả vì triệt giáo thông thiên thánh nhân tọa hạ đại đệ tử đa bảo đạo nhân, ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bạo kích bên trong ngài thu hoạch được bên trong thế giới tu hành chi pháp, trưởng trung thế giới, nên tu hành chi pháp ban cho tín độ, có thể đồng bộ thu hoạch được gấp 10 lần ích lợi. Ngay tại đa bảo trong tay hương cắm vào lư hương bên trong, trước mắt hiện ra từng hàng văn tự. Mỗi một cái tế bảo đều đang hoan hô nhảy cẫng, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào. Cái gọi là trưởng trung thế giới cũng không phải là biểu thị bản tay bên trong có một cái thế giới mà là mỗi một cái nhỏ bé chỗ liền ẩn chứa một cái thế giới, bàn tay bất quá là một cái tiếp nộ đem thân thể nội lực lượng phát tiết đi ra thủ đoạn. Trong thân thể bao nhiêu ít tế bào, liền bao nhiêu ít thế giới, bao nhiêu ít giọt huyết dịch, liền bao nhiêu ít hỗn độn chi lực. Lấy thân thể diễn hỗn độn, lấy tế bào diễn thế giới, mà đây cũng là bộ công pháp này, chỗ cường đại ánh mắt xuyên qua không gian đặc tử, rơi xuống đa bảo đạo nhân trên thân. Đối mặt mình, hắn đem thông thiên thánh nhân rời đi ra. Đáng tiếc ở chỗ này liền tính thánh nhân tới, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đại sư huynh, ta nhớ ngươi là Hiểu Lậm. Chúng ta ở chỗ này cũng không phải là bình thường đại tiên cưỡng ép muốn cầu, mà là chúng ta tự nguyện. Triệu Công Minh đối đa bảo đạo nhân giải thích, nhưng mà nhìn thấy lại là một đạo nghiêm khắc ánh mắt đằng sau nói vội vàng nuốt xuống liên tính tâm lý có lại nhiều không cam lòng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đại sư huynh trở về Đông Hải Kim Nao Đảo xin mời đại sư huynh sau khi trở về cùng sư tôn giải thích một chút ở chỗ này tu hành đối với chúng ta vô cùng hữu ích với lại có bình thường đại tiên che chở mặc dù phong thần đại kiếp kiếp khí sôi trào cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm mây xanh cung kính nói lấy bình thường đại tiên cho nhiều như thế chỗ tốt liên tính ngay trước đại sư huynh mặt nàng cũng không nguyện ý vi phạm bản tâm đại sư huynh tỷ tỷ nói chính là chúng ta ý tứ xin mời dàn xếp Quý tiêu cùng bích tiêu vội vàng phụ hoạn, nhưng mà những lời này lại để đa bảo đạo nhân như mày. Tại đây hồng hoang đại địa bên trên, có chỗ nào là so thánh nhân đạo chẳng còn thích hợp tu hành? Mặc dù trước mắt vị này bình thường đại tiên, tựa hồ là lục thánh một trong, nhưng này chỉ là phỏng đoán. Càng hướng hồ loại này tồn tại tiến vào hồng trần. tất nhiên có chỗ nhưu đồ, nói không chính xác. Sư đệ, sư muội sẽ trở thành hắn quân cờ, gặp bọn họ chấp mê bất ngộ, chỉ có thể chuyển gia sư phó thông thiên thánh nhân, sư mệnh khó vi phạm. Đây, triệu công minh, mây xanh, quý tiêu, bích tiêu lộ ra do dự cũng không bỏ thần sắc một bên là thánh nhân sư tôn, một bên là bình thường đại tiên, hai bên đều rút bỏ không được. Bất quá là tránh né lựa kiếp, chỗ nào bế quan không phải bế quan. Chỉ cần có thể để kiếp khí không dính vào người, tu vi vững bước đề thăng, địa phương nào đều có thể. Bích tiêu thở phì phì nói lấy đa bảo đạo nhân bị chọc giận quá mà cười lên, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại duy trì có không nghĩ tới, sư đệ sư muội không muốn trở về, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ở chỗ này tu hành, tu vi có thể vững bước đề thăng, vi huynh làm chủ để cho các ngươi ở chỗ này tu hành lại như thế nào? Đại sư huynh lời ấy quả thật. Bích Tiêu tâm lý vui vẻ liền đội vàng nói lấy đa bảo đạo nhân mặt đầy ngạo khí hồi phục, chỉ cần các ngươi có thể đàng ví huynh trong tay hơn trăm chiêu, các ngươi nhớ ở nơi nào tu hành ngay tại địa phương nào tu hành. Chúng ta đều không thể vận dụng pháp bảo. Bích Tiêu mừng khấp khởi nói lấy đại sư huynh không chỉ tu vì cao thâm, pháp bảo cũng nhiều đến nhiều vô số kể. Nếu như không thêm vào hạn chế, lấy hắn có thể lực chiến chuẩn thánh đại nhân sức chiến đấu, cộng thêm pháp bảo hiệp trợ, liên tính thu hoạch được bình thường đại tiên chỉ điểm, cũng tuyệt đối sống không qua 3 chiêu. Không cần nhiều lời đi theo ta. Đa bảo đạo nhân trên mặt hơi có chút không vui, sau đó quay người đi ngoài miếu đi đến. Bích Tiêu đối quỳnh tiêu, mây xanh cùng Triệu Công Minh nháy mắt ra hiệu, cũng liền vội vàng đi theo đại sư huynh bóng lưng tiến lên. Chỉ là tại đi thời điểm, quay người nhìn thoáng qua bình thường tượng đất pho tượng, ánh mắt càng thêm kiên định mấy phần. Chương 11. Tang Tiêu tỷ muội VS đa bảo đạo nhân. Chương 11. Tang Tiêu tỷ muội VS đa bảo đạo nhân. Một chùm quang mang tại vô tận trên không trung nở rộ, huyền ảo đồ án xuất hiện tại bọn hắn dưới chân. Thừa như bàn cờ đồng dạng pháp bảo, bao phủ tại phiến khu vực này. Đây là phòng ngừa đấu pháp thì lực lượng tiết ra ngoài, nội thương đến phía dưới phàm nhân. Đại sư huynh, ngươi sao có thể dùng pháp bảo Bích Tiêu thở phì phì nói lấy đa bảo đạo nhân hỏi lại, hồng hoang tiên địa, mạnh được yếu thua. Chẳng lẽ ngươi bị người đánh lén đến chết, cũng muốn đoán trách người khác không có cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng? Nói xong đỉnh đầu ngay phía trên xuất hiện một đóa liên hoa, trung bênh bốn phương tám hướng xuất hiện tứ phía cờ xí. Mười mấy món hậu thiên pháp bảo dần dần xuất hiện đem hắn bao bọc vây quanh. Nhìn trang bị đến tận răng đại sư mình, Bích Tiêu đám người giật mình nói không ra lời. Mặc dù đây đều là hàng đái, nhưng là hậu thiên linh bảo cấp bậc, loại này thổi hào một dạng đấu pháp. Nhìn trung toàn bộ hùng hoàng, phần độc nhất đưa tay đối phía trước vung lên bốn thanh bảo kiếm gào khét mà đi. Phân biệt bay về phía Bích Tiêu đáng người. Hắn ý tứ rất đơn giản, lấy một địch bốn. Nếu không muốn trở về, liền đem bọn hắn đánh cho tâm phục khẩu phục. Đại sư Minh chơi xấu, thế mà đánh lén. Bích Tiêu nhanh khóc, vốn là đánh không lại hắn, vô luận tu vi, vẫn là pháp bảo số lượng đều là bị treo lên đánh cái kia một phương. Bất nói nhảm, Thiết Tiêu, đa bảo đạo nhân không muốn giải thích, lần nữa thôi động phát quyết, mười mấy món hậu thiên pháp bảo chống rông xuất hiện, sau đó phảng phất như mưa rơi gáo thét mà đi. Đã muốn tại cái này mấu chốt lưu tại hung hiểm nhất địa phương, vậy thì nhất định phải thông qua mình khảo nghiệm chứng minh thực lực. Bang không liền cho ta thành thành thật thật trở về. Ầm ầm, cuốn bạo khí tức trên bàn cờ quét sạch. Mắt thấy những này pháp bạo sắp bổ nhào vào mình trước mặt, Triệu Công Minh cũng không tiếp tục can giấu. Hắn vận chuyển 24 Chư Thiên Đại Pháp, đều gọi hỗn độn bên trong 24 phương đại thế giới. Giết. Ngắn gọn một chữ âm nổ vang 24 đạo lưu quang xoay quanh. Tại Triệu Công Minh phía sau, hình thành hai cái đen kịt vũ vực. Cùng lúc đó mây xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu vận chuyển Tam Thế Thân, ba đạo cực kỳ hư ảo pháp luân như ẩn như hiện, tản ra bảng bạc lực lượng đây là Thân Ma thân thể. Thiên Điệu Nhân ba đạo chi lực Mới mấy món hậu thiên pháp bảo vỡ ra, lấy tự hủy phương thức phát động tự sát tập kích, nhưng mà sau một khắc lại bị đẩy trời vũ dực toàn bộ che chắn. Bên trong có thể nhìn thấy hai mươi tư phương đại thế giới hình thức ban đầu hình dáng. Thật mạnh. Dù là triệu công minh, mây xanh, quỳnh tiêu, bích tiêu, nhìn một màn này cũng lộ ra cực kỳ giật mình thân sắc. Mặc dù biết bộ công pháp này cực kỳ cường đại, nhưng cường đại đến dạng này tình trạng, đã vượt qua nhận biết cùng tưởng tượng. Một trận gió thổi qua, tam tiêu vần quanh, thân thể cũng có ngàn triệu lớn, phía sau vũ dực càng là che khuất bầu trời, tỏ ra cực kỳ cuồng bạo khí tức. Triệu Công Minh chưa từng có cái nào thời khắc cảm giác cường đại như thế, đừng nói nên chiến đại la kim tiên, liền tính đối mặt chuẩn thánh đại năng cũng dám một trận chiến. Đây là bình thường đại tiên ban thường pháp. Đại sư minh, chúng ta hẳn là có tư cách lưu tại nơi này tu hành à? Âm thanh tại phiến khu vực này khuấy động, liền tính thấy qua việc đời đa bảo đạo nhân nhìn trước mắt cảnh tượng, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Hôn độn chi khí tàn phá bờ bãi, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động dung nhập vào hồng hoang bên trong. Nếu không có có trận pháp che đậy, lại thêm nữa phong thần lượng kiếp sắp kéo ra màn che, thiên cơ hỗn loạn. Giờ phút này, thánh nhân ánh mắt sớm đã rơi xuống vị này bình thường đại tiên là ai nhìn trước mắt cảnh tượng chí ít có thể bài trừ một loại khả năng hắn cũng không phải lục thánh một trong ngược lại cùng truyền thuyết bên trong dương mi đạo nhân có chỗ tương tự ma thần nhất mạch truyền thừa Ta khi lại đi miếu bên trong dâng một nén nhang vô luận hắn có như thế nào ngu đồ tại cái này trong lúc mấu chốt tận lực không nên treo trọc đã sư đệ sư muội muốn ở lại chỗ này với lại lại lấy được chỗ tốt để bọn hắn ở chỗ này thì thế nào sau khi trở về chỉ cần đem chuyện này cáo chi sư tôn tại đây hùng hoàng trong thiên địa dù có chết sám phục nhiên huấn độn ma thần cũng không nổi lên được cái gì bằng nước. Đại sư Minh đồng ý. Bích Tiêu hưng phấn tiêu to, sau lưng nhàn nhạt, nhạt pháp luân, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bình thường đại tiên ban cho tu hành chi pháp, cường hãn đến cực hạn, chỉ cần thuận theo con đường này đi xuống, tương lai thành tựu sẽ vượt qua tưởng tượng. Chúng ta đã nói trước, như tình huống có biến hoặc gặp phải nguy hiểm, nhất định phải lập tức trở về Đông Hải Kim Dao Đảo. Đa bảo đạo nhân căn dặn. Thấy mây xanh quỳnh tiêu cùng Triệu Công Minh tán đi lực lượng, lúc này mới triệt tiêu dưới chân trận pháp. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tòa kia bình tường sơn, bình tường miếu. Phổ thông đến cực hạn phi tức, bao giờ cũng lộ ra cao thâm mặt chắc quy vũ. Tiến tâm đi. Những này chúng ta đều hiểu. Bích tiêu đảm nhiệm nhiều việc nói lấy. Sau đó trước một bước đi vào bình thường miễu bên trong, nhìn bình thường tượng đất pho tượng, tâm lý âm thầm thở phào. Bất kể nói thế nào, rốt cuộc không cần trở về đa bảo đạo nhân cầm lấy một nén nhang, đưa tay đối nó một điểm, hỏa diễm xuất hiện ở phía trên, ngay sau đó cung kính cắm vào lư hương bên trong. Ta những sư đệ này, sư muội, xin nhờ cho bình thường đại tiên tiền bối. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Cuối cùng một cố lực lượng lặng yên tràn ngập đa bảo đại nhân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn một màn này, triệu công minh. Mây xanh đám người lộ ra hương phấn thần sắc, cần biết ban đầu nhìn thấy bình thường đại tiên cũng là dạng này biến mất, chỉ là không biết đại sư huynh lại cũng tìm được cái dạng gì chỗ tốt, đến lúc đó lại có hay không bỏ được rời đi. Kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương, hương hỏa ba vạn, bởi vì nên khí vận giả cũng không phải là lần thứ nhất dân hương vô pháp thu hoạch được đặc biệt ban thượng. Ngay tại đa bảo đạo nhân cầm trong tay hương cắm vào lưu hương bên trong, một mực tại không gian đặc thù bên trong lưu ý bọn hắn giang tiểu ngư, trượt mắt hiện ra ba hàng văn tự, cùng những người khác so với đến, cái này giao hệ hiển nhiên lớn hơn một chút, lại thế nào bỏ được thả hắn rời đi? Tuy nói tại ngôi miếu này bên ngoài ta chỉ là một cái kim đan tu sĩ tiểu cặn bã, nhưng là tại đây không gian đặc thù bên trong là vô địch tồn tại. Chỉ cần bọn hắn đi vào miếu bên trong, đã đứng ở thế bất bại. Một khỏa lại một khỏa tinh thần sáng lên, bang bạc khí tức bao phủ tại bốn phương tám hướng. Một trận gió thổi qua, nồng đậm đến cực hạn linh khí nhảy múa. Chỉ cần hít một hơi liền có thể thiếu mấy năm khổ tu đây là tiêu hao mấy chục vạn hương hỏa tăng cường qua hiệu quả, những linh khí này tổng lượng cũng là có hạn, nếu như không phải gặp phải một gốc đại giao hệ, hắn có thể không nỡ lấy ra. Tiêu hao ba vạn hương hỏa điểm, gia tăng linh khí. Như ngươi mong muốn. Tôn kính ký chủ, vĩ nạn lực lượng Hàn Lâm, vốn là 10 phần nồng đậm linh khí, lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc mấy phần. Mặc dù không biết thánh nhân đạo trưởng là như thế nào quan cảnh, nhưng trước mắt huyền cảnh hẳn là không kém bao nhiêu đa bảo đạo nhân. Triệt giáo thực tế người cầm quyền, thông thiên thánh nhân tọa hạ đại đệ tử, cũng đừng để cho ta thất vọng. Trước mắt, xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn đã bị đây ngôi sao đầy trời khiếp sợ quên đi tất cả, nồng đậm đến cực hạn đạo vận chảy xuôi. Kể ra lấy, huyền hoặc khó hiểu thiên địa chí lý. Chương 12, Ban thượng pháp đa bảo. Trưởng trung thế giới. Chương 12, Ban thượng pháp đa bảo trường trung thế giới bên trên không thấy ngày bên dưới không kiến giải đứng thẳng ở bên ngông hư không bên trong tắm rửa tại dưới ánh sao mỗi một đạo quang mang đều là một đầu đại đạo hắn chỉ hướng hồng hoang thế giới bản chất chỉ hướng vô tận hỗn độn bản chất liên tính sư tôn thông thiên thánh nhân đạo trạng cùng so sánh cũng kém mấy cái cấp bậc chỉ có ban đầu đi theo sư tôn tiến về tử tiêu cung bên trong nhìn thấy cảnh tượng mới có thể cùng nơi này đánh đồng không sắp thử nói trước mắt nhìn thấy càng hơn một bậc thường thường không có gì lạ bóng lưng xuất hiện ở phía trước hắn phổ thông đến cực hạn phổ thông đến nhìn một chút liền có thể đem lãng quên nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy tồn tại hắn lại có thể ban thưởng tiên thiên thần ma nhất mạch diệu pháp triệt giáo thông thiên thánh nhân đệ tử Đa bảo gặp qua bình thường đại tiên tiền bối đa bảo đạo nhân đối trước mắt bóng lưng hành lễ cố gắng muốn nhớ kỹ hắn bộ dáng lại phát hiện bất kể thế nào nhớ đều nhớ không xuống đến tuột cùng là như thế nào tồn tại đến tuột cùng là như thế nào cảnh giới không thể nghĩ không thể tưởng tượng không thể nước vọng xin hỏi tiền bối bây giờ phong thần lượng kiếp sắp mở ra triều bái ca thành bên ngoài bình thường sơn bên trên không biết cần làm chuyện gì thân là triệt giáo đại sư mình hắn có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, hiểu rõ những chuyện này. Ngươi có biết như thế nào phong thần lượng kiếp nguy do? Giang Tiểu Ngư không có trực tiếp hồi phục, mà là trái lại hỏi thăm. Âm thanh tại bốn phương tám hướng vang lên, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng. Hạo Thiên thượng đế tiếp quản Thiên Đình, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, đạo tổ lúc này mới triệu tập Tam Giáo trao đổi phong thần sự tình, hắn nguyên nhân chính là bổ khuyết Thiên Đình bên trên thần vị trống chỗ. Đa bảo đạo nhân mặc dù có chút nghi hoặc, trước mắt vị này tồn tại, vì sao sẽ hỏi dạng này vấn đề? Nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật hồi phục. Nhân giáo chỉ có một cây dòng độc đinh. Tiễn giáo thập nhị kim tiên. Triệt giáo tắc danh xưng vạn tiên tri bái. Phương Tây càn cỗi, Huống Hồ Thiên Đạo vốn là thiếu Phương Tây nhân quả còn chưa hòa lại, vì vậy Tây Phương giáo không vào kiếp này. Ta đang hỏi ngươi, Phong Thần lượng kiếp đến tột cùng nhằm vào ai? Đối mặt vấn đề này, Đa Bảo bờ môi giật giật, nhưng vẫn là không có cách nào nói ra một chữ. Hồng Hoang đại năng người nào không biết, Trường Hạo kiếp này nhằm vào là ta triệt Giáo. Bằng Không sư tôn cũng sẽ không đủ kiệu can dặn, không cần tùy ý bước ra riêng phần mình đạo tràng. Mượn nhờ Thánh Nhân chi lực che chở, mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Xin hỏi tiền bối, ta Triệt Giáo hẳn là đi con đường nào? Đa Bảo đạo nhân cung cung kính kính hỏi thăm, cái gọi là Triệu Giáo. Nếu là không coi nhớ lầm, đoạn dạ, vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, gặp phải sự tình hẳn là dũng cảm tiến tới, mà không phải sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ đã vi phạm hắn giáo nghĩa hải tâm, như thế đại giáo há có thể giữ lâu? Giang Tiểu Ngư lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hồi tưởng Phong Thần diễn nghĩa kịch bản. Thông Thiên Thánh Nhân bắt đầu tay cầm vương tạc cộng thêm bốn cái hai, thấy thế nào đều là thắng dễ dàng bất bại bài. Nhưng mà lại đánh cho nát nhừ, hắn nguyên nhân đó là tiền kỳ quá mức thánh mỗ. Những lời này sẽ hay không sửa đổi phong thần lực tiếp? Tâm lý không thèm quan tâm, chỉ cần có thể lấy tới càng nhiều d chỉ cần có thể lấy tới càng nhiều giáo hạt, liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng hương hỏa, từ đó để thăng thực lực. Sư tôn là thánh nhân, như thế nào làm việc tự có hắn kết cấu? Nhất thời ẩn nhẫn cũng không phải là lối bước, mà là vì càng tốt hơn xuất kích. Hơn nửa ngày về sau, đã bảo đạo nhân mới cho ra một lời giải thích, chỉ là những lời này có mấy phần trình độ có thể tin. Ngay cả chính hắn đều nói không lên đây. Chuyện giáo như thế nào cùng ta không quan hệ. Ngươi đã đến nay miếu bên trong dân hương, liền biểu thị cùng ta hữu duyên." Giang Tiểu Ngư nói lấy, tiếng nói vừa ra, môi sao đầy trời bộ phát ra càng thêm sáng chói quang mang. Bốn phía cảnh tượng bị bảy loại sắt thái ba phủ, một cỗ huyền ảo lực lượng từ nội tâm chỗ sâu hiện ra đến, một đầu đại đạo trầm dài chạy xuôi, cái này đến cái khác văn tự. Mặc dù không biết nó âm độc, nhưng hắn ý tứ lại rõ ràng hiện ra ở trước mắt đây là huyết dịch sôi trào, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông, không ngừng gào thét, lấy huyết vì hỗn độn, lấy tế bào vì thế giới, một cái cực kỳ hùng vĩ đại môn bị đẩy ra, Phản phất một cước bước vào cực kỳ mới tinh thế giới bên trong, đối với đủ loại cảnh giới cũng có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Bên trong thế giới tu hành chi pháp, trưởng trung thế giới nhất niệm lên thế giới sinh. Nhất nghiệm diệt thế giới diện, sinh cùng tử giao thế, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Mỗi một cái luân hồi, cũng không để nhục thể lực lượng cường đại một điểm. Dù là không hề làm gì, hắn tu hành tốc độ xa so với bế quan tiềm tu còn nhanh hơn gấp 3 trở lên. T. cảm thụ xong thân thể bên trong biến hóa sau đó, nhịn không được hít sâu một hơi, nghĩ không ra trên đời này thế mà còn có như thế công pháp. Vị này bình thường đại tiên theo hầu, từ lâu vượt qua bản thân tưởng tượng ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước, đã trở lại miếu bên trong, phía trước là một cái bình thường không thể lại phổ thông tượng đất phò tượng. Bốn phía người đứng xếp hàng, từng cái cung cung kính kính ra hương các khuôn mặt là thành kính thần sắc theo hỏa chậm chậm thiêu đốt một sợi khói xanh trôi hướng trên không sau đó biến mất vô tung vô ảnh hoàng hốt bên trong vừa rồi chỗ kinh lịch tất cả chỉ là ảo giác nhưng mà hắn lại vô cùng chân thật bởi vì thân thể bên trong chạy xuôi lực lượng không lừa được người chờ chút đột nhiên tỉnh ngộ lại những lực lượng này không phải là bị cầm cố lại sao tại sao lại xuất hiện bàn tay mở ra một phương thế giới hư ảnh hiện ra ở trước mắt nó lấy cực nhanh tốc độ đản sinh sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ hủy diệt cả đời vừa diệt giữa liền có thể bộc phát ra to lớn năng lượng, mà cô năng lượng này đó là tu vi. Loại này tu hành chi pháp chưa từng nghe thấy, liền xem như sư tôn, chỉ sợ cũng không nghĩ ra, bởi vì hắn điều kiện tiên quyết chính là du lãm hỗn độn, mà thánh nhân chức trách là giữ gìn hồng hoang thiên địa. Căn bản cũng không khả năng bước vào hỗn độn chỗ sâu. Chỉ là một vấn đề khác xuất hiện tại nội tâm chỗ sâu nhất, cảm giác cấp bách lặng yên mà sinh. Cái kia tràn ngập lực lượng lời nói lần nữa hiện hiện, sắc mặt cũng dần dần đông trầm, vi phạm hoạch tâm giáng nghĩa, há có thể giữ lâu. Nhưng mà đây hết thảy đều là sư tôn quyết định, thân là đệ tử, như thế nào dám phản bác? Đại sư huynh nhìn trống dũng xuất hiện người Triệu Cương Minh Mây Xanh Quỳnh Tiêu Bích Tiêu gần như đồng thời hô một tiếng bọn hắn ánh mắt lại rơi nơi tay trên lòng bàn tay không ngừng đạn sinh lại hủy diệt thế giới hư ảnh bên trong bình thường đại tiên cho đại sư huynh tặng cho một trận thiên đại cơ duyên mà cơ duyên này không thua gì 24 mươi chư thiên cùng tam thế thân thậm chí càng mạnh tiền bối đại ân không thể báo đáp chỉ có thể ở nơi này quét dọn cho bụi giữ gìn trật tự lấy tận sức ngọn đa bảo đạo nhân thần sắp phức tạp nhìn bình thường tượng đất pho tượng tâm lý vấn đề còn tìm không thấy đáp án hiện tại duy nhất có thể làm chính là yên tĩnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta triệt giáo tại đây phong thần lượng kiếp bên trong, đến tột cùng hẳn là đi con đường nào? Cầm lấy một nén nhang, sau đó nhóm lửa, ngay sau đó cắm vào lư hương bên trong, tâm lý làm ra quyết định. Trong lúc này liền coi một đồng tử, quyền khi biểu thị trong lòng lòng cảm kích, sư đệ, sư muội, các ngươi nói ta triệt giáo, đến tột cùng phải làm thế nào làm mới thỏa khi? Đổi thành trước kia tự nhiên không dám có dạng này suy nghĩ, nhưng bây giờ khác biệt. Bình thường đại tiên đã để tình hắn. Chương 13, trụ vương sector. Phong thần lượng tiếp mở ra. Chương 13, trụ vương sector. Phong thần lượng tiếp mở ra. Triều Ca Thành, Vương cung, vô số ánh mắt hội tụ ở nơi đây, chỉ thấy đến mãi không hết cờ xí pháp phối, khổng lộ đội ngũ từ cung bên trong ra bên ngoài nối đuôi nhau mà ra. Dày đặc tiếng bước chân xen lẫn khí tức sơ sát. Bàng bạc nhân đạo khí vận đủ để nghiền ép bất kỳ đại năng. Nhân tộc vì Hồng Hoang Thiên Địa nhân vật chính, nhân hoàng vì nhân tộc hoàng giả, toàn tộc khí vận hội tụ một thân. Hắn vị cách thấp hơn đạo tổ, cùng thánh nhân bình khởi bình toạn. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó càng mạnh một bậc đặc biệt là hiện nay đại vương, từ khi sau khi lên ngôi chăm lo quản lý, quốc độ diện tích mở rộng hơn 2 lần tự thân uy thế xa so với các đời tiền vương càng thêm to lớn mấy phần bắt đầu sao? thiên đỉnh côn lôn sơn kim ngao Đạo, cũng rất nhiều tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó vô thượng tồn tại nheo nheo đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến nơi đây thậm chí tại đây trong đám người còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tôn thánh nhân thân ảnh chỉ là hắn mượn nhờ đây hỗn loạn thiên cơ đem mình triệt để ẩn giấu đi đứng lên đại vương có chỉ tiến về thánh mâu nữ hoa nương nương miếu vì thái sư cầu phúc hùng hậu âm thanh vang lên khổng lồ đội ngũ đi một chỗ phương hướng tăng thêm tốc độ Đế Tân ngồi trong xe ngựa, vận chuyển Nhân Hoàng Pháp Thân, Nhân Tộc Khí Vận biến hóa rõ ràng hiện ra tại nội tâm chỗ sâu nhất. Trước kia nhìn bằng mắt thường không thấy mạch nước ẩm, toàn bộ bày ra trên mặt bàn, khổng lồ áp lực cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Nhưng mà thân là Nhân Hoàng liền muốn gánh chịu Nhất Tộc Chi Trọng, nếu như đã quyết định bước ra một bước này, quả quyết không quay đầu lại đạo lý. Một đạo thân ảnh hiện ra tại nội tâm chỗ sâu nhất, hắn không dám đi cái hướng kia nhìn qua, bởi vì nó là một tôn thánh nhân. Hu hu hu, ngay tại đội ngũ sắp đến nữ oan nương nương miếu thời điểm, một trận bái phong chống rông xuất hiện, thánh nhân cách làm, liền tính nhân đạo khí vận cũng không kìm phản ứng cũng đã ảnh hưởng đến Đế Tân thần trí. Người kia lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó quay người biến mất vô tung vô ảnh. Bảo hộ đại vương, bảo hộ đại vương! Đám binh sĩ hô to. Trận này phong đến nhanh đi cũng nhanh. Từng mặt cờ sĩ bị một lần nữa dựng thẳng lên đến, cả chi đội ngũ lần nữa hướng mặt trước tiến lên. Cùng lúc đó, Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương lòng có cảm giác, Cư Thanh Loan xuất hiện tại Triều Ca thành ngay phía trên Đế Tân ở sâu trong nội tâm, hiện ra một cú cực kỳ tà ác suy nghĩ. Hắn không khỏi nhíu mày, muốn đem nó trấn áp xuống dưới, nhưng lại chần chờ đây là thánh nhân thủ bút. Cùng năm đó Vu Diêu đại chiến, 10 vị yêu tộc thái tử mở màn đồng dạng, cùng xuất phát từ một người chi thủ. Dứt khoát bỏ mặt cố này, ta á suy nghĩ chủ đạo thân thể, trang thành không có lực phản kháng chút nào. Ai cũng không biết thánh nhân phải trang còn có ám thủ, nếu như có thể tránh thoát lần này, ai lại dám cam đoan có thể trốn thứ nhì lần. Chẳng đem nó không chế tại một loại có thể không chế phạm vi bên trong, tùy ý hắn tàn phá bừa bãi. Khải bẩm đại vương. Thánh mộ nữ hoa nương nương miếu đã đến. Cung kính nghiêm thanh vang lên, khổng lồ đội ngũ cũng ngừng lại. Theo màn xe bị sốc lên, một đạo uy nghiêm thân ảnh, tại mọi người chen chúc bên dưới đi vào bên trong đi. Năm đó thánh mộ nữ hoa nương nương bóp thổ tạo ra con người, mới có ta nhân tộc. Bây giờ đại vương đến đây dâng hương cầu phúc, chính như người xa quê bái tử mẫu." Một người cung kính nói lấy. Trụ vương tắc quỳ gối trước tượng thần, nghe được buồn ngủ. Đúng vào lúc này, ba phủ tại trước tượng thần bố, bị một trận gió thổi ra, tuyệt mỹ dung nhan hiện lên ở trước mắt. Cực kỳ tà ác suy nghĩ sinh động đứng lên. Tất cả cơn buồn ngủ biến mất không thấy gì nữa. Cầm bút đến, ba a tiếng vang lên. Bách quan tựa hồ ý thức được cái gì, nhao nhao nhíu mày nhưng lại không dám kháng chỉ. Có thái dám bưng lấy một cây bút nhanh chóng đi tới, sau đó cung cung kính kính đưa cho đế tần. Tại văn võ ba quan nhìn chăm chú phía dưới, hắn không hề cố kỵ đứng lên đến Sau đó dùng dao bút tại trên cây cột khắc họa lấy. Quả nhân có được hồng hoang, chưa hề có như thế mỹ nhân, hôm nay nhìn thấy rất may, rất may. Điên cuồng đến cực hạn âm thanh vang lên đế tân ở sâu trong nội tâm cực kỳ tà ác cảm xúc không ngừng gào thét, hắn không chỉ có muốn chiếm Hưu Thứ Hải, còn muốn gieo hạt thiên hạ. Để hắn đời đời con cháu trải rộng hồng hoang mỗi một tấc đất, để hắn huyết mạch quần quần không dứt, vĩnh viễn không bao giờ tuyệt tích đứng tại triều ca thành trên không nữ hoa mặt trầm như nước. Cực kỳ thấp kém văn tự hiện ra ở trước mắt, Phượng Loan bảo chứng cảnh phi thường, Tân thị Nê Kim xảo giản trang. Khúc khúc viễn sơn phi thủy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thượng. Lê Hoa đại Vũ tranh tiểu diễm, thực dược Lung Yên Xính Mỹ Trang, Đản Gác yêu nhiêu năng cử động, Thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Vô anh, từng đạo sấm sét, tại hư không bên trong nổ vang. Bách quan cảm giác có đại họa trước mắt, từng cái toàn thân run rẩy, trong đôi mắt đều là sợ hãi thần sắc. Đại vương anh minh thần võ, tổng hội đưa ra như thế ốm vé không chịu nổi câu thơ. Nghĩ đến phát sinh ngày hôm qua sự tình, thì can hai mắt đỏ bừng, nhất định là tà thần mê hoặc. Bằng không đại vương chắc chắn sẽ không làm ra dạng này sự tình. Đại vương, thánh mẫu nữ oan nương nương chính là ta nhân tộc trí mẫu, cũng là đại vương trí mẫu thân là con của người vũ trụ mẹ thiên địa bất dung còn không tranh thủ thời gian lao đi văn tự khẩn cầu thánh mẫu nương nương khoan dung tiếng quát mắng vang lên nhân tộc khí vận kịch liệt chấn động nhưng mà đây càng thêm kích thích đế tân ở sâu trong nội tâm tà ác cảm xúc bắn ngược im miệng quả nhân mới là đại vương mới là nhân hoàng như thế mỹ nhân ngồi tại miếu bên trong chẳng phải là lãng phí bộ này dung nhan tuyệt thế đẹp thật đẹp đế tân không chỉ có không có hối cải ý tứ ngược lại càng thêm không kiên nể gì cả hắn dung túng ở sâu trong nội tâm tà ác cảm xúc lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy nhân hoàng đại đạo vừa mới bắt đầu tu hành Lúc này cùng thánh nhân trở mặt cũng không phải cử chỉ sáng suốt, cố gắng khi tốt một quân cờ mới có thể kéo dài thời gian xúc tích lực lượng, để bọn hắn nỗ lực phải có đại giới. Quả nhân tơ như thế nào?" Đế Tân lớn tiếng hỏi thăm. Văn võ bá quan cũng không dám ra ngoài âm thành, bọn hắn chỉ là quỳ trên mặt đất, đem đầu gắt gào trôn đứng lên. Đại vương chi thơ vì tiên địa thất truyền, "Thưa hay, thưa hay." Một tên quan viên đứng được đứng lên, khắp khuôn mặt là nụ cười đối đế Tân khoa tay múa chân nói lấy, "Làm cản, nơi đây nào có các ngươi nói chuyện tư cách." Nhìn đứng ra quan viên tỉ can lớn tiếng quá mắng, phí trọng giật nảy mình, vội vàng dám xịt lui về thuộc về mình vị trí nằm dặm trên mặt đất đối với vị hoàng thúc này hắn cũng không dám cứng rắn đoạt kiêng được rồi quả nhân mệt mỏi hồi cung bất kể là ai nếu có thể đem như thế mỹ nhân đưa cho quả nhân quả nhân tất phong làm hậu trước khi đi thời điểm còn không quên bước xuống một câu điều này hiển nhiên là cho phi trọng bọn hắn nói về phần khắc vào trên cây của thơ cũng không có bất kỳ lao ý tứ nữ ba mặt trầm như nước như thế nhân hoàng như thế đức hạnh há có thể vì nhân tổ hoàng giả tốt tốt một cái đấy tân công nhân đủ mẫu ngươi nếu không mất đi hoàng vị Thương Triều nếu không mất đi thiên hạ, ta còn có gì mặt mũi xưng nhân tộc chí mẫu? Phượng Minh Kỳ Sơn nên đại chu thay vào đó, cũng được để ta tự tay kéo ra trận này đại kiếp mở màn, vì nó tấu vang hủy diệt hai ca. Chương 14. Đế Tân tâm tư, nhân tộc phải tự cường. Chương 14. Đế Tân tâm tư, nhân tộc phải tự cường. Thật ra đội ngũ tiến vào vương cung, Đế Tân xuống xe ngựa, trên mặt lộ ra hoán giận tần sắc. Nơi đây là nhân đạo khí vận nồng đúc nhất chỗ, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể tham dò một hai. Hắn rẽ xuống nguy trang, một đôi tay gắt gao bó thành nắm đấm đường đường nhân tộc hoàng gia dường như để tuyến như tượng gỗ bị người điều khiển, đây phía sau tay chính là một tôn thánh nhân. Ta đại thương có thể tồn tại bao nhiêu năm, hắn có thể tùy ý những người này quyết định. Thương triều có thể hủy diệt, nhưng nhân tộc nhất định phải trường tồn. Vì thiên hạ ước vạn nhân ước kế, khẩn cầu đại vương lập tức tiến về thánh mâu nữ oa nương nương miếu, tự tay xóa đi trên cây cột chữ viết, cũng chịu nhận lỗi. biết tin tức hương hoàng hậu, dẫn một đám người đi tới, mặt đầy ưu sầu thỉnh cầu đế tân trong lòng hiện ra một cỗ tả hỏa. mặt đầy không vui hỏi lại, hoàng hậu vì sao còn tại nơi đây? có thể từng đi bình thường sơn, bình thường miếu dân hương nếu thật vì ta nhân tộc tốt, thật coi mình là nhân tộc sau đó, nên nghe theo quả nhân chi ngôn. Đại vương, Khương hoàng hậu gấp, thánh nhân uy nghiêm há có thể tùy tiện mạo phạm, hắn hành động cùng muốn chết không hề khác gì nhau. đủ, lập tức tiến về bình thường sơn, đến bình thường miễu, cho bình thường đại tiên dân hương, đều cho quả nhân xem trọng vương hậu. như dân hương không đủ thành kính, các ngươi toàn bộ trưởng đánh chết. nói xong không đợi Khương hoàng hậu lên tiếng, nhanh chân đi mình cung điện phương hướng đi đến. giọt lớn, giọt lớn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sau đó rơi xuống đất. hai người kết hôn đã bao nhiêu năm, có thể từng đọ xem qua lại không nghĩ lần này thế mà nháo đến dạng này tình trạng chẳng lẽ hắn không có ý thức được mình sai sao nữ oan nương nương là thánh nhân là nhân tộc trí mẫu như thế hành vi như thế nào từ bỏ ý đồ đây bình thường sơn bình thường miếu liền thật so chuyện này còn trọng yếu hơn bốn phía cung nữ thị vệ dọa mặt như màu đất tướng đạo vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn qua giờ phút này bọn hắn sinh cùng tử toàn bộ đều tại khương hoàng hậu trong một ý niệm cung bên trong tất cả mọi người trừ phục hầu hạ đại vương bên ngoài toàn bộ theo bản cung cùng nhau đi tới bình thường sơn bình thường miếu dân hương nhìn những người này ánh mắt khương hoàng hậu tâm lý thở dài một tiếng đem tất cả đau khổ toàn bộ đều nuốt xuống, mang theo cung bên trong người, trung trung điệp điệp rời đi vương cung. Một chỗ cao lầu đế tân đứng tại chỗ cao nhất nhìn rời đi bóng lưng, trong đôi mắt hiện ra trở mong thần sắc. Nếu không phải đã xác định, vừa rồi thủ bút đó là thánh nhân ở sau lưng điều khiển, giờ phút này hận không thể lập tức tiến về bình thường sơn, bình thường miếu, bái kiến bình thường đại tiên. Ta nhân tộc vẫn là quá yếu, tam hoàng ngũ đế bị cầm tù tại hỏa vân động, trời sinh liền đã có chỗ thiếu sót, mà đây cũng là nhân hoàng đại đạo lớn nhất uy hiếp. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ triệu tập những cái kia trung dũng chi sĩ xúc tích lực lượng truyền quả nhân ý chỉ triệu thiên hạ chư hầu chân đường quan tổng binh đám người vào kinh chỉ có để những cái kia chung với nhân tộc người toàn bộ hội tụ ở triều ca thành bên trong mới có thể chọn lựa ra lực lượng trung kiên đã thánh nhân đã ra chiêu, thân là nhân hoàng nào có không tiếp chiêu đạo lý cộc cộc cộc từng thất rồi từng thất khóa mã từ hoàng cung bên trong mau chóng đuổi theo bọn hắn mang theo nhân hoàng ý chỉ lao tới từng tòa các nước chư hầu cả tòa triều ca thành bị bừng tỉnh đầu tiên là nữ oa miếu đệ thơ ngay sau đó thiên hạ chư hầu vào kinh thành đây cái cọp cái cọp kiện kiện không khỏi là kinh thiên động địa chuyện lớn theo lý thuyết mấy chục năm thậm chí trăm năm đều khó có khả năng phát sinh một lần, có thể một mực hôm nay đầy đủ phát sinh, phen thì can trùng điệp nện bàn một cái. Hắn thở phì phì đứng lên đến, một cái tay gắt gao nắm đút, cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận. Đại vương muốn làm cái gì? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Bây giờ Bắc Hải 72 đường chư hầu phản loạn, hắn vì Thái sư cầu phúc, lại vũ nhục nữ hoa thánh mẫu nương nương. hiện tại còn muốn triệu tập các lộ chư hầu cùng các nơi tổng binh vào kinh thành, chẳng lẽ không biết cử động lần này sẽ mang đến loại nào hậu quả? Tiểu nhân còn từ trong cung nhận được tin tức, từ khi đại vương hồi cung sau đó liền cưỡng ép để hoàng hậu nương nương mang theo cung bên trong tất cả mọi người tiến về bình thường sơn bình thường miễu dân hương nô buộc cách ăn mặc người cẩn thận cẩn thận nói lấy lại là bình thường sơn lại là bình thường miễu cái tư anh minh thần võ đại vương đi địa phương nào vì sao lại tại ngắn ngủi trong vòng một ngày làm ra nhiều như thế chuyện hồ đồ? tất cả chuyển biến toàn bộ đều chỉ hướng một chỗ chính là bình thường đại tiên thái sư trước khi rời đi đủ kiểu căn dặn nhất định phải xem trọng đại vương vì hắn cha thiếu bổ để loạn lúc này mới rời đi bao lâu thời gian giống như này thả bản thân chẳng lẽ tất cả tất cả đều là ngụy trang sao triệu tập đầy đủ phụ gia đình mang theo báu đúc theo ta cùng một chỗ tiến về bình thường sơn bình thường miếu đốt đi bình thường đại tiên thị can càng, càng nói càng tức bước chân đi bên ngoài phòng đi đến người hầu sợ choáng váng cái này mấu chốt đốt bình thường đại tiên cùng muốn chết không hề khác gì nhau nhưng nhìn lấy phía trước chủ nhân nếu như mình không động thủ sau một khắc liền sẽ bị đại nhân đốt sống chết ơi rút khoát cắn răng một cái đi theo tây kỳ vô tận trên không trung nữ hoa mặt đầy nộ khí chăm chú nhìn phía dưới nhân hoàng vị cách xác thực có thể so với thánh nhân nhưng nhân tộc cũng không phải là bền chắc như thép thân là nhân tộc trí Nhân tộc sáng tạo giả, nàng có bại miễn nhân hoàng quyền hành, tốt một cái đế tân, tốt một cái thương triều đại vương, tốt một cái nhân hoàng, như thế vô đạo quốc độ có thể nào giữ lâu? Đưa tay đối phía trước vùng lên, một cái phượng hoàng tử trên chín tầng trời rơi xuống, thất thải lưu quang xoay quanh, ngập trời hỏa diễm gào thét mà tới. Thu, to rõ âm thanh quét sạch hồng hoang đại địa mỗi một tấc cương vực, từng người từng người nhân tộc người hoàng sợ nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy phương tây xuất hiện cái thứ hai mặt trời. Nhân hoàng vô đạo, đại thương không đức, phượng minh kỳ sơn, tây kỳ hương thịnh, hùng hậu âm thanh vang lên vô số đại năng hết thệ đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, phong thần đại kiếp mở màn rốt cuộc kéo ra đây là huyền môn đại kiếp cùng chúng ta có liên can gì? Huyết hải bên trong, một đạo thân ảnh có chút hăng hái nhìn trên không. nữ oa nương nương tuy là thánh nhân nhưng cũng là một cái nữ nhân, như thế bụng dạ hẹp hòi cũng không sợ. thôi, thôi, như thế cường giả muốn nhắc lên lựa kiếp, tìm cái gì lý do đều có thể. mà ta huyết hải chỉ cần ở một bên yên tĩnh ăn dưa xem kịch liền có thể. ầm ầm, theo nữ oa nương nương âm thanh rơi xuống, bang bạc nhân tộc ý vị trở thành nhạt mấy phần, trong đó có một dòng lũ lớn bị tách ra cùng nguyên bản khí vận hình thành đối chọi gây gắt chi thế, mặc dù rất nhỏ yếu, lại có cố khổng lồ lực lượng bên ngoài đến đỡ. trong thời gian ngắn không dành bận tâm, vơi vận vì đó tranh thủ đến cực kỳ quý giá phát triển thời gian. tốt một cái thánh nhân, tốt một cái thánh mẫu, tốt một cái nữ hoa nương nương đế tân đứng tại trong vương cung nhìn liên tiếp biến hóa, hắn thông qua nhân hoàng đại đạo có thể rõ ràng cảm giác nhân tộc khí vận biến thiên. đây là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, muốn từ nội bộ tan rã ta nhân tộc. thiên mệnh luận sao? lấy thiên mệnh thế hệ hoàng, như loại độc này kế bị hắn thủ, nhân hoàng vị cách chắc chắn rơi xuống. Quả nhân cũng sẽ thành đời cuối cùng nhân hoàng, vĩnh viễn vì nhân tộc tội nhân. Chương 15. Đại vương thất đức. Thiếp đem như thế nào? Chương 15. Đại vương thất đức. Thiếp đem như thế nào? Chiều ca thành bên ngoài, thật dài đội ngũ, đi bình thường sơn, bình thường miếu phương hướng tiến lên, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng dừng bước lại, nhao nhao lộ ra ngưng trọng thần sắc. Từ khi biết được đại vương tại thánh mộ nữ oa nương nương miếu bên trong đề thơ, liền biết đại họa sắp hàng lâm. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến đến sẽ như thế nhanh chóng. Thân là con của người, Vũ Nục Mộ thân, bản thân liền là tội lớn. Càng hướng hộ đại vương vì thương triều chủ nhân, tốc nhân hoàng, càng nên trở thành người thiên hạ tộc làm gương mẫu. Thế nhưng là, nghĩ đi nghĩ lại, Khương Hoàng hậu không khỏi buồn từ tâm đến. Hai người đồng cam cộng khổ vài chục năm. Những năm này trải qua khó khăn biết bao, đã trải qua bao nhiêu chua sót, chỉ có mình cùng đại vương biết. Cũng chính bởi vì vậy, từ khi đại vương đăng cơ về sau, tại đây 7 năm thời gian bên trong, hắn chăm lo quản lý, đối nội thực hành cải cách, đối ngoại trinh chiến dị tộc. Triều chính trên dưới, văn võ ba quan đều bái phục nhưng mà hết lần này tới lần khác là như thế anh minh thần võ đại vương lại đang hôm nay liên tiếp làm ra để cho người ta khó có thể lý giải được sự tình mà những biến hóa này đều có một cái điểm giống nhau đó chính là bình thường sơn bình thường miễu bình thường đại tiên hắn làm cái gì vì cái gì đại vương sẽ làm ra như thế sự tình thân là thế tử không thể khuyên nhủ trợ phu thân là một nước vương hậu không thể phụ tá quân vương để quốc gia thị vượng thân là nhân tộc hoàng hậu không thể tránh được một trận nội bộ hạo kiếp đây là cực lớn trách phượng minh kỳ sơn tốt một cái phượng minh kỳ sơn hắn tây bá hậu có tư cách gì cùng năng lực có thể thay vào đó Có thể đem Đại vương từ vương tọa bên trên kéo xuống. Liên tính Thánh Mộ nữ oa nương nương cho hắn chỗ dựa, lấy ta đại thương bây giờ thực lực, Tây Kỳ chi quốc như thế nào ngăn cản? Trên mặt hiện ra huy nghiêm đã sự tình đã đến một bước này, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Hai hòa đến. Sáng hôm nay Đại vương tại Thánh Mộ nữ oa nương nương nếu bên trong viết xuống đại nghị bất đạo câu thơ, lúc này mới gây Thánh Mộ nữ oa nương nương giận dữ. Phượng Minh Kỳ Sơn, xem ra một trận binh qua tai họa, đã bây giờ không xa. Tiếng nghị luận tại bốn phía vang lên, mới đầu âm thanh rất nhỏ, từ từ dần dần mở rộng, tựa hồ có một cỗ lực lượng đang âm thầm vì Tây Kỳ tạo thế liền ngay cả khương hoàng hậu cũng có thể nghe được những này ngôn luận muốn đem nhân hoàng kéo xuống ngựa khát lập nhân hoàng cũng không phải là một câu đơn giản như vậy mà là muốn dính đến các mặt đây chỉ là bắt đầu tiếp xuống đối mặt mới là cuồng phong bả vũ bình thường sơn bình thường miếu bình thường đại tiên ngươi là có hay không muốn cho bản cung một cái thuyết pháp vì sao đại vương từ nơi đó quá khứ sau đó sẽ phát sinh hôm nay loại chuyện này xin mời nương nương không nên quên đại vương chi ngôn một tên nô buộc cách gan mà người cung cung kính kính đối khương hoàng hậu nói lấy nơi này tất cả mọi người mệnh đều tại hoàng hậu trong một ý niệm như tâm không đủ thành tính đại vương dưới cơn thịnh nộ Bọn hắn sẽ hóa thành một bộ lạnh lẽo thi thể. Nói nhiều, Khương Hoàng hậu không vui nói ra hai chữ này về sau, đưa xe ngựa màn xe chậm rãi thả xuống. Trong lòng lửa giận, hoán giận, không hiểu, Sầu Lo Vân Vân tự toàn bộ thu liễm, bất kể như thế nào những người này mệnh, có cần phải che chở một hai. Vương hậu có chỉ. Khởi giá. Hùng hậu âm thanh vang lên, trì trệ không tiến đội ngũ hướng mặt trước chậm rãi tiến lên. Không gian đặc thù bên trong, từng hàng văn tự hiện lên ở trước mắt. Đối với bên ngoài phát sinh biến hóa, Giang Tiểu Ngư mặc dù chú ý nhưng cũng không có quá mức chú ý chỉ cần không đi ra đó là vô địch tồn tại về phần mình cử động có thể với cái thế giới này tạo thành như thế nào ảnh hưởng đó cũng là thiên đạo chủ định. Nên như thế hương hỏa 2, hương hỏa 1, hương hỏa 4. Dễ dàng đến cực hạn hương hỏa khí tức tràn ngập, thật dài đội ngũ không ngừng tiến lên. Mỗi người dân hương sau đó liền cung kính quay người rời khỏi, sau đó vội vàng riêng phần mình trong tay sự tình. Bình thường đại tiên ở trên, lão bà của ta cùng với ta đã vài chục năm, kết quả hay là không thể sinh hạ một nam nửa nữ. Câu ngài đáng thương đáng thương tiểu lão nhân, để bạn già ta mang thai a. Bình thường đại tiên ở trên, nhà tangưu mất đi, hi vọng ngài chỉ dẫn ta tìm tới tangưu. Bình thường đại tiên ở trên Ta nữ nhi đến xuất giá tuổi tác, hy vọng ngươi có thể bàn cho ta một cái hoàn mỹ con rể, để nàng gả đi sau đó không đến mức chịu khổ. Đủ loại thỉnh nguyện âm thanh bên thai không dứt, bọn hắn nguyện vọng là thuần phác, là xúc tu nhưng phải. Giang tiểu ngư liếc nhìn tột thần, phía trên là lít nha lít nhít nguyện vọng danh sách, sau đó lựa chọn sử dụng một ba nguyện vọng đem vốn cũng không nhiều hương hỏa toàn bộ vung đi qua. Nguyện vọng càng nhỏ, thực hiện nguyện vọng sử dụng hương hỏa điểm số liền càng thiếu. Nguyện vọng càng lớn, thực hiện nguyện vọng sử dụng hương hỏa điểm số thì càng nhiều. Loại công năng này đối với người bình thường hữu dụng đối với tu sĩ si vô hiệu, có thể xương gân gả bên trong gân gả. Ta và các ngươi nói, đêm qua ta tới cầu bình thường đại tiên, kết quả cùng ngày ban đêm lão bà của ta bụng liền có động tĩnh. Ngươi đây tính là gì? Ta tối hôm qua ban đêm bên trên sông Hương, ngủ mượt giấc, kết quả các ngươi có biết trong động, thế mà mơ tới tăng yêu, sáng sớm hôm nay vẫn thật là tìm được. Các ngươi không biết nhà ta tiểu tử kia không có nhiều nghe lời, hôm qua ta dâng hương về sau, các ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Hán vậy mà lương tâm phát hiện. Đủ loại âm thanh, trong miếu ngoài miếu đồng thời vang lên. Ở trong đó có một ít là giang tiểu ngư thông qua hương hỏa lực lượng thực hiện, nhưng càng nhiều là đa bảo đạo nhân, triệu công minh, mây xanh, quỳnh tiêu bích tiêu kỳ tác bỏ qua xe ngựa cùng nghi trượng khương hoàng hậu một đoàn người đi tới nghe những nghị luận này âm thanh không khỏi ngây người tại chỗ tại hắn trong suy nghĩ đã sớm đem bình thường đại tiên cùng tiểu nhân vẽ lên ngang bằng mệnh hoặc quân vương làm cái kia đại nghịch bất đạo sự tình lấy sức một mình bước lên ta nhân tộc nội chiến dạng này tồn tại như thế nào lại đại phát thiệt tâm làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình nhưng mà vang lên bên thay những lời kia lại không giả được chẳng lẽ ở trong đó có cái gì ẩn tình bằng không lại thế nào giải thích đại vương hành vi cử chỉ đây là bình thường đại tiên đạo trạng Các ngươi nếu là muốn lên hương, mời xếp hàng chờ đợi. Ngay tại Khương Hoàng hậu một đoàn người muốn chen ngang tiến vào thời điểm, phía trước vang lên một thanh âm. Chỉ thấy một vị đạo nhân đứng tại ngay phía trước. Hắn phảng phất cùng bốn phía hoàn cảnh hòa làm một thể. Có cung nhân muốn qua quá lớn, lại bị Khương Hoàng hậu ngăn lại. Người trước mắt này, mặc dù không biết hắn thân phận, nhưng từ hắn hành vi cử chỉ đó có thể thấy được là một vị cao nhân. Thân là đại thương vương hậu, xuất thân danh môn vọng tộc, địa điểm nhãn lực tình vẫn là có. Khí sâu một hơi, cứ ép luốt lên ở sâu trong nội tâm đủ loại cảm xúc, sau đó đứng tại đội ngũ phía sau nhất. Đám người thấy Vương hậu như thế, Mặc dù không có căm lòng, nhưng cũng thành thành thật thật đi theo Đa Bảo đạo nhân âm thầm đạt đầu. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Bây giờ Phong Thần lượng kiếp đã mở ra. Triều ca đã thành Phong Vân hội tụ chi địa, nhưng mà ngôi miếu này lại là báo tấp trong miệng thế ngoại đạo nguyên. Chương 16: Khương Hoàng hậu Dân hương. Nhân đạo đế hậu phát thân. Chương 16: Khương Hoàng hậu Dân hương. Nhân đạo đế hậu phát thân. Hương khí tràn ngập. Mặc dù đội ngũ rất dài, nhưng mỗi một cái dân hương giả sử dụng thời gian lại cũng không dài, rất nhanh liền đến Thiên Khương Hoàng hậu một bọn người. Xin hỏi đạo trưởng trong nội tâm của ta hơi nghi hoặc một chút, không biết bình thường đại tiên có thể giải đáp. Khương Hoàng hậu cầm lấy một nén nhang, liền có người cung cung kính kính nhóm lửa hỏa diễm đa bảo đạo nhân trên mặt không vui không buồn, đối với người trước mắt thân phận, hắn sớm đã một chút xem thấu, người hữu duyên, bình thường đại tiên tự nhiên sẽ giải đáp. Người không có duyên, chính là hỏi trăm ngàn lần, cũng không làm nên chuyện gì. Đạo trưởng là một cái dịu nhân." Khương Hoàng hậu nói lấy. Sau đó nhìn một giống bình thường tượng đất pho tượng ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nàng cầm trong tay hương trùng điệp cắm vào lưu hương bên trong, đã bình thường đại tiên, là đây miếu bên trong thần linh. Thiếp thân bất tài xin hỏi bình thường đại tiên vì sao thiếp trượng phu đêm qua sau đó tính tình đại biến hôm nay càng là ngay trước tất cả mọi người mặt làm ra cùng trước kia hoàn toàn tương phản cử động ta nhân tộc đau khổ mặc dù tên là Hồng hoang thiên địa vĩnh hằng chi chủ Góc, chỉ cứ lấy rộng lớn cương vực nhưng tình huống thật nhưng còn xa không phải như thế quỷ mị yêu vật xem ta nhân tộc vì huyết thực bao nhiêu người hài tử trở thành dị tộc đồ ăn bao nhiêu người thê tử trở thành dị tộc sinh sôi công cụ bây giờ thật vất vả có chút phục hương khí tượng nhưng lại bị găng gượng bóp chết tại trong trứng nước xin hỏi bình thường đại tiên ta nhân tộc đau khổ Phải chăng cần một bút bút toán tại cái kia bóp chết ta nhân tộc phục hưng khí tượng hấp thụ bên trên? Ngư khí trong nu có cương, Cương hoàng hậu ánh mắt cũng lạnh đến cực hạn. Nàng xem thấy một sợi khói xanh bay về phía không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa, quay người liền muốn đi ra ngoài. Nếu không có trượng phu ý chỉ, hắn nhất định phải phá hủy ngôi miếu này không thể. Nghe những lời này, Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, mơ hồ lộ ra không vui thần sắc. Chủ vương vì sao lại làm như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn bản thân bất quá là thánh nhân giữa đánh cược con cờ. Vô luận như thế nào nghịch thiên cải mệnh, cũng không có cách nào khoáng thuộc về chính hắn nhân sinh kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương, hương hỏa mười vạn, bởi vì nên đại khí vận giả vì thương triều vương hậu, nhân tộc hoàng hậu thu hoạch được đặc biệt ban thưởng, gấp trăm lần bạo kích bên trong. Chúc mừng ngài thu hoạch được nhân hoàng đại đạo, nhân đạo đế hậu pháp thân nên pháp ban cho tín đồ nhưng cùng bất thu hoạch được mười lần ích lợi. Trước mắt hiện ra chữ viết, một cỗ huyền ảo lực lượng hiện ra đi ra, giang tiểu ngư phía sau hiện ra hai tôn hư ảnh, bọn chúng tản ra vô cùng vô tận lý thế. Một là âm, một là dương, nhân hoàng pháp thân cùng nhân đạo đế hậu pháp thân âm dương bổ sung, tán loạn nhân tộc khí vận dần dần có vững chắc dấu hiệu. Về phần trong đó huyền bí. Cần tiêu hao đại lượng thời gian mới có thể nắm giữ. Mình cũng không có cái này tính nhẫn nại. Một cái muốn mạng vấn đề nổi lên. Nếu như ban đầu Trụ Vương không phải một người đến, mà là mang theo cái này Khương Vương sau, phải chăng có thể kích hoạt dạng buộc? Từ đó cho một cái tường lớn. Trong đáy mắt có sai lầm đi một tức cảm giác. Cái nhân đạo này đế hậu pháp thân cũng đột nhiên trở nên không thơm. Ngươi không phải là muốn một đáp án sao? Có thể, ta liền cho ngươi một đáp án. Từng khỏa tinh thần, nợ dỗ con mang. Cương đại lực lượng xuyên qua không gian đột thủ, tại miếu bên trong khoáy động. Đa bảo đạo nhân nhìn thấy một màn này, đem trong lòng không vui xoa tan. Mặt đầy trơ mong nhìn về phía tượng đất pho tượng đang định rời đi, Khương Hoàng hậu ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nàng đứng tại hư không bên trong, bên trên không gặp được ngày, nhìn xuống không đến, chỉ có ngôi sao đầy trời xoay quanh, tản ra khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khí tức. Một đạo hư hào bóng lưng xuất hiện tại ngay phía trước, ngàn vạn đạo và lý toàn bộ hội tụ, hắn là 3000 đại đạo vật dẫn, là thế giới tất cả căn bản nguồn suối. Rõ ràng chỉ là phổ thông không thể lại phổ thông bóng lưng, mà giờ khắc này, lại vô cùng sáng chói. Mặc dù thân là một cái phàm nhân, lại có thể cảm giác được ở trong đó chỗ bất phàm, tất cả khinh thị cùng tâm tình tiêu cực biến mất vô tung vô ảnh sau một khắc, một cỗ nộ khí nhưng từ nội tâm chỗ sâu nổi lên, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đây cũng không phải là đến từ bên trong thân thể, mà là đến từ nhân tộc, tại vô tận tuế nguyện bên trong chỗ trải qua khổ nạn. ngươi lại nhìn đây là cái gì? một sợi quang mang ở trước mắt nở rộ ra, nhân tộc khí vận trận hiện hiện, một nam một nữ hai tôn vô thượng pháp thân đứng ở ngay phía trên, giống, ngập trời gầm thét, tại không gian đặc thù bên trong nổ vang, vô cùng to lớn khí vận kim long phần đôi, đản sinh ra một cái long đầu, mặc dù nhìn lên đến chả không thế nào thu hút, nhưng hắn lại có phần da y tứ. Lúc đầu trùng trùng điệp điệp đi một cái phương hướng lao nhanh dòng lũ. Tại viên thứ hai Long Đầu chỉ dẫn tiếp theo chia làm hai, phân mà ăn chi cách cục đã định, muốn hóa giải, khó như lên trời. Xin mời đại tiên ban thưởng ta giải quyết chi pháp. Khương Hoàng hậu quỳ xuống, đối phía trước hư ảnh, cung cung kính kính dập đầu một cái đột nhiên minh bạch vì cái gì trợn phu thái độ lại biến. Nhân tộc khí vận đã nói cho nàng tất cả đáp án. Đi thôi. Ngắn gọn hai chữ âm ở bên tai vần quanh. Ngàn vạn tinh thần lần nữa bộc phát ra sáng chói con mang, bọn hắn hội tụ vào một chỗ bay đến Khương Hoàng hậu thân thể bên trong. Sau đó không đợi nàng kịp phản ứng, liên đã bị truyền tống ra mảnh này không gian đặc thù gặp phải sự tình kẻ yếu mới có thể đủ kiểu giải thích mà cường giả đứng ở chỗ này chính là tất cả mọi chuyện cuối cùng đáp án ngài đã xem nhân tộc đế hậu pháp thân ban cho thương triều khương vương về sau nhân tộc khương hoàng hậu đem đồng bộ thu hoạch được nên tín đồ người tu hành tộc đế hậu pháp thân gấp 10 lần đích lợi càng ngày càng nhiều người dân hương thu hoạch được càng ngày càng nhiều công pháp theo càng ngày càng nhiều người tu hành minh năm kiếm lời không thua thiệt tương đương với đếm mãi không hết đại khí vận giả làm công miết phí thánh nhân gì cái gì đạo chủ tại loại này phúc lợi phía dưới đều là cặn bã thay cái ý nghĩ, thay cái mạch suy nghĩ, có lẽ những cái kia thánh nhân cùng đạo tổ cùng đại năng, tại không lâu tương lai cũng sẽ trở thành mình người làm công. nghĩ đi nghĩ lại, khoẹ miệng hiện ra nụ cười, nhìn không được vui sướng cười đứng lên. không nổi, không nổi, chấm rãi đều sẽ tốt đứng lên. chỉ là sau một khắc lại có loại tâm huyết dâng trào cảm giác, tất cả hào tâm tình biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt xuyên qua không gian đặc thù rơi xuống trong miếu. bên ngoài xảy ra chuyện, có thể đến tột cùng xảy ra chuyện gì vẫn chưa biết được, nhưng là cái kia một cỗ cực nóng khí tức lại có thể rõ ràng cảm nhận được. cùng lúc đó đa bảo đạo nhân cũng nhíu mày ánh mắt bốn phía rũ đầu. Bởi vì phong thần đại kiếp đã mở ra, thiên cơ sớm đã hỗn loạn. Hắn tính không ra một kiếp này, đến tột cùng đến từ phương nào. Có lòng muốn muốn đi ra ngoài nhìn một chút, nhưng vẫn là dừng bước. Dù sao nơi này cũng cần người giữ gìn trật tự, huống hồ liền tính kiếp nạn tiến đến lại như thế nào. Không nói đến bình thường đại tiên thực lực sớm đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Liền tính nơi này không có bình thường đại tiên, vẹn vẹn lấy mình năng lực, liền đủ để hóa giải tuyệt đại đa số kiếp nạn, trừ phi thánh nhân xuất thủ, cũng hoặc là đạo chủ xuất thủ. Nghĩ tới đây, một trái tim dần dần an định lại. Với lại hắn còn phát hiện càng thêm có thú sự tình. Chương 17. Như bay cảm giác thực tốt. Chương 17. Như bay cảm giác thực tốt đây là. Khương Vương sau còn muốn nói chút gì, trước mắt cảnh tượng sớm đã đại biến. Chờ lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, lại phát hiện mình đã trở lại miếu bên trong. Nhân tộc khí vận xôi trào đang theo ca thành trong vương cung trụ vương đế tân tựa hồ cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra phấn khởi thần sắc. Thân là nhân hoàng, người khác cảm giác không thấy những biến hóa này, nhưng lại không thể gạt được hắn. Thu. Huyền Điểu dương cánh cao phi. Nồng đậm đến cực hạn nhân tộc khí vận từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Một tồn kho có thể tưởng tượng vĩ nạn hư ảnh tại vô tận trên không như ẩn như hiện tựa hồ cảm giác được cái gì hóa thành một dòng sông dài đối không thể nói chỗ gào thét ầm ầm sấm rền thanh âm vang lên đang tại tây kỳ trên không nữ hoa nương nương bàn tay xuất hiện một đầu vết rách một tia vết dịch từ vết rách bên trong hiện hiện sau đó nhỏ xuống tại đại địa bên trên nhân tộc khí vận phản vệ không có khả năng tam hoàng ngũ đế đã bị cầm tù tại hỏa vận động mỹ danh hắn nói trấn áp nhân tộc khí vận bất quá là đợi làm thịt cứu non từ trên căn bản đoạn tuyệt nhân đạo cùng thiên đạo tranh phong khả năng nhưng mà trên tay vết thương lại thế nào giải thích phượng minh kỳ sơn vốn là vô cùng suy yếu người như khí vận đã bị phân lưu chỉ chờ phong thần kết thúc về sau nhân hoàng vị cách rơi xuống từ đó nhân tộc đã không còn nhân hoàng có thể hết lần này tới lần khác lúc này biến số xuất hiện nguyên bản sắp phân lưu nhân tộc khí vận không chỉ có không có bị phân lưu ra ngoài ngược lại trở nên càng thêm cường đại giải rác tại bốn phía nhân tộc các nước chư hầu tựa hồ có càng thêm cường đại lực hướng tâm bọn hắn sắp hội tụ nhân hoàng khoảng. vô dụng tất cả tất cả đều là không có cố gắng thân là nhân tộc thánh mẫu nhân đạo thăng cấp mình cũng có thể trở thành đạo chủ động dạng tồn tại nhưng vì sao lại lựa chọn mặc kệ lựa chọn để thiên đạo tùy ý trấn áp thậm chí mình cũng trở thành thiên đạo thánh nhân Hắn nguyên nhân là thiên đạo tính kế đánh không lại liền gia nhập, không có cái gì đáng lo, chí ít còn có thể người bảo lãnh tộc trở thành hồng hoang thế giới vĩnh hằng chi chủ góc, cũng hoặc là thiên đạo vĩnh hằng chi chủ góc. Chỉ có sống sót mới có tương lai. Trừ cái đó ra, hóa thành cho tàn giả không có mở miệng nói chuyện cơ hội. Một chút chuyện cũ năm xưa xông lên đầu, nữ hoa tâm lý lửa giận trở thành nhạt không ít, sau đó quay người biến mất vô tung vô ảnh. Phượng hoàng xoay quanh, bầu trời bên trong dị tượng bị che đậy, để bọn hắn ít đi không ít phiền phức. Ngài tiến đồ khương hoàng hậu sơ bộ nắm giữ nhân đạo đế hậu pháp thân, thiên tiên cảnh, ích lợi đang tại đồng bộ. Mười lần bạo kích bên trong ngươi đã chín luyện nắm giữ nhân đạo đế hậu pháp thân kim Tiên cảnh, ngài tín đồ khương hoàng hậu đã chín luyện nắm giữ nhân đạo đế hậu pháp thân kim Tiên cảnh, ích lợi đang tại đồng bộ. Mười lần bạo kích bên trong ngươi nắm giữ nhân đạo đế hậu pháp thân đại la cảnh, nhân đạo đế hậu pháp thân cùng nhân hoàng pháp thân sinh ra cộng minh, sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, đồng thời sử dụng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại chuẩn thánh cảnh, ngài tín đồ khương hoàng hậu cường hóa nhân đạo đế hậu pháp thân đại la cảnh, ích lợi đồng bộ bên trong. Mười lần bạo kích ngươi đã nắm giữ nhân đạo đế hậu pháp thân chuyển thánh cảnh. Nhân đạo đế hậu phát sinh cùng nhân hoàng phát sinh sinh ra cộng minh, ngài thu hoạch được nhân đạo pháp luân, thực lực cụ thể cùng nhân đạo cùng một nhịp. Thở. Nhìn liên tiếp nhắc nhở văn tự, Giang tiểu ngư mừng cấp khởi, liên quan loại kia tâm huyết dâng trào cảm giác cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhân đạo đế hậu phát thân, chính là vì cái này khương hoàng hậu đo thân mà làm. Nàng có thể điều động nhân tộc khí vận, lách qua hỏa vân động bên trong tam hoàng ngũ đế, trực tiếp đem chuyển hóa làm lực lượng đây không phải cuối cùng, mà là điểm khởi đầu. Chỉ bất quá đại la cùng đại la, ngày đêm khác biệt. Chuẩn thánh cùng chuẩn thánh cũng có được cực lớn chiến lực. Bọn hắn muốn vượt qua một bước này, xa so với trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Bất quá, giống như cùng mình không có quá lớn quan hệ. Đa Tạ bình thường đại tiên ban tưởng pháp, đem bao phủ tại bốn phía nhân tộc khí vận sau khi hấp thụ, khương hoàng hậu sau lưng có một tôn cường đại pháp tướng như ẩn như hiện. Người bình thường mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng là, tại đa bảo đạo nhân trước mắt lại không trỗi che thân đây là nhân đạo chi lực, cơ hồ hóa thành thực chất nhân đạo lực lượng. Nhân tộc tam hoàng vị trí nhân, vị cách có thể so với thánh nhân, là bị vây ở hỏa vận động bên trong bản thân nhưng hắn nhưng từ đây một tôn như ẩn như hiện pháp tướng bên trong hắn cảm nhận được xa so với tam hoàng còn cường đại hơn áp lực đây cũng là bình thường đại tiên tiền bối thủ bút sao nghĩ đến trưởng trung thế giới tâm lý càng phát ra chờ mong đứng lên vô luận ai ngăn tại ta nhân tộc phía trước thần cũng tốt tiên cũng được yêu cũng tốt ma cũng được bản cung đều đem một kiếm chầm chi khương hoàng hậu từng chữ nói ra nói lấy sau đó lại một lần nữa cầm lấy một nén nhang cung cung kính kính đem hương cắm vào lư hương bên trong hồi tưởng trên đường đi đam chiêu suy nghĩ không khỏi cảm khái rất nhiều đại vương vẫn là cái kia anh minh thần võ đại vương Nếu không có hắn khư khư cố chấp lực sắp xếp chú ý, cưỡng ép hạ chỉ để cho chúng ta đến miếu bên trong dân hương, sao lại có như thế cơ duyên? Thánh nhân đạo chủ, các ngươi bọc tại ta nhân tộc trên đỉnh đầu xiên xích, cuối cùng cũng có bị mở ra một khắc này. Lúc đó đó là thanh toán thời điểm, có lẽ bản cung không nhìn thấy ngày đó. Nhưng ta nhân tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tất có trạm thiên người, từ đó cắt ra bắt đầu, ta cung bên trong người, mỗi ngày đều sẽ tới miếu bên trong dân hương, để bày tỏ đạt bình thường đại tiên, đối với ta nhân tộc làm ra cống hiến. Nương nương thật sự là có phúc lớn. Đa bảo đạo nhân có một số hâm mộ nhìn. Trước đây không lâu khi bước vào ngôi miếu này bên trong thời điểm, hắn vẫn là một cái bình thường phàm nhân, trong nháy mắt lại nắm giữ vô cùng khổng lồ lực lượng đây là bao nhiêu sinh linh, khổ tu vô số tuyết nguyệt, tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng mà vị này vương hậu lại một bước lên trời, không thể không nói, nhân tộc được trời ưu ái, là hồng hoang chúng sinh ước cao tồn tại. Đạo trường ở chỗ này hầu hạ đại tiên cũng là có phúc lớn. Nhân tộc khí vận lưu chuyển, Khương hoàng hậu nhìn về phía đạo nhân, lại phát hiện rất nhiều trước kia không nhìn thấy đồ vật đây là một tôn đắc đạo chân tu, thực lực cường đại đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Nương nương, bốc cháy, dưới núi bốc cháy một người vội vã chạy tới, trên mặt lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. xếp hàng dâng hương đám người loạn thành một bầy. bọn hắn không có nghe được Khương Hoàng Hậu cùng đa bảo đạo nhân giữa nói chuyện với nhau, bởi vì nói chuyện với nhau thanh âm che giấu. nhưng mà ngập trời hỏa diễm, mang đến cực nóng khí tức, lại quét sạch mỗi một hẻo lánh. bây giờ ngày mùa hè trói trang, chính là bốc cháy quý tiết. thập tê, cỏ dại đông đảo. chốc lát lửa cháy, thời gian ngắn như thế nào có thể dập tắt? dưới núi có binh sĩ thủ vệ, bọn hắn vì sao bỏ mặt hỏa diễm đi lên lan tràn? Hương Hoàng Hậu lớn tiếng hỏi thăm, uy nghiêm tràn ngập ra, nắm giữ nhân đạo để hậu pháp thân nàng. Vì thế càng phát ra to lớn, bốn phía người dọa đến nằm dặm trên mặt đất, từng cái thở mạnh cũng không dám một cái. Nương nương, tiểu nhân không dám nói. Đến đây báo tin người thấp phẩm Lo Âu hồi phục. Khương hoàng hậu cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng, nàng nâng lên âm thanh, có người tận lực phóng hỏa, là ai? Ai tại phóng hỏa, nói ra, nói cho bản cung hắn danh tự. Hoàng phúc. Thị can Hoàng phúc. Tại Nhân đạo đế hậu pháp thân uy áp bên dưới đến đây bẩm báo người dùng gạo khóc âm thanh nói lấy. Chương 18. Thì can. Đốt sơn đốt miếu. Chương 18. Thì can. Đốt sơn đốt miếu ánh lửa ngút trời mà lên. Bình thường sơn bốn phương tám hướng xuất hiện hòa diễm, bọn hắn thuận theo khô cạn cỏ dại tạm cây lan tràn, mượn nhờ gió thổi càng lúc càng lớn, dần dần đến không thể khống chế tình trạng. Đốt, cho ta đốt. Đốt đi ngọn núi này, đốt đi ngôi miếu này, đốt đi cái kia bình thường đại tiên. Điên cuồng âm thanh vang lên. Phượng Minh kỳ sơn đại vương, chờ to ngươi con mắt xem thật kỹ một chút đi, đây đều là ngươi làm sự tình tốt, đều là ngươi tại cái kia cái gọi là tà thần mê hoặc dưới làm sự tình tốt. Thân là con của người. Tại thánh mẫu nương nương nữ ba miếu lung tung sách thơ vũ nhục nhân mẫu, nhắc lên chuyện này không có chút ý nghĩa nào đau bình thai hoạn, gia nhân tộc nội loạn. Tất có dị tộc thừa lúc vắng mà vào. Lúc đó máu chảy thành sông. Mà đây chính là ngươi thân là đại vương, thân là ta nhân tộc nhân hoàng, muốn xem đến sao. Thật là tức cười. Ngu mội đến cực điểm. Lao ra. Không thể đốt đi, không thể đốt đi, lại đốt xuống dưới, ngọn núi này coi như hủy sạch. Phía trên còn có rất nhiều bách tính, nghe nói liền ngay cả vương hậu nương nương cũng đi qua. Người hầu cách gan mặt người, một bên ném lửa cháy đi, một bên khóc không thành tiếng. Bọn họ đều là Lao ra ra ra Bọn hắn mệnh đều là Lao ra. Nếu như không nghe theo mệnh lệnh, hiện tại liền sẽ bị xử tử, trái lại như nghe mệnh lệnh cũng là chết, bất quá chết hơi chậm một chút mà thôi. Nghĩ đến thê thảm con đường phía trước, bọn người hầu khóc lợi hại hơn. Vương Hậu, cái gì Vương Hậu? Ta nói cho các ngươi biết, phàm là leo lên ngọn núi này, người đều phải chết, cũng phải chết ở trong lửa, bất kể hắn là cái gì bình dân bất tính, vẫn là Vương Hậu nương nương. Mọi người cùng nhau chết, toàn bộ cùng chết. Thỉ Can cảm giác mình đã điên rồi. Vốn là bị kích thích không được, bây giờ lại nghe được cái gì Phượng Minh Kỳ Sơn. Nơi nào còn có nửa phần lý trí, đều thất thần làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian phá hỏa. Ta nói cho các ngươi biết, ai dám lá mặt lá trái, đừng trách bạn quan vô tình. Đốt, đốt, đốt. Âm thanh càng nói càng lớn, bộ dáng cũng càng ngày càng điên cuồng, tay hắn mua rậm chân điên điên cùng cùng. Nhìn dân dần dần biến lớn thế lửa, nhịn không được vui vẻ vô tay. Chết không đáng sợ đáng sợ là có chút người mê hoặc quân vương, vì ta nhân tộc mang đến Hạo Kiếp, mang đến khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu. Nếu như ta cái mạng này, cả nhà lao tiểu mệnh, có thể đổi về lấy trước kia cái anh minh thần võ đại vương đừng bảo là chết. Cho dù chết trước trăm ngàn lần lại có làm sao ánh mắt nhìn về phía những cái kia hoang mang lo sợ binh sĩ, các ngươi nếu là dám ngăn trở, bản quan nhất định phải máu phun ra năm bước. nói đến đây, âm thanh lần nữa cất cao, lỗ thay đều biết sao, còn không cút nhanh lên mở. đối mặt vị này vương thuốc quát lớn đám binh sĩ lộ ra khó xử thần sắc, hoàng hậu nương nương còn tại sơn bên trên, vị này vương thuốc thoáng qua một cái đến liền muốn phóng hỏa đốt rừng, theo đạo lý không có khả năng để hắn đạt được, nhưng hắn dù sao cũng là vương thuốc. trong lúc nhất thời, lại như thế nào cầm được định chủ ý? cái gì bình thường sơn, bình thường miếu, bình thường đại tiên, hắn chính là ta nhân tộc thai tình, nếu không có hắn mê hoặc quân vương, như thế nào lại nhấc lên hậu kiếp? Tỷ Can càng nói càng hang say hẩn nấp trên không trung triệu công minh như mày. Mây xanh cùng Quỳnh Tiêu một trái một phải, gắt gao lôi kéo bích tiêu, nếu không phải bọn hắn còn có một chút lý trí, lúc này tỷ Can thi thể đã sớm lạnh. Tỷ Can cầm trong tay bó đuốc ném về phía một chỗ cỏ dại rậm rạp chi địa, ngay sau đó liền xuất hiện ngập trời hỏa diễm, lưu quỷ xà thần chết không có gì đáng tiếc. Roeng! Roeng! Từng đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, thế lửa nối thành một mảnh, dựng dựng ra càng lớn biển lửa, cuồn cuộn khói đặc tựa như một đầu hắc long xông thẳng tới chân trời. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi còn không tranh thủ thời gian buông tay, để ta giết đây phàm phu tục tử. Bích Tiêu khí giống giống nói lấy, một đôi mắt cờ hổ phun ra lửa. Bình thường đại tiên là bực nào tồn tại, sao có thể tùy ý đây người trời tới? Các ngươi những này cao cao tại thượng tiên nhân, đem ta nhân tộc ví dụ thành sâu kiến, có tư cách gì ở nơi đó chỉ trỏ?" Thì can lớn tiếng hỏi thăm. Hắn đã sớm phát hiện bầu trời bên trong Triệu Công Minh đám người, chỉ là gặp bọn hắn không có xuất thủ ngăn cản, lúc này mới bùng xuôi bỏ mặc. Tức chết ta rồi, đại tỷ, nhị tỷ, đại minh, các ngươi không nhìn thấy sao? Cái này người có thể nhìn thấy chúng ta." Bích Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói lấy. Triệu Công Minh sắc mặt chấm thấp, trước đây không lâu các ngươi Vương Hậu vừa mới lên sơn, với lại sơn bên trên còn có bất tính, ngươi thân là quan viên, chính là như vậy làm sự tình. Buồn cười đến cực điểm. Tỷ Can lạnh lùng nói lấy, trong tay một cái bó đuốc lần nữa ném về phía phía trước, các ngươi không phải cao cao tại thượng tiên nhân sao? Xuất thủ a, đều là xuất thủ a. Ta chính là đại thương Vương thúc, nhân tộc thừa tướng, các ngươi nếu là có gan cứ việc xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem xem những này như quỷ xà thần, đến tột cùng có thủ đoạn gì, có gì lực lượng, có tư cách gì, có gì năng lực. Đối mặt một tiếng lại một tiếng chất vấn. Triệu Công Minh tức nộ tung Nếu như không phải người trước mắt này trên thân nhân tộc khí vận cực kỳ nồng hậu dày đặc, liền tính đại muội đệ ép, hắn cũng sớm thành một bộ lạnh leo thi thể. Ven, ven, càng nhiều hỏa diễm phóng lên tận trời. Tỷ Can càng nói càng hăng say, trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh. Về phần trận này hỏa diễm sẽ thiêu chết bao nhiêu người, thiêu chết bao nhiêu động vật, thiêu hủy bao nhiêu cây cối, hắn tuyệt không quan tâm. Chỉ cần ta nhân tộc có thể phát triển càng ngày càng tốt, có thể miễn ở một trận nội loạn, miễn ở một trận đao binh tai họa, chết mấy người, chết vài đầu xúc sinh lại coi là cái gì? Đến nha, bản tướng liền đứng ở chỗ này, các ngươi đều có thể cách làm tới giết. Điên cuồng ngâm thanh tại đây ngập trời trong ngọn lửa, nhấc lên kinh đảo hải lãng điên rồi. Chật chiệt để để điên rồi. Đều là một chút hiếp yếu sợ mạnh đồ vật, không có can đảm ngăn cản liền cho bản tướng của ngay. Âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Tỷ can càng thêm không kiêng nể gì cả ném bó đuốc, phát ra vui vẻ đủ cười. Tại lại tới đây thời điểm, hắn đã quyết định đem mệnh trả bất cứ giá nào. Tự nhiên làm sao sảng khoái làm sao tới? Đủ. Vương Thúc còn không thu tay lại sao? Gấp rút tiếng bước chân từ trên núi vang lên, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới. Khương Vương sau nhìn ngập trời hỏa diễm, lông mày dần dần nhăn lại nhìn phía bên kia bóng người, bực bội cảm xúc từ nội tâm chỗ sâu tràn ngập ra, vương thúc lại như thế nào người, Cương trực công chính, năng lực phi phàm, là đại thương thừa tướng, là đại vương thân thúc thúc, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại như thế này một người lại làm ra như thế điên cuồng cử động, chỉ có thể nói hắn đối với đại vương hiểu lầm, đã đến một cái cực hạn, vương hậu nương nương là vương hậu nương nương, đang tại phóng hỏa người hầu giật này mình, bọn hắn đình chỉ trong tay cử động, mặt đầy hoảng sợ nhìn bản thân láo ra, nhịn không được lên tiếng khóc giống, tỷ can hai mắt đỏ bừng, ai bảo các ngươi dừng lại, còn không tranh thủ thời gian tiếp tục phóng hỏa. Vâng, tại bản thân lão gia nghiêm lệnh bên dưới, bọn hắn nhận thụ lấy nội tâm to lớn sợ hãi, đem từng cây bó đuốc lại một lần nữa ném vào biển lửa. Ngay sau đó, càng lớn hỏa diễm phóng lên tận trời, nhấc lên một đạo lại một đạo sóng nhiệt. Tiếng kêu rên, tiếng khóc, bên tai không dứt. Nhìn phía trước biển lửa, sơn bên trên bách Tính lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chương 19, Mẫu nghi thiên hạ, nhân tộc đế hậu chi uy. Chương 19, Mẫu nghi thiên hạ, nhân tộc đế hậu chi uy điên cuồng thân ảnh ngựa mặt lên trời của tiểu, chỉ là hắn hai mắt có chút đớt đát, một giọt lại một giọt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sau đó rơi xuống. Thì can làm sao không biết mình đang làm cái gì? Chỉ là, chỉ có biện pháp này mới có thể tỉnh lại đại vương. Chỉ có biện pháp này mới có thể để cho cái kia anh minh thần võ đại vương một lần nữa trở về. Nương nương, ngươi không nên tới, bất quá đã đến, vậy liền cùng chết Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta cũng biết tới đi theo ngươi, tới bồi tội. Âm thanh sen lẫn hỏa diễm gào thét mà tới. Khương vương sau mặt âm trầm xuống. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía trước biển lửa, tâm lý hiện ra một tia lửa giận. Nương nương có biết đại vương hôm nay không chỉ có tại nữ hoa nương nương miếu bên trong sách thơ vũ nhục nhân mẫu, còn hạ chỉ triệu các nơi chư hầu lấy tổng binh vào kinh thành. Bây giờ ta đại thương đã đến bấp bên thời khắc, thuyền hủy người vong ngay tại trong một sớm một chiều. Mà đây tất cả tất cả tất cả biến hóa căn nguyên của nó đó là ngọn núi này, đó là núi này bên trong miếu, đó là trong miếu này tượng đất. Thì can đem trong lòng tất cả nói toàn bộ nói ra. Hắn đang đợi, chờ sơn bị một mùi lửa đốt sạch, chờ sơn bên trên người bị thiêu chết, chờ vương hậu nương nương trôn vùi tại biển lửa, chờ mình vì đó bồi táng. Làm cản, thân là hoàng thúc không nên châm trước đại vương thân là thần tử không nên vì quân vương bài ưu giải nạn, gặp phải sự tình không nghĩ biện pháp giải quyết, ngược lại ở chỗ này xả thân cầu nhân, ngươi cho rằng làm như vậy liền có thể thu hoạch được khắp thiên hạ tất cả mọi người khen ngợi sao? Liễn Tính Cương Vương sau có rất tốt tố dưỡng, nghe được những lời này cũng không nhịn được trồi ầm lên. Sau đó đem rối một tay ra, không để ý bốn phía kêu rên âm thanh, đối tỷ can phương hướng của tới. 3. Vang rọi cái tắt vang lên. Rõ ràng hai người cách một khoảng cách, ở giữa còn có ngập trời biển lửa. Cái kia tắt một phát lại rắn rắn chắc chắc quật tại hắn trên mặt. Rõ ràng dấu bàn tay hiện ra ở trước mắt thì can cùng phóng hỏa bọn người hầu tất cả đều ngây dại. Vương hậu nương nương là một cái bình thường không thể lại phổ thông phàm nhân, nàng là làm sao làm được điểm này? Đứng tại hư không bên trong Triệu Công Minh đám người, cũng lộ ra giật mình thân sắc. Ngày tại vừa rồi, bọn hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ quần quật nhân tộc khí vận. Cố lực lượng này có thể so với đại la. Bản cung chính là đại thương vương hậu. Bản cung chính là nhân tộc hoàng hậu. Chỉ là phàm hỏa há có thể cẩn thận, còn không mau mau tối lui. Uy nghiêm âm thanh tại bốn phía khoé động, Thương hoàng hậu sau lưng xuất hiện một tôn hư ảnh. Nàng vô cùng to lớn, Người mặc lộng lẫy phục sức, hai đầu lông mày toát ra một cỗ cao quý chi sắc. Hô hô hô! Cún phong tàn phá bừa bãi, Bàng bạc nhân tộc khí vận gào thét mà tới, phảng phất một giọt nước vào đại hải, nổi lên một vòng gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, tất cả hỏa diễm toàn bộ dập tắt, liên quan khói đặc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bốn phía người toàn bộ nhìn ngây người, bọn hắn đầu góc trống rỗng, quên ngôn ngữ, quên suy nghĩ, thậm chí quên đi hô hấp đây thật là một cái bình thường người bình thường có thể làm được sao? Vây đứng lên. Sớm đã bị dọa sợ binh sĩ nghe được đạo thanh âm này, nhao nhau rút ra bảo kiếm, từ bốn phương tám hướng tuân hướng Tỷ Can cùng hắn bọn người hầu. Khí vận từ trên núi chạy xuống ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ. Từng cái từ bạch ngọc cấu trúc mà thành bậc thang hiện hiện. Hư ảnh cùng Khương Vương sau hòa làm một thể. Giờ phút này nàng không còn là một người, mà là tất cả nhân tộc hội tụ mà thành lực lượng đây. Triệu Công Minh, Mây xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nhịn không được hít một hơi khí lạnh, các đời hoàng hậu đều sẽ không tu hành, đây là ước định mà thành quy củ. Nhưng mà trước mắt vị này nhân tộc hoàng hậu, lại phá vỡ chúng sinh đối nàng lớn tượng. Đạp đạp đạp. Chân đạp tại trắng loan trên bậc thang. Phát ra thanh thúy tiếng vang, bốn phía tuy có mấy ngàn người, lại yên tĩnh đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Theo nàng khoảng cách dưới núi càng ngày càng gần, cho đám người mang đến áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bịch! Thị can không thể thừa nhận cô này áp lực bị giảm xuống đất. Hắn bọn người hầu càng là sớm bị dọa sợ, từng cái nằm dặm trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Nương nương ban thưởng thần chết, dùng cái này rửa sạch trên thân tội nghiệt. Vùi đầu trên mặt đất, thị can nước mắt tuôn đầy mặt nói lấy. Vương hậu nương nương co tu vi, chuyện này xác thực rất lớn, lực lượng một người lại cường, lại có thể thế nào? Chuyện sai đã ủ thành nhân tộc nội bộ sắp nhắc lên một trận đao binh, không phải một hai người liền có thể ngăn cản. Vương thúc, ngươi còn không có tỉnh lại sao? Xem ra bản cung một cái tát kia nhẹ. đứng tại tỉ can phía trước, Khương vương sau dừng bước lại. Tỉ can lớn tiếng hồi phục, thần tội chết, mời nương nương ban thưởng thần chết. tội chết. bản cung không biết vương thúc có gì tội đáng giá chết, cũng không biết thừa tướng phạm vì sao sai. nhìn ngu xuẩn mất khuôn vương thúc, khương hoàng hậu ở sâu trong nội tâm lửa giận, lấy cực nhanh tốc độ nổi lên. tỷ can nghe được những lời này cười một tiếng, trên thân áp lực biến mất vô tung vô ảnh, hắn ngẩng đầu, thần thân là vương thúc không thể về khuyên quân vương thân là thừa tướng không thể để cho bách tính ăn tư làn nghiệp. bây giờ càng là bước lên thiên hạ lớn không vì phóng hỏa đốt rừng, đốt bách tính, đốt vương hậu nương nương, chẳng lẽ những này tội danh còn chưa đủ chết sao? 3. không thể nhịn được nữa phía dưới, cương vương sau dỗi ra một cái tay đối hư không vung lên, một cái bàn tay vừa xuất hiện tại tỷ can trên mặt, thanh thủy âm thanh che lại gió thổi lá cây thanh âm, phảng phất tất cả mọi người tâm đều tiếp nhận một kích, một cỗ cảm giác đau đớn trong thân thể tràn ngập ra, bản cung hỏi lại ngươi một câu, tỉnh chưa? uy nghiêm âm thanh vang lên, phía sau hư ảnh bụng phát ra to lớn hơn khí thế minh mông nhân tộc khí vận sôi trào, cùng hắn không thể tưởng tượng nổi phương thức kịch liệt của quận, Liên tính bản cung ban thưởng ngươi chết, ngươi thật có thể tẩy thanh trên thân tội nghiệt, chết đi người là nhu nhược đào binh, sống sót nhân tài là thật dũng sĩ, ngươi là vương thúc, ngươi chớ mắt nhìn đại vương phạm sai lầm, không chỉ có không đi tìm kiếm ở trong đó nguyên nhân, ngược lại ở nơi đó tìm cái chết, những cái kia vì vậy mà chết đi bất tính, ngươi thật có mặt, tại sao khi chết đối mặt bọn hắn sao? Thân là thừa tướng, ngươi không phân tốt xấu, liền để ngươi người, người hẩu phóng hỏa đốt rừng, ngươi có biết cái này núi bên trên có bao nhiêu người sẽ bởi vì ngươi lô mãng mà mất mạng? Liên Tính bản cung không ở nơi này, trên người ngươi tội nghiệt lại bởi vậy mà giảm ít sao?" Âm thanh dần dần cắt cao, Khương hoàng hậu đã không chế toàn trường. Một cỗ nhân tộc khí vận hội tụ, sau đó hóa thành một thanh lợi kiếm, rơi xuống đất. Phanh! Thanh thủy âm thanh, làm cho tất cả mọi người tâm lý run lên, vô ý thức lui về sau một bước, ánh mắt lần nữa nhìn qua, chỉ thấy chuôi này lợi kiếm xuất hiện tại tỉ căn ngay phía trước. Ngươi như khăng khăng muốn chết, bản cung nghệ tình ngươi là vương thúc không cho ngăn cản. Đi làm người đà bình, vì ngươi nhu nhược tìm kiếm lấy cớ, để bản cung cùng đại vương cùng cả triều văn võ, thay ngươi gánh chịu phần này tội nghiệp. Nói xong, Khương Vương sau đi dưới núi đi đến, khí vận biến hóa mà thành bậc thang dần dần trở thành nhạn, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chương 20. thực sự cầu thị, thì can nghĩ lại. Chương 20. thực sự cầu thị, thì can nghĩ lại. Toàn thân run rẩy kịch liệt, trong đôi mắt hiện ra một cỗ sợ hãi thần sắc, chưa từng có cái nào thời khắc cảm giác khương Vương sau cường đại như thế. Những lời kia, nói năng có khí phách, mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều phảng phất một chi lại một chi mũi tên, thật sâu đau nói tâm. Khi sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhưng mà càng như vậy, trái tim kia nhảy lên liền càng lợi hại. Không đi dò xét nguyên nhân liền hương sư hỏi tội, liền lấy cái chết bức bách, liền làm điên cuồng hình dạng. Thân là vương thúc, thân là thư tướng, dạng này cử động thật phù hợp thân phận sao? Lao gia nhanh đứng lên, Vương hậu nương nương đi. Mấy tên người hầu đứng lên đến về sau, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới. Bọn hắn phía sau đã bị mồ hôi thấm ướt, tâm lý có một loại vô cùng may mắn cảm giác. Bất kể nói thế nào, một kiếp này nạn xem như vừa qua. Lao gia, lao gia. Thấy bản thân chủ nhân nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bọn hắn cũng không dám luận động, chỉ có thể một lần lại một lần nhẹ giọng hô hào chỉ là thỉnh thoảng lau mồ hôi, lại biểu lộ trong bọn họ tâm chỗ sâu cũng không có mặt ngoài nhìn lên đến nhẹ nhàng như vậy. sống sót người là dũng sĩ, chết đi người là đào binh. nghĩ không ra vương hậu nương nương sống thế mà so ta còn muốn thông thấu, ta đại thương có như thế vương hậu. sao mà may mắn? tỷ can a tỷ can, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyện hồ đồ, thế mà còn không có một cái nữ nhân thông thấu. dùng hết toàn thân khí lực đem thân thể chống lên đến, người hầu thấy thế muốn tới hỗ trợ, lại bị ánh mắt ngăn lại. một cái tay nắm chặt trên mặt đất kiếm, sau một khắc chui kiếm này, lại hóa thành một đoàn khí, biến mất vô tung vô ảnh tâm lý hiện ra cái này đến cái khác nghi vấn trước kia đại vương anh minh thần võ hắn vì sao lại làm ra đây liên tiếp sự tình thật chẳng lẽ là bởi vì bình thường sơn bình thường miếu bình thường đại tiên mê hoặc mà phạm phải sai mày nhắc lại vì cái gì lúc ấy sẽ có dạng này ý nghĩ thâm nhập điều tra qua sao biết ngọn núi này ngôi miếu này trong miếu này tượng đất pho tượng đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ chỉ là bởi vì đại vương hạ chỉ để trong vương cung tất cả mọi người tới dân hương an vị thực nó tội danh vị này quan lão gia còn muốn đốt rừng sao cười trên nỗi đau của người khác gầm thanh văn lên bích tiêu thở phì phì hỏi thăm vừa rồi hắn không phải rất nhiều, hiện tại làm sao lại sợ? bất quá với tư cách nữ nhân, có thể có cương vương sau loại kia khí độ, chỉ sợ nằm mơ đều có thể gợi tình. hừ, Thì can vung một cái ống tay áo, không muốn cùng cái nữ hoa này em bé lý luận, sau đó đi sơn bên trên đi đến, tự mình rất muốn nhìn đây bình thường sơn, bình thường miếu, bình thường đại tiên đến tột cùng là cái thứ gì? tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu được, mình dao động, vị này quan láo ra, Ngươi ngược lại là đường đi a, không phải muốn đốt rừng đốt miếu sao? phóng hỏa a, tiếp tục đốt a, bích tiêu lớn tiếng nói lấy. Vừa rồi tâm lý không có nhiều thoải mái, hiện tại liền muốn trả thù nhiều hung ác đứng tại tỉ can sau lưng mấy tên người hầu, lộ ra không vui thần sắc. Bọn hắn muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn bay ở giữa không trung tiên nhân lại sợ. "Tiểu muội, không được vô lễ." Mắt thấy Bích Tiêu càng ngày càng không kiêng nể gì cả, Mây xanh đối nói câu. "Tốt tính không có nghĩa là dễ khi dễ, chỉ là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần thiết để hắn xuống đài không được. Ta cho rằng muội muội làm không sai." Quỳnh Tiêu ủng hộ Bích Tiêu. Triệu Công Minh cũng nhẹ gật đầu, một đôi mắt bất thiện nhìn vị này tỉ can thừa tướng. Nếu như không phải Mây xanh ngăn đón, lại cân nhắc đến bây giờ chính là phong thần lượng kiếp trong lúc đó, sao có thể để hắn sống đến bây giờ? Các ngươi cũng đừng quên nơi này là địa phương nào. Mây xanh nhắc nhở, triệu công minh, quỳnh tiêu, bích tiêu kịp phản ứng. Bình thường sơn là bình thường đại tiên đạo trạng, không có khả năng đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, như thế tồn tại đã không có xuất thủ, vậy liền biểu lộ tùy tiện xuất thủ, không những không phải hợp ý ngược lại sẽ để cho người ta chán ghét. Đi, làm chính chúng ta sự tình đi. Mây xanh đối bọn hắn nói xong, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa từ khi quyết định báo đáp bình thường đại tiên ban thưởng pháp tri ẩn liền chủ động gánh chịu thay tín đồ hoàn thành nguyện vọng trách nhiệm dùng cái này phương pháp mở rộng bình thường đại tiên tín ngưỡng lúc này mới tại rất ngắn thời gian bên trong thu hoạch được nhiều như thế khách hành hương trong này tự nhiên có trụ vương hạ chỉ để trong vương cung tất cả mọi người đến đây dân hương từ đó trợ giúp nguyên nhân có thể lớn nhất nguyên nhân vẫn là bọn hắn công lao ừ thứ gì lao ra nhà ta há lại bọn hắn có thể chỉ trỏ nhìn biến mất bốn đạo thân ảnh một cái người hầu tức giận bất bình nói lấy tỷ can tượn như thất hồn lạc phách đi tới đối với người hầu nói mắt điếc thay ngơ không gian đặc thù bên trong. Giang Tiểu Ngư đem trên ngọn núi này phát sinh sự tình thu hết vào mắt, cái kia ngập trời hỏa diễm đến bây giờ, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lại nói, thì can cái này người không nên như thế vô não. Hắn là một cái trung thần không có sai, hắn thẳng thắn cương nghị cũng không sai. Tại phong thần diễn nghĩa bên trong, Hạ chàng cực kỳ thê lương, bị đào đi thất khiếu linh lung tâm. Nhưng mà, hắn cũng là một cái có thủ đoạn người. Bất quá cái thế giới này dù sao cũng là một cái chân thật thế giới, ai lại dám cam đoan trong này nhân vật cùng mình trong tưởng tượng người hoàn toàn tương tự. Thậm chí từ một loại nào đó phương diện đến nói, Trước mắt cái này tỉ can càng làm cho người vui, hắn là đại thương vương tộc người, hắn trên thân chạy xuôi đại thương vương tộc huyết dịch. So với những người khác, hắn càng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, gánh chịu đại thương hưng suy, nhất thời nghĩ quẩn, làm ra cực đoan cử động. Mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý hương hỏa 20, hương hỏa 30, hương hỏa 22. Trước mắt hiện ra một nhóm lại một nhóm văn tự, trải qua đại hỏa đốt dừng chuyện này sau đó, không ít bách tính cũng không có ngay đầu tiên rời đi, ngược lại đường cũ trở về. Giang tiểu ngư phát hiện một cái ẩn tàng nút. Không đúng đây không phải một cái buột, mà là mình không có phát hiện quy tắc, mỗi người chỉ có bên trên đệ nhất nén nhang, hương hỏa mới nhiều. Theo số lần càng nhiều, cho liền càng thiếu. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Trải qua đại hỏa tẩy lễ, bọn hắn cho hương hỏa không chỉ có không có đổi ít, ngược lại phát sinh chất biến. Lấy trước kia chút cho một lượng chút hương hỏa, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Về phần những cái kia cho 8 9 chút hương hỏa, cũng lật ra gấp 5 6 lần. Chẳng lẽ những vật này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo tiến ngưỡng trình độ cho đẳng cấp khác nhau cùng tầng thứ hương hỏa. Suy nghĩ khuấy tán, tại ngắn ngủi này thời gian bên trong nhớ rất nhiều chuyện. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Có một số việc không phải mình liền có thể lung tung quyết đoán, cũng không phải mình muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Tại đây không gian đặc thù bên trong là vô địch tồn tại, chỉ khi nào rời đi nơi này, tại đây nguy hiểm hồng hoang đại địa bên trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho tàn. Nếu là như thế, nghĩ những thứ này có không có lại có có ý tứ gì? Chẳng Yên lặng theo dõi kỳ biến. Có bao nhiêu bảo đạo nhân, Triệu Công Minh đám người. Cộng thêm trụ vương đế tân cùng Khương Vương sau, xấu nhất kết quả cũng sẽ không so trước kia còn biết bát hơn. Chương 211. Hỏi tội tụng đất. Thỉ Can Chi nộ. Chương 212 hỏi tội tượng đất, tỷ can chi nộ, Giữa sườn núi, tỷ can đứng tại một tòa miếu phía trước, hắn nhìn bình thường cảnh tượng cùng bốn phía cỏ dại cùng cây cối, xa vào đến trong lúc khiếp sợ. mặc dù đã không phải lần thứ nhất đến, nhưng lần trước bởi vì là ban đêm thấy cũng không phải là rất rõ ràng, còn lâu mới có được giờ phút này đến rung động. ban đầu, tại đây miếu bên trong, tại đây bình thường tượng đất trước mặt trải qua một nén nhang, đó là từ đối với đại vương tôn kính, mà không phải ngôi miếu này bên trong thần linh tôn kính. sau đó, cũng chính là hôm nay đại vương lại làm ra thái độ khác thường cử động, mỗi một đạo ý chỉ đều thật sâu giao động nhân tố căn cơ. Sự tình các loại trồng chất phía dưới mới có thể làm ra như thế điên cuồng sự tình mang theo người hầu nghĩa vô phản cố đốt rừng đốt miếu đốt cái này cô hồn dã quỷ ánh mắt vượt qua đám người tận cùng bên trong nhất có một cái người mặc đạo bào người hắn phảng phất cùng bốn phía cảnh tượng hòa làm một thể đêm qua nơi này trống rỗng, ngoại trừ đại vương bên ngoài không ai nhưng giờ phút này tiếng người huyên náo không chỉ có khách hành hương miếu bên trong còn có chủ cầm người đây thật chỉ qua một buổi tối lao ra có thể cần chúng ta nện tượng đất một tên người hầu đi tới cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm dù sao đối với ngôi miếu này ác cảm bọn hắn là biết sắp hàng dân hương. tỷ can nói xong đi tại đội ngũ phía sau cùng. Nhìn nơi này đa bảo đạo nhân âm thầm gật đầu, khương vương hậu cái kia mấy lời nói vẫn có chút hiệu quả. Chỉ cần hắn không làm ra khác người cử động, mình cũng sẽ không nhiều sự tình. Trái lại, chính là tự dứt lấy nổ. Bốn phía nói chuyện với nhau thanh âm đột nhiên đình chỉ, từng kia ánh mắt nhìn về phía tỷ can, bọn hắn sắc mặt khó coi. Dù sao đối mặt cái ý nghĩ này muốn thiêu chết mình cựu nhân, nói không có đoán khí đều là giả. Bầu không khí hơi có một số kiểm chế cùng số hổ. Nếu không phải bận tâm đến tỷ can bên cạnh có mấy tên cao lớn thu cận người hậu, cùng hắn vương thúc cùng thừa tướng thân phận lúc này sớm đã bị người rơi lên nằm đấm, đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Suối quẩy, đi đi đi, chúng ta về nhà đợi lát nữa lại tới dân hương. Vẫn là thừa tướng, vẫn là vương thúc, ta nổ vào. trong lúc nhất thời nước bọt bay loạn, dân hương đội ngũ tan tác như chim ông, trong nháy mắt liền phảng phất như thủy triều đi dưới núi đi đến. xếp hàng tỷ can tâm lý châm xuống, bọn người hầu muốn qua lý luận, lại bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại. chuyện này nghiêm chỉnh mà nói sai tại mình, như lập trường đổi một cái, chỉ sợ sẽ làm ra cản kích cử động. cũng được, bọn hắn rời đi. có một ít nói mới có thể càng dễ bàn hơn một chút khi sâu một hơi, đem trong lòng cảm xúc cấp tốc đè xuống, sau đó sửa sang lại quần áo, xác nhận không có bất kỳ cái gì thất thố chỗ. Lúc này mới bước chân hướng mặt trước nếu bên trong đi đến đối bên trong đạo nhân không mình hành lễ, biểu đạt trong lòng ấy nấy, sau đó cầm lấy một nén nhang. Hòa Diễm ở phía trên nhóm lửa ánh mắt nhìn về phía cái kia một tôn phổ thông không thể lại phổ thông tượng đất pho tượng. Bản quan rất ngạc nhiên, người đây cô hồn dã quỷ đến tận cùng là như thế nào mê hoặc quân vương, như thế nào để hắn làm ra làm trái tự thân cử động sự tình? Ngươi có biết bởi vì ngươi hành vi đã vì ta nhân tổ cụ thành một trận đại họa. Ngày hôm nay, ngay tại buổi sáng. Đại vương vốn nên tại thánh mộ Nữ Hoa nương nương nhỏ bên trong vì thái sư cầu phúc, khẩn cầu thái sư dẫn đầu đại quân, sớm ngày dẹp yên 72 đường chư hầu. Nhưng mà đại vương không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại để một câu thơ, viết đều là chút khó coi văn tự. Thân là con của người Vũ nục Nhân Mẫu, Nữ Hoa thánh mẫu nương nương đã hạ xuống vương oàng, vì Tây Kỳ chúc phúc. Ta đại thương cùng Chu Quốc chú định sẽ bạo phát một trận chiến tranh. Mà hết thảy này đều là ngươi muốn xem đến sao? Ta nhân tộc sao mà đau khổ, đã chịu bao nhiêu thống khổ, há lại ngươi đây cô hồn dã quỷ biết. Không biết trong tay của ta nén nhang, ngươi là có hay không lại chịu đựng nổi. Không thấy mặt liền phóng hỏa đốt rừng, sắp thực không thể nào nói nổi. Giờ phút này gặp được, tâm lý cái kia cố gắng khí, lại không có dấu hiệu nào nổi lên. Dứt khoát trực tiếp phát tiết, hắn rất không thể lý giải đại vương chuyển biến, tại ngắn ngủi này trong vòng một đêm vì sao khổng lồ như thế. Đứng ở bên cạnh đa bảo đạo nhân lông mày, vốn cho rằng vị này nhân tộc thừa tướng, đại thương vương thúc đi qua khương vương hậu một phen điểu tình, sẽ tất cung tất kính đến đây dân hương. Hiện tại xem ra lại là nghĩ sai, chỉ thấy hắn đem hương cắm vào lư hương bên trong, một sợi khói xanh chậm rãi đi lên không lướt tới, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương, hương hỏa năm vạn. Bởi vì nên đại khí vận giả vì đại thương vương thúc, nhân tộc thừa tướng tỷ can thu hoạch được đặc biệt ban thưởng, gấp trăm lần bạo kích bên trong. Ngay thu hoạch được vận mệnh đại đạo, nên pháp ban cho tiến đồ có thể đồng bộ thu hoạch được 10 lần ních lợi. Hương hỏa cho có chút ít, dù sao người khác là tới hương sư vẫn tội. Nhưng bởi vì lần đầu dân hương cho đặc biệt ban thưởng, nhưng lại vô cùng phong phú. Nói thật, dạng này người để cho người ta hận khó lường đến ánh mắt nhìn về phía phía trước một ngôi sao, buộc phát ra hảo quang ngỏ ánh, huyền ảo lực lượng chạy xui. Hóa thành một đạo xiềng xích không ngừng xoay quanh đây là vận mệnh lực lượng. Cùng thiên đạo giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Về phần trong đó khác nhau, bởi vì không có trong tham ngộ huyền bí, giờ phút này còn nói không rõ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Mình có thể tại rất ngắn thời gian bên trong nắm giữ nó. Khổ tu. Nào có nằm ngửa đến thoải mái ánh mắt xuyên qua không gian đặc thù, rơi xuống đang tại dân hương tỷ can trên thân, một cỗ khổng lồ lực lượng tràn ngập ra. Người sau còn không có kịp phản ứng, liền tại miếu bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Hắn có ý nghĩ gì không trọng yếu, hắn đứng tại lập trường gì cũng không trọng yếu chỉ cần có thể cho ta không ngừng nổ lông dê, chỉ cần có thể vì ta làm công, đó là một cái đồng chí tốt đa bảo đạo nhân nhìn một màn này. Lộ ra ý vị thâm trường thân sắc, nếu như bình thường đại tiên không xuất thủ a, hắn đều chuẩn bị tại tỷ can rời đi về sau cho hắn một bài học. Mặc dù không biết trụ vương từ nơi này thu hoạch được cái dạng gì chỗ tốt, nhưng là khương hoàng hậu thu hoạch đến chỗ tốt, hắn có thể đều nhìn ở trong mắt. Loại này rõ ràng chiếm đại tiện nghi người, còn ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ nói khoác không biết ngượng. Liên tính tính tình cho dù tốt người, cũng sẽ có mấy phần lựa giận. Càng huống hồ Minh cung bình thường đại tiên tuy không sư đồ chi danh phận, lại có tình thầy trò phân, há có thể trơ mắt nhìn hắn như thế bất kính? Nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề hiện lên đi ra, sư tôn làm thật là chính xác sao? Ta triệt giáo tại trận này phong thần đại kiếp bên trong, lại đem đi con đường nào? Chính như bình thường đại tiên nói, muốn lấp đầy phong thần bảng phía trên thần vị trống chỗ, tất nhiên sẽ đối với chúng ta ra tay. Tuy nói mượn nhờ thánh nhân che chở có thể miễn ở kiếp nạn, nhưng những này không vị lại cần người đi bổ huyết. Làm như vậy đơn giản là kéo dài thời gian, đối với cuối cùng kết quả không hề ảnh hưởng có lẽ đổi bị động làm chủ động mới là phù hợp triệt giáo hoạch tâm giáo nghĩa cử động mới có thể tại đây phong thần lượng kiếp bên trong thu hoạch được một đường sinh cơ chỉ là tam thanh mặc dù đã phân ra sư tôn lại là một cái trọng tình nghĩa người coi như mình đau khổ cầu khẩn cũng không làm nên chuyện gì đi phía trái là tử lộ đi phải cũng là đường chết chẳng lẽ ta triệt giáo thật chỉ có thể chờ đợi không chết được chương 22 dân hương ban thưởng vận mệnh đại đạo chương 22 dân hương ban thưởng vận mệnh đại đạo ngôi sao đầy trời hiện lên ở trước mắt một đạo vô cùng vĩ ngạn bóng lưng xuất hiện tại ngay phía trước, đến mãi không hết đạo và lý. Tại hắn bên người và quanh. Tựa Hồ tại kể ra lấy cái thế giới này, căn bản nhất cùng một mả cáo nghĩa. Chỉ nhìn một chút, tâm lý lửa giận liền biến mất vô tung vô ảnh. Linh này trong nháy mắt thanh minh, hồi tưởng hôm nay hành động, nội tâm tựa như rời sông lấp biển đồng dạng, đến tột cùng thế nào? Vì sao lại xuất hiện dạng này sự tình, sẽ làm ra như thế điên cuồng cử động? Bịch, bịch. Tâm nhảy lên kịch liệt lấy, muốn chứng minh đây là ảo tưởng, lại phát hiện vô cùng chân thật. Bẩm sinh năng lực Tựa Hồ mất hiệu lực, một cố khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả sợ hãi cảm xúc tràn ngập tại toàn thân các ngóc ngách. Vì cái gì nhân hoàng trong một đêm sẽ làm ra như thế tương phản cực lớn sự tình. Việc này vốn hẳn nên ngươi đi cầu chứng, bất quá đã ngươi ta hữu duyên, vậy liền ban thưởng ngươi nhất pháp, mình đi xem. Khoáng đả tâm thanh tại đây không gian đặc thù bên trong khởi động, ngôi sao đầy trời bỗng phát ra hào quang ló ánh. Một đầu xiềng xích bay về phía tỷ can mi tâm. ầm ầm, mơ hồ trong đó có sấm rền tiếng gầm. Một trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Vận mệnh lực lượng từ tỷ can thân thể bên trong ra bên ngoài nhanh chóng tràn ngập. Vang, vang. Trung trung điệp điệp dòng sông hiện ra ở trước mắt, dù là nhắm mắt lại đều có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một giọt nước bên trong ẩn chứa vô số hình ảnh, đây là nhân tộc khí vận, đây là nhân tộc vận mệnh. Thân là đại thương Vương thúc, nhân tộc thừa tướng, tại nhân tộc bên trong nắm giữ to lớn quyền hành. Mà đây là quyền hành, tất có thể hiệu lệnh nhân tộc khí vận. Rất ngắn thời gian bên trong, liền đã nắm giữ nhân tộc vận mệnh chi lực, đây là đầu cơ trục lợi mà thành, nhưng lại vô cùng dùng tốt. Wen, Wen, nhân tộc khí vận trưởng Hà bên trong, nhắc lên từng đạo kinh đạo hải lãng, trùng thiên một dạng cột nước trực trùng vân tiêu. Những cái kia mắt thường không thể gặp Trốn ở bàn đánh bài phía dưới mạch nước ngầm bảy biển ra đến đế tân tại nữ hoa nương nương nhưu bên trong cảnh tượng một lần lại một lần hiện hiện đây là. Tại đây cảnh tượng bên trong, một đạo thân ảnh gây nên tỉ can chú ý tử khí liên tục 3 vạn dặm từ tây hướng đông. Thường vân đoá đoá, mặt đất nở sen vàng. Chẳng qua là lúc đó những dị tượng này toàn bộ bị che đậy, nhưng lại tại nhân tộc khí vận bên trong không chỗ che thân. Thánh nhân, đại vương bị thánh nhân tính kế đây cũng là bình thường đại tiên cho đáp án Các ngươi thánh nhân chính là thiên địa đạo tặc, há có thể như thế xúc phạm ta nhân tộc. Tam hoàng ngũ đế bị cầm tù tại hỏa vân động bên trong, còn chưa đủ ạ các ngươi đến tụt cùng còn muốn làm cái gì? tỷ can đối phía trước bóng lưng hỏi thăm, mặc dù ngữ khí lộ ra bình thường, có thể tại đây bình thường phía dưới, lại ẩn giấu đi cực kỳ băng lãnh cảm xúc. có vấn đề mình đi tìm đáp án, người như như thế nào, thánh nhân như thế nào, cùng ta có liên can gì? âm thanh tại bốn phía nổ vang, ngôi sao đầy trời lần nữa buộc phát ra hào quang ảo ánh. sau đó tỷ can thân ảnh liền ở chỗ này biến mất vô tung vô ảnh. trốn ở chỗ này nổ lông dê khó chịu sao? còn những cái kia khổ đại thâm cựu làm cái gì? thời điểm này ngủ nhiều đi ngủ, thời điểm này để cho người ta bọn hắn liều mạng khổ tu. Tư bản gia nghe được đều phải rơi lệ. Nhìn về phía trước mắt nhắc nhở văn tự đó là vừa rồi Tỷ Can đang lợi dụng nhân tộc khí vận, nắm giữ vận mệnh đại đạo thì đồng bộ thu hoạch được chỗ tốt ngài tín đồ Tỷ Can sơ bộ nắm giữ vận mệnh đại đạo tu hành chi pháp, đang tại mượn nhờ nhân đạo khí vận, tạo dựng nhân đạo vận mệnh cách, thiên tiên kim, ích lợi đang tại đồng bộ bên trong 10 lần bạo kích ngài lấy nắm giữ vận mệnh đại đạo tu hành chi pháp, lấy thành công mượn nhờ nhân đạo khí vận, tạo dựng ra nhân đạo vận mệnh. Đại đạo pháp tắc, kim thiên cảnh. Ngài tín đồ Tỷ Can nắm giữ vận mệnh đại đạo tu hành chi pháp, đã thành công mượn nhờ nhân đạo khí vận tạo dựng ra nhân đạo vận mệnh đại đạo phát tác kim thiên cảnh ích lợi đang tại đồng bộ bên trong 10 lần bạo kích người đã chín luyện nắm giữ vận mệnh đại đạo tu hành chi pháp dựa vào nhân tộc khí vận tạo dựng ra tương đối hoàn thiện nhân đạo vận mệnh đại đạo phát tác đại la cảnh vô luận là đế tân thương hoàng hậu vẫn là trước mắt tỷ can bọn hắn thực lực cũng không phải là đến từ tự thân mà là đến từ thân vận đến từ nhân tộc khí vận đối với điểm này giang tiểu ngư thấy rất đấu triệt nhân tộc hưng thịnh bọn hắn thực lực liền cường lại trái lại nhân tộc nhỏ yếu bọn hắn thực lực cũng liền nhỏ yếu những người này cùng nhân tộc khí vận cùng một nhị tở làm sự tình thời điểm. Tự nhiên sẽ lấy nhân tộc căn bản lợi ích làm điểm xuất phát. Từ tình cảm riêng tư đi lên nói, nhân tộc tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Dù sao mình cũng là một cái nhân tộc người. Từ một phương hướng khác đến nói, hừng hoang thế giới mỗi người đều phải đi ra thuộc về chính hắn đường, chỉ có dạng này mới có thể nghiền ép ra nhiều nhất chỗ tốt cùng nhiều nhất lông dê. Với tư cách vạn ác tư bản gia, hiện tại mình không có bất kỳ cái gì lập trường, triết giáo cũng tốt, thương chiều cũng được. Thông thiên, nguyên thủy, lão tử, nếu như có thể nói, để bọn hắn biến thành từng khỏa dao hệ cùng từng đầu dê béo, đó mới thích hợp nhất chính mình lợi ích. Không đổi. Một chút xíu từ từ sẽ đến kiểm tra đến đại khí vận giả dân Hương, hương hỏa tám vạn, bởi vì nên đại khí vận giả cũng không phải là lần đầu tiên dân Hương không có đặc biệt bát thượng. Lửa hương bên trong một cây nhang chậm chậm tiêu đốt, một số lớn hương hỏa nhập trướng. Liếc nhìn số dư còn lại đã có tiểu nhị mấy chục vạn, trong này tỷ căn một người liền cống hiến một nửa trở lên. Về phần Khương Vương Hậu cung cấp hương hỏa, đã sớm nện vào thanh kinh nghiệm đi lên. Không đúng, phải nói hắn cống hiến 90% nếu như không phải phóng hỏa đốt rừng những cái kia, khách hành hương cống hiến hương hỏa cũng sẽ không như vậy nhiều. Nếu không một lần nữa. Tính, cưỡng ép tới một lần. Quá là không tử tế hương hỏa một 1000, hương hỏa một 1000. Đem tất cả hương hỏa toàn bộ đệ vào thanh tiến độ bên trên, toàn lực để thăng mình tu vi. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, nào có thật sự rõ ràng thực lực mà đến hương chúc mừng ngài tu vi để thăng đến nguyên anh đại viên mãn. Giang Tiểu Ngư sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Ta thật cảm ơn ngươi. Ngươi khác hoặc là chuẩn thánh, hoặc là thánh nhân, hoặc là đạo chủ, ngươi cho ta tới một cái nguyên anh đại viên mãn, thế mà còn chúc mừng, chỉ sợ không phải đang mắng ta a tôn kính ký chủ, mặt pháp thời đại kim đan sưng lão tổ, nguyên anh sưng thần bị. Hệ thống lần đầu tiên cho ra một lời giải thích vốn là rất khó chịu Giang Tiểu Ngư trở nên càng khó chịu nơi này là mạt pháp thời đại sao là hưng hoang đại la nhiều như chó kim thiên đi đầy đất nguy hiểm thời đại giới chỉ cần đi ra ngoài tùy tiện một người hắt cái xì hơi nho nhỏ nguyên anh tu sĩ liền có thể hóa thành cho tàn mời ký chủ không ngừng cố gắng nhiều hơn thu thập hướng hỏa đến đại đạo bị ngạ một đầu động viên tin tức xuất hiện Giang Tiểu Ngư triệt để vô ngữ cầu hệ thống tuyệt đối là tới bổ đao, càng không muốn nghe cái gì nó liền càng nói cái gì năm đó nếu không phải ngươi chuyển tông thời điểm chuyển sai thế giới ta về phần bị động như vậy sao Tôn kính ký chủ, mặc dù năm đó chuyển sai thế giới, nhưng cũng cho ra bồi thường. Ngươi chỗ thân ở chỗ này không gian đặc thủ, không phải liền là tốt nhất chứng cứ sao? Ta thật cảm ơn ngươi." Giang Tiểu Ngư phá đại phòng, rõ ràng phạm sai lầm, thế mà còn có mặt huyễn tổn tại cảm, cũng là bó tay rồi. Chương 23: Đa bảo quyết đoán, chủ động xuất kích. Chương 23: Đa bảo quyết đoán, chủ động xuất kích. Bình Dương Sơn, Bình Dương trong Miếu, cảm thụ được bốn phía chạy xô nhân tộc vận mệnh chi lực, tỉ can xa vào đến một trận trầm mặc bên trong. Ánh mắt nhìn về phía Bình Thường Tượng Đất pho Tượng, hôm nay có bao nhiêu phẫn nộ, giờ phút này liền có bao nhiêu ấy nấy. Tỷ Canda tạ Bình Thường Đại Tiên Ban tường pháp, ta nhân tộc không thể bác đáp, chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Sau khi nói xong cầm trong tay hương, lần nữa cắm vào lư lương bên trong. Nhìn về phía đứng ở một bên đạo nhân, nhân tộc khí vận trường hà hiện hiện. Hắn không còn là hắn, phản phất là một mảnh vô cùng vô tận hỗn độn. Tại đây hỗn độn bên trong, một phương phương thế giới nhanh chóng đạn sinh, sau đó lại cấp tốc phá diệt. Tại cả đời này vừa giật giữa, hỗn độn huyết trường, để hắn lực lượng bao giờ cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đại khủng bố. Tuyệt đối không phải hiện tại nhân tộc có thể trêu chọc, cũng không phải mình có thể trêu chọc. Gặp qua đạo trưởng, vừa rồi thật thất lễ chỗ, xin mời rộng lòng tha thứ. Không sao. Đa bảo đạo nhân trả lời một câu, sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa lấy, bình thường đại tiên tiền bối cho ngươi một trận kinh tiên cơ duyên, ngươi hẳn là tự lo lấy, không cần thiết lại làm ra điên cuồng sự tỉnh. Đây là tự nhiên. Thì can trả lời một câu, trong đôi mắt hiện ra đồng đậm chiến ý. Tại nhân tộc này khí vận bên trong, hắn nhìn thấy hai câu nguồn suối, một tôn làm người hoàng, một tôn là đế sau, hai tôn khó có thể tưởng tượng phát thân. Một hít một thở giữa chậm chạp tăng trưởng nhân tộc khí vận, thấy vị này đạo nhân cũng không có phản ứng mình ý tứ, tỉ can sửa sang lại một cái quần áo, sau đó đi ngoài miếu đi đến, kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, những cái kia muốn tùy ý bắt ta nhân tộc đại năng, thánh nhân, đạo tổ chắc chắn sẽ thụ ta nhân tộc phản vệ, nỗ lực tương ứng đại giới. Đại sư minh, ngươi làm sao không dạy dỗ một cái nhân tộc kia vương thúc, ngươi không có nhìn hắn phóng hỏa đốt rừng thời điểm có bao nhiêu phép lối, cứ như vậy để hắn đi cũng quá tiện nghi hắn. Làm xong sự tình bích tiêu xuất hiện tại miếu bên trong, tức giận bất bình nói lấy đa bảo đạo nhân ánh mắt phức tạp. Hắn Tâm Lý vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, bình thường Đại Tiên Tiền Bối đã ban cho tỷ căn vô thượng diệu pháp, nhân tộc đã có ứng chiến tiên đạo quyết tâm. Bình thường Đại Tiên Tiền Bối cũng quá tốt đi, hắn nhưng là đốt rừng kỵu nhân. Bích Tiêu chỉ nghe tiến vào mình quan tâm nhất vấn đề, về phần nửa đoạn sau không nhìn thẳng đi vào miếu bên trong mây xanh, lộ ra nghi hoặc thần sắc, đại sư huynh như thế nào xác định, nhân tộc có nên chiến tiên đạo quyết tâm? Liên tính bọn hắn có đối chiến tiên đạo quyết tâm, cũng không có phần thắng chút nào. Vũ yêu lượng kiếp thời điểm, nữ hoa sư thúc liền nghĩ qua mượn nhờ yêu tộc lực lượng, đến đỡ nhân tộc để nó trưởng thành đứng lên, trở thành cùng đạo chủ cỡ chống tương đương tồn tại về sau tại thiên đạo tính kế giới, yêu tộc vì lấy được thắng lợi, trắng trận đồ sát nhân tộc, song vương kết thành tử thủ, lại không lật bàn khả năng. triệu công minh nói lấy hồng hoang bí văn đa bảo đạo nhân tiếp lời lại lời nói xoay chuyển, bây giờ ta quan tâm chỉ có một việc tình, nhỏ yếu nhân tộc còn có chiến thiên chiến địa quyết tâm, chúng ta triệt giáo lại phải làm thế nào? đại sư minh ý là, quỳnh tiêu tâm lý có một số phấn khởi, cũng có chút chờ mong đa bảo đạo nhân ánh mắt nhìn về phía bình thường tượng đất pho tượng, bình thường đại tiên tiền bối nói đúng, đây hết thể đều là nhắm vào ta triệt giáo kết nạn, như tuân theo sư mệnh một vị đóng cửa không ra, cùng giáo nghĩa hạch tâm đi ngược lại như thế đại giáo làm sao không bị diệt. đã thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. chúng ta hẳn là vượt khó tiến lên. tại đây đại kiếp bên trong lấy ra một đường sinh cơ. triệu công minh sứ đệ, ngươi vì ngoại môn đại đệ tử, chấp trưởng ngoại môn tất cả công việc. có dám tại đây ung hiểm phong thần lượng kiếp bên trong? vì ta giáo quét dọn tất cả chứng ngại, khắc nghiệt khí tức tràn nổ ra. bình thường đại tiên nói qua những lời kia về sau, hắn vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. hiện tại có đáp án. từ khi thương triều phạt hạ bắt đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng triệt giáo sớm đã cùng bọn hắn triều sâu khóa lại cùng một chỗ. môi hở răng lạnh đạo lý không cần quá nhiều nói rõ và giải thích. Vậy mà nhỏ yếu nhân tộc đều có một trận chiến quyết tâm. Chúng ta như thế nào lại sống chết mặc bay, trơ mắt nhìn mình xa vào đến trong tuyệt cảnh. Cung Thỉnh Đại sư huynh pháp chỉ. Triệu Công Minh đối đa bảo đạo nhân túi người hành lễ, hắn chờ giờ khắc này đã đợi thời gian rất lâu. Thánh nhân đại giáo bên trong ta triệt giáo một nhà độc quyền, liền tính tất cả giáo phái chung vào một chỗ, cũng có thể đem ép vì bận mịt. Nhưng mà sư tôn không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc, lại để cho chúng ta một nhẫn lại nhẫn, cũng nói ra cả gan một mình bước ra đạo chẳng giả, đem từ bỏ ra triệt giáo, trở thành triệt giáo bị bỏ rơi. Đây chẳng phải là thanh đao đưa tới địch nhân trên tay, cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Bắc Hải đại loạn 72 đường chư hầu khởi binh phản thường, nhân hoàng đã để thái sư văn trọng dẫn đầu đại quân tiến đến thảo phạt. Bây giờ không có sư tôn ý chỉ, ta vô pháp điều động trong giáo nhân thủ, ngươi có thể nguyện mang theo 3 vị sư muội tiến đến trợ trận. Đa bảo đạo nhân hỏi thăm, Triệu Công Minh, Mây Xanh, Quý Tiêu, Bích Tiêu bốn người, bởi vì bình thường đại tiên ban thường pháp, thực lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng là Bắc Hải nước rất sâu. Hán Nguyên nhân là 72 đường chư hầu phản loạn, có Tây Phương giáo cái bóng. Theo Lý Thiết Hẳn là để Kim Linh sư muội đi qua, nhưng bây giờ lại không cố được nhiều như vậy, cần tuân đại sư huynh pháp chỉ. Triệu Công Minh không chút do dự hồi phục đa bảo đạo nhân vung tay lên, một kiện lại một kiện pháp bảo xuất hiện ở trước mắt, những này toàn bộ đều là hắn phòng chế ra hậu thiên linh bảo, các ngươi có thể đem những vật này mang cho, đem toàn bộ giao cho văn Trọng, để thăng dưới trướng hắn đại quân thực lực. Sư tôn có cái gì lo lắng, làm đệ tử không dám phỏng đoán. Nhưng triệt giáo là chúng ta ra, ta nguyện ý lấy tay bên trong chi kiếm thủ hộ nó. Dù là kiếm hủy nhân vong, cũng không oán không hối. Đa bảo đạo nhân từng chữ nói ra nói lấy. Nhìn trước mắt vị này vì triệt giáo thao tués tâm đại sư minh, Triệu Công Minh trùng điệp gật đầu một cái. Sau đó mang theo ba vị sư muội đi ra ngoài miếu, hóa thành lưu quang biến mất vô tung vô ảnh. Ngẩng đầu, Quang mang sớm đã không thấy tung tích đa bảo đạo nhân xa vào đến trong suy tư, vẹn vẹn năm cá nhân lực lượng là không có cách nào cải biến toàn bộ triệt giáo vận mệnh. Quay người, ánh mắt nhìn về phía bình thường tượng đất pho tượng, tâm lý dần dần có một chút chú ý cùng ý nghĩ. Kim Linh sư muội, Vô Đường sư muội, Quy Linh sư muội, xem ra chính mình có cần phải tìm thời gian để bọn hắn từng cái tới, nhìn cho ký hồng hoàng thiên điệu tình thế, Nếu như còn có thể thu hoạch được bình thường đại tiên tiền bối chỉ điểm, lo gì các nàng không dám ở nơi này hồng trần bên trong, vì ta triệt giáo giết ra một con đường sống. Chỉ là chuyện này không thể nắm đội. Càng huống hồ mấy vị này sư muội đều tại sư tôn dưới mí mắt, lỗ mãng làm việc. Chỉ có thể nảy sinh gọn sóng ánh mắt nhìn ra xa Triệu ca thành phương hướng, nay đã sôi trào nhân tộc khí vận lần nữa tăng vọt. Triệu Công Minh đám người vào Bắc Hải, văn trọng bình định 72 đường chư hầu thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Phương Tây Trung Quốc cũng sẽ nên đón càng lớn áp lực. Nhưng mà đây hết thảy mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo triệt giáo đầu nhập lực lượng càng ngày càng nhiều, bọn hắn cuối cùng sẽ được toàn bộ chấn sát. Chương 24, Thọ Khôn có ba hàng, Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Chương 24, Thọ Khôn có ba hàng, Trường Nhĩ Định Quang Tiên Đông Hải, Kim Lao Đạo, Bích Du Cung. Vô số hòn đảo phảng phất tinh la mật bố hiện lên ở bốn phương tám hướng, nồng đậm đến cực hạn linh khí, quét sạch mỗi một hẻo lánh. Tuần Hải già xoa, xa xa hít một hơi, có loại thần thanh khí sảng cảm giác đại trận dày đặc, hung hiểm khó lường. Vô luận phàm nhân vẫn là đại năng, chỉ cần xúc động trận pháp, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn một vị mọc ra lỗ thai giải người ngồi tại trên đám mây, tại đại trận bên trong bốn phía du đảng, từng toa động phủ đóng chặt, triệt giáo đệ tử tuân theo sư tôn thông thiên thánh nhân pháp chỉ bế quan tiềm tu. Trường Nhĩ sư đệ, ngươi không trả lời trận tiềm tu, ở chỗ này đi dạo xung quanh cái gì? Nghi Hoặc Cầm thanh vang lên, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trường Nhĩ định quan tiền, vội vàng hạ xuống đám mây, đối người kia cung cung kính kính thi lễ. Uy Linh sư tỷ, ta tại sao không có thấy đại sư minh người, với lại cũng không có thấy mọi môn đệ tử triệu công minh cùng mây xanh, huỳnh tiêu, bích tiêu, đại sư minh đến triều ca thành đi tìm bọn họ. Quy Linh không đề phòng chút nào nói lấy, Trương Nhĩ Định Quang Tiên sừng sốt một chút, sư tôn không phải có pháp chỉ, bất luận kẻ nào tại lượng kiếp trong lúc đó đều không thể bước ra đạo tràng, đại sư Minh bọn hắn làm sao? Triệu Công Minh cùng ba vị sư muội tại lượng kiếp còn chưa có bắt đầu trước, liền đi chiều ca. Về phần đại sư Minh là chỉ thấy bọn hắn chậm chậm chưa về, lúc này mới ra ngoài. Quy Linh giải thích, Trương Nhĩ Định Quang Tiên tâm lý hiện ra một tia áp lực, nói như vậy, đại sư Minh là tại vi phạm sư tôn pháp chỉ tình huống dưới ra ngoài, đó là tự nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy đại sư Minh làm sai, vậy liền đi cùng sư tôn nói. Quy Linh có chút không cao hứng, cái này con thọ chết một mực nắm lấy vấn đề này hỏi, là muốn đâm thọc sao? Trường Nhĩ định Quang Tiên xấu hổ cười một tiếng, sư tỷ nói đùa, liền tính cho ta mượn một trăm cái lá gan, cũng không dám đi sư tôn trước mặt loạn nói nhảm. Với lại đại sư Minh là thân phận gì, hắn làm cái gì, há lại ta có thể nói lung tung? Sư tỷ, ta đi về trước. Nói xong đối Quy Linh cúi người hành lễ, quay người xám xịt đi. Vấn đề này quá lớn, lớn đến phải cùng một số người hảo hảo nói một chút, đi thông thả không tiễn. Quy Linh hoài nghi nhìn, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là quay người đi mình tới trận phương hướng đi đến tính toán thời gian đại sư huynh đã đi ra mấy ngày lấy hắn thực lực hẳn là đã sớm tìm tới triệu công minh sư đệ cùng ba vị sư muội thế nhưng là vì cái gì vẫn chưa về chẳng lẽ chuyện gì phát sinh nếu không ta cũng đi ra xem một chút bất quá nghĩ đến sư tôn mệnh lệnh không khỏi thở dài một hơi dù sao không phải mỗi người đều có đại sư huynh như thế đặc quyền một hồi đảo trương nghĩ định quang tiên cảnh giác nhìn một phía thấy không có những người khác tung tích về sau vội vàng chạy vào đến mình đỡ phủ sau đó xuất ra một nén nhang cẩn thận từng ly từng tí nhóm lửa sư thúc thánh nhân sư thúc trương nghĩ cầu kiến thánh nhân sư thúc có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngồi tại bản thân đạo tràng mật thất bên trong. Trường nghĩ định quang tiên không ngừng đối cái kia một nén nhang nhỏ giọng la lên. Từ khi tam giáo ký kết phong thần bảng bắt đầu, tại hắn cố gắng bên dưới cùng tây phương giáo dắt lên dây. Phong thần lượng tiếp, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là một trận nhằm vào triệt giáo hạo kiếp. Nếu như vạn tiên triều bái triệt giáo không giải tán, như vậy thiên đỉnh thần vị liền không có khả năng bổ đẩy. Lão tử nguyên thủy hai vị sư bá, cậu thêm tây phương giáo hai vị thánh nhân cùng nữ oa nương nương, sư tôn một người, liền muốn đối chiến năm vị thánh nhân, thấy thế nào đều không có phần thắng nếu như lúc này không vượt lên trước quy hàng, chờ đợi vận mệnh có thể nghĩ. Lúc đầu, nếu là sư tôn tích cực tiến thủ chủ động xuất kích, hội tụ vạn tiên chi thế giải cứu hỏa vân động bên trong tam hoàng ngũ đế liên hợp nhân tộc, thấy thế nào đều sẽ không thua. Dù sao chu tiên kiếm trận cộng thêm chu tiên trận đồ ngăn chặn bốn vị thánh nhân là không có bất cứ vấn đề gì. Cộng thêm tam hoàng ngũ đế liên hợp tại cao cấp trên lực lượng có thể ngang hàng, như vậy kém một bậc chiến trường liền có thể bày biện ra nghiền ép chi thế, trận giáo trung tiên có thể tùy tiện dạy bọn họ là người có thể sư tôn hết lần này tới lần khác cố niệm cùng hai vị sư bá giữa tình nghĩa chậm chạp không chịu hạ tử thủ hoàn toàn đó là một bộ ngồi chờ chết bộ dáng dạng này triệt giáo còn có cái gì tiền đồ có thể nói trường nghĩ sư chất ngươi có chuyện gì hư vô mở mị tâm thanh vang lên từng đóa sen vàng hư ảnh hiện hiện triệt giáo động thái chính là thông qua hắn thu thập được triệu công minh mê xanh quý tiêu bích tiêu bốn người tại phong thần lượng kiếp mở ra trước đó liền ngưng lại vu triều ca thành đại sư huynh đã ở mấy ngày trước tiến đến tìm kiếm trường nghĩ định quang tiên tâm sự nặng nề nói lấy Tuy nói hắn cùng chuẩn đề sư thúc ngầm liên hệ rất bí ẩn, nhưng nơi này dù sao cũng là sư tôn thánh nhân đạo tràng, thời gian càng dài bại lộ khả năng lại càng lớn. Việc này ta đã biết, tại phong thần lượng kiếp sau đó cùng nhau hậu thưởng. Chuẩn đề âm thanh vang lên lần nữa, tâm lý nhưng đang nhanh chóng suy tính, chuyện này mang đến ảnh hưởng. Mày nhắc lại, không có chút rung động nào tâm cảnh bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thật can đảm, triệu công minh, mây xanh, quỳnh tiêu, bích tiêu bốn người thế mà đi bắc hải, nếu không phải trường nghĩ những lời này, chỉ sợ sẽ đứng tại cực kỳ bị động cục diện. Bây giờ nữ hoa chúc phúc trung quốc nhưng bọn hắn muốn lấy mà thay vào còn cần thời gian nhất định. Bắc Hải 72 đường chư hầu con cờ này, còn không phải bỏ qua thời điểm. Bọn hắn còn cần hấp dẫn thương triều chủ lực, cho Tây Kỳ thở dốc thời gian, xem ra chính mình có cần phải đi một chuyến. Chỉ tiếc bọn hắn đi ra quá sớm, nếu là chậm một chút nữa đều có thể trực tiếp đem mang đến phong thần đi, nhưng là giờ phút này hạ sát thủ, chỉ có thể gây nên thông thiên cảnh giác được không bù mất. Ta ban thưởng ngươi một bảo, ngươi có thể mặc qua hộ giáo đại trận, tiến về triều ca thành dò xét bọn hắn tung tích, so sánh cùng nhau. Chuẩn đề càng để ý đa bảo đạo nhân hành tung, bởi vì tại hắn suy tính bên trong, đa bảo tung tích biến mất vô tung vô ảnh, phản phất không tại hồng hoang thiên địa đồng dạng. đây biểu lộ có ngang nhau lực lượng xuất hiện, mà có lực lượng này vô cùng có khả năng đến từ thông thiên. như triệu công minh đám người tiến về bắc hải là phụng thông thiên ý chỉ. như vậy, liên tính cưỡng ép mở ra quyết chiến, cũng chiếm không được bất kỳ tiện nghi. thánh nhân nguyên thần ký thác với thiên đạo bên trong bất tử bất diệt, thông thiên chỉ cần quân lấy chúng ta, môn hạ đệ tử tất nhiên tử thương tham trọng. huống hồ liên tính lần này thắng, chỉ cần không có đem triệt giáo triệt để phá hủy đối với thế lực khắp nơi mà nói, chính là một cái đại bại trận chiến. tại vô tận tuế nguyệt bên trong. Bọn hắn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, đem mất đi tất cả một lần nữa đoạt lại. Cần tuân sư thúc pháp chỉ, đệ tử hiện tại liền tiến về chiều ca, do xét bọn hắn hành tung. Trường nghĩ định quang tiên tâm lý dân mình, câu nói này cũng từ khía cạnh biểu lộ, chuẩn đề sư thúc không có cách nào suy tính ra bọn hắn động tĩnh. Chẳng lẽ sư tôn xuất thủ, một mặt buộc trong giáo tất cả đệ tử đóng cửa không ra, một mặt lại để cho đại sư huynh đám người xuất kích, từ đó tiêu diệt từng bộ phận. Nếu là như vậy, ta hành hạ như thế lại là vì cái gì? Thánh nhân trước mặt không dám đem những ý niệm này biểu lộ ra, chỉ có thể âm thầm trôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất. Chương 25, chuẩn đề thông thiên là hồng hoàng đệ nhất xấu bụng người. Chương 25, chuẩn đề thông thiên là hồng hoàng đệ nhất xấu bụng người. Phương Tây, Thu Di Sơn, làm cho này phiến rộng lớn cương vực bên trên duy nhất thánh địa tu hành tiếp dẫn cùng chuẩn đề từ khi xuất sinh bắt đầu liền vẫn muốn vương nghị cách tu bộ linh mạch về sau thành thánh sau đó càng là phát hạ đại hoành nguyện, nhưng mà cùng Đông Phương so với đến lại càng tối đến làm cho người muốn gào khóc. Thiên đạo thiếu Phương Tây một phần nhân quả, bọn hắn cùng đạo chủ giao dịch tại trận này phong thần đại kiếp bên trong thu ba hồng chân khách, mà đây ba hồng chân khách thì lại đến từ tại trận giáo sẽ trở thành tây phương giáo đại hương căn cơ làm sự tình cũng nhất ra sức Bắc Hải xuất hiện biến cố tất cả chúng ta đều bị thông thiên lừa gạn vừa trở về chuẩn đề còn đến không kịp nghỉ ngơi liền đối với sơn bên trên người nói lấy tiếp dẫn không có lên tiếng nhất niệm lên hồng hoang thiên địa mọi việc tươi sáng chỉ thấy triệu công minh mây xanh quỳnh tiêu bích tiêu bốn người đi Bắc Hải phương hướng bay đi phải biết 72 đường chư hầu cử binh phàm thường là sư đệ ở phía sau một tay thôi động liên quan thương trụ vương đế tân tiến về nữ ba miếu bên trong sách thơ. cũng tới từ ở hán thủ muốt vì đó là để thương triều trở thành nhân tộc chúng thị chi bị người tộc tất cả chư hầu của công đồng thời cũng là đem nữ hoa triệt để cột vào mình trên trên xa làm ra tất yếu chuẩn bị người khác tu hành cũng là vì tiêu giao tự tại mà mình cùng sư đệ thành thánh tắc trên thân che kín xỉu xích lúc ấy ương thuận nguyện lúc ấy lưu lại nợ ngầm lấy nước mắt cũng phải trả xong tốt một cái thông tiên thủ bút này quả thật tuyệt diệu khi thánh nhân tra lần thế gian vạn vật thời điểm tiếp dẫn không khỏi nhớ rất nhiều thứ tất cả mọi người đều coi là thông tiên trọng tình trọng nghĩa không muốn huynh đệ tương tàn lúc này mới một nhẫn lại nhẫn cũng cưỡng ép hạ lệnh, tất cả đệ tử không được xuất đạo trận. nhưng mà hắn lại bí mật đổi một cái khác bộ sắc mặt điều động môn hạ thực lực cường hãn đệ tử lao tới bắc hải đem thương triều chủ lực phóng xuất ra. như vậy cái gọi là vượng minh kỳ sơn tây kỳ hưng thịnh lời nói sẽ trở thành một câu cho cười. các nơi dục dịch chưa hầu cũng đem toàn bộ bình tĩnh lại. tuyệt diệu, ta nhìn đây thông thiên, mới là hồng hoang đệ nhất xấu bụng người. chuẩn đề ngữ khí lạnh lẽo nói lấy, dây vò nửa ngày đều thành không có cố gắng. nghe câu này phàn nàn, tiếp dẫn trong lòng không vui không buồn. Hắn mặc dù không phải thánh nhân bên trong đệ nhất nhân, nhưng cũng cùng Lão Tử thực lực không kém bao nhiêu. Trước đây không lâu Vi huynh lĩnh ngộ ra một môn tu hành diệu pháp, ta đem xưng là trong ngọc chứng đạo chi pháp, có thể cực lớn rút ngắn chữa trị phương Tây linh mạch tiến trình. Sư huynh yên tâm tu hành, hồng hoang mọi việc tự có sư đệ chủ trì. Chuẩn Đề đảm nhiệm nhiều việc nói lấy, tâm lý hiện ra một kia lửa giận. Nếu như không phải Trường Nhĩ kịp thời nói ra trọng yếu như vậy tình báo, nói không chính xác vẫn thật là bị thông tin trộm háo. Ta phương Tây không giống Đông phương tài đại khí thu nội tình thâm hậu, chỉ cần có thể hoàn lại thiên đạo nhân quả, có thể làm cho phương Tây đại hưng, các loại sự tình đều có thể buông tay đi làm tiếp dẫn lần nữa nhấn mạnh một cái, người người đều chảo phúng Phương Tây, có biết Phương Tây nỗi khổ, năm đó ma, đạo chi tranh, ma tổ rút ra Phương Tây linh mạch, hiến tế Phương Tây chúng sinh, thì đến bây giờ đau từng cơn còn tại. Bản này hẳn là thiên đạo cần còn nợ, lại bị ta cùng sư đệ tiếp. Nếu như đối mặt không phải những này cục diện rối rắm, ta cùng sư đệ cũng là khẳng khái thế hệ, tam Thanh có thể làm được, chúng ta lại như thế nào làm không được? Vốn nên như vậy. Chuẩn Đề nói bốn chữ hậu thân biến hình ạ, biến mất vô tung vô ảnh. Nó bằng nhanh nhất tốc độ lao tới Bắc Hải chỉ là song phương khoảng cách quá xa rồi, dù cho là thánh nhân cũng cần một chút thời gian. Triêu Ca thành. khí vận hội tụ mà thành huyền diệu hư ảnh dương cánh cao phi. Trường Nhĩ định quang tiên nhìn tòa này nhân tộc đô thành, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Nhân tộc vì hồng hoang thiên địa, vĩnh hằng chi chủ góc. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, nếu không có tam hoàng ngũ đế bị cầm tụ tại hỏa vân động bên trong, hiện tại tình thế vẫn thật là khó mà nói. Bình thường sơn, bình thường miếu, bình thường đại tiên có thể thần. Ta trên thân bệnh tật, tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà đầy đủ tốt, đây có thể đều là bình thường đại tiên công lao các ngươi nhưng biết hai ngày trước phát sinh một việc lớn, chúng ta vương thúc tỷ can, đương triều thừa tướng mang theo trong nhà người hầu phóng hỏa đốt rừng, kết quả bị hoàng hậu nương nương trách cứ, còn đánh mấy bàn tay. ngươi đây nói đều là chút lao hoàng lịch. đi qua sau chuyện này, những cái kia vương công quý trụ chỉ sợ cũng không dám lại tìm bình thường sơn, bình thường miếu, bình thường đại tiên phi phước. các ngươi biết đây là tại sao không? ngoại trừ đại vương cùng vương hậu bên ngoài, bởi vì trong miếu này còn có tiên nhân. Tiên nhân, ngồi tại trên đám lây trường nghĩ định quan tiền, lộ ra hoài nghi thần sắc, phải biết nơi này chính là triều ca thành, nhân tộc khí vận dậy đặc nhất địa phương không phải những cái tiêm nhiêu quỷ xà thần có thể chứng cứ. Với lại ta triệt giáo một mực là đại thương quốc giáo, có thể công khai xuất hiện ở đây tiên nhân. Chỉ sợ là đáp án miêu tả sinh động. Hắn vội vàng hạ xuống đám mây, xuất hiện trong đám người, đi qua một phen tìm hiểu sau đó đi bình thường sơn, bình thường miếu phương hướng tiến lên. Kết hợp hiểu rõ đến tin tức, tâm lý một trận tính toán đầu tiên ngôi miếu này phi thường linh nghiệm, chỉ cần đương thuận nguyện vọng cơ hồ đều có thể thực hiện. Ban đầu chăm phát chăm chú, đến bây giờ mặc dù cũng có thể thực hiện, nhưng tốc độ tựa hồ trở nên chậm mấy phần. Tiếp theo vương thúc tỷ can phóng hỏa đốt dừng thời điểm, một trận rõ thổi tắt đại hỏa. Đây không phải người bình thường, liền có thể làm được. Chẳng lẽ đại sư huynh ngay tại đây Bình Tuần Sơn, bình thường miễu bên trong, chỉ là bọn hắn tại sao phải làm loại chuyện này? Trở lại Kim Ngao Đảo Bích Du Cung, diễn phần mình đạo trưởng tu hành, không phải càng tốt hơn một chút sao? Chẳng lẽ là sư tôn bí mật bàn giao nhiệm vụ? Kít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí trốn đi đến, mặc dù biết mình thủ đoạn không thể gạt được đại sư mình, nhưng là có thể giấu giếm bao lâu liền tận lực giấu giếm bao lâu. Tâm lý có một thanh âm không ngừng gào thét, nếu không có sư tôn tâm lý đã có chỗ cảnh giác, vì sao đại sư như thế, với tư cách theo hầu thất tiên một trong mình, không có nghe được nửa điểm tin tức do em dịu âm thanh. chẳng lẽ hắn đã phát giác có người tại ám thông phương tây. càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể cũng kìm lòng không được run rẩy đứng lên. chốc lát sư tôn năm đến mình, trong một sớm một chiều chính là ngập trời tai họa. sẽ không, tuyệt đối sẽ không, trừ phi bị phương tây bán. có thể làm như vậy đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. không đáng làm loại này, rời lên tảng đá nện chân mình sự tỉnh, nhưng như thế nào giải thích đại sư minh ở chỗ này? với lại chuẩn đề sư thúc, một điểm dị thường đều không có phát hiện. hắn hiện ra bản thể, hóa thành một cái thọ thai dài. Từ trên núi lặng lẽ đi lên mẹ đi, không dám sử dụng bất kỳ thần thông, cũng không dám sử dụng bất kỳ tu vi, chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát đến bốn phía tất cả. Nhưng mà sau một khắc hắn liền bối rối, chỉ thấy một tòa lại một ngọn núi hiện ra ở trước mắt, bọn chúng đồng dạng cao nhất dạng lớn, đồng dạng tươi tốt. Bình thường sơn dã không khỏi quá bình thường đi, liền tính biết phương hướng, tại không có người chỉ dẫn phía dưới, cũng tìm không thấy tung tích. Lúc này, Trương nhĩ Định quan thiên, chết tâm đều có. Chương 26, tâm thần bất định quăn thỏ, run run rẩy rẩy dâng hương. Chương 26, tâm thần bất định quăn thỏ, run run rẩy rẩy dâng hương. Một cái nhảy nhót tương bừng con thỏ, tại một tòa lại trên một ngọn núi nhảy tới nhảy lui, giọt lớn giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất, tâm lý phiền muộn đến cực hạn. Ta đường đường triệt giáo theo hầu thất tiên một trong, dù sao cũng là kim tiên tu vi, thế mà biện không rõ phương hướng, phân biệt không ra tòa nào sơn. Hết lần này tới lần khác còn không thể dùng thần thông cùng tu vi, loại kia biệt khuất cảm giác, không phải răm ba câu liền có thể hình dung đi ra. Mơ mơ màng màng xuống núi, hắn đã không biết đây là thứ mấy ngọn núi, nhưng khi thấy một đám tiến đến dâng hương khách hành hương từ trước mặt đi qua thời điểm, tâm lý khó chịu đến cực hạn. Quay đi quần lại lượn quanh một vòng tròn. Kết quả lại trở lại điểm khởi đầu sớm biết dạng này ta còn dày vò cái gì tìm cái gì đường nhỏ thở dài một hơi nhận mệnh thuận theo đám người từng bước một đi lên nhảy đi qua tính bị phát hiện liền được phát hiện a dù sao cũng so đi ra một lần không thu được gì cường đang tại miếu bên trong tu hành đa bảo đạo nhân như mày một đôi mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc tại hắn cảm giác bên trong có một cái con thỏ đang tại chạy tới nơi này đến nếu như không có nhìn lầm đó chính là mình sư đệ sư tôn theo hầu thất tiên một trong trưởng nghĩ định băng tiên chẳng lẽ sư tôn đã nhận ra cái gì tâm lý âm thầm cảnh giác ánh mắt cũng rơi xuống đi qua Trường nghĩ định quang tiên giật cả mình, cũng quyết hiện ra hình người, cẩn thận từng ly từng tí đi bình thường miếu đi đến, gặp qua đại sư huynh, nhìn miếu bên trong đạo nhân, liên vội vàng không người hành lễ, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, chỉ cần không có xác thực chứng cứ chứng minh ta là tư thông phương tây người, phương diện an toàn cũng không phải là vấn đề. Ngươi tới nơi này thế nhưng là sư tôn có cái gì bàn giao? Đa bảo đạo nhân hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Trường nghĩ định quang tiên tâm lý run lên, mình suy đoán quả nhiên là chính xác, đại sư huynh bọn hắn hành động chính là sư tôn phân phó, hộ giáo đại trận đã lên ta thấy sư mình đám người cũng không tại riêng phần mình đạo tràng, coi là gặp phải phiền toái, lúc này mới vung trộm chạy ra ngoài tìm kiếm các ngươi tung tích, một mình đi ra. đa bảo đạo nhân như mày, hành động này càng thêm chứng thực bọn hắn người mang sư mệnh, doa đến trường nhĩ định quan thiên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, vội vang tìm kiếm lấy cớ, tẩy thoát trên thân hiểm nghi. ta triệt giáo giáo nghĩa chính là vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, bây giờ phong thần lượng kiếp đã lên, lại cần đóng chặt sân môn, sư đệ ta thực nạn toàn bệnh, như chú định có chết, chẳng chết anh anh liệt liệt một chút, không hồ là ta triệt giáo người, quả nhiên là hảo khí phách. Vi huynh không có nhìn lầm ngươi, sư tôn càng không có nhìn lầm ngươi. Đa bảo đạo nhân hài lòng gật đầu, trên mặt thần sắc cũng hòa hoãn lại đang lo tìm không thấy đột phá khẩu. Nghĩ không ra thế mà chủ động đưa ra. Đại sư huynh, ta đã lại tới đây, vậy liền đã biểu lộ thái độ. Nếu có dùng đến đến địa phương, xin cứ việc phân phó. Trường Nghị Định quang tiên cầu sinh dục chăn đậy. Về phân chuẩn đề thánh nhân sư thúc. Hừ, một bên dùng chỗ tốt lung lạc người, một bên nhưng lại đem người bán. Có thể xưng hồng hoàng vô sĩ nhất thánh nhân, ta thật sự là mắt bị mù, thế mà tin tưởng hắn hoang luôn sáo ngữ. Nhìn trước mắt sư đệ, Đa bảo đạo nhân tâm lý có một tia cảm động. Phải biết vi phạm sư mệnh, một mình hành động gánh chịu bao lớn đại giới cùng nguy hiểm. Từ giờ trở đi, bọn hắn muốn vì triệt giáo đánh đổi mạng sống. Bởi vì đứng ở phía trước địch nhân không phải một tôn thánh nhân, mà là bốn vị thậm chí năm vị đối mặt cổ này cường đại lực lượng, ngay cả sư tôn đều chỉ có thể nén giận, càng ủng hộ chúng ta những bọn tiểu bối này. Bất quá có bình thường đại tiên tiền bối ban cho vô thượng diệu pháp đối với trường Hạo kiếp này, có một tia lực lượng. Đây là bình thường đại tiên tiền bối đạo trưởng, đã đến liền lên một nén hương, nhớ lấy cần chân tâm thật ý, không cần bỏ lỡ cơ duyên. Đa bảo đạo nhân dặn dò Trương Nhĩ định Quang Tiên ở trong lòng buông lòng một hơi, lúc này mới có thừa lực nhìn bốn phía cảnh tượng, sau đó ánh mắt rơi xuống ngay phía trước một cái bình thường không thể lại phổ thông tượng đất phò tượng bên trên. Hồi tường ngôi miếu này cách cục, Hán chỗ sơn phổ thông không thể lại phổ thông, nếu như không có người dẫn đường, ngay cả vị trí cũng không tìm tới. Về phần ngôi miếu này, chỗ địa phương thì càng thú vị. Hắn rõ ràng tại trên ngọn núi này lại bị cỏ dại tạp cây che dấu. nếu như không có trước đó làm tốt đánh dấu, liền tính đi tới nơi này ngọn núi bên trong cũng có khả năng gặp thán qua. Liên tục xác nhận tòa này tượng đất pho tượng không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng nhìn Đại sư Vinh thần sắc, nhưng lại không giống là giả. Hắn là ai? Hắn vì cái gì ở chỗ này? Sư tôn lại vì cái gì để Đại sư Vinh ở chỗ này thủ hộ? Càng nghi nghi hoặc càng nhiều. Nghi hoặc càng nhiều đối với đây tượng đất pho tượng liền càng phát ra cung kính. Vội vàng đôi tay tiếp nhận Đại sư Vinh truyền hương, sau đó tại đội ngũ phía sau nhất đứng đấy, đi theo khách hành hương đứng xếp hàng, bên hai có thể nghe được những người kia nói liên miên lại nhải nói ra nguyện vọng, rất bình thường cũng rất giản dị. Những người này chỉ có ngắn ngủi trăm năm tuổi thọ. Tại Tuyế Nguyệt Trường Hạ bên trong, lật không nổi bất kỳ bộ nức nhưng mà hết lần này tới lần khác như thế phổ thông người lại là hồng hoang thiên địa vĩnh hằng chi chủ góc. thậm chí liền ngay cả bọn hắn bộ dáng cũng thành vạn tộc chờ đợi bộ dáng tiếp cận nhất đạo bản chất tại một trận tâm thần bất định bất an bên trong hắn đi đến tượng đất phò tượng trước mặt nhóm lửa trong tay hương. tất cả cảm xúc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh an lành an bình cảm giác sinh mệnh dài ngắn cùng chiều sâu có quan hệ trực tiếp sao ngàn vạn năm tuổi thọ chẳng lẽ hơn được trăm năm đặc sắc nếu có lựa chọn đương nhiên là cái trước bằng không ta còn giày vò cái gì trực tiếp nằm ngửa không tốt sao Bình thường đại tiên tiền bối ở trên, trường nhĩ vì ngài dân Hương cầu phúc. Thân sắc cực độ thành kính sau khi nói xong, cầm trong tay hương cắm vào lưu hương bên trong. Một tia khói bay về phía bầu trời, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Kiểm tra đến đại khí vận giả dân Hương, Hương hỏa 15 vạn. Bởi vì nên đại khí vận giả vì triệt giáo thánh nhân theo hầu thất tiên một trong trưởng nhĩ định quan tiên, thu hoạch được đặc biệt ban thưởng. Gấp trăm lần bạo kích bên trong, ngài thu hoạch được tiên tiên linh bảo phi vân dày, nên pháp bảo bàn cho tiến độ có thể thu được 10 lần ích lợi. Ngài thu hoạch được không gian ma thần pháp thân tu hành chi pháp, bí pháp này bàn cho tiến độ có thể đồng bộ thu hoạch được 10 lần ních lợi. Không chỉ có bí pháp, còn có pháp bảo, Trường Nghị Định Quang Tiên cái lao lục này là đưa bảo đồng từ sao? Giang Tiểu Ngư nhìn những tin tức này ngây dại, như loại này chất lượng tốt giao hẹn, nhất định phải lưu tại trong tay, lặp đi lặp lại nổ. Chờ chút, cái này Trường Nghị Định Quang Tiên làm sao có loại quen thai cảm giác, nếu như không có nhớ lầm, tại phong thần diễn nghĩa bên trong ghi chép, hắn cũng không phải cái gì tốt con thỏ. Bị thông thiên thánh nhân ký thác kỳ vọng, tại cuối cùng quyết chiến thời điểm trở mặt, cùng với những cái khác phản bội người khác biệt, nó thuộc về chủ động duy hành cái kia một loại. Kết cục rất tốt nhưng lại khiến người ta cảm thấy phi thường tức giận. Bất quá, cân nhắc những vật này hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần mình lợi ích có thể tối đại hóa, cái kia chính là một cái phi thường tốt công cụ người hương hỏa mười vạn, tinh không tu tiên huyền cảnh đang tại cường hóa bên trong. Chương 27, Hỗn độn dạy. Ban thưởng pháp không gian ma thần phát thân. Chương 27, Hỗn độn dạy. Ban thưởng pháp không gian ma thần phát thân. Mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình nhìn hỏa diễm một chút xíu thôn vệ trước mắt hương, vô cùng bàng bạc lực lượng tràn ngập ra, xuyên qua không gian đặc thù tiến vào trong miếu đa bạo đạo nhân lộ ra chờ mong thần sắc, dạng này cảnh tượng hắn đã không phải là lần đầu tiên thấy được. Sự tình quả nhiên như mình phỏng đoán đồng dạng, chỉ cần là đến đây dâng hương lạy, đều có cực lớn tỷ lệ thu hoạch được bình thường đại tiên chúc phúc, cảm thụ được thân thể bên trong bàng bạc lực lượng. Từng cái tên là tế bào sinh mạng thể không ngừng đản sinh lại hủy diệt, mỗi thời mỗi khắc uốn độn lực lượng đều đang gia tăng. Để bàn tay mở ra, có thể nhìn thấy từng tia xoay quanh lưu quang, mỗi một tơ lưu quang bên trong đều sen lẫn một phương thế giới sinh diệt chi lực, mà đây cũng là đến từ bình thường đại tiên ban ân. Trước mắt cảnh sắc phát sinh biến hóa, trương nhĩ định quang tiên mê mang nhìn một phía, lúc này mới phản ứng được, vừa rồi tại miếu bên trong thân thể bên trong chạy xuôi lực lượng liền đã hoàn toàn biến mất chỉ là bởi vì quá mức tâm thần bất định, lúc này mới không có phát giác được trong đó dị thường. Sáng chói quang mang đem hắn kéo về hiện thực. Bên dưới không kiến giải, bên trên không thấy ngày, chỉ có một khóa lại một khóa tinh thần không ngừng lóe ra. Nó một hít một thở giữa, hiện lộ rõ ràng vô số đại đạo cuối cùng áo nghĩa. Ngay phía trước là một đạo phổ thông không thể lại phổ thông bóng lưng, nhưng là tại đây ngôi sao đầy trời quang mang bên dưới lại vô cùng cao lớn, vĩ ngạn. Bịch, bịch. Tâm nhảy lên kịch liệt lấy, khó mà dùng ngôn ngữ áp lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Loại cảm giác này thậm chí so sư tôn thông tiên thánh nhân triển lộ ra khí tức còn cường đại hơn. Hắn không phải lục thánh một trong, hắn không phải đạo chủ đệ tử, nhưng mà hắn lại là thánh nhân, thậm chí so với bình thường thánh nhân còn muốn lợi hại hơn. Liên tưởng đến đại sư minh bọn hắn đứng ở chỗ này, gần như tuyệt vọng suy nghĩ nổi lên, chẳng lẽ tôn này vô thượng tồn tại là sư tôn minh hiếu? Hai đối với năm, ngoại trừ liền không có bất luận cái gì át chủ bài, chỉ cần thánh nhân cấp bậc lực lượng tương đối ngang hàng như vậy hạ cấp chiến trường, triệt giáo liền sẽ bày biện ra nghiền ép chi thế. Rọt lớn rọt lớn mồ hôi từ trên trán hiện hiện giờ phút này hắn nhớ rất nhiều rất nhiều. ván bối chứng nhĩ, vài tiên tiền bối, tiền bối thanh an, lặng lẽ dùng ống tay áo lau mồ hôi nước, vội vàng cung kính đến cực hạn nói lấy. có dạng này tồn tại ở chỗ này, chuẩn đề thánh nhân lại như thế nào suy tính được đi ra? người trước mắt cũng không có mở miệng, nhưng uy nghiêm âm thanh nhưng từ bốn phương tám hướng vang lên, ngươi vậy mà đến ta miếu bên trong dân hương, chính là người hữu duyên. ban thưởng ngươi một bảo, phi vân dạy. ban thưởng ngươi nhất pháp, không gian ma thần pháp thân. đầy trời tinh thần bùa phát ra càng thêm sáng chói quan mang, đại lượng huyền ảo thiên địa trí lý hiện lên ở nội tâm chỗ sâu một kiện tiên thiên linh bảo cũng bay tới ngài đã xem tiên thiên linh bảo phi vân dày bàn cho tín đồ trưởng nhĩ định quang tiên đích lợi đang tại đồng bộ 10 lần bạo kích bên trong ngài thu hoạch được hỗn độn dày pháp bảo này vật đã khóa lại không thể rơi xuống không thể vứt bỏ cụ thể hiệu quả mời tự mình tìm vỏi trước mắt hiện ra mấy hàng chữ nhìn xuất hiện tại hệ thống trong ba hỗn độn dày vội vàng lấy ra đang định tinh tế quan sát thời điểm liền lại phát hiện sớm đã ngốc tại chỗ con thỏ tâm niệm vừa động hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi vậy phân vị này trường nhĩ định quang tiên có cái gì dạng ý nghĩ đối với mình đến nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ cần hắn có thể nghiêm túc tu hành trên sự nỗ lực vào, cái kia chính là một cái chất lượng tốt dê. ầm ầm, trong tay xuất hiện một đôi giày, vô cùng bằng bạc khí tức cuồn cuộn, hỗn độn chi lực đi bốn phương tám hướng chẳng ngập. Bởi vì là hệ thống ban thưởng, món bảo vật này cùng mình tâm ý tương thông, tại rất ngắn thời gian bên trong liền biết nó cụ thể tác dụng. xuyên toa không gian, Hồng hoang đại địa đi lên đi tự nhiên. nhưng mà để cho người ta xấu hổ là mình thực lực quá yếu, muốn phát huy ra nó lực lượng tương đối khó khăn ngải tín đồ trưởng nghĩ định quan tiền lấy nắm giữ tiên thiên linh bảo phi vân dậy ích lợi đồng bộ bên trong 10 lần bạo kích ngài đã chín luyện nắm giữ hôn độn dậy ngài tín đồ trưởng nhĩ định quang tiên trước lấy thuần thục nắm giữ tiên thiên linh bảo phi vân dậy ích lợi đồng bộ bên trong 10 lần bạo kích ngài đã chín luyện nắm giữ hôn độn dậy xuất thần nhập hóa vốn cho rằng đây là hệ thống xuất phẩm nguyên nhân chỉ cần hắn cho bảo vật liền có thể trong chớp mắt nắm giữ kết quả đánh mặt tới rất nhanh toàn bộ đều là trường nhĩ định quang tiên công lao bảo vật có thể mười lần bạo kích bảo vật nắm giữ trình độ cũng có thể mười lần bạo kích trừ cái đó ra Phải chăng có càng nhiều ẩn tàng công năng còn chưa phát hiện, ngài Tín Đồ Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên đã sơ bộ nắm giữ Không Gian Ma Thần Pháp Thân, Thiên Tiên cảnh, Ích Lợi đồng bộ bên trong mười lần bạo kích ngài đã nắm giữ Không Gian Ma Thần Pháp Thân, Kim Tiên cảnh, ngài Tín Đồ Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên đã nắm giữ Không Gian Ma Thần Pháp Thân, Kim Tiên cảnh, Ích Lợi đồng bộ bên trong mười lần bạo kích ngươi đã chín luyện nắm giữ Không Gian Ma Thần Pháp Thân. Đại La cảnh, ngài Tín Đồ Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên đã chín luyện nắm giữ Không Gian Ma Thần Pháp Thân, Đại La cảnh, Ích Lợi đồng bộ bên trong 10 lần bạo kích ngươi đã nắm giữ Không Gian Ma Thần Pháp Thân, cũng sửa cũ thành mới lĩnh ngộ Không Gian Bản Nguyên, tiến hóa làm 12 cánh Không Gian Ma Thần Pháp Thân, chuẩn thành cảnh. Mãi cho đến một bước này, hắn tiến độ ngừng lại, tựa hồ chạm đến một cái bình cảnh. Vô cùng kinh khủng hư ảnh hiện lên ở giang tiểu ngư sau lưng, 12 con cánh chậm rãi triển khai, bàng bạc không gian lực lượng quét sạch mỗi một viên tinh thần. Dòng sông hiện hiện đây là không gian sông. Nó chậm rãi chảy xuôi. Chống ra thế gian vạn vật sinh tồn khu vực đếm mãi không hết cảm nộ nổi lên trong lòng. Sau lưng hư ảnh, 12 con trên cánh, mỗi một cây lông vũ, đều ẩn chứa không gian bản nguyên chí cao áo nghĩa. Lần nữa nhìn mình chỗ phương này không gian đặc tổ, có loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Nó cùng hồng hoang không hợp nhau, ngược lại cùng hỗn độn vô cùng tương tự. Thậm chí Từ phương diện nào đó đến nói, cao hơn hỗn độn một cái cấp bậc. Bên trong thế giới, 24 chư thiên cùng không gian ma thần pháp thân, đây là mình chỗ có ba loại lực lượng. Cộng thêm Nhân Hoàng pháp thân cùng nhân tộc đế hậu pháp thân, vận mệnh đại đạo. Trong lúc bất chi bất giác mình thủ đoạn bảo mệnh đã nhiều rất nhiều, nhưng là vận dụng bọn chúng cần cường đại lực lượng. Chốc lát đi ra không gian đặc thù, vẹn vẹn thân thể bên trong nguyên anh chi lực. Tính, chuyện này vẫn là đừng nghĩ. Việc cấp bách là để thăng tu vi, bằng không cũng chỉ là nhìn lên đến đáy mắt, lại không phát huy ra bất kỳ trên thực chất tác dụng hương hỏa 1000, hương hỏa 1000. Liếc một cái hương hỏa số dư còn lại, Sau đó toàn bộ lện vào thành tiến độ bên trên. Bất quá khoảng cách cảnh giới tiếp theo xa xa khó vời, trong thời gian ngắn vẫn là đường đi ra. Vừa nghĩ như thế, trên thân áp lực biến mất vô tung vô ảnh, cũng liền không còn xoắn suất mình bất quá là một cái nguyên anh kỳ tiểu cặn bã, cái này tàn khốc hiện thực. Chương 28. Thông cải tiền phi trưởng nhĩ định quan tiên. Chương 28. Thông cải tiền phi trưởng nhĩ định quan tiên. Từ trong nhập định tỉnh táo lại, lần nữa đánh giá bốn phía, đã trở lại miếu bên trong, cái kia minh ngông tinh khủng, vô tận tinh hà, không thấy ngày, không kiến rải cảnh tượng, biến mất vô tung vô ảnh. Phía sau Phạm Nhân mắt thường không thể gặp hư ảnh, dần dần tán đi, cảm thụ được thân thể bên trong chạy xuôi bàng bạc lực lượng ở sâu trong nội tâm kiếp sợ, không chỉ có không có suy yếu, ngược lại lớn hơn mấy phần. Quán tưởng 3000 ma thần một trong không gian ma thần từ đó tu hành không gian ma thần pháp thân. Chẳng lẽ đây một tôn vô thượng tồn tại, tại phía xa bản cổ khai thiên tích địa trước đó liền đã tồn tại sao? Bằng không, hắn lại là làm thế nào biết không gian ma thần bộ dáng? Một cái thần bí khó lường danh tự miêu tả sinh động, Dương Mi đạo nhân, cư trú ở hỗn độn bên trong cùng Hồng Quân đạo chủ bình khởi bình tọa, song phương gặp mặt cũng lấy đạo hữu tương sướng. Mà bình thường đại tiên, liền tính không phải vị này Dương Mai Đạo Nhân, cũng tất nhiên cùng hắn có cực sâu quan hệ, bằng không lại như thế nào giải thích, vì sao hoang thiên bên trong sẽ thêm ra một tôn thánh nhân. Phong thần lượng kiếm nước, xa so với trong tượng tượng còn muốn hơn Nếu như Dương My Đạo Nhân nhất mạch ra trận, hơn nữa còn trở thành sư tôn thông thiên thánh nhân minh hiếu. Cái gì Tây Phương giáo, nhân giáo, siển giáo, chỉ cần đạo chủ không ra mặt, bọn hắn thấy thế nào đều không có thắng khả năng. Nghĩ tới đây, tâm lý hiện ra một trận hoảng sợ cảm xúc. Nếu như không phải mình cơ linh đem tin tức cáo chi chuẩn đề thánh nhân lại như thế nào có thể phát hiện tôn này bình thường đại tiên cùng sư tôn át chủ bài biết rõ muốn nhảy qua đi thuyền sẽ lật ta vì cái gì không thể thành thành thật thật đợi tại hiện hữu trên thuyền khăng khăng một mực vì triệt giáo bán mạng chúc mừng sư đệ thu hoạch được vô thượng cơ duyên đa bảo đạo nhân nhìn từ trạng thái nhập định tỉnh táo lại trường nhĩ định quang tiên đối hắn nói lấy âm thanh đem hắn từ loạn thất bát tao trong suy nghĩ kéo lại đang định nói chút gì thời điểm không gian chi lực chật nập trước mắt vị đại sư này hình cùng trước kia có loại hoàn toàn khác biệt cảm giác chỉ thấy hắn mỗi một giọt máu đều đang sôi trào Từng tấc một đều có vô số thế giới tại đàn sinh, đồng thời cũng có vô số thế giới tại hủy diệt. Hắn đứng ở chỗ này, phảng phất một mảnh cực kỳ to lớn, hỗn độn chi hải ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lục Cẩu vốn cho rằng thu hoạch được bình thường đại tiên cho cơ duyên, mình lực lượng đã phát sinh chất biến, tại đây triệt giáo bên trong không dám nói cùng sư tôn đánh đồng. Nhưng ngoại trừ sư tôn, không ai có thể đánh được mình. Liên ngay cả đa bảo đại sư mình cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hiện thực phi thường đánh mặt đạt được lợi ích lại há lại chỉ có từng đó mình một người. Trước mắt vị đại sư này mình không phải tốt nhất chứng cứ cùng ví dụ sao? đừng nhìn mình đã phát sinh chất biến, muốn thật đánh lên, chịu không được hắn một quyền. Nếu là không có nhìn lầm, sư lệ thu hoạch được là không gian ma thần pháp thần, thông qua quán tưởng không gian ma thần thu hoạch được lực lượng. đa bảo đạo nhân hơi có một số hâm mộ nói lấy, bất quá cũng mới chỉ là hâm mộ mà thôi. dù sao trưởng trung thế giới, tuyệt không kém hắn, thậm chí cường hơn hắn hơn mấy phần. đại sư huynh biết ta thu hoạch được là không gian ma thần pháp thần, trương nhĩ định quang tiên sợ ngây người, hắn thế mà quen biết ba ma thần, bằng không sao có thể một chút phân biệt ra được đa bảo đạo nhân cười không nói, như thế tồn tại không thể nói. thế nhưng là ở tại hỗn độn bên trong bị kia. Trương Nhĩ Định Quang Tiên kịp phản ứng, cũng không phải là đại sư huynh quen biết 3000 mà thần, mà là hắn gặp qua vị nào đạo nhân đa bảo đạo nhân đổi chủ đề, hỏi ra quan tâm nhất sự tình, sư lệ mới vừa nói những lời kia còn chắc chắn. Thật nguyện ý vì tranh thủ một đường sinh cơ, không tiếc mạng sống. Nếu có sự tình, xin mời đại sư huynh phân phó. Trương Nhĩ Định Quang Tiên đối đa bảo đạo nhân hồi phục, trong cặp mắt lộ ra nồng đậm chiến ý suy tư bên dưới đa bảo đạo nhân lộ ra ngưng trọng thân sắc. Dù sao triệt giáo địch nhân cũng không phải một tôn thánh nhân, Phượng Minh Kỳ Sơn Tây Kỳ hưng thịnh, bây giờ đại thương chủ lực rơi vào Bắc Hải 72 đường chưa hầu chỗ. Ta triệt giáo đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Trước đây không lâu, ta để triệu công minh sư đệ, Mễ Xanh, Quyên Tiêu, Bích Tiêu ba vị sư muội cùng nhau lao tới Bắc Hải. Nhưng ngươi hẳn phải biết đây 72 đường chư hầu phía sau, đứng đấy là Tây Phương giáo, là hai vị thánh nhân sư thúc. Chuyến này quá mức nguy hiểm, vẹn vẹn lấy bọn hắn bốn người chi lực, ta vẫn là có chút không yên lòng. đã ngươi đến nơi này, cũng thu hoạch được bình thường đại tiên ban cho cơ duyên, vậy không bằng đi một chuyến. Nếu thật gặp phải hai vị sư thúc, mấy người các ngươi liên thủ cũng có thể thông dong tối lui. Sau khi nói xong, hơi có chút bận tâm nhìn trường nghĩ định quan tiền. Không phải không tín nhiệm vị sư đệ này, mà là đối mặt địch nhân quá mức cường đại. Nếu như không phải mình trên người có quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, cùng bình thường đại tiên nơi này cần người giữ gìn trật tự, nói cái gì cũng muốn đi một chuyến Bắc Hải. Đại sư huynh yên tâm, ta cái này tiến về Bắc Hải, đem triệu công minh sư đệ cùng ba vị sư muội toàn bộ dây an toàn tới. Trường Nhĩ định quang tiên không chút do dự nói lấy, nghĩ đến trong khoảng thời gian này làm ra những chuyện kia, tâm lý một trận hoảng sợ. Chuyển đề thánh nhân đào một cái hố to, muốn ta nhảy đi xuống, mình thế mà còn đần độn đồng ý suýt nữa đứng tại toàn bộ triệt giáo mặt đối lập, suýt nữa đứng tại bình thường đại tiên mặt đối lập chỉ cần ngấm lại liền có loại tê cả da đầu cảm giác sửa sang lại một cái trên thân quần áo xác nhận không có bất kỳ cái gì chỗ thất lễ sau đó quay người cầm lấy một nén nhang cắm vào lư hương bên trong bình thường đại tiên tiền bối phù hộ văn bối cái này lao tới bắc hải hiệp trợ thương triều đại quân bình định 72 đường chư hầu khói xanh đi lên lan tràn sau đó biến mất vô tung vô ảnh Trường nhĩ định quang tiên cũng hóa thành một đạo lưu quang ở ngoài miếu đã mất đi tung tích vị sư đệ này đi thì đi dân hương cũng liền dân hương đây đều không có cái gì tốt nói có thể hết lần này tới lần khác rời đi thời điểm còn để lại câu nói này vậy thì có chút ý tứ đa bảo đạo nhân trên mặt có chút không dễ nhìn trước kia liền nghe nói hắn rất cầu hiện tại xem ra chuyến ngôn coi như nhẹ hắn cách làm càng cầu một chút kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương hương hỏa chín vạn bởi vì nên đại khí vận giả cũng không phải là lần thứ nhất dân hương không có đặc biệt ban thưởng để ta phù hộ ngươi Đùa gì thế tại đây không gian đặc thù giả bộ còn chưa tính nếu thật rời đi ta bất quá chỉ là một cái nguyên anh kỳ tiểu cát bã tùy tiện một gốc hoa hoa thảo thảo nói không chính xác liền có thể muốn ta mệnh đến lúc đó ngươi phù hộ ta còn tạm được bất qua nếu có thể đem những này thánh nhân lấy tới trong miếu đến tình thế liền sẽ phát sinh kinh thiên nguy truyền nhân hoàng pháp thân cùng nhân tộc đế hậu pháp thân bộ phát ra hào quang óng ánh ánh mắt xuyên giấu qua không gian đặc thù ngắm nhìn chiều ca thành phương hướng chỉ thấy thiên hạ các nơi mênh mông nhân tộc khí vận cuồn cuộn phảng phất giao long vào biển từ bốn phương tám hướng quần cuộn mà tới các nơi chư hầu các nơi tổng binh tế tụ đô thành tựa hồ sắp kéo ra một trận thịnh yến mở màn xem ra ta ngôi miếu này cũng sắp trở nên càng thêm náo nhiệt đại khí vận giả đến khoảng cách cất cánh còn xa sao chương hai đế hậu tâm sự cô độc vương giả Chương 29: Đế hậu tâm sự. Cô độc vương giả. Triều Ca Thành. Mên mông nhân tộc khí vận cuồn cuộn. Thư Hảo huyền điệu thân hình dần dần ngưng thực, bộc phát cực kỳ cường hãn khí tức. Khổng lô đội xe từ Bình thường Sơn phương hướng, đi chỗ cửa thành nhanh chóng tiến lên. Khương Vương hậu ngồi ở bên trong, cảm thụ được nhân tộc đế hậu pháp thân truyền đến tin tức, tâm lý cảm khái rất nhiều. Ban đầu nghe nói đại vương tính tình đại biến, thế mà tại Thánh Mộ nữ hoa nương nương miếu đề thơ, Vũ Lục nhân tộc chí mẫu, đã từng đem cốt này hoán khí cùng hận ý phát tiết tại Bình Thương đại tiên trên thân, nhưng mà vị này đại tiên không chỉ có không có thống hẳn mình, ngược lại ban cho như thế dốc hết cả đời, chỉ sợ cũng chả không hết hắn đơn tình, chỉ có thể mang theo cung bên trong tất cả mọi người, mỗi ngày định thời gian xác định vị trí tới dân hương. Cục cục cục, thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa đến gần, canh giữ ở cổng thành binh sĩ không mình hành lễ. Khi vương hậu đội xe rời xa về sau, lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu chấp hành trên thân nhiệm vụ đưa tay dèm xe vén lên một cái góc, nhìn bên ngoài kiến trúc rơi xuống một tòa phụ đệ bảng hiệu bên trên đại vương biết được hoàng thúc tỷ can phóng hỏa đốt sơn sự tình giận tí mặt, hay là tại mình cầu tình phía dưới, lúc này mới miễn ở trách phạt. Bất quá chỉ lần này một chuyện, hắn thái độ đã phát sinh kinh thiên một dạng chuyện chư vị, các người nếu như đã đi vào thành bên trong, có một nơi phải đi, đó chính là đến Bình Thường Sơn, Bình Thường Miễu, cho Bình Thường Đại Tiên Dân một nén nhang, dùng thanh kính tri tâm, vì Đại Vương cầu phúc, vì Vương Hậu cầu phúc, vì Ta Đại Thương cầu phúc, vì Ta Nhân Tộc cầu phúc, giọng giả cơm thanh vang lên, tỷ can lấy Nhân Tộc thừa tướng, Đại Thương Vương thúc thân phận, đối đến đây bái phòng hắn đám quan chức nói lấy, tại hắn cực lực đề cử dưới, đám người phảng phất như thủy triều đi ngoài cửa thành phương hướng nhanh chóng phi nước đại, mặc dù có không ít người nửa tin nửa ngờ, nhưng là bọn hắn nhất định phải cho mặt mũi này, ầm ầm mượn nhờ nhân tộc đế hậu pháp thân lực lượng có thể cảm giác được rõ ràng nhân tộc khí vận mỗi một tơ biến hóa ngay tại những này người lao tới bình thường sơn thời điểm nhân tộc nội tình đang lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng không cần bao lâu thời gian có lẽ liền sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa qua lại quan biên nhìn đội xe nhau nhau hành lễ sau đó tránh ra một đầu thông hướng vương cung đường đội xe trong cung đình chỉ cương hoàng hậu đi xuống sau đó thẳng đến hậu cung chỗ ở chỗ này nhân tộc khí vận đồng đậm đến cực hạn có thể che đợi thánh nhân suy tính nhưng hai người cẩn thận lý do vẫn là đem nói chuyện với nhau địa phương đặt ở tầm cung bên trong vừa đi vào, liền nghe được một trận thanh thúy tiếng bước chân. Thôi có một số giá rời đế tân đi tới, hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, là một bước lại một bước cực kỳ cao quý cùng uy nghiêm chân dung. Bọn hắn là Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng là triệu tập đại thương các nơi chư hầu cùng tổng binh tới nguyên nhân. Nhân tộc muốn từ trên căn bản thay đổi trước mắt cục diện, nhất định phải nghĩ cách cứu viện gia hỏa vận động bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế, chỉ có dạng này mới có thể hội tụ nhân tộc khí vận, thành lập nhân đạo căn cơ. Quả nhân sự vụ bận rộn, không có thời gian đi bình thường đại tiên chỗ dâng hương, trong lòng hổ thẹn không thôi. Đế tân đối trước mắt hệ tử nói lấy, gương vương hậu trên mặt hiện ra đau lòng tận sắc nên vì đại vương phân ưu, vất vả ngươi. Sau khi nói xong, ánh mắt hiện ra lo lắng ánh mắt. hắn nhìn treo trên vách tường chân dung, trên thân áp lực lớn hơn mấy phần, hỏa vân động bên trong hiện đầy thiên đạo cấm chế, muốn cứu ra tam hoàng ngũ đế. trong đó độ khó xa so với trong tưởng tượng còn muộn lớn, chỉ là mặc kệ nhiều khó khăn, thân là nhân hoàng đều phải hoàn thành cái nhiệm vụ này. băng không, sớm muộn có một ngày, nhân hoàng vị cách sẽ rơi xuống đến lúc đó còn muốn phản kháng, khó khăn kia là hiện tại ước vạn là lớn, quả nhân chỉ có tám cái chữ, gia tăng nội tình, thủ thế cho lợi. đệ tân từng chữ nói ra nói lấy. Hắn không dám yêu cầu xa với nhân tộc Chư Hầu cùng các tổng binh, tiến đến Bình Thường Đại Tiên Trô dân hương, có thể thu được kinh tiên động địa một dạng cơ duyên. Nhưng chỉ cần có một người thu hoạch được. Lần này mục đích liền đã đến. Tiếp xuống đó là người đợi bọn hắn trưởng thành, chờ lực lượng cùng cảnh giới tới trình độ nhất định về sau, liền có thể dẫn quân tiến đánh hỏa vận động, giải cứu ra Tam Hoàng Ngũ Đế đem nhân tộc đây bản nước cờ thua bản sống. Hắn quên không được tỉ can từ Bình Thường Đại Tiên chỗ thu hoạch được chỗ tốt, hội tụ nhân tộc khí vận chí lực, hình thành nhân tộc đặc thủ vận mệnh tự tự. Cho toàn bộ nhân tộc mang đến bao lớn chỗ tốt đây cũng là lúc ấy thuận nước đẩy thuyền không có trách phạt nguyên nhân chủ yếu. Cương Hoàng hậu không có lên tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu, phu thê đồng tâm làm sao không biết đối phương tình cảnh. Thân là nhân hoàng, nhưng không có bao nhiêu tu vi, lấy lực lượng một người nâng lên toàn bộ nhân tộc trách nhiệm, đối mặt thiên đạo phong tỏa, hắn đã chú định đứng tại tất cả thánh nhân mặt đối lập. Sau nửa ngày, lúc này mới gian nan mở miệng, hỏi ra trước mắt quan tâm nhất một vấn đề, triệt giáo là triều ta quốc giáo, bây giờ thái sư dẫn đầu đại quân thảo phạt Bắc Hải 72 đường chưa hầu, bọn hắn có thể có chỗ cử động. Tục chuyên triệt giáo thánh nhân đã truyền đạt pháp chỉ, tất cả đám đệ tử toàn bộ đều bế quan tiềm tu. Chân này Bắc Hải phản loạn nước, xa so với trong tưởng tượng còn muốn vấn độ. Đế Tân nói đến đây, ở sâu trong nội tâm ưu sầu lớn hơn mấy phần, trên thân áp lực cũng cơ hồ ép tới hắn không thở nổi. Thân là nhân hoàng, hắn mặc dù biết tin tức phi thường thiếu, nhưng lại có thể từ đủ loại dấu hiệu bên trong phát hiện một vấn đề đó chính là các đại giáo phái giữa xuất hiện khe hở, bọn hắn có đối trọi gây gắt ý tứ, cho tới thánh nhân xuất thủ, cưỡng ép giàn xếp hòa thỏa, bình thường đại tiên nói đúng, ta nhân tộc ai cũng không thể dựa vào, mà là hẳn là dựa vào chính mình. Không ngừng vươn lên, chiến thiên, chiến trường mới có thể thu hoạch được một đường tiên cơ lần này để chư hầu cùng các nơi tổng binh hồi kinh thứ nhất là vì để bọn hắn đi bình thường đại tiên châu dân hương nhìn phải chăng có thể thu được một hai cơ duyên thứ hai chính là muốn sờ rõ ràng ta nhân tộc chân chính thực lực cùng lực lượng ngươi nếu có thời gian có thể triệu tập những người này thay quả nhân khảo sát một phen sau khi nói xong một phần thẻ tre từ trong tay háo đem ra Khương vương hậu đưa tay tiếp nhận ngay trước hắn mặt từ từ mở ra phía trên là cái này đến cái khác danh tự trong đó hoàng phi hậu cùng lý tịnh đám người càng dễ thấy đây đều là quốc chi của trụ bọn hắn đồng tâm hiệp lực lúc này mới chống lên đại thương thiên hạ Quả nhân còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành, những này liền xin nhờ vương hậu. Mắt thấy thê tử muốn từ chối, đế tân lời nói thông thía nói, nhân hoàng pháp thân là tất cả các bạn. Hắn trừ phê duyệt tấu chương bên ngoài, còn cần xuất ra đại lượng thời gian tu hành. Bằng không đây hết thể đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Dù sao thánh nhân có thể ảnh hưởng đến mình tâm trí cảm xúc, như vậy thì biểu lộ bọn hắn có thể không chế mình làm ra một chút không nguyện ý làm hành vi, chỉ có dấu ở phía sau màn, tranh thủ đến một tia trưởng thành thời gian, lợi dụng quý giá này thời gian tăng cường thực lực, mới có thể tại lúc mấu chốt nhất cử lập bản, thân thiết minh bạch. Cương Vương Hậu đem thẻ che từng chút từng chút thu hồi đến, cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên. Giữa phu thê vui buồn có nhau, với tư cách nhân hoàng, với tư cách vương hậu, bọn hắn nhất định đứng chung một chỗ nên chiến vô tận địch nhân. Chương 30: Thỉ Can Hết Lòng. Lý Tĩnh Chi Lo. Chương 30: Thỉ Can Hết Lòng. Lý Tĩnh Chi Lo. Sáng sớm, vài con khói ma ở cửa thành vừa mở ra trong nháy mắt liền chạy nhanh đến. Một người cầm đầu, dáng người khôi nô, toàn thân cao thấp tản ra khắc nghiệt khí tức. Tại phía sau hắn có mấy tên tướng lĩnh vô cùng dễ thấy. Bọn hắn trong lúc phát tay, có thể làm cho hạng giá áo túi cơm sợ mất mật. Nhưng mà khi những người này ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất thời điểm, lại có thể cảm giác được một cô đau thương cảm xúc. Chắc là tướng quân đang tại vì phu nhân sự tình mà phát sầu, lần này đạt được đại vương ý chỉ hồi kinh báo cáo công tác, thứ nhất là tuân chỉ mà đi. Thứ hai lại làm sao không có vì phu nhân tìm tới Lương Vương tâm tư đưa tay kéo dây cường, Theo một thanh âm vang lên, Lý Tĩnh Tung người xuống ngựa. Đằng sau các tướng lĩnh thấy thế cũng nhao nhao học theo, lộ ra cùng kính thần sắc. Sửa sang lại một cái quần áo đã thấy phía trước phủ đệ sớm đã đem cửa mở ra. Người còn chưa qua, liền nghe đến sảng khoái tiếng cười người đến thế nhưng là Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tĩnh tướng quân lão phu mặc dù tại triều ca lại đối với tướng quân chi danh như sấm bên thay bây giờ nhìn thấy Tam sinh hữu hạnh mặt tướng Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tĩnh bái kiến thừa tướng nhìn đi tới người Lý Tĩnh liền vội vàng khom người hành lễ tỷ can trên mặt nụ cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần hắn đối với đây một vị thế nhưng là trông mòn con mắt thông qua quan chắc nhân tộc vận mệnh có thể phát hiện hắn trên người có một cố nhân tộc ý chí tồn tại nếu là tiến đến bình thường đại tiên chỗ dân hương chắc chắn sẽ có cơ duyên hàng lâm đây cũng là vì sao lại điều động sứ giả cáo chi lý tĩnh đi vào triều ca thành chuyện làm thứ nhất chính là tiến về phủ bên trong một lần lý tướng quân không cần đa lễ vậy không bằng ngay tại lao phu phủ có ít bữa ăn mặt tướng phụng chỉ hồi kinh đi đầu vào trong cung chờ từ trong cung báo cáo công tác sau khi kết thúc lại đến bái phòng lý tĩnh vào không kiêu ngạo không tự ti nói lấy hắn rất nghi hoặc vì cái gì thừa tướng sẽ để cho hắn bí mật tới trước tướng phủ muốn từ chối dù sao không phải vì quan chi đạo với lại thừa tướng danh tiếng không tệ tùy tiện tự tuyển chỉ có thể mang đến vô cùng vô tận mầm thay vạn đã tướng quân khang khăng như thế, vậy trước tiên đi báo cáo công tác, với lại việc này chính là bản tướng muốn kiện biết tướng quân. Thì can cũng không tức giận, thoải mái nói lấy. Sau đó có người làm đi tới, cung kính lấy ra một tờ bản đồ. Lý tính mặt đầy không hiểu nhận vào tay. Đại vương ý chỉ, phàm vào kinh báo cáo công tác người, cần trước một bước tiến về bình thường sơn, bình thường miếu, vì bình thường đại tiên dân hương. Việc này cực kỳ trọng yếu, hy vọng tướng quân có thể lấy thành kính chi tâm dân hương, không cần thiết cô phụ đại vương một phen tâm ý. Thì can đối hắn nói lấy, trong đôi mắt lộ ra chờ mong thần sắc, dân hương. Lý tính mày níu lại lên, ở sâu trong nội tâm hiện ra không vui cảm xúc. Trần Đường Quan là Đông Hải dân tộc thủy, vào nhân tộc đạo thứ nhất Quan Hải. Những năm này song phương quan hệ mặc dù có chỗ hòa hoãn, nhưng là giữa lẫn nhau huyết hải thâm cựu chưa hề quên. Cái gọi là tiên thần mà nói, đơn giản là một chút nắm giữ lực lượng cường đại sinh linh, dùng cái này đến lường gạt vô chi bách tính. Mà Đại Vương chính là ta nhân tộc nhân hoàng, như thế nào lại làm ra hoang đường như vậy sự tình? Theo ở phía sau người lộ ra không vui thân sắc, nhưng nơi này là Triệu Ca Thịnh, nhân tộc Đô Thịnh, không cho phép nhóm người mình làm cản việc này hoang đường, thừa tướng vì sao không khuyên giải? càng nghĩ trong lòng lửa giận càng tràn đầy, nhịn không được đối phía trước người hỏi tham, trong giọng nói còn kèm theo một tia lửa giận. chúng tướng sĩ ở tiền tuyến ra sức chém giết, chém giết gì tộc? thủ hộ tộc ta sinh tức sinh sôi cương vực, thế nhưng là đại vương cử động lần này không khỏi có đầu hàng địch chi ngại, làm lòng người rất lạnh. tướng quân dân hương về sau có thể tự chi kỳ bên trong huyền bí, tỷ can cũng không nhiều lời, có một số việc liền tính nói toàn ngày, cũng sẽ không có người tin tưởng. chẳng để bọn hắn mình tự mình kinh lịch, có thể thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. mặt tướng lĩnh chỉ thấy thừa tướng thái độ cứng nạnh, Lý Tĩnh cũng cảm giác mình lại nói nặng, liền vội vàng không người hồi phục. hắn đệ xuống trong lòng lửa giận, sau đó mở ra trong tay bản đồ, cùng tỷ can cáo biệt sau đó, quay người bước nhanh rời đi. Dân hương, quả thật là hoang đường, cái gọi là bình thường đại tiên, đến tột cùng có tư cách gì đáng giá ta nhân tộc lễ ngộ như thế? Không chỉ có ngay cả đại vương truyền đạt dạng này ý chỉ, liền ngay cả thừa tướng cũng nghe chi đảm nhập chi, thậm chí còn cố ý dung túng. cả triều văn võ, quân quận chư công, chẳng lẽ liền không có một cái trung nghĩa thế hệ chất vấn sao? cứ thế mãi quốc đem công quốc, ta nhân tộc lại nên đi nơi nào? Nghe nói không, trong khoảng thời gian này tất cả trở về kinh báo cáo công tác chưa hầu cùng tầng binh đều cần đến bình thường sơn, bình thường miếu, cho bình thường đại tiên dân hương. Đây là chuyện tốt, thiên đại sự tính tốt, bọn hắn vốn là hẳn là cho bình thường đại tiên dân hương, gia tăng bình thường đại tiên hương hỏa. Bất quá là chút thực lực cường đại sinh linh, một chút quỷ xa thần muốn lường gạt bách tính mà thôi. Huynh đệ, xem xét ngươi chính là từ bên ngoài đến đi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút bình thường đại tiên là bực nào tồn tại, phàm là tại hắn miếu bên trong dân hương, cơ bản đều có thể tâm tưởng sự thành. Càng huống hồ ban đầu, chúng ta thừa tướng thế nhưng là một ngụy lừa đốt đi ngọn núi này. Kết quả đây, bị vương hậu nương nương quạt hai bàn tay, ngay cả hỏa cũng cấp tốc giật tắt. Đủ loại ngôn luận bên thai không dứt đang tại lao tới bình thường sơn lý tính một đoàn người nghe những lời này ngây người tại chỗ. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng lỡ cực lực để cử mình tiến về bình thường đại tiên chỗ dân hương thừa tướng. Thế mà còn làm qua dạng này, sự tình đây là một tôn như thế nào tồn tại? Vì cái gì để thừa tướng thái độ phát sinh như thế đại ngụy truyền? Miếu bên trong không chỉ có đại tiên còn có thiên nhân, bằng không vì cái gì vương hậu mỗi ngày đều sẽ quá khứ dân hương. Đừng đứng ở nơi đó nói, đi nhanh lên, đi trễ coi như chưa có xếp hạng đội. Nghị luận ở mỹ đám người tựa hồ nghĩ đến một ít chuyện, vội vàng tăng thêm tốc độ, chạy nhanh ngửa mặt lên trời cười to, chạy chậm rủ xuống đủ ngừng lại ngực. trước mắt một màn này để Lý Tĩnh càng thêm nghi ngờ. tướng quân, ngài nhìn kỹ một chút những này sơn, theo ở phía sau một tên tướng lĩnh kinh hô, hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lộ ra kinh ngạc thần sắc, âm thanh đem hắn kéo về hiện thực. Lý Tĩnh lúc này mới quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy trước mắt từng pa sơn, đồng dạng cao nhất dạng lớn, phía trên cây tối tươi tốt có dại rầm rạp. nếu như không phải trong tay nắm giữ bản đồ, cậu thêm đại lượng khách hành hương đi một cái phương hướng rung manh lao tới. Người xa lạ đến nơi đây, chắc chắn sẽ không phân rõ được phương hướng. Xem ra vị này bình thường đại tiên có đáng giá để cho người ta chờ mong địa phương. Dấu mà không lọt, dương cung mà không phát. Lý tính trong đôi mắt, lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Cộng thêm bên thay những cái kia ngôn luận, chiếc để lật đổ bình thường đại tiên tại nội tâm chỗ sâu hình tượng. Tất cả mọi người nhanh tiến lên, ta ngược lại muốn xem xem đây một vị miếu, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Hắn đưa tay vỗ vào chiến mã, theo một tiếng tiếng hí, toàn bộ đội ngũ hướng mặt trước tăng thêm tốc độ đằng sau tướng lĩnh thấy thế, cùng nhau nhau học theo đi theo. Miếu bên trong tượng thần thật có nói linh nghiệm như vậy sao? tâm lý có loại không kiềm chờ đợi muốn chứng thực xúc động chương 31. mươi dân hương thanh liên bảo tháp chương 31. mươi dân hương thanh liên bảo tháp Móng ngựa bay nhanh bọn hắn căn cứ địa đồ bên trên chỉ dẫn cùng trên đường đám khách hành hương rất nhanh liền đến một ngọn núi dưới chân lúc này lại đem ngọn núi này cùng cái khác sơn đối ni so, phát hiện nó ưu điểm chính là không có ưu điểm cựu thiên thần long có thể lớn có thể nhỏ cái lớn lên trời xuống đất cái nhỏ giấu tại trong nước bùn nhìn phía trên không có đường sơn lý tĩnh tu người xuống ngựa đứng tại phía dưới cùng lên trên nước nhìn tâm lý hiện ra những lời này Nghiêm Túc phân biệt sau có thể phát hiện trên ngọn núi này một chỗ cùng cái khác sơn khác biệt, cái kia chính là đi qua đại lượng khách hành hương dẫm đạp, đã dần dần có một con đường hình thức ban đầu, chỉ là dầm dạp cỏ dại đem che dấu, có chút chút không chú ý liền sẽ đem coi nhẹ. Lên núi. Vâng. Sau lưng tướng lính không người hồi phục, bọn hắn lẫn vào đến tiến đến dâng hương trong đám người, một bước lại một bước, lên trên đi đến, vốn cho rằng ngôi miếu này hẳn là tu cao lớn uy vũ, kém nhất cũng sẽ ở đỉnh núi bên trên, nhìn xuống toàn bộ khu vực. Nhưng mà khi đến mục đích thời điểm lại phát hiện cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, một chỗ dẫm đạp cỏ dại tạm cây xuất hiện ở trước mắt. Đại lượng khách hành hương đưa tay kéo ra những cây, mới phát hiện bên trong có động tiến khác. Một tòa miếu nhỏ xuất hiện trong tầm mắt đến đây dân hương người rất tự giác xếp thành một đầu hàng dài, một cái tiếp theo một cái hướng bên trong dân hương, để cho người ta kinh ngạc là vô luận những này khách hành hương có bao nhiêu người, bọn hắn luôn có thể bị đây nhỏ hẹp khu vực tan. Chỉ xích thiên ai, Thu chân giả năng lực, vẫn là yêu ma quỷ quái. Lý Tính đóng tại trần đường quan cùng Đông Hải tiếp giáp, thủ giữ Đông Hải dân tộc thủy tiến công nhân tộc nội địa quân ải, hắn kiến thức xa so với những người khác còn muốn phàm phú. Như thế thực lực, có thể bố trí dạng này trận pháp cùng lưu lại dạng này thần thông đây một tia áp lực tràn ngập ra. Bất quá nghĩ đến nơi này là triều ca thành vùng ngoại ô lúc này mới thở dài một hơi đây miếu bên trong sinh linh đã có thực lực như thế, lại vì sao như thế điệu thấp? Thành kính một chút, theo ta dân hương. Thời phân tích về sau, đối sau lưng các tướng lĩnh phân phó. Chăm nghe không bằng một thấy, ngược lại muốn xem xem hắn đến tận cùng là cái gì để cho các ngươi lẫn nhau nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng thân sắc. Vừa bước vào đến ngôi miếu này bên trong thời điểm, liền thấy một vị người mặc đạo bảo đạo nhân, hắn phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể nếu như không phải bởi vì chiến trường bên trên dưỡng thành thói quen đối với bốn phía có nhạy cảm nhìn rõ năng lực vô cùng có khả năng vô ý thức liền sẽ đem coi nhẹ nếu là muốn dân hương xin mời xếp hàng chờ đợi tại bọn hắn chân đạp vào miếu thời điểm cực kỳ bình đạm âm thanh vang lên đa bảo đạo nhân nhìn thoáng qua sau đó cũng không tiếp qua lưu ý thêm thân là thông thiên thánh nhân đệ tử thân là triệt giáo đại sư minh có thể vào cách khác mắt người thiếu chi lại thiếu tuy nói đây một vị nhân tộc khí vận đồng hậu dày đặc nhưng cũng vẻn vẻn như thế đạo trưởng không nói chúng ta cũng biết xếp hàng dân hương Lý Tính hơi có một số cung kính nói lấy, đối mặt vị này nhìn không tấu đạo nhân, hắn không dám thất lễ. Thuận tiện nhìn một chút cách đó không xa pho tượng, dung mạo cực kỳ phổ thông. Mặc dù bề ngoài độ một tầng kim, nhưng có thể nhìn ra bên trong là bùn đất. Với lại từ màu sắc bên trên có thể phát hiện, liền tính tầng này kim cũng là trước đây không lâu bôi lên đi lên, cũng không hề hoàn toàn khô cạn đa bảo đạo nhân chưa hồi phục, chỉ là đưa ánh mắt rời về phía địa phương khác. Lúc này mới phát hiện trước mắt tòa miếu nhỏ này sở dĩ có thể chứa được nhiều như vậy người, là bởi vì trong này có một cái cực kỳ huyền ảo trận pháp đem nhìn như có hạn không gian. Vô hạn mở rộng. Lý Tính đối đằng sau các tướng lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn nhao nhao hướng mặt trước xếp hàng. Theo một nén nhang cắm vào lư hương bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó bàng bạc khí tức liền từ những tướng lãnh này trên thân tán phát đi ra. Tựa hồ thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Bọn hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia bình thường tượng đất pho tượng, tràn đầy cảm kích thần sắc, tướng quân. Dân hương sau đó có đại cơ duyên. Không cần bọn hắn nói chuyện, chỉ nhìn trên thân khí thế biến hóa, tâm lý liền đã biết kết quả, Lý Tính lần nữa sửa sang lại một cái mình quần áo xác nhận không có bất kỳ cái gì thất lễ địa phương, lúc này mới từ một tên tướng lĩnh trong tay tiếp nhận hương. Theo hương cắm vào lưu hương bên trong ánh mắt thành kính, tâm lý không có bất kỳ cái gì tạp niệm, kiểm tra đến đại khí vận giả dã hương, hương hỏa 20 vạn. Bởi vì nên đại khí vận giả vì Hồng Hoang Thiên Địa vĩnh hằng chi chủ gốc nhân tộc Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tĩnh, ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng. Gấp trăm lần bạo kích bên trong, ngài thu hoạch được tiên tiên linh bảo thanh liên bảo tháp, này bảo tặng cho tiến đồ về sau, có thể đạt được gấp 10 lần ích lợi. Nên tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng chính là nhất trọng tiên, mỗi một tầng đều có một loại đặc biệt hiệu quả cư nhiên là hai mươi vạn hương hỏa nhìn khổng lộ như thế nhập trướng cứng tiểu ngư cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập mấy phần chân đương quan lý tĩnh là ai Na cha phụ thân phong thần sau khi kết thúc bị khương tử nhà phong làm tháp tháp thiên vương chấp trưởng mười vạn thiên binh thiên tướng là thiên đỉnh bên trong đại nguyên soái hắn phân lượng không thể bảo là không nặng bằng không ban thưởng cũng sẽ không như vậy phong phú thậm chí vượt qua trước mắt đã biết tất cả khách hành hương bàn tay mở ra một tôn bảo tháp hiện ra dù là còn không có nếm thử nắm giữ trong đó huyền bí chỉ từ hắn để lộ ra đến khí tức liền có thể cảm giác ra trước mắt cái này tiên thiên linh bảo hơn xa ban cho trưởng nhĩ định quang tiên cái kia một kiện loại này chất lượng tốt giao hệ nhất định phải lưu tại trong tay chỉ có lặp đi lặp lại thu hoạch mới có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa ánh mắt xuyên qua không gian đặc thù rơi xuống đang tại dân hương lý tinh trên thân theo một tia khói xanh chậm rãi bước lên tâm lý hiện ra chờ mong cảm giác lý tinh tại phía xa trần đứng quan hắn sở dĩ sẽ đến đây là bởi vì trụ vương ý chỉ theo thời gian chuyển rời thương triều danh nghĩa chư hầu cùng tướng lĩnh đều sẽ liên tục không ngừng tới dân hương như là lý tinh dạng này đại khí vật giả cũng không phải là chỉ có một người. Tại những người này nâng lên bên dưới, thánh nhân cùng đạo chủ không còn cao không thể chạm. Tâm niệm vừa động, bàng bạc lực lượng từ không gian đặc thù bên trong xuống đến tự miếu bên trong, Dân hương lý tính, tại cổ lực lượng này dẫn dắt bên dưới biến mất vô tung vô ảnh đa bảo đạo nhân sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thậm chí có thể từ nơi này người biến mất vết tích cùng lưu lại khí tức, đại khái suy tính ra sẽ thu hoạch được loại nào cấp bậc cơ duyên. Ví dụ như nói vừa rồi biến mất những tướng lãnh kia, bất quá là bình thường đại tiên tiện tay điểm hóa, về phần biến mất vị kia nhân tộc tướng quân, vô cùng có khả năng thu hoạch được kinh thiên một dạng vận may lớn. Đạo trưởng Ngài cho là chúng ta ra tướng quân có thể từ bình thường đại tiên nơi đó thu hoạch được như thế nào cơ duyên? Một tên tướng lĩnh đánh bạo đối đứng tại tượng đất pho tượng bên cạnh người hỏi thăm đa bảo đạo nhân trên dưới đánh giá bọn hắn một chút. Bình thường đại tiên là bực nào tồn tại? Há có thể dung ngươi ta tự mình đoán lựa? Mặc kệ nhà ngươi tướng quân thu hoạch được cỡ nào cơ duyên đều là hắn tạo hóa, cùng ngươi ta không quan hệ. Làm sao không quan hệ? Tướng quân nhà ta càng mạnh, chúng ta sinh mệnh mới càng có căn bản. Nếu là hắn thực lực có thể tăng lên tới tứ hải long vương đồng dạng cảnh giới, cần gì phải cùng đông hải dân tộc thủy đau khổ duy trì yêu đất hòa bình? Một tên tướng lĩnh mặt đầy không cao hứng nói lấy. Chương 32, Lý Tĩnh huyết kiếm lợi, ta nằm thắng. Chương 32, Lý Tĩnh huyết kiếm lợi, ta nằm thắng. Vũ trụ mênh mông đến mãi không hết tinh thần tản ra quá mang. Lý Tĩnh nhìn bốn phía cảnh tượng sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đây cũng là những tướng lẫm kia dân hương sau đó tiến về địa phương sao. Nhất tôn đại thần tợ dò thông giả đạo trưởng. Nhân tộc chân đường quan tổng binh Lý Tĩnh, tôn kính ta hoàng chỉ ý, bái kiến bình thường đại tiên. Ngay phía trước xuất hiện một đạo bóng lưng, hắn bộ dáng cực kỳ phổ thông, nhưng lại tản ra bàng bạc khí tức. Vô số quang mang tại hắn trên thân hội tụ, mỗi một đạo quang mang bên trong đều kể ra lấy đại đạo bản chất cùng áo nghĩa. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chiến trận, cũng tìm không ra đến tột cùng dùng như thế nào từ ngữ miêu tả ra giờ phút này nội tâm chân thật nhất cảm giác. Bất quá, chung quy là thấy qua việc đời người, hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì ở mặt ngoài hình tượng. Vô luận ngươi là xuất phát từ như thế nào nguyên nhân cùng mục đích, đã đến ta chỗ dân hương, liền biểu thị cùng ta có duyên. Âm thanh tại bốn phía khuấy động, tựa hồ những cái kia tinh thần đang tại đồng thời kể ra. Bình thường đại tiên ở trên, ta có một nghi ngờ mời đại tiên chỉ điểm. Nghe được âm thanh hắn nghĩ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, vội vàng hướng lấy phía trước bóng lưng nói: không cần hắn mở miệng, Giang Tiểu Ngư Đại khái bên trên liền đã đoán được hắn vấn đề, thế nhưng là phu nhân ngươi thân mang thai, lại thì đến bây giờ còn chưa xuất sinh sự tình. Đại tiên mắt sáng như lúc, thực không dám giấu dễ bây giờ ta phu nhân hoài thai đã có 3 năm. Nhà khác hải tử đã có hơn 2 tuổi, mà phu nhân ta bụng lại chậm chạp không có động tĩnh. Thế nhưng là bởi vì mà tướng những năm này rất chóc quá đáng, lúc này mới lọt vào như thế báo ứng. Lý Tĩnh sững sốt một chút, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Tại một chút đại năng trước mặt, Hồng Hoang Thiên Địa phần lớn sự tình đều không chỗ che thân. Cũng không phải là ngươi báo ứng, mà là có người ở sau lưng trợ giúp tiếp theo bản đại cờ. Tại không gian đặc thù bên trong, Giang Tiểu Ngư không kiêng nể gì cả, chỉ cần mình không đi ra đừng nói thánh nhân, liền tính đạo chủ tới, cũng muốn quỷ đại cờ. Lý Tính sững sốt một chút, trong đôi mắt hiện ra căm giận ngút trời. Hắn thậm chí quên bốn phía cảnh tượng, vô ý thức đem nắm đấm bóp lên, theo từng cây nổi gân xanh, trên thân tản ra cực kỳ nồng hậu dày đặc khí tức sơ sát. Ai, ai đang dùng ta vợ con làm quân cờ? Hoài thai ba năm thật lâu không sinh ra, chân đường quan trên dưới sớm đã lưu non phỉ ngữ bay đầy trời. Ngươi Hải Tử sẽ tại 3 năm 6 tháng đúng giờ xuất sinh, lúc đó sẽ có người quá khứ thu hắn làm đồ. Lựa chọn ra sao toàn bằng chính ngươi tâm ý. Giang tiểu ngư cũng chỉ là điểm đến là rừng, có nhiều thứ nói quá lộ triệt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại để bọn hắn đi đoán, suy nghĩ, đi thăm dò mới có thể đạt đến càng tốt hơn hiệu quả. Lý tính rất nhanh kịp phản ứng, bình thường đại tiên ý là, màn này sau hấp thụ đó là đến đây thu con ta làm đồ đệ người. Hồng Hoang Thiên Địa, ta nhân tộc mới là vĩnh hằng nhân vật chính, há lại tùy tiện liền có thể bị tùy ý bắt. Sau khi nói xong một cỗ bá khí tràn ra chỉ là rất nhanh liền thiết khí, hắn bên thai có một câu quân quần, nếu là thánh nhân đại giáo, lại nên làm như thế nào? Đây, Lý Tính bờ môi giật giật, không có cách nào cho ra một cái xác thực đáp án, ta nhân tộc tuy là vì Hồng Hoang Thiên Địa vĩnh hằng chi chủ góc, nhưng chân chính nhân vật chính là thánh nhân đại giáo. Tam Hoàng Ngũ Đế còn bị cầm tù tại Hỏa Vân Động bên trong. Ta, nói đến đây thời điểm, không khỏi chần chờ đứng lên. Trên mặt cũng lộ ra cực kỳ khó xử thần sắc, bất quá khi ánh mắt nhìn về phía trước bóng lưng, phản phất tìm được Tân Phúc, khẩn cầu bình thường đại tiên chỉ điểm con đường phía trước, cố gắng vô pháp quyết định vận mệnh, nhưng lựa chọn có thể Giang Tiểu Ngư nói ra một câu ý vị thâm trường nói: Ngôi sao đầy trời bỗ phát ra cực kỳ sáng chói quá mang, ngay sau đó dung hợp một chỗ bay vào Lý tinh hai đầu lông mày. Tựa hồ có đồ vật gì tiến vào thể nội, hắn không kịp tinh tế phẩm nộ cũng đã từ chỗ này không gian biến mất vô tung vô ảnh ngài ban cho tín đồ Lý tinh Thanh Liên bảo Tháp Mười lần bạo kích bên trong ngài thu hoạch được Hỗn Độn Tháp, nên tháp tổng cộng có 90 tầng, đã cùng ký chủ khóa lại, vô pháp tặng cùng tiến độ, ngài tiến độ Lý Tĩnh đã sơ bộ nắm giữ Thanh Liên Bạo Tháp thứ nhất tầng, chân tiến cảnh, ích lợi đồng bộ 10 lần bạo kích bên trong ngài đã nắm giữ Hỗn Độn, tháp 110 tầng, thiên tiến cảnh. Ngài tín đồ lý tĩnh đã nắm giữ Thanh Liên Bảo Tháp thứ nhất tầng, Thiên tiên cảnh, ích lợi đồng bộ, 10 lần bạo kích bên trong ngài thuần thục nắm giữ Hỗn Độn Tháp 110 tầng, Kim tiên cảnh, ngài tín đồ lý tĩnh lấy thuần thục nắm giữ Thanh Liên Tháp tầng thứ nhất, Kim tiên cảnh, ích lợi đồng bộ, 10 lần bạo kích bên trong ngài sửa cũ thành mới, thông qua quan sát Hỗn Độn Tháp 110 tầng, lĩnh ngộ Hỗn Độn áo nghĩa, đại la cảnh. Lít nha lít nhít văn tự xuất hiện ở trước mắt, 110 tầng là một cái cấp bậc, nó kết quả cuối cùng chính là địch nội đại la kim tiên. Đồng dạng 220 tầng cũng là địch nội đại la kim tiên, chỉ là cả hai chồng chất lên nhau có thể bộc phát ra càng mạnh lực lượng đại la cùng đại la là không giống nhau. Bọn hắn ngày đêm khác biệt ánh mắt xuyên qua không gian đặc thủ rơi xuống trạng thái nhập định lý tinh trên thân, giờ phút này hắn đã xem thanh liên tháp toàn bộ dung hội con thông, mặc dù vẫn là phàm nhân, nhưng lại có thể mượn nhờ nhân tộc khí vận, lực chiến đại la kim tiên. Với lại theo thời gian chuyển rời, hắn đối với thanh liên tháp khống chế cũng biết càng thêm thuần thục. Có cái này tiên tiên chí bảo đi cùng con đường phía trước sẽ vô cùng sáng chói. Con mắt chậm rãi mở ra. Mắt thường không thể gặp bạo tháp hư ảnh dần dần trở thanh nhạt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Bàng bạc lực lượng trong thân thể chạy xuôi. Trước kia đã từng tu hành qua, nghĩ không ra giờ phút này lại thành một bút to lớn tài phú. Thông qua hắn cùng trên thân chức quan, có thể điều động nhân tộc khí vận. Hồi tưởng vừa rồi hiểu rõ đến tin tức, tháp này tổng cộng chia làm 9 tầng. Trong đó 3 tầng dưới có thể làm khốn người chi dụng, bên trong 3 tầng có thể làm luyện binh chi dụng, bên trên 3 tầng có thể làm tu hành chi dụng. Nhất làm cho hắn coi trọng là bên trong 3 tầng. Có thể tăng lên cực lớn trần đường quan thực lực tổng hợp. Thánh nhân đại giáo, lấy ta vợ con làm quân cờ, lấy tiên địa làm bản cờ. Vô luận bọn hắn muốn làm cái gì, đều phải từ ta trên thi thể nhảy tới, bằng không tất máu phun ra năm bước, máu nhuộm thương thiên. Thương quân, các tướng lĩnh nhìn Lý Tĩnh đi tới, cung kính hô một tiếng, trong đôi mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Vừa rồi cái bóng mở kiêm người khác nhìn không thấy, nhưng bọn hắn thông qua bình thường đại tiên chúc phúc, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tự nhiên thu sạch đập vào mắt bên trong. Một tôn bảo tháp, tổng cộng chia làm tầng 9 đỉnh tiên lập địa đủ loại thần diệu, ngoại nhân khó mà phỏng đoán cùng tưởng tượng, nhưng có một chút có thể xác nhận, đó chính là tướng quân trở nên càng khủng bố hơn. Mà hết thảy này toàn bộ đều đến từ ngọn núi này, đến từ ngôi miếu này, đến từ bình thường đại tiên. Tiến về vương cung bái kiến đại vương, sau đó trở về Trần Đường quan. Lý Tĩnh Ngữ khí kiên định nói lấy, còn có thời gian nửa năm hải tử liền muốn xuất sinh, mình nhất định phải trước đó chạy trở về. Vô luận là cái nào một phương thánh nhân đại giáo, vị nào thánh nhân, dám lấy vợ con làm quân cờ, liền phải gánh sâu kiến chi nộ. Chương 33. Nhân tộc con đường phía trước liền xin nhờ tướng quân. Chương 33. Nhân tộc con đường phía trước liền xin nhờ tướng quân. Chiêu ca thành, vương cung, nồng đậm đến cực hạn nhân tộc khí vận cuồn cuộn. Theo thiên hạ chư hầu cùng các nơi tổng binh hội kinh vào trước, khí vận tăng trưởng tốc độ liền không có dừng lại qua ngay tại lúc vừa rồi, khí vận đột nhiên cất cao, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thị Can, Khương Vương Hậu, Đế Tân đều trong cùng một lúc bị bừng tỉnh. bọn hắn cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở, đối với mỗi một phần biến hóa như lòng bàn tay. Lý Tính người bình thường ngước đầu nhìn lên bầu trời, đều có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo dần dần ngưng thực huyền điểu đang tại dương cánh bay lượn. Cục cục cục, gấp rút tiếng võ ngựa từ xa đến gần. Lý Tính đứng tại bên ngoài cửa cung tung người xuống ngựa, sau đó mang theo mấy tên tướng lĩnh bước nhanh đi vào bên trong đi. Canh giữ ở cổng binh sĩ nhận được mệnh lệnh đuổi nó không thêm ngăn cản, ngược lại tránh ra một cái thông đạo vừa bước vào vương cung, bang bạc lực lượng liền từ bốn phương tám hướng của tới. Lý Tĩnh lòng bàn tay xuất hiện một tôn bảo tháp hư ảnh, sau đó những cái kia áp lực liền biến mất vô tung vô ảnh. Theo ở phía sau các tướng lĩnh lấy tay xoa xoa trên chán mồ hôi, tại rất ngắn trong ngay mắt, bọn hắn liền đã trải qua trực diện tử vong uy hiếp đây là đại vương tru ở sau đây cũng là ta nhân tộc nhân hoàng nơi ở Lý Tĩnh trong lòng hiện ra một cô phong khoáng chi khí, sau đó ưỡn ngực, hướng mặt trước nhanh chóng đi tới. Chân đường quan tổng binh Lý Tĩnh bái kiến vương hậu nương nương, mới vừa đi tới một ngôi đại điện bên trong, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trên, ngồi trên ghế một đạo thân ảnh. Sau đó nhanh chóng túi đầu xuống. Tỷ Can đứng ở một bên nhìn từ trên xuống dưới, vị này Trần Đường Quan Tổng binh. Vừa rồi hắn trong Vương cung cử động, sớm đã thông qua nhân tộc khí vận, thấy rõ ràng, nếu như không có đơn sai, gây nên nhân tộc khí vận kịch liệt chấn động. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhanh chóng kéo lên, về căn bản nguyên nhân chính là trong tay hắn cái kia một tôn bạc tháp. Tháp này tổng cộng có 9 tầng, tựa hồ mỗi một tầng đều có cực kỳ đặc thù chỗ huyền diệu. Mà những tin tức này chính là Tỷ Can thông qua nhân tộc vận mệnh chi lực cảm nhận được. Thượng quân có biết hiện tại ta nhân tộc chân thật tình cảnh. Nghi vấn tiếng vang lên, Khương Vương Hậu mặc dù không phải lần đầu tiên khách khí mặt chư hầu cùng tống binh, nhưng khi nàng nhìn thấy vị này Lý Tinh thời điểm, tâm lý lại âm thầm lấy làm kỳ. Cầm trong tay bảo tháp, tộc vận chiếu cố. Là ta nhân tộc cột trụ một trong, xem ra Đại Vương lựa chọn là chính xác. Có bọn hắn lo gì Đại kế không thể thuận lợi chấp hành? Từ khi Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương bóc thổ tạo ra con người bắt đầu, ta nhân tộc trải qua hạo kiếp, thì đến bây giờ cuối cùng thành vì hồng hoang thiên địa vĩnh hằng chi chủ góc, nhưng mà Tam Hoàng Ngũ Đế công vân cái thế, lại bị Thiên Đạo cầm tù tại hỏa long động bên trong. Bây giờ Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương càng là Thiên Đạo Thánh Nhân một trong. Ta nhân tộc nhìn như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng lại bất quá là thiên đạo trong tay khôi lỗi. Lý Tính đem hắn biết rõ một mạch toàn bộ nói ra. Nghe những lời này, Khương Vương Hậu nhẹ gật đầu, cái quan điểm này là nhân tộc tất cả hữu thức chi sĩ cộng đồng quan điểm, sớm đã thâm nhập mỗi một vị chư hầu cùng tổng binh trong lòng, tướng quân cho là ta đại thương hẳn là đi con đường nào, ta nhân tộc lại hẳn là đi con đường nào. Đạo tổ sớm đã thân hợp thiên đạo giám sát hung hăng, hắn tọa hạ lục đại thánh nhân cũng chưa đừng trấn áp lục cực, càng thêm nữa hơn thánh nhân giáo phái thế lực khổng lồ, mặt tướng thực sự không biết ta nhân tộc còn có cái gì sinh lộ có thể nói. Lý Tính không e dè nói ra Khương Vương Hậu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Vương thúc, người sau gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi thăm, xem ra tướng quân cho rằng ta nhân tộc đã khó mà chúa tể tự thân vận mệnh, thực không dám giấu dếm. Mặt tướng phụng chỉ chấn thủ chân đường quan, mặc dù Đông Hải dân tộc thủy không có quy mô xâm lấn dấu hiệu, nhưng thông qua các phương diện thu thập được tin tức, những năm này bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Đông Hải Long cung dân tộc thủy binh tướng đã đạt đến mấy trăm vạn chi chúng, hơn nữa còn tại tiếp tục hế trương. Mặc dù những năm này Đại Vương chăm lo quản lý, quốc lực thượng có chỗ tăng trưởng, nhưng là tăng trưởng tốc độ vẫn là hơi thấp tại Đông Hải dân tộc thủy. Bây giờ song phương mâu thuẫn không ngừng. Chỉ cần xuất hiện một cơ hội, Tứ Hải Long cung đại quân liền sẽ mây tụ trần đường con dưới, lúc đó chỉ sợ khó mà ngăn cản. Những năm này bốn phía chém giết làm loạn yêu vật, trợn mắt nhìn một cái quái vật khổng lồ tại mình trước mắt lớn mạnh. Loại kia cảm giác cấp bách cùng áp lực, không phải dùng đơn giản luôn ngữ liền có thể hình dung. Bây giờ, ta nhân tộc chủ lực bị vây ở Bắc Hải 72 đường Trư hầu chỗ, chốc lát lúc này, Tứ Hải Long vương tổ kiến liên quân tiến đánh mình, lấy tay bên trong binh lực. Bất quá nghĩ đến Thanh Liên Bạc Tháp, nghĩ đến nó đủ loại châu kỳ diệu, chú định sẽ tại trận đại chiến này chung đại thả dị sắc. Thời cơ không cần bao lâu thời gian sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta nhân tộc ngăn cản dân tộc thủy môn hộ, liền giao cho tướng quân. Tại trong lúc này đại vương rút không ra bất kỳ binh lực cho ngươi trợ giúp, mà ngươi muốn làm không chỉ có là giữ vững quan hải, còn muốn đem đánh lui thậm chí kéo đổ bọn hắn. Khương vương hậu đối phía trước lý tinh nói lấy. Sau đó tại hắn không hiểu ánh mắt bên trong nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh vương thúc, tỷ can ngầm hiểu từ trong tay háo xuất ra một quyển thẻ tre, sau đó đưa tới. Đây là. Nhìn đến nhân vật chính lý bảo đang trưng cầu hai người sau khi đồng ý, chậm rãi đem mở ra, từng hàng văn tự hiện ra ở phía trên là đại vương thủ bút, cũng là đại vương ý chỉ tâm lý không khỏi hít sâu một hơi, thượn như rời sông lấp biển đồng dạng, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, minh thuần phục đại vương, nhân hoàng lại dám làm ra như thế to gan lớn mật cử động, có dạng này vương, có dạng này hoàng, là ta nhân tộc may mắn, nhân tộc cũng không phải là không có nghiền ép hồng hoàng đại địa bên trên các tộc thực lực, mà là có lực lượng này bị cầm tù tại hỏa vân động bên trong. ban đầu tam hoàng ngũ đế rời đi thời điểm, không chỉ có mang đi số lớn tiên hiển, càng mang đi số lớn tinh luyện, nếu như có thể đưa nó phóng xuất ra, hồng hoàng thiên địa thế cục sẽ nên đón nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà đây cũng là đại vương triệu tập các nơi chư hầu cùng tổng binh vào kinh thành nguyên nhân thực sự. Bây giờ nhân tộc vận mệnh đã giao cho tướng quân đám người trong tay. Tộc ta quật khởi vẫn là hủy diệt, lại hoặc là bị thiên đạo triệt để nô dịch, đều là tại các ngươi trong một ý niệm." Khương Vương Hậu nói lấy. Lý Tính là biết kế hoạch này vị thứ nhất tướng lĩnh. Kế tiếp còn sẽ có nhiều người hơn tham dự vào trong kế hoạch này. Mà thiên đạo cũng tương nên đến nhân tộc nhân đạo, cường đại nhất một lần phản vệ. Mặt tướng thân là nhân tộc người, khi muôn lần chết không chối tử. Đã Minh Vương, Minh Hoàng có như thế lớn quyết tâm cùng quyết đoán, thân là một phương tướng lĩnh Lý tính có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, tại Vương hậu cùng Thừa tướng ra hiệu dưới, hắn cầm trong tay thẻ che đặt ở ống tay áo, sau đó quay người rời đi. Thiên đạo đem nhấc lên một trận hạo kiếp, nhân đạo há có thể khoanh tay chịu chết. Phạt tiên. Ngắn gọn hai chữ, tại nội tâm chỗ sâu nổ vang, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để viên kia nhảy lên kịch liệt tâm bình phục lại. Nhưng mà cảm giác cấp bách lại tùy theo xuất hiện, luyện binh kế sách không thể không mau chóng thực hành đứng tại Vương cung bên ngoài, có loại dường như đã có mấy đời một dạng cảm giác. Hắn đối tòa này nguy nga rễ cung điện túi người hành lễ, đây là thần tử đối với quân chủ biểu đạt cao nhất kính ý chương ba Triệu Công Minh đưa bảo, văn trọng mạnh mẽ lên. Chương 34, Triệu Công Minh đưa bảo, văn trọng mạnh mẽ lên. Màn đêm buông xuống, từng khỏa tinh thần lóe ra quang mang, liên miên bất tuyệt lều vải xuất hiện tại trong tầm mắt. Một chi lại một chi cờ xí đón gió phất phới, tản ra nồng đậm đến cực hạn chiến ý người khoác khôi giáp láo giả ngồi tại mặc kỳ lân bên trên, ngước đầu nhìn lên trên không. Hắn lại tới đây đã qua một tháng có thừa, vốn cho rằng 72 đường chưa hầu phản loạn bất quá là chút gà đất chó sành, chỉ cần đại quân xuất phát đến nơi đây, liền có thể dễ dàng sụp đổ. Nhưng mà tình huống thật cũng cùng phỏng đoán đến đồng dạng. 72 đường chư hầu dưới trướng quân đội vốn là thực lực không mạnh, lại thêm nữa làm ra nhiều môn lộ ra có một số tán loạn đối mặt triều đình trinh phạt đại quân. Bọn hắn tương vong thản trọng, đánh tới bởi bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng mà mỗi đến thời khắc mấu chốt, luôn có một cố lực lượng xuất hiện, cố lực lượng này cường tham đến cực hạn, bọn hắn có thể bằng vào sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc để cho mình dưới trướng đại quân xa vào đến khổ chiến bên trong. Trong cặp mắt Toát ra ưu sầu thần sắc, suy nghĩ bay rất xa, ánh mắt nhìn thấy người khác đoán không đến địa phương. Những năm này đại vương trải qua độ trị đủ loại dấu hiệu đã biểu lộ hắn vô cùng có hành động. Nhưng mà lại tại mình lĩnh binh xuất chinh Bắc Hải thời điểm, trình diễn một trận náo kịch. Thánh mẫu nữ hoa nương nương càng là chúc phúc Trung Quốc. Mắt thấy một trận tác động đến toàn thể nhân tộc nội chiến sắp khai hỏa. Giờ phút này đại quân lại sâu hám vũng bùn không thể tự thoát ra được ở sâu trong nội tâm không khỏi hiện ra bực bội đến cực hạn cảm xúc. Trong nước đã không hư, các nơi phòng giữ lực lượng sớm đã xuống đến cực hạn. Mà tại cái này trong lúc nỗ chốt, đại vương còn đem các nơi chư hầu cùng tổng binh triệu hồi chiều ca, đây không phải cho bọn hắn những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tuyệt hảo cơ hội. Càng nghĩ càng tâm phiền ánh mắt ngắm nhìn ngay phía trước, đó là một tòa cực kỳ kiên cố thành trì mấy lần đều có thể tùy tiện đem phá hủy, thậm chí tức lại. Nhưng mà mỗi đến thời khắc mấu chốt, luôn luôn có thể xuất hiện một chút không tưởng được biến cố. Có người tu hành gia nhập vào trận chiến tranh này, cũng kiên định không thay đổi đứng tại mình mặt đối lập. Mặc dù rất nhiều thứ không nhìn rõ ràng, nhưng duy nhất có thể xác định đó là bọn hắn cũng không phải là đến từ triệt giáo. So với những người khác, tâm lý đối với Hồng Hoang đây bãi vững nước đủ, nhìn càng thêm thấu triệt một chút, bởi vì đây đều bắt nguồn từ trước kia Cầu Đạo kinh lịch. Nghiêm ngặt tính lên đến thông thiên thánh nhân, là mình sư tổ. Dạng này thân phận đừng nói đặt ở trong triều, chính là đặt ở toàn bộ Hồng Hoang, cũng đầy đủ đi ngang. Vô luận đứng sau lưng là ai đều đem trả giá đắt. Khải Bẩm Thái Sư, có một vị sư mình là triệu công minh thượng tiên mang theo hắn ba vị sư muội Mây Xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, tại bên ngoài trại lính cầu kiến. Một tên binh sĩ nhanh chóng chạy tới, đối ngồi tại mặc kỳ lân phía trên người không người bẩm báo. Văn Trọng sửng sốt một chút, cũng không có kịp phản ứng. mơ hồ cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Nhưng mà sau một khắc đột nhiên bừng tỉnh, bọn hắn thế nhưng là triệt giáo bên trong người. Dựa theo bốn vị thượng tiên nói, đúng là triệt giáo bên trong người. Đến đây bẩm báo binh sĩ hồi phục, tất cả tin tức toàn bộ hội tụ vào một chỗ thân phận đã miêu tả sinh động trên thân tất cả áp lực cũng biến mất vô tung vô ảnh vốn cho rằng thông thiên thánh nhân ban bố pháp chỉ tất cả triệt giáo môn đồ đều không được đặt chân hồng trần bây giờ xem ra tin tức có sai ta đại thương cũng không còn lấy sức một mình độc chiến thiên địa mà là có một cái chân chính minh hữu, mau mau cho mời tiếng nói còn chưa rơi xuống văn trọng liền đã thúc giục tọa hạ mặc kỳ lân việc này trọng đại hẳn là từ ta tự mình tiến đến nên đón nói xong liền đi bên ngoài trại lính vương hướng đi đến triệt giáo môn nhân văn trọng bái kiến trư vị sư thúc ngươi còn chưa tới âm thanh cũng đã vang lên một đầu mặc kỳ lân hình dáng dần dần rõ ràng. Trước kia liền nghe nói qua, Kim Linh sư tỷ thu một cái đệ tử giỏi, hiện tại xem ra đúng là người bên trong nhân kiệt. Đánh ra trước mắt người, Triệu Công Minh lộ ra hài lòng thần sắc, chớ nhìn hắn tướng mạo, tựa như lão giả, nhưng chân thật tuổi tác, tại mình cùng ba vị sư mẫu trước mặt, bất quá là một cái bút bê mà thôi. Chỉ là trên thân bàng bạc nhân tộc khí vận đủ để cho hắn có tư cách cùng mình bình khởi bình tọa. Hổ thẹn. Văn Trọng bị bọn hắn khen một cái, ngược lại có chút xấu hổ đứng lên. Thôi do dự dưới, liền hỏi ra quan tâm nhất vấn đề, lúc đầu trong hồng trần sự tình, không dám đánh nhiều đến chư vị sư thúc thanh tu nhưng Bắc Hải chiến cuộc khó bề phân biệt, tựa hồ có tu sĩ tung tích. Lúc này mới tại bất đắc dĩ tỉnh huống giới, viết một phong thư gửi đi sư Tôn chỗ. Nếu là ta không có đoán sai, phong thư này đến Kim Linh sư tỷ trong tay, như bùn như vào biển, không có bất kỳ cái gì tin tức. Bích Tiêu mặt đầy mang cười nói xem vào. Văn Trọng sửng sốt một chút, vốn cho rằng bốn vị sư tốc tới là bởi vì sư Tôn tình cầu, hiện tại xem ra giống như không phải như vậy, xin hỏi, Tôn kính đại sư mình, ngươi sứ bá, đã bảo đạo nhân pháp chỉ, chúng ta đến đây giúp ngươi một tay. Triệu Công Minh đối Văn Trọng giải thích. Nghe được đa bảo đạo nhân bốn cái chữ văn trọng lộ ra giật mình thân sắc, vị này chính là trên thực tế chấp trưởng triệt giáo tồn tại. Ở sau lưng ủng hộ Bắc Hải 72 đường chư hầu, là nằm ở phương Tây một phương thánh nhân đại giáo. Bây giờ chúng ta đã đến, quả quyết không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Sau khi nói xong, một chùm lại một chùm quang mang nổi lên, sau đó rơi trên mặt đất, hóa thành đầy đất pháp bảo. Đây là ngươi sư bá để ta mang cho ngươi đồ vật, có thể giao cho các ngươi tu sĩ nhân tộc sử dụng, dùng cho đánh lui ủng hộ Bắc Hải chư hầu Tây phương giáo, giáo chúng. Nhìn đầy đất bảo vật, hai bên trái phải binh sĩ trợn cả mắt lên. Về phần Văn Trọng mặc dù đã gặp một chút sự kiện lớn, nhưng giờ phút này hắn từ lâu quên hết mọi thứ. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ ở nơi quân bên trong, nếu có cần có thể để chờ ta ra tay, bây giờ mục đích chỉ có một cái, đó chính là mau chóng càn quét 72 đường trì hầu, dẫn đầu đại quân trở về triều Ca Thành. Triệu Công Minh nghiêm thanh đem bọn hắn kéo về hiện thực. Lộc cục. Văn Trọng hung hăng nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đối với triệt giáo loại này đưa ấm áp cử động, hắn tâm lý có loại nói không nên lời cảm kích, bốn vị sư thúc mời vào bên trong. Mời. Mời. Ngay hỏi chạy đến Đông Đào tướng lĩnh nhìn thấy một màn này, nho nhau không mình hành lễ, sau đó liền bị bên ngoài trại lính đầy đất bảo vật trói mù con mắt. Lúc đầu hai quân giao đấu, thương triều chủ lực hấu nghiền F72 đường chư hầu, sở dĩ không có gầm xuống tới, là bởi vì bọn hắn phía sau có một cỗ tu sĩ thế lực đang liều mạng chèo chống. Bây giờ triệt giáo các thượng tiên đến, hơn nữa còn mang đến nhiều như vậy bảo vật, không phải do bọn hắn không thích ra nhìn bên ngoài. Truyền lệnh xuống, từ buổi sáng ngày mai bắt đầu, cho ta không dừng ngủ đêm công thành. Bản thái sư sẽ tại trong vòng ba tháng, đem những này chư hầu toàn bộ càn quét. Uy nghiêm âm thanh tại cả tòa trong quân doanh khuấy động đại lượng tu sĩ nhân tộc nhao nhao chạy đến chọn lựa bảo vật, cảm thụ được bên trong bàng bạc lực lượng, trên mặt khoái trá cảm xúc càng thêm nồng hậu dậy đặc mấy phần đối với ngày mai đại chiến cũng nhiều không nhỏ phần thắng. Chương 35: Ngũ sát thần yêu. Hoàng phi hổ vào kinh. Chương 35: Ngũ sát thần yêu. Hoàng phi hổ vào kinh. Thật ra đội ngũ xuất hiện đang ánh mắt cực hạng, đi chiều ca thành phương hướng tiến lên. Một đầu năm loại màu sắc thần yêu vô cùng dễ thấy, tại nó hậu phương là một mặt đón gió pháp phối cơ sĩ, trên đó viết một cái to lớn, võ. Đại vương đăng cơ đã có 7 năm. Tại đây 7 năm thời gian bên trong, chăm lo quản lý quốc thái dân an văn võ bá quan đều nguyện ý hiệu tử lực. Khai cương thác thủ vô số, gắng lượng đem ta đại thương bản đồ mở rộng hơn hai lần. Như thế vai hùng chi chủ, như thế nào lại làm ra khác người sự tình, tại thánh mẫu nữ oa nương nương nếu bên trong sách khó coi chi thơ. ở trong đó tất có ẩn tình. Sự tình có khác thường, tự có hán yêu nghiệt quái phá. Yêu nghiệt? Cái gì yêu nghiệt? Chiêu ca thành là ta đại thương đô thành, đồng thời cũng là nhân tộc đô thành. Đừng nói những cái kia tiểu yêu, liền tính cao cao tại thượng thánh nhân, cũng không dám tùy tiện đặt chân tiếng nghị luận bên thai không dứt, ngồi tại thần nhu bên trên tướng lĩnh lộ ra ngưng trọng thần sắc. hắn cho mày, suy nghĩ trong khoảng thời gian này từ triều ca thành phương hướng truyền đến tin tức, có một loại điểm xấu cảm giác. trong khoảng thời gian này phát sinh qua một kiện rất kỳ quái sự tình. Người nói thế nhưng là bình thường sơn, bình thường miếu cùng bình thường đại tiên. vương thúc tỷ can ngay tại trong triều, hắn lấy thừa tướng chi tôn hiệp trợ đại vương xử lý chính vụ. ta nghe người ta nói, trước kia mặc dù phóng hỏa đốt rừng, về sau lại bị vương hậu nương nương quạt hai bàn tay. tại đây sau đó liền cực lực để cử bách quan tiến đến miếu bên trong dân hương. chẳng lẽ, càng nói càng thái quá. Bọn hắn thế mà còn hoài nghi đến tỷ can trên đầu, đều im ngay. Vương thúc không phải ngươi ta có thể nói lung tung. Với lại hắn tỷ can là dạng gì phẩm tính, người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao? Được rồi, không đi đô thành, liền theo ta tiến về bình thường sơn. Ngược lại muốn xem xem cái kia sơn bên trên bình thường miếu cùng miếu bên trong bình thường đại tiên đến tận cùng có như thế nào bản sự, thế mà có thể làm cho chúng ta thừa tướng tâm phục khẩu phục. Nói xong, ngũ sắc thân nhu đổi một cái phương hướng, sau đó đi một tòa cực kỳ phổ thông sơn nhanh chóng đi đến. Đằng sau tướng lĩnh cùng binh sĩ vội vàng theo tới, những cái kia mới vừa nói chuyện người trên mặt hiện ra sợ hãi thần sắc, từng cái cúi đầu, cũng không dám lại thêm ra một chữ. Theo cự ly này ngọn núi càng ngày càng gần, bốn phía đám người cũng càng ngày càng nhiều. Đủ loại thảo luận âm thanh, phảng phất như thủy triều vập tới, bọn hắn ánh mắt dần dần trở nên có một số cổ quái. Các ngươi có biết đây bình thường đại tiên có thể linh nghiệm, nếu không phải hôm qua ta dâng hương thời điểm, khẩn cầu phù hộ nhà ta heo thuận lợi sản xuất, hôm nay ta heo liền nên khó sinh chết. Nhà ta ruộng, địa thế tương đối cao, căn bản cũng không có nước có thể tư tiêu. Hôm qua dâng hương về sau, trên trời bắt đầu mưa, giải quyết tình hình khẩn cấp. Mỗi cái nguyện vọng đều rất nhỏ chỉ cần là cái tu sĩ, liền có thể tùy tiện giải quyết, nhưng lại không chịu nổi nhiều người như vậy cùng một chỗ cầu bái. Đối mặt khổng lồ số lượng, liên tính đại la cường giả cũng biết sức cùng lực điệt, về phần những cái kia cô hồn dã quỷ, càng là không có cách nào làm được. Đại nhân, ngài chú ý nhìn một chút bốn phía. Nơi này địa hình cực dễ dàng tăng binh. Nếu như địch nhân đến công, mai phục một chi tinh huệ, liên tính đối mặt 10 vạn đại quân, mặt tướng cũng có lòng tin đem toàn bộ tiêu diệt. Tướng lĩnh chú ý đến nơi này tác dụng. Dựa theo đại vương ý chỉ bàn giao, lần này tướng quân vào triều sẽ không còn ra ngoài, mà là chấp chưởng triều ca thành phòng giữ lực lượng cùng thiên hạ binh mã nơi này không phải chúng ta muốn thế nào liền có thể thế nào hoàng phi hổ không có quen người thuận miệng giải thích dưới về phần hắn ánh mắt tất chăm chú vào những cái kia lên tựa như như thủy triều lên núi trong đám người nếu như không có bọn hắn dẫn đầu đoán chừng đã sớm lạc mất phương hướng lên núi vâng sau lưng người hồi phục bọn hắn mặc dù đối với bình thường đại tiên tràn đầy chất vấn nhưng cùng lúc cũng tràn đầy chờ mong đến tận cùng là như thế nào tồn tại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phát sinh nhiều như thế sự tình cùng dòng chuyển thiên hạ nghĩ đi nghĩ lại trong đôi mắt có càng nhiều thần thái đi theo đám người đi vào giữa sườn núi xuyên qua cỏ dại tạt phía sau cây đến một tòa cực kỳ phổ thông trơn miếu mới đầu nhìn bên trong không gian cũng không lớn nhưng mà tiếp xuống một màn nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt thốt mồm vô số người hướng bên trong tràn vào theo lý thuyết đây nhỏ hẹp không gian đã sớm đã bị nhét tràn đầy khi khi nhưng mà sự thật lại phi thường đánh mặt bọn hắn không chỉ có tiến vào bên trong không gian còn vô cùng đại đều cho ta cung kính một chút liên tính không còn nhán lược kình người cũng biết ngôi miếu này bên trong tràn đầy bất phàm bọn hắn ngao ngao sửa sang lại quần áo xác nhận không có thất lễ địa phương mới đi vào bên trong đi ánh mắt đảo mắt nhìn về phía một bên đạo nhân chỉ thấy hắn trong lúc phất tay hiện lộ rõ ràng vô tận đạo vận mới đầu nhìn giản dị tự nhiên không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương nhưng nếu cẩn thận phân biệt lại có thể phát hiện hắn thân thể bên trong ngẩn chứa lấy đại khủng bố các ngươi nếu là đến đây dân hương xin mời xếp hàng đa bảo đạo nhân thuận miệng nói một câu ánh mắt cũng ngắn ngủi dừng lại hai giây người trước mắt này khí vận chi hùng hậu viễn siêu trước kia nhìn thấy tất cả mọi người lại là một vị đại thương của trụ hắn phân lượng cực nặng bất quá thân là triệt giáo đại sư mình triệt giáo thực tế trưởng cũng giả Hồng Trần bên trong sự tỉnh, rất khó để trong lòng hắn chỗ sâu hiện ra gợn sóng. Dù sao một lần bế quan, nhân tộc liền đã thương hại tăng điện, người trước mắt này từ lâu hóa thành cát vàng. Về phần thương triều, có lẽ cũng trở thành nhân tộc bên ngông trường hà bên trong lịch sử cùng ký hiệu. Đạo trường xin mời yên tâm, chúng ta sẽ thủ quy củ. Hoàng phi hổ liền vội vàng nói lấy, sau đó từ một nơi rút ra một nén hương, đi theo những cái kia khách hành hương xếp hàng hướng về phía trước, các tướng lĩnh cũng học theo. Thấy bốn phía vô sự, đa bảo đạo nhân lần nữa tiến vào nhập định trạng thái bên trong, dùng cái này đồng thời phân ra từng đạo thân niệm. Hoàn thành những cái kia bách tính cho phép nguyện vọng bốn chu khách hành hương không dám đánh yếu. Bọn hắn lấy cực kỳ cung kính tư thái, cầm hương cắm vào lưu hương bên trong. Hương hòa năm, Hương hòa sáu, Một nhóm lại một nhóm văn tự xuất hiện ở trước mắt. Không gian đặc thù bên trong giang tiểu ngư, tiến vào cuộc sống hạnh phúc trạng thái. Trụ vương là một thanh chìa khóa, hắn mở ra thị trường, để liên tục không ngừng người tới. Chỉ là. Thứ khi lý Tĩnh sau khi rời đi. Chân chính đại khí vận dạ đã rất ít gặp ngài Tín Đồ Đế Tân đang tại khổ tu nhân hoàng pháp thân, độ thuần thuộc có chỗ đề thăng lực lợi đồng bộ 10 lần bạo kích bên trong ngài nhân hoàng pháp thân độ thuần thuộc có chỗ đề thăng ngài Tín Đồ Khương Vương hậu đang tại khổ tu nhân tộc đế hậu pháp thân, độ thuần thuộc có chỗ đề thăng lực lợi đồng bộ gấp 10 lần bạo kích bên trong ngài nhân tộc đế hậu pháp thân, độ thuần thuộc có chỗ đề thăng. Đế Tân cái đôi này tuyệt đối là điện hình phu thê. Cùng bọn hắn so với đến, lý tính cùng tỉ can lại không được, tiến độ chậm chạp đến để cho người ta căng phấn tình trạng. Nếu như không phải đi ra ngôi miếu này, ta chỉ là một cái bình thường nguyên anh tu sĩ, tùy tiện một người, hất cái xỉ hơi đều có thể đem ta giật đi vàng không liền đi tìm hai người kia phiền toái, vốn cho rằng là chất lượng tốt giao hẹn. Kết quả giao hẹn quá lười, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp tài nguyên. Chương 36. Dân Hương. Thái Sơn Đại Đế phát thân. Chương 36. Dân Hương. Thái Sơn Đại Đế phát thân. Hỏa tại Hương bên trên lan tràn. Hoàng phi Hổ nghiêm túc đánh giá trước mắt cái này bình thường pho tượng, mặc dù nó phía trên độ một tầng kim, nhưng lại có thể nhìn thấy bên trong bùn đất. Tự miếu không phải là không có đi qua, chỉ là trước mắt ngôi miếu này triệt để lật đổ hẳn đối với miếu nhật biết, mặc kệ là vị nào tồn tại đến miếu, đều xây dựng đến tráng lệ tràn đầy uy nghiêm. Nhưng mà trước mắt ngôi miếu này lại đi ngược lại con đường cũ. Nếu như không chăm chú phân biệt, liền tính ngươi đứng ở chỗ này, cũng sẽ không cho rằng nó là một tòa miếu. Thậm chí ngay cả tìm tới nó nơi ở, cũng chính là một kiện cực kỳ phiền phức sự tình. Chót mũi tràn ngập hương bị thiêu đốt sau hư khí, có chút nhạt, có chút để cho người ta mê say. Hiện tại ta cũng muốn xem thử xem ngươi đây bình thường tượng đất phò tượng, đến tụt cùng có gì chỗ kỳ diệu, có thể thu được như thế hậu đãi đại ngộ. Ngay tại hương cắm vào lư hương bên trong trong mấy mắt, tiến vào nhập định tu hành trạng thái đa bảo đạo nhân mở mắt, lộ ra kinh ngạc thân sắc, một cỗ hơn xa trước kia to lớn hơn lực lượng tràn ngập ra. Dân Hương người biến mất vô tung vô ảnh. Nhân tộc không hổ là Hồng Hoang Thiên Địa vĩnh hằng chi chủ gốc. Chỉ phần cơ duyên này, cũng không phải là mình có khả năng ngưỡng vọng. Nếu không phải Triệu Công Minh sư đệ cùng ba vị sư muội đi tới nơi này toàn miếu, mình cũng không có khả năng biết thế mà còn có như vậy kỳ lạ địa phương, nhưng mà hắn vào chỗ tại nhân tộc đô thành Triều Ca thành bên ngoài, đây không thể nghi ngờ biểu lộ bình thường đại tiên bản ý chính là che chở nhân tộc, chúng ta bất quá là lấy tiện tay mà làm mà thôi, đương nhiên đây hết thảy đều thuộc về phòng đoán, như bậc này tồn tại tâm sự, lại thế nào dám vọng thêm khẳng định. Kiểm tra đến đại khí vận giả Dương Hương. Thương Hỏa 25 vạn bởi vì nên đại khí vận giả vì đại thương võ thành vương nhân tộc song bích một tròng ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bạo kích bên trong chúc mừng ngài thu hoạch được tiên tiên thần linh thái sơn đại đế pháp Thân, ban cho tín đồ về sau nhưng cùng bất thu hoạch được 10 lần ních lợi thái sơn đại đế pháp thần thân đối với võ thành vương hoàng phi hổ đến nói không tính là gì bởi vì dựa theo nguyên tắc kỳ bản phong thần kết thúc về sau hắn liền được phong làm thái sơn đại đế sau này các đời đế vương cũng đem lấy leo lên thái sơn phong thiện là cao nhất vinh quang về phần Thái Sơn Đại Đế Pháp Thân đã hàng một cái cấp bậc nhưng mà phong thần bảng phong đều là hậu thiên thần linh cùng tiên thiên thần linh không phải một cái lượng cấp tồn tại mà Thái Sơn Đại Đế Pháp Thân cùng hắn phù hợp trình độ có thể nghĩ ánh mắt xuyên qua không gian đặc tủ rơi xuống đang tại dâng hương trên thân người trên dưới dò xét sau đó liền đem làm tới. hy vọng đây một khoái chất lượng tốt giao hệ là một cái cùng đế tân phu phụ đồng dạng chăm chỉ người hương hỏa một nghìn tinh không tiên cảnh huyễn cảnh tiếp tục cường hóa bên trong hương hỏa một tinh không tiên cảnh huyễn cảnh tiếp tục cường hóa bên trong đế thăng tu vi tuy là trọng yếu nhưng là bắt được giao hệ tâm viễn so chuyện này còn trọng yếu hơn chỉ có liên tục không ngừng thu hoạch hương hỏa mới có thể đi được càng xa. Đối với điểm này, Giang Tiểu Ngư thấy rất xấu triệt, mà Cường Hóa Tinh không tiên cảnh huyết cảnh, thuộc về đầu tư hành vi. Trong tay không có đồ vật, hù dọa đến những này đại khí vận giả, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ ngoan ngoãn trở thành bị lập đi lập lại thu hoạch dao hẹ Không xem qua chỉ xem hướng lên bầu trời bên trong tinh thần, tâm lý có một loại cảm giác, cường hóa đến cực hạn sau đó, không gian đặc thù phải chăng có thể trở thành một cái xa so với Hồng Hoang thế giới càng thêm to lớn thế giới. Bất quá liền tính có thể thực hiện đập xuống hương hỏa điểm cũng là khó có thể tưởng tượng. Trước mắt cảnh tượng đại biến đột nhiên xuất hiện biến hóa để hắn cũng không có ngay đầu tiên kịp phản ứng, chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ xác nhận đây là ảo giác vẫn là chân thực hiện tượng, rất nhanh liền tính ra một đoán. Thật, chỉ thấy ngôi sao đầy trời, tản ra chói mắt quan mang, vô số lưu quang hội tụ xoắn lẫn, vung hướng bốn phương tám hướng. Mà đang phía dưới, nhưng là mênh mông hư không, cả người đứng ở phía trên, không có bất kỳ cái gì chỗ khô ổn. Sửa quy tắc đại địa không còn tồn tại đến tột cùng là bực nào khủng bố người, mới có thể làm được đi ra. Hít sâu một hơi, tất cả tâm tư toàn bộ tiêu tán, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngay phía trước, một tôn cực kỳ vĩ ngạn bóng lưng nhẹ ra. Nó hình dáng cực kỳ phổ thông, thuộc về ném đến đường phố bên trên liền không tìm được loại kia, mà ở ngàn vạn tinh quang nắm sấn bên dưới, loại này trở lại nguyên trạng đến cực hạn thân thể, lại có loại khó có thể tưởng tượng uy nghiêm. Hắn là thế gian tất cả đạo và lý kết hợp thể, mặc dù một câu không nói, cũng thắng qua thiên ngôn và ngữ. Đại thương võ thành vương hoàng phi hổ bái kiến bình thường đại tiên tiền bối, trong đôi mắt lộ ra cung kính thần sắc, như dạng này tồn tại, đừng nói thừa tướng cực lực đề cử, nếu như đổi thành mình chỉ sợ làm sẽ càng thêm khác người một chút. Người đã tại ta chỗ này dâng hương liền biểu thị ngươi ta hữu duyên, ta có nhất pháp có thể bàn cho ngươi nhìn ngươi thích đáng lợi dụng được tự lo thân uy nghiêm âm thanh tại một khỏa lại một khỏa tinh thần bên trong vang lên cuốn sạch lấy mỗi một hẻo lánh ngài lấy ban cho tín đồ đại chu võ thành vương hoàng phi hổ, tiên thiên thần linh thái sơn đại địa đế pháp thân ngài tín đồ đại chu võ thành vương hoàng phi hổ cùng tiên thiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân độ phù hợp hoàn mỹ ngài tín đồ đại chu võ thành vương hoàng phi hổ đã sơ bộ nắm giữ tiên thiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân thiên thiên cảnh ích lợi đồng bộ mười lần bạo kích ngài đã nắm giữ thiên thiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân chân thiên cảnh ngài tín đồ đại chu võ thành vương hoàng phi hồ đã nắm giữ thiên thiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân kim thiên cảnh ích lợi đồng bộ, 10 lần bạo kích bên trong ngươi thuần thục nắm giữ tiên tiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân, đại la cảnh, ngài Tín đồ đại chu võ thành vương, hoàng phi Hổ đã chín luyện nắm giữ tiên tiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân, đại la cảnh. Ích. Lợi đồng bộ, 10 lần bạo kích bên trong. ngài sửa cũ thành mới nắm giữ tiên tiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân áo nghĩa, linh ngộ 18 tầng địa ngục hình thức ban đầu, chuẩn tinh cảnh. Thái Sơn vì chúng sơn đứng đầu, cũng là sơn bên trong chí tôn, nắm giữ cực lớn quyền hành. Chỉ tiếc mở ra đây đạo pháp thân, vượt qua xa mình nhỏ nhỏ nguyên anh tu vi liền có thể làm được nhất định phải nghĩ biện pháp để tăng thực lực, mới có thể từng bước một đi được càng xa hương hỏa một nghìn, hương hỏa một nghìn. Từ khi đến Nguyên Anh kỳ về sau, thanh tiến độ cần thiết hương hỏa hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, trước khi nền xuống như vậy nhiều đã sớm tăng lên cảnh giới, nhưng giờ phút này lại không nhúc nhích tí nào. Tăng giá tăng thành tình trạng này, liền tính chu bái bị thấy thế cũng biết ngã đầu liền bái hương hỏa một nghìn, hương hỏa một nghìn. Tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung ở phía trên này, về phần cái khác sự tình, hắn đã không suy nghĩ nhiều lắm Mặc dù đã hạ quyết tâm sẽ không ra đi, nhưng người nào không có một cái nào vô định động, nếu như có thể nhanh chóng tiến lên một cái, phải trang biểu lộ mình liền có thể sớm một chút bên ngoài mặt du lịch hưng hoang. Một phát hung ác đem tất cả số dư còn lại toàn bộ đặt tới, liên quan vừa đạt được hưng hỏa, cũng đầu nhập vào phía trên. Ngay tại lúc 90% mấy thời điểm kịp lại, còn chưa đủ ai chương 37, đa bảo chỉ điểm, nhân tộc con đường phía trước. Chương 37, đa bảo chỉ điểm, nhân tộc con đường phía trước. Con mắt chậm rãi mở ra, chờ lần nữa thấy rõ ràng bốn phía cảnh tượng thời điểm, đã một lần nữa trở lại miếu bên trong. Bốn phía khách hành hương còn tại dân hương, phản phất thời gian cũng chưa qua đi bao lâu đây là cỡ nào thủ đoạn, thế mà có thể thay đổi thời gian tốc độ chạy. Ý nghĩ này vừa hạ xuống dưới, cũng cảm giác được thân thể bên trong chạy xuôi một cỗ không gì sánh kịp lực lượng. Ông, mơ hồ trong đó tựa hồ cùng một tôn vô thượng tồn tại thành lập liên hệ. Nó nguy nga. Nó khổng lồ. Nó dựng đứng giữa thiên địa, nó là hồng hoang đại địa bên trên cao nhất sơn. Mênh mông hàng cổ là nó giai điệu chỉ cần hơi động một cái suy nghĩ liền có thể cảm giác được, trừ nó bên ngoài tất cả sơn tựa hồ đều lộ ra triệu bái chi ý đây là tiên tiên thần linh một trong thái sơn đại đế, hắn chấp trưởng lấy hồng hoàng đại địa bên trên tất cả sơn mạch quyền lợi, đồng thời cũng có thể sát phong tất cả sơn thần, thần đạo quyền hành. vì cái gì chỉ có cao cao tại thượng thiên đình mới có loại năng lực này, thiên đạo có thể sát phong thần linh, ta nhân tộc lại không thể sao? một cái là trên trời chí tôn, một cái là trên mặt đất nhân vật chính, ai quy định hắn nhất định phải cao cao tại thượng? ai lại quy định ta nhân tộc địa vị lại nhất định phải ở phía dưới? chẳng lẽ chỉ dựa vào cái gọi là đạo chủ ý chỉ? Thiên đạo mệnh lệnh không thành. Đa tạ bình thường đại tiên ban tương pháp. Nay đại ân cuối cùng cả đời, nạn báo hắn vạn nhất. Hoàng phi hổ cầm lấy một nén nhang, sau đó cung kính cắm vào lư hương bên trong. Theo hương chậm chậm tiêu đốt, một tia khói xanh đi lên phương bút lên, ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Đạo trưởng có thể ở chỗ này thật sự là thật lớn phúc khí. Nhìn thoáng qua đứng tại tượng đất pho tượng bên cạnh đạo nhân, hoàng phi hổ mặt đầy cảm khái nói lấy, lúc này nghiêm túc đánh giá hắn, lại phát hiện hắn xa so với vừa rồi nhìn thấy còn kinh khủng hơn, chỉ thấy vị này đạo nhân thân thể bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ cuồng bạo lực lượng, tựa hồ là một phương hỗn độn trong hỗn độn này có vô số thế giới không ngừng đản sinh phá diệt ngay tại đây sinh cùng diệt giữa hắn lực lượng không ngừng tăng trưởng tốc độ kia nhanh đến đáng sợ trình độ thiên tiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân đa bảo đạo nhân một câu liền điểm phá hắn thu hoạch đến cơ duyên với tư cách triệt giáo đại sư minh thông thiên thánh nhân đại đệ tử hắn kiến thức chiều rộng là người khác khó có thể tưởng tượng không thể phủ nhận thiên tiên thần linh rất mạnh thái sơn đại đế càng là trong đó cao cấp nhất tồn tại nhưng mà hắn chân chính chỗ cường đại cũng không phải là hắn bản thân mà là xin mời đạo trưởng dạy ta tâm lý giật mình hoàng phi hổ lập tức kiềm phản ứng Đối đa bảo đạo nhân không mình hành lễ, có thể một chút liền xem xuất thân sau hư ảnh căn góc, đủ để biểu lộ hắn cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Vĩ nạn lực lượng hàng Lâm. Khương Tiểu Ngư ánh mắt xuyên qua không gian đặc thù rơi xuống miếu bên trong. Miếu vẫn là căn này miếu, chỉ bất quá đây miếu bên trong chỉ có đa bảo đạo nhân cùng hoàng phi hổ hai người. Liên như là một cái phó bản, mặc dù có rất nhiều người tiến vào, nhưng mỗi cái phó bản bên trong nhân số lại khống chế tại một hợp lý phạm vi đa bảo đạo nhân sắc mặt bình đạm. Hắn đã sớm đoán được vị này bình thường đại tiên thủ đoạn cực kỳ cường đại, đối mặt vọt tới vô số khách hành hương, có thể đem ngôi miếu này Tại không gian bên trên đồng thời chia vô số tòa, cũng chính là như thế. Mỗi một tòa miếu bên trong đều có mình phân thân tồn tại ánh mắt nhìn về phía trên không tựa hồ xuyên qua miếu nóc phòng, rơi xuống vô tận thương không. Ở chỗ này không ai có thể suy tính ra, đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì, thuộc về tuyệt đối chỗ an toàn. Thánh nhân không thể đạo chủ cũng không có thể. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang lên, một chùm quang mang nở rộ ra, ngay sau đó u minh thế giới cảnh tượng hiện ra ở tại bên trên. Chỉ thấy một tòa nguy nga sơn, xuất hiện tại dễ thấy địa phương. Nó phảng phất một cây cầu, kết thông lấy hai phe thế giới. Thái Sơn, chỉ nhìn một chút, Hoàng Phi Hổ cũng đã nhận ra ngọn núi này danh tự. Mơ Hổ trong đó tựa hồ minh bạch một chút ý tứ, nhưng cũng không dám xác nhận. Nhân tộc cùng U minh kết minh, nhân đạo cùng địa đạo kết minh, các ngươi mới có một đường sinh cơ. Đa Bảo đạo nhân cơ Hổ từng chữ nói ra nói. Nếu như đặt ở trước kia đây là tuyệt không có khả năng hoàn thành sự tình, mà bây giờ lại không đồng dạng, bởi vì Thái Sơn đại đế pháp thân xuất hiện, câu thông người cùng liên hệ. Bọn hắn có thể dựa vào đây đạo cầu núi, góc cạnh tương hỗ bao đoàn sườn ấm núi mặt thiên đạo cường đại áp lực, liền tính không có cách nào phản kháng, cũng có thể nắm giữ một kia tự vệ lực lượng. Xin hỏi đạo trưởng danh hảo. Người thông minh một điểm liền thông, Hoàng Phi Hổ Trịnh Trọng nói lấy, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc, có thể một chút xem thấu hồng hoang tình thế bản chất. Nếu như còn dùng khinh thị ánh mắt đối xử, đó mới là nhất ngu dốt người. Thiên cơ không thể tiết lộ. Đa Bảo trở về mấy chữ, vừa rồi những lời kia có ăn cây táo rào cây sung chi ngại, nhưng phong thần lượng kiếp lấy lên, Thánh nhân giữa đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt cường đại địch nhân, chỉ có đoàn kết có thể đoàn kết lực lượng, mới có thể vì ta trị giáo, chiếm được một đường sinh cơ. Ta chắc chắn sẽ báo cáo Đại Vương, nếu có hướng một ngày, ta nhân tộc chân chính sừng sững tại hùng hoang, như thế ân tình tất không quên. Hoàng Phi Hổ lần nữa trịnh trọng nói lấy, nếu như không phải vị đạo trưởng này chỉ điểm, căn bản là nghĩ không ra u minh thế giới tồn tại. Mà nhân tộc dựa vào tự thân lực lượng muốn nịch tiên cãi bệnh. Khó khăn kia. Chỉ cần nghĩ một hồi liền sẽ tuyệt vọng. Liên tính ta không nói, các ngươi sớm muộn cũng biết đi ra một bước này. Đa bảo đạo nhân sau khi nói xong liền không muốn nói chuyện ánh mắt nhìn về phía bình thường tượng đất pho tượng, bởi vì độ một tầng kim, lộ ra có một số vàng so lộn lấy hắn cầm lấy một nén nhang, ngay sau đó cắm vào lư hương bên trong đây không phải là không bình thường đại tiên muốn nói cho người trước mắt nói, chẳng qua là cho ta mượn miệng nói ra mà thôi, bằng không vì cái gì miếu bên trong sẽ bày biện ra dạng này chẳng cảnh. tướng quân, ngay tại đa bảo đạo nhân cầm trong tay hương cắm vào lư hương bên trong thời điểm, hoàng phi hổ bên thai xuất hiện một đạo hùng hậu âm thanh, bọn hắn đã đứng ở trong đám người, chỉ thấy vô số khách hành hương đang tại xếp hàng dân hương, cái kia yên tĩnh miếu cũng không thấy tung tích đồng dạng là một tòa miếu đứng tại đồng dạng địa phương, vừa rồi đã thấy không đến bọn hắn đây trong đầu hiện hiện ngôi sao đầy trời cùng sáng chói tinh quang ánh mắt lần nữa nhìn về phía bình thường tượng đất pho tượng tâm lý có một loại cảm giác vị này bình thường đại tiên sẽ là ta nhân tộc lớn nhất sơn uy nghiêm an tâm đáng tin an tâm theo ta cùng nhau đi tới vương cung hoàng phi hổ đối bọn hắn nói lấy ngay sau đó đi ngoài miếu đi đến khi đi bên ngoài mặt thời điểm lại có loại dường như đã có mấy đời một dạng cảm giác chỉ bất quá dâng một nén nhang mình lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trước mắt miếu đã là tòa kiêm miếu cũng không phải tòa kiêm miếu loại này kỳ lạ cảm giác không phải dùng ngôn ngữ liền có thể miêu tả đi ra. Vâng. Các tướng lính không người hồi phục, Cũng đi theo hắn đi dưới núi đi đến. Tản ra ngũ thải quang mang lưu, tại dưới chân núi mong mọi cùng trông mong. Hoàng phi hổ vô vô nó, sau đó nhảy lên. Đầu này như lòng có cảm giác tăng tốc bước chân, đi vương cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn đi xa bóng lưng, các tướng lính cũng liền ngay cả thúc giục chiến mã, nhưng mà vô luận như thế nào đi vô vào, từ đầu đến cuối không có biện pháp đuổi theo, chỉ có thể trợ mắt nhìn phía trước không có người tung tích. Chương 38. Hoàng phi hổ hiện kế. Nhân tộc sơn thần hệ thống. Chương 38 Hoàng phi hổ hiện kế. nhân tộc sơn thần hệ thống, nồng đậm đến cực hạn khí vận cuồn cuộn. Vừa bước vào cung môn liền có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác, ngẩng đầu có thể nhìn thấy giống như thực chất đồng dạng huyền điểu, đang tại duy trì dương cánh cao phi tư thái. Cung bảy năm trước so với đến, nơi này khí vận nồng hậu dày đặc trình độ, nhiều đâu chỉ gấp 2. Vận chuyển thân thể bên trong lực lượng, một cỗ mênh mông khí tức tràn ngập ra. Mắt thường không thể gặp vĩ nạn hư ảnh hiện ra, đây là tiên tiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân. Vô số sơn mạch bảo vệ. Ầm ầm. Kích liệt quần quật nhân tộc khí vận phát ra sấm rền thanh âm. Bọn hắn hóa thành vô số lưu quang bay vào một tòa lại một tòa sơn mạch hư ảnh bên trong. Ngay sau đó bảy biện ra tựa như hạt gạo một dạng vật phẩm thần vị, đưa tay đối nắm vào trong hư không một cái. Những này hạt gạo một dạng đồ vật toàn bộ xuất hiện trong tay, sau đó biến mất vô tung vô ảnh đây là mình có thể khống chế sơn thần thần vị, chỉ tương đương với toàn bộ hồng hoang đại địa một phần trăm. Có quá nhiều danh sơn bị tu hành giả chiếm cứ, bọn hắn đánh cắp sơn thần thần vị, với tư cách bản thân át chủ bài, mà mình sau đó phải làm chính là trước nắm giữ những cái kia vô chủ sơn mạch, lại coi đây là cơ sở một chút xíu đem những cái kia danh sơn toàn bộ đặt vào trong túi. với anh chỉ có chính mình mới có thể nghe được tiếng vang xuất hiện, đây cũng không phải là bầu trời bên trong tiếng sấm, mà là nhân tộc khí vận đang gầm gét. vừa rồi xuất hiện cái kia một đạo suy nghĩ, gây nên nhân tộc khí vận to lớn phản ứng, tựa hồ đã suy tính ra, tiếp xuống sắp phát sinh sự tình. ông, hai tôn khó có thể tưởng tượng hư ảnh xuất hiện, bọn hắn lộng lấy lại uy nghiêm. nhân hoàng pháp thân, nhân tộc đế hậu pháp thân, khó trách nhân tộc khí vận có thể như thế nồng hậu dày đặc, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng, cũng là bởi vì có đây hai tôn pháp thân tồn tại từ đó tạo nên trước mắt nhìn thấy cảnh tượng võ thành vương ngươi thật là cho quả nhân một cái thiên đại kinh hỉ khoái chá cảm xúc tràn ngập ra ngay tại khí vận phát sinh biến hóa một khắc này đế tân là song giải đến nguyên do trong đó cũng đem ánh mắt khóa chặt tại hoàng phi hổ trên thân hắn thân hình dần dần ngưng kết trong nháy mắt liền tới đến nơi này nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này đế quốc song bích một trong. có loại vô cùng an tâm cảm giác nhờ vào ban đầu quyết định để đến đây báo cáo công tác chưa hầu cùng tổng binh tiến về bình thường sơn bên trên đường kỳ thành quả cực kỳ khả quan khác không nói chỉ những cái kia đi theo chư hầu cùng tổng binh bọn gia tướng liền đã thu hoạch được to lớn chỗ tốt, càng hướng hồ còn có lý tính cùng trước mắt vị này hoàng phi hồ, bọn hắn biến hoa đối với đề thăng nhân tộc thực lực tổng hợp có cực kỳ rõ ràng xúc tiến tác dụng. Theo quả nhân đến, đế tân vung lên ống tay áo, sau đó đi một chỗ cung điện phương hướng đi đến. đằng sau hoàng phi hồ không dám nhiều lời, vội vàng cung kính theo tới, mà ở sắp bước vào cung điện thời điểm lại chần chừ, bởi vì nơi này là vương hậu cùng đại vương tẩm cung, chỉ là tại đế tân ra hiệu bên dưới, hắn vẫn là đi vào, bởi vì trước mắt là một bước lại một bước vẽ, bọn hắn người mặc vương bảo khắp khuôn mặt là uy nghiêm khí tức. Đây đều là bị cầm tù tại hỏa Vân động bên trong Tam Hoàng ngũ Đế, cũng là nhân tộc nội tỉnh cùng căn cơ. Quả nhân để cho các ngươi những người này trở về, chính là vì hai chuyện, thứ nhất tiến về Bình Thường Sơn bên trên hương, nếm thử có thể hay không thu hoạch được cơ duyên. Thứ hai, chính là ngươi nhìn thấy những bức họa này quyển. Đế Tân chưa hề nói những cái kia con con quấn quấn lời nói, mà là trực tiếp đem mình ý nghĩ hợp bản đỡ ra. Hoàng phi hổ nội tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, tại đến trên đường liền nghe được trong khoảng thời gian này đại vương làm rất nhiều, thân là con của người không thể làm sự tỉnh. Nhưng mà, giờ phút này mình thuần phục vương Nào có nửa điểm ngu ngốc vô đạo bộ dáng, ta nhân tộc muốn tranh thoát trên thân sứ xích, nhất định phải bài trừ Thiên đạo đối với Tam hoàng ngũ đế chói buộc. Khắc nhiệt khí tức tràn ngập ra, đế tân ngữ khí kiên định lại có lực lượng. Hoàng phi hổ liền vội vàng không người thi lễ, đại vương có dạng này quyết tâm cùng quyết đoán, thần nguyện ý vì vương tiên phong, vì ta đại tường, vì ta nhân tộc hy sinh thân mình. Chỉ là trước đó phải chăng có thể nghe thần một lời. Ta nhân tộc rất không cần phải một mình phân chiến. Nói đến đây thời điểm dừng lại một chút đế tân lập tức nghĩ tới điều gì, nhưng mà lại lắc đầu, việc này thật khó không thua gì dẫn quân tiến đánh hỏa vân động giải cứu Tam hoàng ngũ đế. Đại vương ngồi xem Hoàng phi hầu không có trực tiếp hồi phục, mà là không người nói lấy. Sau lưng xuất hiện một tôn vô cùng vĩ nạn hư ảnh. Đế mai không hết quang mang xoay quanh, mỗi một sợi bóng mang đều đại biểu một tôn sơn thần chi vị. Đây là vừa rồi thông qua nhân tộc khí vận cảm giác qua một lần, nhưng mà lại không có giờ phút này rõ ràng như thế. Hắn phát giác được sơn mạch dị động đối nhân tộc xúc tiến ý nghĩa, lại không biết cái gọi là dị động là từ nhân tộc chấp trường sơn thần thần vị. Nhờ vào bình thường đại tiên chúc phúc, thần đã thông qua thái sơn đại đế quyền hành, để luyện ra hừng hoang một phần trăm sơn mạch bên trong sơn thần thần vị. Nếu là đại vương có thể lấy nhân hoàng chi tôn. Sắc Phong ta nhân tộc có công chi sĩ vì sơn thần. Như vậy dựa vào Thái Sơn mà tồn tại nhân tộc sơn thần hệ thống liền có thể hình thành. Mà Thái Sơn có thể câu thông Vũ Minh thế giới. Song Vương có thể lẫn nhau thành thế đối trọng. Như vậy liền có kết minh cơ sở. Những lời này bên trong mỗi một chữ đều thật sâu đánh trúng đế tân nội tâm chỗ sâu nhất cây kia dây cùng, nếu có thể cùng Vũ Minh thế giới đứng chung một chỗ cộng đồng đối mặt thiên đạo. Mặc dù áp lực vẫn là to lớn, nhưng lại có thể đổi lấy một tia cơ hội thở dốc. Kết minh sự tình, quả nhân tự mình lao tới Vũ Minh thế giới trao đổi, mà Sắc Phong sơn thần sự tình, liền toàn quyền do ngươi chủ trì. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, hắn liền làm ra lựa chọn tốt nhất. Hoàng phi hổ cũng không từ chối, "Thần linh chỉ, đây liền tiến về tướng phủ, cùng thừa tướng cùng nhau thương nghị việc này. Ta nhân tộc bị tùy ý bắt thời gian quá dài, cho tới thế lực khắp nơi đều quên, ta nhân tộc mới là Hồng Hoang Thiên Địa vĩnh hằng nhân vật chính. Ngươi lợi dụng Thái Sơn đại đế quyền hành mở ra u minh thế giới thông đạo, quả nhân đây liền khởi hành tiến về. Thời gian sao mà chân quý, đế tân đối hắn phân phó." Ầm ầm, bàng bạc lực lượng tràn mập ra, lúc này Hoàng phi hổ mới phản ứng được vì cái gì đại vương sẽ đem nói chuyện địa điểm lựa chọn tại tẩm cung bên trong bởi vì chỉ có nơi này mới là nhân tộc khí vận nhất là nồng hậu dày đặc chi địa cũng là thiên đạo vô pháp dò xét chỗ theo sau lưng hư ảnh dần dần rõ ràng hai đạo lưu quang xoay quanh một cái thông hướng u minh thế giới đại môn chậm rãi rời ra huyền điệu xoay quanh từ vô tận trên không hướng xuống lao xuống dung nhập vào đế tân thân thể bên trong tại nó vần quanh bên dưới hắn bước chân đi vào bên trong đi hoàng phi hổ đối u minh thế giới thông đạo túi người hành lễ sau đó quay người rời đi tẩm cung hướng phía ngoài cung bước đi tiếp xuống hắn sẽ tìm kiếm tỷ can, bổ khuyết sơn thần thần vị bên trên danh tự. Về phần đại vương tại thánh mộ nữ hoa nương nương nếu bên trong sách thơ ngôn luận, không nói đến là thật là giả, liền xem như thật cũng tất nhiên có chỗ tính kế đây không phải thân là thần tử mình. Có thể loạn nói nhảm. Ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Ta nhân tộc đại quân cuối cùng sẽ đi phạt thiên tiến hành, giết vào hỏa vân động bên ngoài. Mà một ngày này thời gian, hàng lâm tốc độ lại so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Đs, ngày mai tiết trung thu, chúc mọi người trung thu khoái hoạt, hai ngày này Ô Quy cũng đi qua cái tiết, điều chỉnh làm hai canh, dù sao cũng không ai nhìn. Ô Quy nhỏ giọng nói lấy Chương 39, Kết Minh Lưu Minh, Người địa Trí Minh. Chương 39, Kết Minh Lưu Minh, Người địa Trí Minh. Lục đạo luân hồi chỗ sâu. Nơi này cũng là thiên đạo khó mà dò xét địa phương một trong. Một cái thông hướng u minh thế giới đại môn ở chỗ này chậm rãi triển hai, đang tại tu hành bình tâm nương nương lòng có cảm giác, mở hai mắt ra, cũng lộ ra một chút nghi hoặc thần sắc. Bàng bạc khí tức khuấy động, đây là nhân tộc khí vận chi lực, thân là hồng hoang thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính, liền tính nơi này là u minh thế giới, cũng không có biện pháp hoàn toàn cắt trở. Nhân hoàng gia Lâm, không biết hắn ý dục như thế nào. Hồng Hoang Đại Địa bên trên kiếp khí sôi trào, một trận tên là Phong Thần Lượng kiếp sắp quét sạch mỗi một kẻ lẻn. Tại đây kiếp Chung, Ta U Minh Thế Giới mặc dù không nhận tác động đến, nhưng Địa Đạo có cảm giác, chốc lát Thiên Đạo thông qua dạng này cử động chiếm đoạt nhân đạo, như vậy thì sẽ kết hợp Thiên Nhân hai đạo chi lực, mở ra địa phủ chi tranh. Đến lúc đó nhân gian giới sẽ nhấc lên một trận thanh thế to lớn U Minh Phong Thần chi chiến. Mỗi một lần nhân tộc vương triều thay đổi đều là đối với U Minh Thế Giới sầm lấn mãi cho đến Thiên Đạo lợi dụng nhân tộc con cờ này, chỉ để xâm chiếm U Minh Thế Giới cùng Lục Đạo luân hồi mới thôi. Đến lúc đó Thiên Đạo là có thể đem nó tất cả quy tắc, triệt để quán triệt tại Hồng Hoang Tam Giới bên trong. Hình thành kém nhất trở vị quỷ, trung đẳng là người, thượng đẳng vì tiên cách cục. Tại rất ngắn thời gian bên trong, Bình Tâm Nương Nương đã nhìn rõ tương lai đủ loại biến hóa. Nhìn như không có bất cứ quan hệ nào phong thần lượng kiếp, lại chi phối tương lai địa đạo vận mệnh đáng tiếc mình bị trói buộc ở chỗ này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục diễn hóa mà không có biện pháp gì. Nhưng lần này, tình thế thay đổi. Nhân hoàng thế mà tự mình giá lâm đã có lựa chọn, ai lại nguyện ý khoanh tay chịu chết, ngồi lợi Thiên Đạo đem chúng ta vây giết. Bình Tâm gặp qua nhân hoàng bệ hạ, nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện về sau, theo suy nghĩ thông suốt, bình tâm nương nương đã xuất hiện tại cái kia một cái thông hướng hồng hoang đại địa môn hộ bên ngoài. mới đi ra đế tân nhìn trước mắt xuất hiện thân ảnh, hơi có một số giật mình. vốn cho rằng chuyện này mặc dù cuối cùng có thể thành, nhưng quá trình sẽ có khó khăn chắc trở, nhưng mà tôn này ưu minh thế giới cao nhất trí tôn, lại dùng hành động biểu đạt nàng thái độ. quả nhân không ngờ mà tới, xin mời nương nương thứ tội. đế tân đối nàng nói lấy, tuy nói nơi này tiên đạo khó mà nhìn rõ, nhưng dần dần tất có gần sóng. dứt khoát trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, lần này đến đây chỉ có một việc tình đó chính là cùng ưu minh thế giới kết minh cộng đồng chia sẻ đến từ thiên đạo áp lực. Bệ hạ muốn làm cái gì? Bình tâm nương nương không có trực tiếp hồi phục mà là ném ra ngoài một vấn đề đây là một lần dò xét đế tân sau lưng huyền điệu xoay quanh nồng đậm đến cực hạn chiến y quét sạch bốn phương tám hướng nhân tộc phát tiên tiến đánh hỏa vận động giải cứu tam hoàng ngũ đế. Bệ hạ nói là hai chuyện lấy nhân tộc sức một mình như thế nào có thể làm được? Bình tâm nương nương muốn biết hiện nay trong tay nhân tộc quả cần phải chăng có tư cách cùng mình kết minh đế tân trong lòng hiện ra một tia phong khoáng chi khí nương nương có thể mượn giúp ta nhân tộc khí vận cảm giác ta nhân tộc biến hóa. Nói xong. Sau lưng Huyền Điệu bộc phát ra cực kỳ sáng chói quang mang, hồng hoang đại địa bên trên, nhân tộc thân ảnh tùy ý có thể thấy được. Một tòa cực kỳ nguy nga sơn xuất hiện tại bắt mắt nhất địa phương, dùng cái này sơn làm trung tâm, bốn phương tám hướng tất cả đều là sơn thần, thần vị. Thái Sơn thông u minh, nhân tộc trưởng dãy núi. Chớ nói chi là tại nhân tộc khí vận bên trong có hai tôn cực kỳ cường hãn pháp thần, còn có duy nhất thuộc về nhân tộc vận mệnh pháp luân, cộng thêm một tôn chín tầng bạc háp, càng là thần diệu vô biên. Không hổ là nhân tộc, không hổ là hồng hoang thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính dạng này tốc độ phát triển cùng vốn liếng để cho người ta sợ hãi tháng phục phải biết tam hoàng ngũ đế thời kỳ nhân tộc tất cả tinh nhuệ cùng tiên hiền toàn bộ bị khốn ở hỏa vân động bên trong lúc này mới bao dài thời gian trong lúc đó lại trải qua vương triều thay đổi lưu cho đại thương tích lũy thời gian bất quá mấy trăm năm lâu lại đã bệ hạ có như thế khí phách phạt thiên tiến hành giao cho bên ta liền có thể chỉ cần ước định cẩn thận thời gian về sau lại đồng thời phát động mục đích chỉ có một cái nhân tộc đón về tam hoàng ngũ đế người ta liên thủ cùng chống chọi với thiên đạo Bình tâm nương nương ngữ khí vô cùng kiên định, đây chính là nắm giữ Minh Hưu chỗ tốt đế tần trên thân áp lực đột nhiên chợt nhẹ, hắn sẽ không đi hỏi U Minh thế giới như thế nào phạt tiên. Nếu như đã nói, tất nhiên có thể làm đến. Thiên địa nhân ba đạo, bây giờ nhân đạo tuy là vì Hồng Hoang Thiên địa nhân vật chính, nhưng thực lực lại quá nhỏ yếu. đã song phương kết minh, bản cung đưa các ngươi một món lễ lớn. Từ đó cắt ra bắt đầu, Hồng Hoang đại địa bên trên hồn phách sẽ trước từ nhân tộc sơn thần thẩm phán, sau đó thông qua Thái sơn mang đến U Minh thế giới, địa đạo quyền hành giá trị. Theo tiếng nói vừa ra, nhân tộc sơn thần thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Đa tạo Bình Tâm Nương Nương, như thế ân tình quả nhân cùng nhân tộc chắc chắn khắc trong tấm hàm. Đế Tân nói xong, sau đó quay người bước vào thông đạo bên trong, nhìn biến mất thông đạo cùng nhân hoàng. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt dần dần thâm thúy, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Thiên đạo, ngươi có thể nghĩ đến nhân hoàng có thể bước vào lục đạo luân hồi chỗ sâu. Nhân tộc cường đại như thế, tất nhiên đại cơ duyên. Truyền bản cung ý chỉ, để hình thiên tiến đến điều tra, đồng thời triệu tập bộ hạ cũ, chuẩn bị phạt thiên tiến hành. Âm thanh tại lục đạo luân hồi chỗ sâu nhất khởi động, một đạo lưu quang, từ u minh thế giới bay hướng Hồng Hoang đại địa rơi xuống một chỗ cực kỳ phổ thông sơn động bên trong ẩm ẩm. sơn động bên trong cửa đá bị to lớn lực lượng kéo ra một tên cầm lươi búa nam nhân chậm rãi đi ra toàn thân hắn trên dưới tản ra bạo phát thức lực lượng trong đôi mắt cũng tản ra nồng đậm đến cực hạn chiến y nhân tộc cùng vu tộc không phải lần thứ nhất liên thủ năm đó hoàng đế cùng si vưu chi chiến hậu vu tộc nhận rõ tình thế nhưng ngay sau đó thiên đạo xuất thủ tam hoàng ngũ đế bị tù tại hỏa vân động bên trong vì bảo đảm nhân tộc tiếp tục nắm giữ tuyệt đối lực lượng từ nhường ngôi chế biến thành độc chiếm thiên hạ theo hạ triều thành lập nhân tộc bắt đầu đối thiên đạo phản kích Bọn hắn tôn trọng tiên tổ khai phát thân thể bên trong huyết mạch chi lực, đã từng thân thể bên trong chạy xuôi vu tộc huyết dịch nhân tộc quần thể, trở thành trung kiên nhất lực lượng, nâng lên phản kháng đại cờ. Nhưng mà thiên đạo kích động nhân tộc nội bộ bạo phát phản loạn, lợi dụng thiên đạo thánh nhân nữ hoa, nhân tộc tam hoàng ngũ đế danh nghĩa, để thánh nhân đại giáo toàn lực ủng hộ thương quốc, lấy huyền điểu vì đồ đảng cử binh phạt hạ. Trận chiến tranh này cực kỳ thảm thiết, vu tộc với tư cách hạ triều minh hiếu, cũng kiên định không thay đổi đứng tại hạ triều bên này. Nhưng mà cuối cùng kết quả lại là thương quốc biến thành hiện tại thương triều, nhân hoàng quyền hành mặc dù như cũ tồn tại nhưng cùng Hạ triều so với đến lại ít đi không biết bao nhiêu. Tại trận đại chiến này bên trong, bởi vì triệt giáo đệ tử xả thân quên chết, thương triều xác lập triệt giáo làm quốc giáo, triệt giáo từ đó kéo ra vạn tiên triều bái mở màn, trở thành rất nhiều thành giáo bên trong cường đại nhất tồn tại. Thông qua các đời thương triều nhân hoàng cố gắng, triệt giáo đã cùng thương triều cùng toàn bộ nhân tộc triều sâu được chặt thiên đạo vì tiến một bước suy yếu nhân đạo, đồng thời phòng ngừa triệt giáo một nhà độc quyền từ đó uy hiếp được tự thân, lúc này mới mở ra phong thần lưỡng kiếp. Ma đương đại nhân hoàng lao tới lục đạo luân hồi cùng nương nương kết minh, đây đã ngoài ý liệu cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được là, hắn là làm sao vượt qua cùng như thế nào nắm giữ Thái Sơn Thông đạo. Xem ra chiều này ca thành, có cần phải đi một lần. Hình thiên nắm chặt trong tay lư bữa, sau đó đại phủ nhanh chóng túi nhỏ, trở thành hai thanh búa nhỏ đặt ở bên hông. Bước chân, rời đi mảnh này tiềm tu chi địa. Chương 40. Trường nhĩ, ngươi hô cái bữa. Chương 40, Trường nhĩ, ngươi hô cái bữa. Bắc Hải, một tòa quy mô khá lớn trong thành trì, vô số phát ra khí tức cường đại người hội tụ vào một chỗ, bọn hắn mặt đầy vẻ u sầu nhìn bản đồ, lộ ra lo lắng thần sắc thân là tây phương giáo đệ tử đi theo đại sư huynh lao tới nơi đây cổ động 72 đường chư hầu khởi binh phản loạn đem thương triều chủ lực một mực khốn tại nơi đây không cầu đánh bại bọn hắn chỉ cầu kéo dài thời gian tiếp tục thả thương triều huyết kéo đổ nó tài lực để nó xa vào đến vẻ mệt mỏi bên trong từ đó cho nằm ở phương tây tây kỳ chi quốc trung quốc sáng tạo ra có lợi điều kiện lúc đầu đây hết thảy đều rất hoàn mỹ thậm chí tất cả mọi chuyện đều cùng lúc ấy thôi diễn tình huống giống như lúc nhưng làn nửa tháng trước tất cả cũng thay đổi đại thương chủ lực phản phất phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa từng cái dữ dội vô cùng 72 đường chư hầu liên chiến liên bại đại lượng thành trì đã đều rơi vào văn trọng trong tay đường nói một năm dựa theo loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp nửa năm thậm chí ngắn hơn thời gian phản loạn liền sẽ bình lặng đến lúc đó đại quân trở về trinh phạt phương tây trung quốc lại đem như thế nào ngăn cản phong thần lượng kiếp chẳng phải là sẽ không tật mà kết thúc bản này hẳn là một trận nghiền ép thức cục diện vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng chư vị dựa theo kế hoạch biểu hiện nhất định phải lợi dụng thành trì cùng địa lý ưu thế đem thương triều chủ lực một mực vây ở bắc hải về phần đại thương chủ lực vì sao sẽ trở thành hiện tại cái dạng này ta sẽ bẩm báo sư tôn, lại cáo chi cách đối phó. di lạc thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể xuất ra tất sát kỹ hỏi sư tôn. thánh nhân tuân theo thiên đạo ý chí, nhìn rõ hồng hoang tam giới, những biến hóa này trong lòng chắc chắn không chỗ che thân. vâng, nghe được đại sư huynh nhắc lên sư tôn, trên người mọi người áp lực toàn bộ biến mất, có loại nói không nên lời nhẹ nhõm cảm giác. nhân tộc thương triệu là cái quái vật khổng lồ, triệt giáo cũng là quái vật khổng lồ, tại phía trên chiến trường này không có phần thắng chút nào, nhưng là triệt giáo chỉ có một vị thánh nhân, nhân tộc bất quá nửa cái, mà nhân tộc nửa cái thánh nhân lại bị vây ở hỏa vân động bên trong. Về phần thông tin Thánh Nhân lại đang trong Bích dù Cung Bế Quan, không có chút nào phản kháng ý tứ. Hỏi thử dạng này cục diện, bọn hắn lại có cái gì phần thắng? Mặc cho ngươi lực lượng cường đại lại như thế nào, chỉ cần Thánh Nhân xuất thủ, ta ở giữa liền có thể phá hủy tất cả. Chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Di Lặc xuất ra một cây nhang, đem nhóm lửa sau cung kính kính cắm vào lư hương bên trong. Đang tại đi nơi này, phi nước đại chuẩn để Thánh Nhân cảm giác được, vội vàng lợi dụng thiên đạo dò xét Bắc Hải phát sinh sự tình. Rất ngắn thời gian bên trong, cũng đã biết tiền căn hậu quả. Đây là triệt giáo thủ bút, triệu công minh, mây xanh. Bách tiêu, tiêu đã lao tới Văn Trọng Quân bên trong. Triệt Giáo không phải đã phong bế đạo tràng, Vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này? Với lại đệ tử kỹ càng rõ xét, phát hiện Triệu Công Minh đám người cũng không có xuất thủ dấu hiệu, ngược lại Văn Trọng Thủ Hạ Đại Quân thực lực lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Di Lạc cung kính nói lấy đang tại đi đường chuẩn để dừng bước lại. Hắn ngồi ở trên đám mây, lông mày dần dần cao lên đến. Thông qua thiên đạo tìm hiểu càng thêm kỹ càng tình huống, đi qua một lần lại một lần chứng thực sau đó mới phát hiện, Di Lạc nói chính là sự thật. Có người che đậy thiên cơ. Ngay tại Triệu Công Minh đám người đến Văn Trọng Quân doanh về sau. Thương triều chủ lực đại quân sức chiến đấu liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà đây châu mấu chốt nhất bị xóa sạch. Một cái tên miêu tả sinh động. Thông tiên, nghĩ tới đây trên mặt không khỏi xanh đen một mảnh. Tốt một cái triệt giáo, tốt một cái thông tiên giáo chủ, tốt một cái thông tiên thánh nhân, Đường đường chính chính đánh không lại, ngươi liền chỉ dùng chút hạ lưu thủ đoạn, thánh nhân ra mặt còn cần hay không? Vô sĩ đến dạng này trình độ, có thể sương hồng hoang tối cường, ngươi càng là lén lút, liền biểu thị trong này có vấn đề, liền thật sự cho rằng che đậy tiền cơ liền có thể che giấu sao? Ta đã biết, đợi lát nữa sẽ cùng ngươi nói nói xong liền kết thúc giữa song phương liên hệ, may mắn sớm bố trí xuống áng tử, Vàng không, lần này vô cùng có khả năng chịu thiệt thòi lớn, trường nhị ở đâu? trường nhị ở đâu? một lần lại một lần kêu gọi, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, liên tính hắn lợi dụng thiên đạo dò xét, nhưng vẫn là vô pháp phát hiện tung tích dấu vết, lúc nào thông thiên lợi hại như vậy, ngay cả những đệ tử này tung tích đều có thể gần tàng tốt như vậy, trường nhị, trường nhị, trường nhị, không có biện pháp, hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức kêu gọi, nhưng mà bất kể thế nào hô, nhưng thủy trung như bùn như vào biển, không có bất kỳ cái gì phản ứng xảy ra chuyện, triệt giáo bên kia tuyệt đối xảy ra chuyện. bằng Không Thân là theo hầu thất tiên một trong trưởng nhĩ định bòn tiên, không có khả năng không có tin tức. Trường Nhĩ, Trường Nhĩ, Trường Nhĩ, tâm như chỉ thủy thánh nhân tâm cảnh nhất lên thao thiên cự lãng. Trường Nhĩ tiểu tử kia đến tuột cùng đang làm cái gì? Là triệt giáo bên kia thật có sự tình, vẫn là hắn có chuyện. Người hô cái bừa à? Lão tử còn muốn đi ngủ, mau cút. Tại một lần lại một lần kêu gọi bên trong, rốt cuộc đối diện có tin tức. Chủ đề khí nổi trận lôi đỉnh, ta đường đường thánh nhân, ai dám nói như thế? Dù là cùng là thánh nhân trong lời nói, cũng không có khả năng như thế thua lỗ. Hắn nho nhỏ trường nhĩ, có tư cách gì tùy tiện con chó chết. Liên tính lục xoát hồng hoang mỗi một tấc đất, cũng muốn đem nghiền xương thành cho. Một cái che khuất bầu trời bản tay lớn, thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng ngũ tới, giờ phút này chuẩn đề đã không cố được như vậy nhiều. Vũ nhục thánh nhân giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Wen, Wen. Tay tử trên bầu trời đè ép xuống đang núp ở trong bụi cỏ Trường Nhĩ Định Quan Tiên, bị tử vong khí tức bao phủ. Hắn giật nảy mình, cũng quyết trốn bán sống bán chết. Lao tới Bắc Hải thời điểm, cũng đã dự liệu đến chuẩn đệ thánh nhân chắc chắn sẽ đến đây, muốn hoàn thành đại sư huynh bản giao nhiệm vụ, nhất định phải ngăn chặn hắn. Mà ngăn chặn hắn phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng mình phương diện tốc độ ưu thế cùng hắn chơi chốn tiệm. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp chuẩn đề thánh nhân hạ cốt, chỉ có đem nó dẫn xuất phiến khu vực này mới có thể mau chóng hiệp trợ văn trọng, bình định Bắc Hải 72 đường phản loạn chưa hầu. Mẹ A nâng đường đường thánh nhân đó là tại Tơ Thép bên trên khiêu vũ, hơi không cẩn thận liền sẽ hóa thành cho tàn, nếu như không có đi, bình thường rượu cho bình thường đại tiên dân hương, thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt, liền tính mượn mình một vạn lá gan, cũng không dám làm ra điên cuồng như vậy cử động. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, thế cục đã phát sinh trên căn bản biến hóa cự trường rơi xuống nhấc lên kinh đảo hải lãng phương viên mấy trăm dặm thổ địa bị một kích kích vào đến trong lòng đất mà bàn tay bao trùm phạm vi bi, tách biến thành một phương sâu không thấy đáy hồ nhị không được hít sâu một hơi sau lưng hư ảnh mở ra đen kịt cánh theo không gian ba động chằng ngập biến mất vô tung vô ảnh sinh cùng tử thi chạy đã bắt đầu tiếp xuống liền muốn nhìn đến tận cùng là cái nào một phương trước hết nhất đến điểm cuối bình thường đại tiên tất cả xin nhờ tìm tới ngươi trường nhị nên hóa thành cho tàn ngay trước thánh nhân mặt nói ra như thế ngôn ngữ còn muốn sau khi chết lên bảng làm cái gì xuân thu đại động chuẩn đề hóa thành một đạo lưu quang sau đó biến mất vô tung vô ảnh chương 41. hình tiên chi nghi ngờ phổ thông đại tiên là ai chương 41. hình tiên chi nghi ngờ phổ thông đại tiên là ai một cái khôi ngô chẳng hán bên hôm để đó lươi bữa chậm rãi đi tới hắn mặc dù không nói lời nào nhưng trên mặt biểu lộ lại phảng phất viết đầy người sống đừng gần mấy chữ thứ khi rời đi tiểm tu chi địa hình tiên một bên viết thư triệu tập bộ hạ cũ tiến về địa điểm ước định một bên khác lại bị nhân tộc phong thổ thật sâu mê hoặc nhìn một tòa soi một tòa đại thành thị tâm lý có một loại thương hải tăng điển cảm giác Nhân tộc là vậy hắn kỳ lạ trùng tộc, bọn hắn nhỏ yếu đến ta vu tộc hải đồng, dỗi ra một chân liền có thể dẫm chết một đồng lớn, đồng thời bọn hắn lại mạnh mẽ đến sợ hai thản phục tình trạng. Rõ ràng thân thể bên trong có rất nhiều liệt căn, nhưng cũng tràn ngập chân thiện mỹ để cho người ta ngạt thở tốc độ phản ứng, khiến người sợ hai khổng lồ tộc đàn số lượng, đem nhân tộc mỗi một loại tính cách ưu thế cùng thế yếu đều hiện ra đến vô cùng nhẫn nhuyễn. Tam hoàng chiến thiên chiến địa, ngũ đế định nhân luân, mượn nhờ trật tự lực lượng, có thể tại một lần lại một lần hủy diệt bên trong nhanh chóng cất hơi, cũng một ngựa tuyệt trần nắm giữ hiện nay địa vị. Trong này tuy là có thánh nhân đến nữa nhưng càng nhiều là bọn hắn tự thân lực lượng, trước đến đỡ sau cầm tù lại nuôi nốt. nhưng mà nhân hoàng hán lại dễ dàng như vậy liền được thuần hóa. ngang đầu nhìn về phía bầu trời, tâm lý hiện ra một loại cảm giác, đây có lẽ là cuối cùng cung hoan, hoặc là nhân đạo cùng địa đạo liên thủ sẽ mở một cái khe, hoặc là liền được thiên đạo gắt gao đè xuống đất, vĩnh viễn không thể xoay người. phạt tiên, nó sẽ là kéo ra trận đại chiến này mở màn khai ca. trong nhà lão mẫu bệnh nặng tại giường, nhiều năm không có dược có thể ý, ý. hôm kia đi bình thường sơn, bình thường miếu, bãi bình thường đại tiên, tỉnh lại sau giấc ngủ bệnh thế mà tốt. đại vương thánh minh, nếu như không phải đại vương hạ chỉ để cho chúng ta tiến đến bái tế. Như thế nào lại biết bình thường đại tiên lợi hại như thế? Thôi đi, liên ngươi có tư cách gì để đại vương hạ chỉ cho ngươi đi qua? Đại vương chỉ là để cung bên trong tất cả người qua khứ, ngươi còn đi trên mặt mình dắt vàng. Trước mấy ngày nhà ta dê chạy, lo lắng mấy ngày đều ngủ không cảm giác, kết quả tiến đến bình thường đại tiên chỗ cầu nguyện, cùng ngày ban đêm liền có một vị tiên nhân nhập động, hắn nói cho ta biết, đây dê rời đi không phải một chuyện xấu tỉnh. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, ta dê mang theo một cái dê mẹ, một cái con tiểu nhỏ, liền đứng tại cửa chính. Bình thường đại tiên là tiên nhân bên trong tiên nhân, bởi vì miếu bên trong vị đạo trưởng kia đó là tiên nhân. Bốn phía người đi đường cao hứng bừng bừng nói lấy. Khoảng cách triều ca thành càng gần, bọn hắn nghị luận thì càng nhiều. Với lại tất cả chủ đề cơ hội đều cuốn không mở, vị kia bình thường đại tiên ánh mắt ngắm nhìn ngay phía trước, nồng đậm đến cực hạn khí vận tràn ngập ra. Tuy nói mình cũng là thấy qua việc đời, nhưng dạng này trình độ thật đúng là để hắn lấy làm kinh hãi. Năm đó hạ triều cường thịnh nhất thì, bất quá mới có một hai quy mô. Bàng bạc lực lượng cuồn cuộn, trong cặp mắt lóe ra nhìn bằng mắt thường không thấy lưu quang, tại khí vận mặt ngoài dưới có cấp độ càng sâu đổ vỡ hai tôn khổng lồ hư ảnh sừng sững tại nhân tộc khí vận chỗ sâu nhất vận mệnh quy tắc chảy xuôi đây là duy nhất thuộc về nhân tộc vận mệnh chi lực từng tòa sơn gánh chịu lấy đại địa bên trên tất cả đồng thời những này sơn giã về bọn hắn tất cả trong đó có một tòa cực kỳ đặc thù sơn nó là sơn bên trong trí tôn câu thông lấy âm dương hai giới một tôn bảo tháp tổng cộng có tầng 9. loại ra 9 loại quan mang nó tựa như cực kỳ kiên cố thuận ngăn cản nhân tộc đến từ đông phương nguy hiếp chốc lát phạt tiên chi chiến mở ra nhân tộc chủ lực sẽ tiến đánh hỏa vân động giải cứu tam hoàng ngũ đế lúc đó thiên đạo đến đỡ các lộ trừ hầu quân công cộng thêm thiên đình thế lực, toàn bộ nhân tộc sẽ đối mặt với đến từ bốn phương tám hướng địch nhân cung áp lực. Nhân tộc vì sao trở nên cường đại như thế, thậm chí có thể từ đó nhìn thấy một chút không bình thường đồ vật, nó tuyệt đối không phải tự nhiên mà vậy hình thành. Ngược lại có một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đồ vật. Đại vương hạ chỉ, tất cả chư hầu cùng tổng binh đến đây triều ca báo cáo công tác, đều phải bái bình thường đại tiên. Chúng ta những người này xem như quá may mắn, địa phương khác người đừng nói bái bình thường đại tiên, liền tính nghe đều không có nghe nói qua. Mỗi ngày vương hậu đều sẽ mang theo cung bên trong tất cả mọi người tiến về bình thường đại tiên châu dân hương ta đã từng may mắn xa xa nhìn qua một chút, cái kia khi độ thật không có lại nói. vương hậu, chư hầu cùng tổng binh đều tiến về bình thường sơn, bình thường miếu, bãi bình thường đại tiên. hình thiên tựa hồ cảm giác được cái gì, lộ ra nghi hoặc lại không giải thần sắc, nhân tộc đến tuột cùng thế nào. tại cái này trong lúc mấu chốt còn làm dạng này sự tình, đều lộ ra quỷ dị đến cực hạn cảm giác. hắn vội vàng hướng lấy những người kia hỏi thăm cụ thể địa điểm, sau đó đi một chỗ phương hướng nhanh chóng phi nước đại, nhưng mà không lâu sau đó liền ngây dại. khi chân đạp ở trên mặt đất, loại kia liên tục không ngừng lực lượng đột nhiên ngăn cách, phảng phất có thứ gì cách trở đầu dạng. Ta vu tộc truyền thừa bản cổ đại thần huyết mạch, cái trước lượng kiếp thời kỳ càng là đại địa chi chủ, chỉ cần đứng trên mặt đất liền có thể thu hoạch được cực lớn ưu thế, cường đại sức chiến đấu cùng năng lực khôi phục, Xưng là đại địa che chở. Nhưng mà khi đứng ở chỗ này thời điểm, loại kia che chở lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Có loại không thích đứng cảm giác, từ nội tâm chỗ sâu nổi lên. Với tư cách đại vu, hình thiên rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa đánh ra xung quanh cảnh tượng. Mỗi một tòa sơn đều như thế cao nhất dạng đại, phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng, cực kỳ phổ thông khí tức chăn động, phổ thông đến trong nháy mắt liền có thể đem lãng quên không còn một mảnh. Ngươi biết nơi này có sơn, nhưng cụ thể tòa nào sơn, ở đâu một chỗ làm thế nào cũng muốn không rõ ràng. Thiên Thiên Đại trận, đây là đại địa tự nhiên mà vậy tạo ra một loại trận pháp, bởi vì nó hiệu quả chỉ là để cho người ta lãng quên những này sơn tồn tại, làm nhạt đối bọn chúng ấn tượng. Nếu như không phải vu tộc đối với đại địa có đặc thù liên hệ, có lẽ cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác bị hắn ảnh hưởng mà không biết. Trên lý luận loại này đại trận là không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể bố trí đi ra, nhưng lý luận là lý luận, luôn có một số người có thể làm được đến, ví dụ như nói tuân theo địa đạo lực lượng tồn tại. Tại ấn tượng bên trong có thể làm được một bước này, chỉ có nằm ở luân hồi chỗ sâu bình tâm lương lương. Liên ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng không có khả năng làm được như thế tự nhiên mà thành đây cũng là vị kia bình thường đại tiên thủ đoạn sao? Bởi vì nắm giữ lấy địa đạo chi lực tồn tại, nhưng vì sao dạng này tồn tại, ta lại không có chút nào ấn tượng. Đạp đạp đạp. nếu thử điều động thể nội lực lượng, một cước lại một cước hung hăng dẫm lên đại địa, ý đồ cùng nó một lần nữa thành lập liên hệ, nhưng mà mỗi một lần đều là cường hãn đến cực hạn phản phệ chi lực. Chẳng lẽ là mười tổ vu một trong? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Năm đó trận đại chiến kia. Tổ vua đã sớm chết. Hậu thổ nương nương càng là tại thiên đạo tính kế dưới, lấy thân hóa luân hồi từ đó biến thành bình tâm nương nương, bị vĩnh cửu khốn tại lục đạo luân hồi chỗ sâu. hắn phạm vi hoạt động cũng miễn cưỡng mở rộng đến U Minh đại thế giới. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngươi có dạng này năng lực, vậy ta liền muốn hảo hảo gặp một lần ngươi. Chương 42. mươi dân hương lấy lực chứng đạo chi pháp. Chương 42. mươi dân hương lấy lực chứng đạo chi pháp đi theo đám người leo lên một ngọn núi. Tại giữa sườn núi thì thuận theo một đầu vừa bước ra đến đường tiến vào miếu bên trong nhưng sau một khắc hình thiên cùng đứng tại tượng đất pho tượng bên cạnh đạo nhân bốn mắt nhìn nhau ở sâu trong nội tâm nhấc lên kinh đạo hải lãng đa bảo đạo nhân vì sao lại ở chỗ này thông thiên thánh nhân tọa hạ đại đệ tử triệt giáo đại sư minh triệt giáo thực tế trưởng không giả bất quá rất nhanh liền muốn minh bạch trong đó tiền căn hậu quả chính như năm đó vu tộc cùng hạ triều quan hệ triệt giáo cùng thương triều đã tiến hành cực kỳ triều sâu buộc chặt với tư cách đệ nhất thánh nhân đại giáo cùng nói là thông thiên thánh nhân dùng sức một mình tạo nên trước mắt cảnh tượng chẳng nói thiên nhân hai đạo hợp lực kết quả cho nên trận này lựa kiếp cũng là một trận nhằm vào triệt giáo hành động đầu tiên là cầm tù nhân tộc tam hoàng ngũ đế đoạn tuyệt nhân tộc Căn bản ngay sau đó đến đỡ thương triều tiến đánh hạ triều để triệt giáo trở thành thương triều quốc giáo từ đó phân hóa nhân hoàng quyền hành lại đến hiện nay mở ra một trận cái gọi là thiên địa lượng kiếp đem đầy hai cố lực lượng phân mà hóa chi để nay đã cực kỳ suy yếu nhân đạo lâm vào không có lực phản kháng chút nào tình trạng mà thiên đạo nỗ lực bất quá là một vị thánh nhân phía dưới một đại giáo phái mà thôi hắn thu hồi đến chính là triệt để đem người đạo dẫm tại dưới chân từ đó đối với địa đạo hình thành càng thêm cường đại nghiền ép chi thế mở ra nhập chủ u minh thế giới mở màn Thiên đạo con rơi, xem ra tiệt giáo bên trong có người thông minh, bọn hắn đã minh bạch tự thân tình cảnh. Cùng lúc đó đa bảo đạo nhân cũng đang quan sát trước mắt vị này khôi ngô nam nhân, bọn hắn quen biết tại Vu yêu lượng kiếp thời kỳ, năm đó cũng coi như có một kia giao tình. Chỉ là đối với vị này vì cái gì xuất hiện tại miếu bên trong, hắn đã có một số không hiểu, cũng có chút thoải mái cảm giác. Nhân hoàng quả quyết sẽ không nói ra như thế lại bí, nhưng bình tâm nương nương lại không phải không khôn ngoan thế hệ. Liên tính người tại luân hồi chỗ sâu, vô pháp dò xét đến nhân tộc biến hóa cụ thể. Có thể nhân hoàng đến cũng trao đổi kết minh thời điểm, tự nhiên có thể thăm dò trong đó một hai huyền bí. Đạo Hưu có phúc lớn, thế mà có thể tới đến nơi đây. Đa Bảo đạo nhân đối hắn nói một câu, khoẹt miệng vỡ ra. Hình Thiên đang định thoải mái cười một tiếng, rất nhanh liền kịp phản ứng, đem tiếng cười gắng gượng nhẫn nhịn xuống dưới. Đa Bảo đạo nhân là bực nào tồn tại, hắn thế mà có thể nói ra dạng này nói, liền biểu thị đây miếu bên trong có kinh thiên một dạng đại cơ duyên. Đạo Hưu thật sự là có phúc lớn, thế mà có thể chủ trì miếu bên trong tất cả sự vụ. Nhân tộc không phải ngày xưa nhân tộc, triệt giáo Diệt Phi ngày xưa triệt giáo, trận này vở kịch càng ngày càng thú vị. Đa Bảo đạo nhân ý vị thâm trường nói lấy, người thông minh một điểm liền thông. Hình Thiên mặc dù đang bế quan tiềm tu, lại cũng không biểu thị tại hắn xuất quan trong đáy mắt, đối với ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản vũ tộc thế lực còn xuất lại, càng là tại đây Hồng Hoang đại địau bên trên lưu lại một tấm lưới, một tấm đủ để dò thăm bất cứ tin tức gì lưới. Bắc Hải phản loạn, kết thúc thời gian sẽ xa so với mình đoán trước nhanh hơn, bởi vì triệt giáo đã xuất thủ. Dân Hương, nhìn Hình Thiên trên mặt thần sắc biến hóa, đã bảo đạo nhân tứ dụng. Bình thường đại tiên đã sớm chú ý tới nơi này, chậm trễ thời gian quá dài, chính là đối với vị này tồn tại cực lớn bất kính. Hình Thiên trên thân áp lực đột nhiên chợt nhẹ chỉ cần triệt giáo còn đứng ở nhân tộc bên này, như vậy nhân tộc vẫn như cũ là cái kia không thể khinh thường nhân tộc. Chỉ là không biết đây là triệt giáo đại sư Hưng Đa bảo đạo nhân quyết định, vẫn là Thông Thiên Thánh Nhân quyết định. Bất quá bây giờ không trọng yếu, khi toàn bộ triệt giáo triệt để cuốn vào về sau, Thông Thiên Thánh Nhân ngồi được vững sao? Có Hồng Mông Tử Khí mới có thể trở thành thánh nhân, cũng không phải là nói có tư cách nắm giữ Hồng Mông Tử Khí người, nhất định phải nắm giữ nó mới có thể thành thánh. Tam Thanh cùng nữ Oan nếu như không có trở thành thánh nhân, bọn hắn sẽ có được càng thêm huy hoàng tương lai. Từ đa bảo đạo nhân trong tay tiếp nhận một nén nhang, sau đó đem nhóm lửa cắm ở phía trước Lư Hương bên trong. Nhìn chậm rãi dâng lên đến khói, tâm lý có một loại vô cùng yên tĩnh cảm giác, phảng phất tất cả phiền lòng sự tình, tại lúc này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiểm tra đến đại khí vận giả dâng Hương, thương hỏa 14 vạn. Bởi vì nên đại khí vận giả là vô tộc lưu lại thế lực tuân theo địa đạo phản kháng ý chí một trong đại vu hình thiên, ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng. Gấp trăm lần bạo kích bên trong, ngài thu hoạch được lấy lực chứng đạo chi pháp, lấy chiến dưỡng chiến, tại cự tử nhất sinh bên trong tìm kiếm biến cường thời cơ, ban cho tiến độ sau hoặc đồng bộ thu hoạch được 10 lần ích lợi. Trước mắt hiện ra lít nha lít nhít văn tự, theo một bộ công pháp bị rút ra, Giang Tiểu Ngư tất cả tâm thần toàn bộ chìm vào trong đó, đủ loại thần rượu dâng lên, tiến vào cực kỳ huyền diệu trạng thái bên trong, cửu tử nhất sinh, đua di thế, là ta loại này cá ướp mối có thể làm được. Nam thắng không thâm sao? ở chỗ này lặp đi lặp lại nổ lông dê, chẳng lẽ khó chịu sao? trong khoảng thời gian này cơ bản đã lấy ra một ít quy luật, dân hương người khác biệt, như vậy căn cứ cái này người là tính, hệ thống liền sẽ cho ra khác biệt ban thưởng. vô luận pháp bảo vẫn là công pháp, bất quá là thông qua mình tay ban cho bọn hắn, từ đó thu hoạch được cao hơn đích lợi. Hình Thiên, tại trong truyền thuyết thần thoại Vu tộc Đại Vu một trong đã từng dẫn đầu quân đội thẳng hướng thiên đỉnh, lại bị thiên đỉnh gọt đi đầu. Từ đó lấy cái rốn bị mắt, trở thành kẻ yếu phản kháng cường giả đại danh tử. Mà hắn hành động, cũng không thẹn với chiến thần chi danh ánh mắt xuyên qua không gian đặc thủ, nhìn từ trên xuống dưới miếu bên trong hình thiên. Hắn có một loại cảm giác, tại đây trong lúc bất chi bất giác, nơi này thế mà thành công phản kháng tiên đạo đại bản doanh. Muốn sống được tốt, có cần phải tham khảo một chút tư bản ra xáo lộ, quẩn bọn họ là ai, chỉ cần hai cô thế lực có thể lẫn nhau đấu đứng lên liền có thể ngã bản xuống ống đạt được, thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Chỉ bất quá hệ thống cho đồ vật nhưng so sánh xuống ống đạt được tốt hơn nhiều hắn thậm chí có thể xúc tiến hồng hoàng thế giới phát triển, nhân tộc khí vận hiện ra ở trước mắt. Người cũng đã âm thầm kết minh, ở ngoài mặt thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tại phía dưới cùng nhất lại đang nổi lên lấy vô cùng vô tận bao tấp hương hỏa một nghìn hương hỏa một nghìn. Đại lượng hương hỏa nện vào thanh tiến độ bên trên, đi qua gian nan kéo lên đến đỉnh phong. Sau đó bàng bạc lực lượng từ nội tâm chỗ sâu hiển hiện đi bốn phương tám hướng lan tràn ra, tràn ngập mỗi một cái lỗ chân lông. Ông, nguyên anh ly thể xuất hiện tại đây một mảnh không gian đặc thù bên trong. Giang tiểu ngư tất cả ý thức toàn bộ bám vào phía trên, theo hải nhi con mắt mở ra. Càng thêm bàng bạc lực lượng tràn ngập ra. Một đôi tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, trong lúc phất tay, đều có thể gây nên mảnh này không gian kịch liệt chấn động chúc mừng ký chủ trở thành xuất khiếu đại tu sĩ. Cam. Vô cùng tốt tâm tình bị trong nháy mắt dội tắt. Cậu hệ thống ngươi xác định không phải đang mắng người. Đại La đi lấy đất, kim tiên nhiều như chó, ta đây nho nhỏ xuất khiếu kỳ tu vi lại có thể làm cái gì? Tính. Trước tiên đem bên ngoài giao hệ làm tiền đến, thu hoạch một đợt lại nói. Lực lượng hàng lâm bao phủ ở trên hương trên thân người. Trước công chúng bên dưới biến mất người, cũng không có gây nên những cái kia đám khách hành hương chú ý. Phản Phật vốn là không tồn tại cái này người đồng dạng, về phần đa bảo đạo nhân tắc lộ ra hâm mộ thần sắc. Chương 43: Chiến thần hình thiên, ai là giáo hạ? Chương 43: Chiến thần hình thiên, ai là giáo hạ? Tinh thần buộc phát sáng chói quan mang, toàn thân cao thấp có loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. Hình thiên đánh ra bốn phía cảnh tượng lộ ra kinh ngạc thần sắc, không phải mới vừa còn tại miếu bên trong sao? Vì sao đến nơi này? Nhưng mà để hắn càng thêm kinh ngạc là, thân thể không có truyền đến bất kỳ không thoải mái cảm giác, tương phản thoải mái đến cực hạn, Phản Phật tắm dựa tại đại địa chỗ sâu nhất, cái kia cực hạn bản nguyên bên trong. Yêu tộc thu hoạch được bầu trời gia trì, Vu tộc thu hoạch được đại địa chúc phúc, mà bây giờ toàn bộ đều điên đảo để hắn có một loại hoàng hốt cảm giác, cực kỳ vĩ nạn bóng lưng xuất hiện tại ngay phía trước, mới nhìn bên dưới phổ thông đến cực hạn, nhưng nhìn nhìn lần thứ hai thời điểm, lại phát hiện vẫn là vô số đại đạo bản nguyên, hắn nhất cử nhất động một hít một thở giữa lại là thiên địa lý lẽ, dù là tại bình tâm nương nương bên người, cũng không nhìn thấy như thế huyền ảo cảnh tượng, có thể hết lần này tới lần khác lại xuất hiện, hắn là ai? Bình thường đại tiên đại đạo bản chất, Vu tộc hình thiên bái kiến bình thường đại tiên, âm thanh vang lên, hình thiên lấy cực kỳ cung kính thái độ đối phía trước hơi có một số hư hảo thân ảnh nói lấy. Bây giờ Vu tộc đã rời khỏi Hồng hoang Thiên Địa, hắn tàn quân chủ lực tác gần cư ở U Minh Thế giới bên trong. Nương theo lục đạo luân hồi chỗ sâu, bình tâm nương nước vàng. Ngươi đã xuất hiện tại Hồng hoang, tắc tuân theo địa đạo phản kháng ý chí, cả đời này chú định chiến thiên chiến địa hung hiểm dị thường. Mỗi một viên tinh thần bên trong đồng loạt vang lên một thanh âm, nó hội tụ vào một chỗ, cuốn sạch lấy mỗi một hẻo lánh. Minh hành động tự nhiên không gạt được như thế tồn tại. Hình Thiên lần nữa cung kính nói lấy. Bây giờ địa đạo đã bị cầm tù, thiên đạo sở dĩ còn không có xuất thủ, là bởi vì nhân đạo cũng không hề hoàn toàn áp đảo. Môi hở giang lệnh chốc lát nhân hoàng chiến bại như vậy nhân hoàng chi vị tất nhiên giảm lớn nhân đạo cũng đem bị thiên đạo chiếm đoạt đến lúc đó bọn hắn thổi lên xâm lấn lũ minh thế giới chỗ sâu lục đạo luân hồi kế lệnh chúng ta sẽ không còn sức phản kháng Liên tính trận chiến này hung hiểm dị thường vì tộc ta cùng lục đạo luân hồi mặc dù kiệu tử mà không tiếc trầm thấp trong giọng nói xen lẫn to lớn lực lượng chiến ý lấy hắn làm trung tâm quét sạch ra cũng được ngươi đến ta miêu bên trong dân hương liền biểu thị cùng ta có duyên đã như vậy liền ban thưởng ngươi nhất pháp nhìn ngươi tự lo lấy giang tiểu ngư nói xong toàn bộ không gian đặc thù tất cả tinh thần bộc phát ra càng sáng chói quan mang Vô số tin tức một mạch tràn vào, một phần nhắm thẳng vào đại đạo bản chất tu hành chi pháp, bộc phát ra cực kỳ to lớn lực lượng. Hôm nay cảm giác mình thân thể bên trong huyết dịch đang điên cuồng gào thét, hắn có loại muốn muốn nhảy thử cảm giác ngài ban cho tín đồ lấy lực chứng đạo chi pháp, lấy chiến dưỡng chiến, đồng bộ thu hoạch được 10 lần ích lợi, ngài tín đồ hình thiên đã sơ bộ nắm giữ lấy lực chứng đạo chi pháp, đang tại đếm thử đem tự thân lực lượng chuyển hóa làm lực pháp tắc, chân tiến cảnh, ích lợi đồng bộ, 10 lần bạo kích ngài đã nắm giữ lấy lực chứng đạo chi pháp lực lĩnh ngộ chi pháp. Tắc, thiên tiến cảnh, ngài tiến đồ hình thiên đã nắm giữ lấy lực chứng đạo chi pháp, đang tại đem tự thân lực lượng chuyển hóa làm lực pháp tắc. Thiên tiên cảnh, Ích lợi đồng bộ, 10 lần bạo kích ngươi đã chín luyện nắm giữ lực chứng nhận đạo chi pháp, đang tại nếm thử phân tích lực pháp tác, Kim tiên cảnh, Ngài tín đồ hình thiên đã chín luyện nắm giữ lấy lực chứng đạo chi pháp, đang tại đem tự thân lực lượng tiếp tục chuyển hóa làm lực pháp tác, Kim tiên cảnh, Ích lợi. Đồng bộ. 10 lần bạo kích bên trong, ngài lực lĩnh nội chi pháp tác bản chất, sửa cũ thành mới nắm giữ hắn chi nhánh cửu tự nhất sinh đặc tính, Đại la cảnh, cùng những người khác khác biệt, hình thiên là đem tự thân lực lượng đồng bộ chuyển hóa làm lực pháp tắc, nhưng mà hắn cực hạn là đại la kim tiên, muốn tiến thêm một bước nhất định phải kinh lịch vô số lần cửu tự nhất sinh chết giết. Lực lượng lan tràn. Hình thiên mở mắt lần nữa lúc sau đã trở lại miếu bên trong. Nhìn quen thuộc cảnh tượng, Hoàng Hốt coi là đang nằm mơ, nhưng mà với tư cách hiểu ra, là không thể nào nằm mơ, bởi vì nó chân thật tồn tại. Tâm lý như rời sông lấp biển đồng dạng, đây là cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến một bước này? Thánh nhân có thể làm được hay không không biết, nhưng bình tâm nương nương lại làm không được. Thay đổi càn khôn điên đảo âm dương chia cắt không gian, một cái đến xem cũng không khó, có thể liền cùng một chỗ như Linh Dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm mới là gian nan nhất đặc biệt là làm mình trở lại miếu bên trong thời điểm. Những này khách hành hương không phải là không có phát giác, mà là cho là ta vốn là đứng ở chỗ này. Thân thể bên trong huyết dịch đang gầm thét, gân cốt đang gião họ, chưa từng có cái nào thời khắc như thế nhẹ nhõm, phản phất tại trong nháy mắt liền phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa, tự thân lực lượng cũng không còn đến từ thể nội cùng đại địa, mà là đến từ ở khắp mọi nơi phát tắc. Lấy lực chứng đạo chứng là 3000 đại đạo. Bọn hắn xuyên qua hỗn độn cùng hồng hoang, là tất cả mọi thứ hồn đã tạng. Tu hành đến cực hạn trạng thái, có thể triệt để dung nhập vào lực pháp tắc bên trong, ngao du hồng hoang cùng hỗn độn bất kỳ ngóc ngách nào. Vừa nghĩ càng là biết, phát sinh bất cứ chuyện gì, là một tồn phóng đại bản thể nhân, chỉ là hắn quyền hành vô hạn mở rộng. Khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đa Bảo Đạo Nhân thời điểm, lại phát hiện rất nhiều trước kia không có cách nào phát hiện đồ vật, chỉ thấy hắn thân thể như một mảnh to lớn mị huyền thánh, vô số thế giới ở trong, cơ thể hắn không ngừng đản sinh lại hủy diệt, để mảnh hỗn độn này lấy cực nhanh tốc độ phát triển đối lập lại thống nhất. Chiến loạn lại hòa bình. Trước mắt Đa Bảo Đạo Nhân đó là một cái tương đối độc lập hỗn độn thế giới. Hắn tại Hồng Hoang nhưng lại không tại Hồng Hoang. Thể nội nổi lên đếm mãi không hết khí tức khủng bố. Đạo Hữu có phúc lớn. Nhìn trước mắt Đa Bảo Đạo Nhân, hình thiên nhịn không được đùi ngồi mãi thôi. Coi như mình thu hoạch được một hạt chính đạo lớn. Cuối cùng cực hạn là một cái phóng đại bản người sống, nhưng cùng trước mắt cái này, người so với đến lại kém không phải một điểm nửa điểm. Bất quá, hình thiên tự nhiên có hình thiên kiêu ngạo. Trong tay mình đây một phần chứng cứ có sức thuyết phục đạo chi pháp, đã đủ để kinh diễm toàn bộ hồng hoàng thế giới. Đã nắm bảo tàng, cần gì phải hâm mộ những người khác. Hiện tại xem như biết vì cái gì nhân tộc lực lượng sẽ như thế cường đại. Hắn nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bình thường đại tiên tồn tại. Thiên hạ chư hầu tổng binh, vào chiều ca thành bãi bình thường đại tiên, ta vu tộc vì sao không thể? Việc này khi cấp tốc bẩm báo bình tâm năng lượng, tại phạt thiên chi chiến mở ra trước đó, cấp tốc lớn mạnh tộc ta lực lượng, dương tộc ta uy danh. đạo hữu sao lại không phải có phúc lớn? đa bảo đạo nhân làm sao không biết hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ là bình thường đại tiên, tự nhiên có bình thường đại tiên tinh kế. có một số việc vượt ra khỏi giới hạn, lớn như vậy cơ duyên liền sẽ biến thành đại tai nạn. hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa đem hương nhóm lửa, sau đó cắm vào lư hương bên trong, lần nữa cung kính nghị lực quay người đi ra phía ngoài, tiếp xuống thời gian sẽ có chút khẩn trương, đều là đắng giá. Không dám hứa chắc tất cả tới dân Hương Vu nhân đều có thể đạt được lợi ích, nhưng chỉ cần trong đó có một phần nhỏ phát sinh chất biến, cũng đã đủ rồi. Nhìn rời đi bóng lưng đa bảo đạo nhân xa vào đến trong suy tư. Có lẽ quất cái thời gian trở về, để một chút sư đệ, các sư muội tới, có phải hay không liền có thể. Chương 44. Bình tâm nương nương quyết đoán. Vu tộc Bái Sơn. Chương 44. Bình tâm nương nương quyết đoán. Vu tộc Bái Sơn. Vũ minh thế giới. Vô số đầu châu mặt ngựa bận rộn, trong đó có một ít chuẩn bị tân tầm, sau đó gỡ xuống khăn trùm đầu, lúc này mới khôi phục nguyên bản bộ dáng. Với tư cách trước kia Hồng Hoang Đại Địa chủ thể, giờ phút này lại chỉ có thể mượn nhờ Lục Đạo Luân Hồi che chở kéo dài hơi tàn. Vì thế bọn hắn nhất định phải gánh chịu vận chuyển Lục Đạo Luân Hồi trách nhiệm, trở thành đầu trâu mặt ngựa, lao tới Hồng Hoang Đại Địa, mỗi một hẻo lánh dẫn dắt những cái kia du hồn trở về. Tốt năm tốt Ba hội tụ vào một chỗ, trò chuyện trong công tác kiến thức, cùng Hồng Hoang Đại Địa bên trên biến hóa. Hiện nay nhân hoàng hùng tài đại lượng, tại vị chỉ bảy năm thời gian, nhân tộc liền đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn khí vận chi thâm hậu, viễn siêu chúng ta nhận biết. Nghe nói các thánh nhân đều ngồi không yên, nhao nhao ở phía sau tính kế. Người không muốn sống nữa sao? Lại dám nói những lời này. Sợ cái gì? Nơi này là nương nương địa bàn, đây người liền tính thần thông quảng đại nữa, chẳng lẽ còn có thể đem bản tay vào lục đạo luân hồi không thành? Nếu không có năm đó thiên đạo hồng quân tính kế nương nương, hiện tại thế đạo còn nói không chính xác là cái dạng gì? yên tâm đi. Nhân tộc hương thịnh không được mấy năm, Bắc Hải đang chiến tranh, ta còn nghe nói nhân tộc nội bộ ra cái gì người? Đang đại làm người Hoàng Trọng Phi. Nói liên miên lại nhảy âm thanh vang lên. Nơi này trở thành hồng hoang đại địa bên trên, tất cả tin tức hội tụ tổng kết chi địa trước đây không lâu nương nương đem thẩm phán du hồn quyền lợi trao tặng những này nhân tộc sơn thần hôm qua vừa vẫn đi qua một vị sơn thần khu cản hạn ta chuyên môn đi qua nhìn một cái phát hiện vị trí vẫn là trống chỗ xem ra những này sơn thần muốn nhậm chức còn cần một chút thời gian lúc nào sự tình ta làm sao không biết chẳng lẽ hiện tại lượng công việc đã lớn đến để nương nương đem thẩm phán du hồn quyền lợi trao tặng nhân tộc sao Ta nghe nói là kết minh nhân tộc cùng chúng ta kết minh cùng một chỗ đối kháng thiên đạo còn có vấn đề này đã sớm truyền ra chẳng qua là các ngươi những người này ở đây bên ngoài buôn ba cũng không biết mà thôi tiếng nghị luận bên thay không dứt Nhưng mà sau một khắc lại nhìn thấy một đạo quan mang từ không trung đi nơi này nhanh chóng bay tới. Thoáng chốc tất cả âm thanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, từng cái đem thân thể đứng nghiêm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Nhìn cái gì? Các ngươi những người này toàn bộ cho ta thành thành thật thật ở chỗ này người hầu, có khác sự tình không có việc gì nhớ những cái kia loạn thất bát tào sự tình. Hùng hầu âm thanh vang lên. Đại vu! ngươi liền để chúng ta thoát bộ quần áo này cùng ngươi cùng một chỗ lao tới Hồng Hoang đại địa, tái hiện ngày xưa vinh quang. Liên tính làm không được, cũng tuyệt đối sẽ không yếu đi tộc ta tiến tuổi. Đại vương, đại vương. Âm thanh liên tiếp Hình Thiên lộ ra một cố bực bội cảm xúc, vô luận tại Hồng Hoang Đại Địa thượng tán rơi vào các nơi đồng bào như thế nào, cho dù là bọn họ chiến tử chạy hết một giọt máu cuối cùng, cũng không oán không hối, đó là bởi vì các ngươi tồn tại, miễn trừ nỗi lo về sau. Ta không phải Cửu Phượng, ta là Hình Thiên. Ta hy vọng các ngươi minh mạch, tự thân các ngươi tồn tại ý nghĩa đến tuột cùng là cái gì. Tình thế đã phát sinh biến hóa, chúng ta ước muốn không nhiều, chỉ cần có thể giữ vững lục đạo luân hồi, mảnh này nơi ở liền đầy đủ. Các ngươi muốn tỡi xuống bộ quần áo này, là giải giáp tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên, những cái kia tất cả dục huyết phấn chiến đồng bảo dùng máu tươi đổi lấy. Bọn hắn đang liều mạng ngăn cản Thiên đạo xâm lấn những bước, các ngươi đều quên sao? Chẳng lẽ Cựu Phượng giáo hắn còn chưa đủ khắc sâu? Âm thanh phiến khu vực này nổ vang, hình thiên giác cuống họng gào thét. Khi hắn nói ra Cựu Phượng hai chữ thời điểm, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên. Tiến đánh hỏa vận động, đón về Tam Hoàng Ngũ Đế để nhân tộc chủ lực trở về. Nhưng cái này cũng không hề nói là tám người này hoàn mỹ vô khuyết, bọn hắn đã từng tại Thiên đạo tính kế dưới, cổ vũ ở sâu trong nội tâm tư tâm, từ đó hữu ra không thể tha thứ sai để lúc ấy nhân tộc cùng vu tộc bỏ ra nặng nề lại dưới. Nên làm cái gì làm cái gì đi, chớ đứng ở chỗ này bên trong, nhìn Tâm Tiễn sau khi nói xong, hình tiên đi lục đạo luân hồi chỗ sâu phương hướng đi đến những nơi đi qua những người kia mặt đầy không cam lòng tránh ra một cái thông đạo trước kia nói lên cửu phượng là một tôn đại vu nhưng bây giờ nói lên cửu phượng là một cái ký hiệu một cái bi thương cố sự một cái thật sâu kích thích vu tộc thế lực còn xuất lại thần kinh nhạy cảm thống khổ lục đạo luân hồi chỗ sâu đạo pháp bàn quay xoáy tại hình tiên tiến vào u minh thế giới thời điểm bình tâm nương nương liền đã đã nhận ra cũng kết thúc tu hành đưa ánh mắt ném đến hắn trên thân vừa rồi đã phát sinh sự tỉnh tự nhiên không giữ lại chút nào hiện ra đi ra ai tiếng thở dài vang lên Hình Thiên là Vu tộc cái cuối cùng đại Vu, mà cửu phượng đáng tiếc. Nương Nương liên quan tới nhân tộc biến hóa, ta đã biết nguyên nhân. Hình Thiên đi vào đạo thứ sáu luân hồi chỗ sâu, nhìn pháp luân bên trong thân ảnh, liền vội vàng không người nói lấy. Nghe được câu này nhắc nhở Nương Nương thu thập tâm tình. Những cái kia hồn phi phách tán hóa thành cho tàn người là hạnh phúc, bởi vì bọn hắn vĩnh cửu rời đi, cũng đem tất cả trách nhiệm rơi xuống kẻ đến sau trên thân. Một người danh tự xuất hiện ở trong lòng. Nữ Hoa, nhìn lên đến phong quang vô hạn tiên đạo thánh nhân kỳ thực xa so với mình tham nhiều, nàng chủ tộc hiện tại hoàn thành như thế nào tình trạng? vốn hẳn nên cũng giống như mình trở thành lấy thân hợp nhân đạo một đạo chi chủ, kết quả lại gắng gượng biến thành thiên đạo bên dưới một vị thánh nhân. những này chẳng lẽ còn không đủ châm trọng sao? xua tan những cái tiêu loạn thất bát tao suy nghĩ, nghe hình thiên báo cáo, đem hắn trên đường đi chứng kiến hết thảy toàn bộ hợp bản đỡ ra. đặc biệt là nên nói đến bình thường đại tiên thời điểm, cái kia sáng chói tinh quang cùng đại đạo bản chất, để nàng hơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng. hình thiên tính cách như thế nào lòng dạ biết rõ. xưa nay lấy cẩn thận mà lấy sưng. hắn nói nói không chỉ có không có quyết đại, ngược lại tận lực đi tiểu sử hình dung. chẳng lẽ là thiên địa nhân bên trên đại đạo? tất cả mọi thứ đạo bản nguyên an bài xong lục đạo luân hồi thường ngày vận chuyển sau đó còn lại tất cả mọi người phân lượt lại tiến về bình thường sơn bình thường miếu cho bình thường đại tiên dân hương cụ thể như thế nào thao tác do người đến định nếu như không phải mình không có cách nào rời đi nơi này nói cái gì đều phải quá khứ thấy một lần đáng tiếc đây thật tồn tại đến miếu vì sao không tại ta u minh thế giới băng không có thể nắm giữ càng nhiều lựa chọn nhân tộc quả nhiên là có phúc lớn như thế số phận không ngừng hâm mộ tuân pháp chỉ hình thiên không người hồi phục sau đó quay người đi lục đạo luân hồi bên ngoài đi đến giờ phút này Bình tĩnh mà xem xét, tận lực quan sát rời đi bóng lưng, trên mặt đất đạo bản nguyên gia chỉ dưới, một tia pháp tắc dần dần hiện hiện ra, nó đã tồn tại ở u minh thế giới, cũng tồn tại ở lục đạo luân hồi bên trong, nhưng lại đồng thời tồn tại ở cái khác địa phương. Xuyên qua hồng hoang cùng hỗn độn, phóng đại bản thánh nhân. Chẳng lẽ thiên đạo thánh nhân chính quả, chính là đạo tổ Hằng Quân, tham khảo cái này lấy ra sao? Trong lúc nhất thời lòng có cảm giác ánh mắt nhìn về phía địa đạo bản nguyên, chỉ thấy nó kịch liệt chấn động, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng trở nên hùng hổ đứng lên. Chương 45. Liên chiến ngàn dặm, kéo vượt tây phương giáo. Chương 45 Liên chiến ngàn dặm, kéo vượt Tây Phương Giáo. Từng mặt cờ xí đón gió pháp phối, đại lượng quân đội từ bốn phương tám hướng hung hăng va vào nhau, bọn hắn tựa như trên bản cờ hai đầu đại long chém giết lẫn nhau liên lụy không ngừng. Từ khi Triệt Giáo Tiên Nhân mang đến số lớn bảo vật về sau, thương triều chủ lực trang bị đến tận răng. Căn bản không cần Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu xuất thủ, liền đã một đường quét ngang tới, những nơi đi qua thế như trẻ tre sắc bén không thể đỡ. Triều Đình chia ra ba đường, quân tiên phong nhắm thẳng vào Bắc Thành. Cánh trái đại quân phi nước đại trong dặm, trong vòng một đêm liên hạ tam thành lính phải đại quân phi nước đại 100 giảm hơn, trong vòng một đêm liên hạ bốn thành. Phổ thông đại quân phi nước đại 150 giảm hơn, quân tiên phong đã đến bắc thành ngoài 30 giảm, tùy thời đều có hướng chúng ta phát động công kích khả năng. Từng đầu chiến báo phản phất như thủy triều hội tụ, bắc thành là bắc hải 72 đường chư hầu trái tim, cũng là mình trụ sở, cùng trung tâm chỉ huy. Chốc lát nơi này bị đoạt bên dưới, như vậy 72 đường chư hầu lãnh địa liền sẽ bị triệt cắt. Bọn hắn không thể không đối mặt bị tiêu diệt từng bộ phận vận mệnh. Di Lạc ngồi tại chủ vị bên trên, tâm lý hoảng đến cực hạn, trận chiến tranh này nguyên nhân là cái gì? Lòng dạ biết rõ Hôm nay ném một thành, ngày mai ném hai thành, cũng sớm đã chết lặng. Tiền tuyến tăng tác, khoảng cách chỉnh thể sở bán, chỉ thiếu sót một cái mấu chốt nhất chiến dịch. Mà cái này chỗ mấu chốt, chính là mình ở lại bất thành. Chỉ là hắn tâm tư hoàn toàn không ở nơi này, mà tại một địa phương khác. Kể từ cùng sư tôn liên hệ sau đó, liền đã mất đi liên hệ. Liên tưởng đến chiến trường bên trên, Thương triều đại quân thế như trẻ tre cụ diện. Đây phía sau phải chăng có cấp độ càng sâu đỏ sức cũng hoặc là bọn hắn đã quyết ra thắng bại. Bất kể như thế nào, tổng nên được đến một chút tin tức bảy mươi hai đường chưa hầu phản loạn. Bất quá là gõ vang Thương triều trung tăng. Để thương triều chủ lực bị vây ở chỗ này, từ đó cho phương Tây Chu Quốc nhất định phát triển thời gian. Đây là cực kỳ mấu chốt một bước, chốc lát nơi này xuất hiện vấn đề, như vậy một cái tác động đến nhiều cái, toàn bộ thế cục cũng biết phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Các thánh nhân chẳng lẽ thấy không rõ làm sao? Mới nhìn phía dưới thông thiên thánh nhân tựa hồ tứ cố vô thân, lấy lực lượng một người đối với tứ đại thánh nhân. Nhưng mà chân chính tình huống lại không phải như thế. Sư tôn bất quá là thiên đạo quân cờ. Tuân theo thiên đạo ý chí khéo động phong vân. Phương Tây muốn đại hưng nhất định phải mượn nhờ cơ hội lần này thu 3000 hồng chân khách, hoàn lại thành thánh thời điểm những quá trả lại toàn bộ phương tây đại địa vô số sinh linh. Thông Thiên Thánh Nhân xuất thủ sao? Bằng không sư tôn vì cái gì còn không có liên hệ ta? Mặc dù cố gắng bình phục tâm tình, nhưng hắn tay hay là tại hơi run rẩy. Đừng nhìn Triệt Giáo phần thắng không lớn, nhưng này chỉ là thánh nhân giữa đọ sức, mà tại thánh nhân phía dưới đều là nghiền ép chi thế. Thông Thiên Thánh Nhân không cần thắng, hắn chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian. Triệt Giáo liền sẽ lấy thế tồi khô lạp hội bình định tất cả. Đại sư huynh, Thương Triều Tam Lộ đại quân đang tại tụ hợp bọn hắn tiên phong bộ đội, đã cách chúng ta không đủ 30 bên trong. Tiếp xuống nên đi nơi nào? Xin mời nhanh chóng quyết đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào? vì cái gì Thương triều Đại Quân đột nhiên trở nên lợi hại như thế? đây nhất định là Triệt Giáo ở phía sau gây sóng gió. chúng ta cũng không có nhìn thấy Triệt Giáo thân ảnh. Ta Tây Phương Giáo chẳng lẽ liền chỉ là một cái nhân tộc đều đánh không lại? lần lượt từng bóng người nhanh chóng đi tới, bọn hắn lao nhau nói lấy. nghĩ đến chiến trường bên trên cảnh tượng, tâm lý kìm nén một đoàn lửa giận, nhưng lại không thể làm gì. Đại sư huynh, ngài ngược lại là hỏi một chút sư tôn, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? nhìn lao nhau các sư đệ, di là tâm lý một trận phiền muộn, mình không hỏi sao? rõ ràng đã hỏi, nhưng không có bất kỳ đáp án chỉ là những lời này không thể nói rõ, chỉ có thể trôn ở tâm lý. Trên mặt hơi có một số phát khổ. Phương Tây cản tối trước kia không có cảm giác gì, dù sao một mực ở nơi đó, có thể đi vào Đông Phương sau đó lại phát hiện Song Phương trên lệnh không phải bình thường đại. Nếu như nói triệt giáo xuất thủ, các ngươi đánh không lại còn chưa tính, dù sao đều là thánh nhân đại giáo, với lại bọn hắn xếp hàng thứ nhất, nhưng bây giờ ngay cả một cái nhân tộc vương triều đều đánh không lại, mặt mũi này bên trên lại có cái gì hào quang? Cũng không phải là các sư đệ không góp sức, mà là những tu sĩ loài người kia không nói võ đức, bọn hắn từng cái giàu đến chảy mỡ, chúng ta căn bản là ngăn không được. Đại sư Minh. Nếu không ngươi hướng sư tôn phản ứng phản ứng, Tính đi tính lại, hiện tại duy nhất ưu thế chính là cáo phụ hình. Không xong, thứ nhất đạo phòng tuyên phá, thương triều đại quân hướng phía trước đẩy vào năm dặm. Không xong, không xong, đạo thứ hai phòng tuyên phá, thương triều đại quân cánh trái cùng cánh phải đã thuận lợi hội sư. Đủ loại tin dữ phản phất tuyết hoa nhau nhau bay tới, Di Lạc tâm lý thật buồn bực. Từng cái vội cái gì hoàng, chúng ta dù sao cũng là thánh nhân đại giáo người khác tộc có cái gì, bất quá chỉ là một người hoàng, có thể lật lên cái gì bọn nước. Toàn bộ cho ta trở lại tiền tuyến đi. Vệ phân sư tôn đang làm cái gì, không phải ta cấp đệ tử dám ngông cuồng phỏng đoán. Chư vị, hai vị sư tôn đang tại phương Tây xem chúng ta, một trận chiến này nhất định phải đánh ra chúng ta Tây Phương giáo khí thế, không thể để cho Đông Phương đám người này coi thường. Đi thôi, trời sập không xuống. Mặc dù tâm lý có chút hoảng, nhưng là thân là đại sư mình, lại chỉ có thể một mình gánh chịu phần này áp lực. Bắc Hải chiến trường bên trên vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này, như thế kéo vượt biểu hiện, chỉ sợ toàn bộ Tây Phương giáo đều sắp bị dán lên vô năng nhãn hiệu đây là quả quyết không thể chịu đựng. Vâng. Bối rối tâm dần dần yên ổn. Bọn hắn phảng phất tự bản thân đại sư huynh trên thân đạt được không gì sánh kịp dũng khí cùng lực lượng. Nhìn những cái kia dần dần rời đi bóng lưng, Di lạc ánh mắt rất là phức tạp. Hắn ngắm nhìn ngay phía trước, tâm sự nặng nề nghĩ đến một ít chuyện. Sư Tôn A Sư Tôn, ngài đến cùng đang làm cái gì? Với tư cách thánh nhân có thể nhìn rõ Hồng Hoang Thiên Địa tất cả sự tình, không có khả năng không biết Bắc Hải chiến cuộc biến hóa. Nhưng là Sư Tôn tung tích lại chậm chạp không có tới đến, vậy liền biểu thị hắn làm ra sự tình xa so với cái này còn trọng yếu hơn. Tây Phương Giáo một mực là thánh nhân đại giáo bên trong nhất hạng chót tổ đại, cũng mặc kệ nói thế nào, nó cũng đại biểu cho thánh nhân uy nghiêm. Bại bởi cái khác thánh giáo không mất mặt. Dù sao đang ném quân thuộc, nhưng nếu bại bởi nhân tộc, hùng hoang các tộc chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Đệ tử Di Lặc có việc cầu kiến sư tôn. Sư tôn có thể tại, sư tôn có thể tại. Một nén nhang bị nhét lửa, Di Lặc không ngừng la lên. Vô luận sư tôn đang làm cái gì, thân là đại đệ tử đều có cần phải biết, cũng tích cực tham dự. Sư tôn, ngươi như lại không xuất hiện, Bắc Hải 72 đường chưa hậu, coi như thật sắp xong rồi. Sư tôn, sư tôn. Càng hô càng khí, càng nhanh càng loạn, không có chút rung động nào tâm cảnh xuất hiện Thao Thiên Cự Lão, một giọt lại một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Đối mặt cái này trống rỗng gian phòng, Di Lặc tháo xuống huy trang. Lan. Kinh thiên động địa một dạng tiếng giống giận dữ, trong phòng nổ vang. Đột nhiên xuất hiện lực lượng, suýt nữa đem Di Lặc thần hồn đánh tan. Nếu như không phải có một đóa liên hoa che chở linh đại chỗ, hiện tại đã ngụ. Chương 46: Thánh nhân chi nộ, thỏ ra chuồn đi. Chương 46: Thánh nhân chi nộ, thỏ ra chuồn đi. Vô tận trên không trung, một đạo lưu quang nhanh chóng phi nước đại, che khuất bầu trời vũ vực chậm rãi pháp phối, một phương phương không gian mít lũy, lít nha lít nhít hiện ra đi ra. Nhưng mà sau một khắc, những này không gian bích lũy lại bị đánh trúng vỡ nát. Một bóng người khác đột nhiên xuất hiện, hắn mặt trầm như nước nhìn. Bình Đạm Thần sắc từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Không gian pháp tắc, không gian đại đạo, không gian ma thần, đây trưởng nhĩ định ngược lại là hảo thủ đoạn, tốt cơ duyên. Vốn cho là hắn đầu não linh quang thấy rõ tình thế, đáng giá trọng điểm mỗi dưỡng, bất quá bây giờ xem ra, hắn mới là thông thiên sư huynh tử trung. Giả ý đầu nhập ta, thực tế ở sâu trong nội tâm, lại đang làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa, hỗn độn bên trong có 3000 ma thần đến đây ngăn cản, lại chết tại bản cổ phủ bên dưới. Hán thân hồn, thân thể cũng hóa thành hồng hoang thế giới cơ bản quy tắc cùng chất dinh dưỡng, không gian ma thần chính là một trong số đó, cũng là trong đó cường đại nhất tồn tại. Mặc dù nghe đồn ở hỗn độn bên trong Dương Mi đạo nhân chính là không gian ma thần, hắn đã là cũng không phải. Loại quan hệ này cực kỳ huyền diệu, không phải ngôn ngữ liền có thể giải thích rõ ràng. Cái kia đã chạm đến đại đạo cánh cửa 3.000 ma thần di trạch đã bị thiên đạo một mực không chế, toàn bộ đều tại đạo tổ trong tay, nhưng mà đây lại cũng không có thể bài trừ thông thiên sư hình, không có thu hoạch được một ít gì đó. Như thế quỷ mị thủ đoạn, bang môn tà đạo liền muốn trên nhảy dưới tránh, thật sự cho rằng chúng ta thánh nhân là bù nã sao? một đóa liên hoa nở rộ ra, sáng chói quang mang bao phủ bầu trời cùng đại địa, tại rất ngắn trong nháy mắt lại biến mất vô tung vô ảnh, chỉ thấy lít nha lít nhít không gian bình thường xuất hiện lần nữa, sau đó lại toàn bộ hòa tan mất. Cam, một đóa lại một đóa kim liên xuất hiện tại vô tận không trung, cũng lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, một đạo thân ảnh bị định tại trung tâm nhất, sau đó kim liên phun ra kim quang, những cái kia kim quang hội tụ, hóa thành một vùng tù lao cùng xiềng xích buộc chặt tại hắn tứ chi bên trên. Song còn B, trường nghĩ định quang tiên cảm giác được vô cùng vô tận khí tức tử vong, thân thể bên trong lực lượng cũng bị gắt gào phong bấn chặt. Khiêu chiến một tôn thánh nhân uy nghiêm, đây là hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh không dám nghĩ sự tình, nhưng mà hết lần này tới lần khác mình lại làm đây là sư tôn cho lực lượng. Không, đây là bình thường đại tiên cho lực lượng cùng lực lượng. Con Thỏ, ngươi ngược lại là chạy a? Hôm nay liền để ngươi hóa thành cho tàn, ta ngược lại muốn xem xem thông thiên sư huynh có cái gì thuyết pháp. Ngay phía trên chuẩn đề lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị từng đóa sen vàng phong ấn trưởng nhĩ định quang tiên. Chuẩn đề là hồng hoang vô sỉ nhất thánh nhân, hắn ra vẻ lãm bạo, trong bóng tối lại làm lấy một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Dù sao là muốn chết rồi, trưởng nhĩ định quang tiên rước thoát rất cũng họng giống to. Ý đồ đem chính mình hiểu rõ đến một chút hào quang sự tích, toàn bộ lan truyền ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc một cố vĩ nạn lực lượng hàng lâm, ô, ô ô, vô luận hắn làm sao mở miệng phát ra tới âm thanh lại thay đổi, to lớn hơn khí tức tử vong hiện hiện. Chuẩn đề trên mặt âm trầm tựa hồ sắp chảy ra nước. Ai không muốn thanh cao, ai không muốn không tầm thường, ai lại không muốn ra nước buồn mà không nhiễm? Có thể cái kia lại là thánh nhân khác đái ngộ, ta cùng sư huynh không được, bởi vì chúng ta trên thân còn thiếu thiên đạo đối với phương tây đại địa nhân quả. Người khác thành thánh là thật thực lực, chúng ta lại là đầu cơ trục lợi. Nếu như không vì thiên đạo làm chút bận sự tình. Chờ đợi hậu quả cũng đem cực kỳ đáng sợ. Muốn giải khai trên thân chói buộc, lại nhất định phải để Phương Tây Đại Hưng mà Phương Tây Đại Hưng tiền để chính là 3000 hồng trần khách nhất định phải thu vào trong tay, bọn hắn khối lượng cũng cần quá cứng. Tốt nhất đó là tam giáo bên trong tinh huyễn, mới có thể để cho Phương Tây cùng Đông Phương chân vạc mà đứng. Xuất thủ che lấp thiên cơ. Chuẩn Đề xuất hiện tại trường Nghị Định Quang Tiên phía trước, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, phảng phất tại nhìn một cục thịt bùn. Sau đó quay người vung một cái ống tay náo, tất cả liên hoa nhẹ nhàng lắc lư, ngay sau đó khó có thể tưởng tượng lực lượng liền thuận theo xiển xích mạnh mà qua. Oen. Quang mang bạo liệt. Trương Nhĩ định quang tiên thân thể phản phất một khối kiên băng trực tiếp vỡ tan, không chết. Chuẩn đề hơi nhíu lên lông mày, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này kết quả. Cái này con thọ là lúc nào thoát thân? Người đâu? Đi địa phương nào? Con thọ chết. Ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể chạy thoát, nếu không đưa ngươi hóa thành cho tàn, ta có tư cách gì làm tây phương giáo hai giáo chủ? Có tư cách gì vì hồng hoang thánh nhân? Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Vốn không muốn để ý tới di lặc la lên, nhưng giờ phút này nội tâm lại hiện ra một cơn lửa giận chỉ cảm thấy có một con rồi ở bên hai ong ong trực hiếu nhưng lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào lan thánh nhân chi uy tràn ngập ra tất cả phẫn nộ toàn bộ tiết ra nhưng mà sau một khắc lại phản ứng lại di lặc vừa rồi công kích mục tiêu cũng không phải là chứng nhĩ mà là mình cùng sư huynh đại đệ tử một cỗ lực lượng thuận theo giữa song phương liên hệ hàng lâm sau đó quán trú đến hắn thân thể bên trong chuyện gì nếu như không có chuyện khẩn cấp hắn là không thể nào dạng này tất cả lửa giận toàn bộ biến mất lần nữa trở về không có chút run động nào tâm cảnh trạng thái sư tôn thương triệu chủ lực khoảng cách bắc thành không đủ hai bên trong 72 đường chư hầu đã có bị chia cắt thôn vẻ dấu hiệu. Di Lạc cung kính nói lấy, vị này hiện thánh nhân vừa nghĩ, liền có biết Hồng hoàng sự tình. Mặc dù không biết sư tôn vì sao lại hỏi ra dạng này nói, vẫn là thành thành thật thật hồi phục. "Tốt một cái chứng nghĩ, nguyên lai like các ngươi tính kế ở chỗ này." Chuẩn Đề ngữ khí lạnh lẽo nói lấy, hắn lấy nhìn rõ Bắc Hải chiến cuộc, nhìn thấy lại là 72 đường chư hầu sắp bị đánh tan vận mệnh đến lúc đó. Bắc Hải ven bờ rộng lớn cương vực sẽ trở thành thương triều cương thổ cũng triệt để tiêu hóa, không chỉ có không đạt được đem bọn hắn chủ lực vây ở Bắc Hải chiến lược ý đồ, ngược lại thành ra tăng thương triều quốc vận lương tiền. Cứ kéo dài tình huống như thế nhân tộc tình thế cũng đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa bắc thành tuyệt không thể thất thủ bằng không vượng minh kỳ sơn chính là một câu cho cười tây kỳ chi quốc hai nạn cũng sẽ ở trong nháy mắt hàng lâm cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước đằng sau liên hoa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó người cũng không thấy tung tích mà ở ngắn ngủi sau 3 phút hắn lại lần nữa trở về sau khi xác nhận lúc này mới yên tâm rời đi hơn nửa ngày thời gian trôi qua tại xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau trường nhị từ không gian trong khe hẹp bò lên đi ra hơi có một số chật vật xoa xoa trên chán mùa hôi có loại sống sót sau hai nạn cảm giác Bình thường đại tiên ở trên. Nếu không phải không gian ma thần pháp thân nắm giữ loại này áp đáy hồng độ vật, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho tàn. Đưa tay bấm đốt ngón tay xuống, khoe miệng không khỏi vén lên đứng lên. Khó trách chuẩn đề lão già kia sẽ đi. Nguyên lai like hắn sắp tiến về Bắc Thành, lấy Thánh Nhân chi tôn âm thẩm ra tay ngăn cản thương Triều đại quân được rồi, tính đây nhiều chuyện chi địa. Không đi cũng được. Bất quá nghĩ đến đại sư huynh bàn giao sự tình, chỉ có thể khẽ cắn môi, hóa thành một đạo lưu quang đi Bắc Hải phương hướng phi nước đại. Chương 47. Bài Sơn. Vu tộc tụ tập. Chương 47. Bài Sơn. Vu tộc tụ tập. Minh Mông Bi Thương khí tức xuất hiện, từng tòa đại sơn chỗ sâu, đi ra từng người từng người người mặc hắc bào người. bọn hắn mở mịt nhìn bốn phía, tựa hồ đã quá khứ vô tận tuyến nguyệt. Bên ngoài sớm đã thương hải tăng điển, nhưng duy chỉ có bế quan chỗ cái kia một ngọn núi, không có bất kỳ biến hóa nào. Trở về, trở về. Đây là tới từ ở sâu trong lòng đất kêu gọi, tràn đầy lực lượng, cũng làm cho những người áo đen này có loại không gì sánh kịp an tâm cảm giác. Không ít người ngồi sụp xuống, lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy đại địa, phảng phất đây là bề mặt nhất địa phương. Vị hậu thổ bình tâm nương nương ý chỉ, giải rác tại hồng hoang đại địa bên trên vu tông người tất cả đều tiến về triều ca thành bên ngoài bình thường sơn bình thường miễu bãi bình thường đại tiên sau đó tiến đến hình tiên đại vu dưới trướng nghe lệnh âm thanh kích động những người kia toàn bộ ánh mắt nhìn về phía triều ca thành phương hướng nơi đó là nhân tộc khí vận nhất là nồng hậu dày đặc địa phương đoạn thời gian gần nhất sâu trong núi lớn dị động sớm đã đánh thức không ít tiềm tu chi vu không biết nhân tộc dùng loại thủ đoạn nào cướp đoạt sắc phong sơn thần quyền hành bây giờ những cái kia núi vô chủ sơn thần thần vị cũng tiến vào rơi vào nhân tộc trong tay nhân tộc sơn thần đại quy mô và ở dãy núi cũng trở thành cố định sự thật liên đại bọn hắn trao đổi ứng đối ra sao loại biến hóa này thời điểm Liền truyền tin tức đến. Nhân tộc cùng Bình Tâm Nương Nương đạt thành minh ước, hình thành người địa chi Minh. Phạt thiên chi chiến cũng sắp thổi lên cái lệnh. Vì đây trận lượng kiếp đưa lên một món lễ lớn. Bình thường Sơn, Bình thường Miếu, Bình thường Đại Tiên, đến tụt cùng lại như thế nào tồn tại? Vì sao kinh động đến hậu thổ Bình Tâm Nương Nương? Hóa chỉnh vị linh. Vâng. Hùng hậu âm thanh từ từng tòa đại sơn chỗ sâu vang lên, vô số vô chân đạp đại địa, đi chiều ca thành phương hướng một đường phi nước đại. Mặc dù cực lực che giấu hành tung, nhưng nhân tộc lại có kịch liệt phản ứng. Ồ ồ ồ. Tiếng kèn vang lên. Một tòa lại một ngọn núi vãng hai bên hai bên di động ngay sau đó trước mắt xuất hiện một đầu thẳng tắp đường đại địa cũng tựa hồ vang lên nồng hậu dày đặc tiếng chống trận vu vu vu không gì sánh kịp lực lượng hiện hiện những âm thanh này dần dần từng bước đi đến sau đó biến mất không thấy gì nữa triều ca thành vương cung mặc dù bọn hắn hành tung bị ẩn tàng rất tốt nhưng bởi vì mục tiêu là nhân tộc nhất tim gan chỗ sớm đã bại lộ trong khí vận vu tộc cũng biết vô pháp tần nút bọn hắn cử động cực kỳ rộng thoáng đế tân sau lưng hiện ra một tôn khổng lồ hư ảnh vô tận uy nghiêm chẳng động mỗi người từ hắn nơi này đều có thể nhìn thấy khác biệt tướng mạo hắn là trong dân chúng nhân tử quân vương Hắn là dị tộc bên trong Lánh Huyết Đa Phủ, hắn là những cái kia vi phạm phạm tội người, tâm kinh đạm Hàn Chí Tôn. Lục đạo luân hồi chỗ sâu vị này tồn tại, đã nhìn rõ đến ta nhân tộc biến hóa huyền bí. Quân Vũ Bái Sơn lại như thế nào? Hồng Hoang tình thế sớm đã đại biến, Vu tộc đã không còn là đại địa chủ tệ. Trong đó nhân tài thiếu thốn, mặc dù có kinh thiên đại cơ duyên hàng lâm, cũng không có biện pháp tiếp nhận ở. Trái lại ta nhân tộc, nhân tài đông đúc, địa linh nhân kiệt, các nơi chư hầu cùng tổng binh, tiến đến bái bình thường đại tiên đều có cơ duyên, liền ngay cả bọn hắn mang theo gia tướng cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như có thể Ngược lại là muốn cho vị kia bình thường đại tiên ban cho một chút cơ duyên, cho Vu tộc để thăng một cái thực lực tổng hợp. Chỉ có dạng này mới có thể để cho tiếp xuống kế hoạch đi được càng thông thuận một chút. Một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới, Khương Vương hậu đối bên trong Trưởng Phu nói lấy, nàng sau lưng cũng đồng dạng xuất hiện một tôn hư ảnh, hai đạo hư ảnh tựa như nhật nguyệt lẫn nhau huy. Trên thân lực lượng cũng không ngừng kéo lên. Chỉnh thể mà nói, địa đạo lực lượng như cũ vô cùng kinh khủng. Tại chúng ta trên đường chỉ là bị khốn ở U Minh thế giới bên trong, mà tuôn lưu tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên Vu tộc cũng đã không có thành cửu, mà Vu tộc phạt Thiên chi chiến lại dựa vào bọn hắn biết rõ không thể làm mà vì đó mới là thật anh hùng những này vu đều là tại vu yêu lượng kiếp về sau xa vào đến trạng thái ngủ say có bất quá là chỉ dựa vào một hơi treo muốn trong tương lai tuế nguyện bên trong vì bọn họ trùng tộc tận một phần lực bây giờ nhìn lên kiếp sau long hoang hổ bất quá đều là một chút mặt ngoài hiện tượng bằng không chỉ dựa vào những cái kia tàn binh bại tướng cái gọi là phạt thiên chính là một trận trò cười Soạn. cờ sĩ pháp phối đây là một mặt đại địa chiên kỳ từng có lúc chỉ cần mặt này lá cờ xuất hiện hùng hoang đại địa không dám không theo mà giờ khắc này phía trên đồ án sớm đã không trọn vẹn năm đó vinh quang cũng không còn sáng chói Hậu thổ bộ vu binh hồn 1, phục mệnh đến mục đích. Cộng công bộ vu binh hồn 2, phục mệnh đến mục đích. Những này còn sót lại vô chủ người sớm đã không có danh tự, bọn hắn đều lấy hồn mệnh danh, sau đó tăng thêm một cái còn sót lại danh hiệu. Mới đầu chỉ có đến 10 người, về sau có mấy trăm người, lại đến về sau vô biên vô hạn. Chư vị, vô tận tuyết nguyệt không thấy, còn mạnh khỏe. Bây giờ hồng hoàng đại địa sớm đã phát sinh đại biến, đã không còn là chúng ta năm đó cái kia hồng hoàng, nhưng tranh đấu lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bây giờ có một trận cơ duyên ngay ở chỗ này, ngay tại trước mắt các người trên ngọn núi này. Để cho chúng ta tại kính dâng sinh mệnh mình trước đó. Hoàn thành một chuyện cuối cùng, đó chính là vô cùng độ thành kính tri tâm cho đây miễu bên trong tượng thần dân hương. Ta vu tộc bất kính quỷ thần, nhưng kính tiên tổ anh linh. Ta biết trong lòng các ngươi sẽ có nghi vấn, nhưng ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đây hương, kính là bình thường đại tiên, đồng thời kính cũng là chính chúng ta. Phía sau chúng ta bộ lạc cùng chủng tộc. Âm thanh tại bốn phía khuấy động, hình thiên đứng ở phía trước, phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Từng người từng người vu tộc người trầm mặc, bọn hắn nhìn phía trước đại vua, nhìn hắn bóng lưng, hoàng hốt bên trong phảng phất trở lại cái kia một đoạn cực kỳ sáng chói tuyết nguyệt. Lên núi. Vâng. Hùng hậu âm thanh vang lên. Hình tiên cùng những cái tiêu vu đã sớm phát hiện trong đó dị thường. Từ khi tiến vào phiến khu vực này bắt đầu, tựa hồ tất cả nhân tộc đều biến mất. Phảng phất tiến vào một phương không gian đặc thù, cũng hoặc là nói đem toàn bộ không gian lấy cắt ngang phương thức cắt thành rất nhiều phần đem bọn hắn vị trí phương tiện là trong đó một phần. Loại này hóa mục nát thành thần kỳ năng lực là khó có thể tưởng tượng. Nên biết hồng hoang đại địa, thế nhưng là từ bản cổ đại thần mở ra diện hóa mà thành, hắn không chỉ có hiến tế mình, đồng thời cũng hiến tế ba ma thần. Giang tiểu ngư mấp méo miệng, bất quá chỉ là một hào tân thủ thôn cùng một hào tân thủ thôn khác nhau, muốn hay không nói phức tạp như vậy. Khi nhân số đạt đến nhất định hạn chế thời điểm, tân thủ thôn phó bản liền sẽ mở ra. Trong miếu có công năng, phiến khu vực này cũng đồng thời có. Bàng Không vì cái gì nhiều như vậy sơn, cơ hội hoàn toàn tương tự, còn không đều là hệ thống thu bút, chỉ tiếc mình chỉ có thể cực hạn tại ngôi miếu này bên trong. Bàng Không thật đúng là nghĩ đến chỗ đi dạo một cái, bất quá nhìn mình cái kia chỉ là xuất khiếu kỳ tu vi, liền gắng gượng đem người này ý nghĩ bóp tắt. Dù sao cùng sống sót so với đến, cái khác thật không trọng yếu. Đỗ S, hôm nay bắt đầu ngày càng ba chương, đã thấy nơi này, nếu không lưu cái trảo. Chương 48. Dân Hương. Hỗn độn Chiến Minh. Chương 48, Dã Hương. Hỗn độn Chiến Minh. Nông hậu dày đặc đến cực hạn khí vận quét sạch đứng tại tự miếu bên trong đa bảo đạo nhân nhìn trùng trùng điệp điệp đám người, không khỏi ngây ngẩn cả người, đồng dạng cảnh tượng không chỉ có tại cái này miếu bên trong, cũng tại những khác miếu đồng thời hiện hiện. Mấy trăm người? Mấy ngàn người? Mấy vạn người? Mấy triệu người? Tuy nói ở trong đó tuyệt đại bộ phận tử khí tràn ngập, chỉ dựa vào một cỗ tín niệm cùng một hơi treo, nhưng bọn hắn chỗ bạo phát đi ra khí tức, vẫn là đem mình kinh ngạc đến. Hình Thiên Đạo Hưu thật lớn thủ bút nhìn đi tới hình thiên đa bảo đạo nhân hơi hơi xúc động nói lấy chỉ là trong giọng nói tựa hồ có chút chua chua cảm giác nếu như không phải trong lòng có kiên kỵ giờ phút này đã sớm đem triệt giáo trên dưới tất cả sư đệ sư muội toàn bộ kéo qua nhưng nghĩ tới sư tôn thái độ chuyện này cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn bình thường đại tiên là một vị tôn kính tồn tại ta vu tộc tự nhiên muốn tới dâng một nén nhang hình thiên không chút khách khí nói lấy nhanh tay có chậm tay không có linh loạn vị này đại tiên tổng sẽ không sai mời đa bảo đạo nhân không nói thêm gì nữa chỉ là ánh mắt một mực nhìn lấy những người này tâm lý lại thở dài mấy lần Sư tôn A sư tôn, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Vì cái gì một tránh lại tránh? Dân hương. Vâng. Hình Thiên vung tay lên sau lưng Vu Nhân nhao nhao đi vào bên trong đi. Ngay sau đó kỳ diệu sự tình phát sinh. Mỗi khi một cái ba mươi người phương trận tiến vào thời điểm, bọn hắn liền tiến vào một cái độc lập miếu. Mười cái, trăm cái, ngàn cái. Vạ. Hình Thiên ánh mắt dần dần thâm thúy, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong cảm giác. Càng ngày càng nhiều miếu bày biện ra đến, bọn hắn đứng xếp hàng ngũ cầm hương đi lư hương phương hướng đi đến. Nồng đậm đến cực hạn mùi thơm tràn ngập, mỗi tòa miếu đã là độc lập tồn tại, lẫn nhau giữa vừa có nhất định liên hệ. Toàn bộ đều tụ hợp vào đến không gian đặc tù bên trong. Lít nha lít nhít văn tự hiện ra. Giang Tiểu Ngư mặt đầy hương phấn nhìn qua Hương Hỏa 3000, Hương Hỏa 3000. Nghĩ không ra tỉnh lại sau giấc ngủ lại có như vậy nhiều nhập chứng. Ngay tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, hương hỏa số dư còn lại đã vượt qua trước kia tổng cộng, hơn nữa còn tại đi lên không ngừng kéo lên. Bằng bạc lực lượng xuyên qua không gian, sau đó rơi xuống một tòa lại một tòa miếu bên trong. Càng ngày càng nhiều vũ dân hương. Những cái kia hương hỏa càng ngày càng cục lỗ tựa hồ đã đến chất biến điểm tới hạn hương hỏa 3000, hương hỏa 3800. Tại những này hương hỏa điểm chúng ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một chút kinh hỉ, mặc dù số lượng ít, cùng Triệu Công Minh những này đại khí vận giả so với đến ít đi rất nhiều, nhưng là như đem những này người cùng phổ thông khách hành hương so với đến, khối lượng lại cao không chỉ một cấp bậc mà thôi bởi ngài lần đầu tiên đồng thời thu hoạch được 100 vạn chi vu hương hỏa, thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bạo kích, thu hoạch được hỗn độn chiến binh tu hành chi pháp, ban cho nắm giữ vu tộc huyết mạch vu tộc tiến độ về sau, ngài đem đồng bộ thu hoạch được gấp 10 lần ích lợi. Một phần huyền ảo tu hành chi pháp hiện lên ở trong đầu. Nó không có ban cho tiến độ về số lượng hạn chế, nhưng lại yêu cầu nhất định phải nắm giữ vô tộc huyết mạch. Trở lại nguyên trạng đem tất cả lực lượng toàn bộ luyện hóa thành hỗn độn chi lực, thu nạp tại bên trong thân thể, từ đó đạt đến luyện thể hiệu quả. Dù là thoát ly hư hoàng, du tẩu cùng hỗn độn hải dương, cũng có thể thông suốt tùy ý tung hành. Tu hành đến cực hạn thời điểm, dù là chiến tử cũng có thể từ hỗn độn bên trong trở về. Nghĩ không ra số lượng đạt 100 vạn trở lên, có thể giải khóa dạng này ban thượng, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ bất quá nhìn cái kia 10 lần nick lợi, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tu hành hôn độn chiến binh chi pháp vu, số lượng đã đạt mấy trăm vạn chi chúng. Là một cái vu tu đi thành quả đồng bộ, vẫn là tất cả tín đồ tất cả vu tu đi thành quả tổng cộng nhân với 10 lần. Hai loại phương thức mang đến lợi có trên bản chất khác nhau. Giang tiểu ngư không có suy nghĩ quá dài thời gian, mà là từ không gian đặc thù bên trong lần nữa hạ xuống một cố vĩ nạ lực lượng, quét sạch mỗi một tòa miếu mỗi một hẻo lánh hương hỏa mười vạn tinh không tiên cảnh hoàn cảnh cường hóa thành công. Theo hương hỏa thiêu đốt, toàn bộ không gian lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ mở rộng. Một khỏa lại một khỏa tinh thần xuất hiện, bọn chúng số lượng lật ra đầu chỉ gấp đôi, làm cho này phiến không gian bên trong chúa thể. Vô địch tồn tại, Giang Tiểu Ngư có thể phát hiện bọn hắn đang tại đi chân thật phương hướng phát triển, có lẽ phải không được bao dài thời gian, những này tinh thần liền sẽ trở thành chân chính tinh thần. Lúc nào lại cho ta thu hoạch một đợt đại? Đây còn không phải là mừng các thời. khi tất cả mọi thứ toàn bộ làm xong sau đó, những cái kia xếp hàng dân hương vụ tộc người, thân hình trở thành nhạt sau đó biến mất không thấy gì nữa, mới đầu chỉ có một cái, về sau có mười 10 cái, trăm cái, ngàn cái, vạ, và... biến hóa như thế làm cho hình thiên ngây dại đồng thời đa bảo đạo nhân cũng xa vào đến thật sâu trong lúc khiếp sợ để một người trong lúc vô tình biến mất đã rất đủ đủ giận mình, nhưng mà tầm mắt hạn chế tưởng tượng. Khi một trăm vạn chi vu đồng thời không thấy tung tích thời điểm, loại kia rung động là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả đại cơ duyên. Bình thường đại tiên tiền bối chắc chắn sẽ cho những này vu cực lớn chỗ tốt, hắn thực lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vốn là có chút chua chua đa bảo đạo nhân, giờ phút này cảm giác cả người cũng không tốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp để những sư đệ kia các sư muội tới, cũng không thể khiến cái này vu đem tất cả cơ duyên toàn bộ đoạt chạy. Mặc dù làm như vậy sẽ gánh chịu một chút phong hiểm, chê đến sư tôn không vui, nhưng cùng thu hoạch được chỗ tốt so với đến cũng không tính cái gì. Tập thể xuất động thu hút sự chú ý của người khác chỉ có hóa chỉnh vì linh nghĩ biện pháp để bọn hắn tới mới tốt tâm niệm vừa động ngón tay tại hư không trung thư viết một chút ký hiệu ngay sau đó hóa thành một tia lưu quang bay về phía bầu trời biến mất vô tung vô ảnh hình thiên nhìn đoạt bảo động tắc không có lên tiếng chỉ là khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười bất kể như thế nào ta vu tộc cuối cùng vẫn là cầm tới một cục thịt về phần phải trang có canh vậy phải xem bọn hắn triệt giáo mình tạo hóa thiên đạo bên dưới thánh nhân đại giáo thân phận chú định liền tính để bọn hắn liền tính đứng tại tòa này trong bá cố cũng chỉ có thể không biết làm gì không duyên cơ tiện nghi ta vu tộc chỉ là không biết bình thường đại tiên cho sẽ là vật gì tốt, bọn hắn thực lực lại đem phát sinh như thế nào biến hóa. Càng nghĩ càng phấn khởi, trong lòng cũng liền càng chờ mong. Phạt tiên, đã bao nhiêu năm, đã qua bao nhiêu năm tháng, nghĩ không ra ta Vu tộc thế mà còn có lần nữa cử binh phạt tiên ngày đó. Thiên đạo, vô luận như thế nào tính kế, có một số việc cuối cùng không thể như ngươi mong muốn. Mặc dù may mắn tại trong một thời gian ngắn thu hoạch được ưu thế cực lớn, nhưng ngươi cũng đều vì này trả giá đắt. Nghĩ đến bình tâm nương nương bản giao ý chỉ, tâm lý nhưng lại có khác ý nghĩ. Lần này chúng ta nhiệm vụ chủ yếu không phải kiềm chế, mà là hướng Hồng Hoang Thiên Địa lần nữa hiện ra tộc ta uy nghiêm, hoặc là không đánh, hoặc là không khai chiến. Nếu như đã mở ra chiến tranh, như vậy thì hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Dù là biết rõ hắn nắm giữ tuyệt đối lực lượng, lại có thể thế nào? Càng hướng hồ ánh mắt nhìn về phía phía trước bình thường tượng đất pho tượng, tâm lý hiện ra một cỗ phong khoáng chi khí, phản phất tất cả tất cả tìm được tâm phúc, cả người khí thế cũng theo đó tăng vọt. Chương 419, nộ Long Dê, Vu tộc chất biến. Chương 419, nộ Long Dê, Vu tộc chất biến. Từng khỏa tinh thần lóe ra quan mang đang tại dân hương vu bị trước mắt dị tượng sợ ngây người, bọn hắn cảm giác không đến đại địa, cảm giác không đến bầu trời, duy nhất có thể nhìn thấy là một vùng biển sao. Không ít vu nhìn về phía tinh thần, ở sâu trong nội tâm lại có loại vô cùng an tâm cảm giác. Khi ánh mắt rơi xuống phía trước nhất thời điểm, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên đi ra, hắn cực kỳ phổ thông lại cực kỳ cường đại. Bên ngông, bi thương, hăng cổ. bất hủ đây là bọn hắn có khả năng tìm tới miễn cưỡng hình dung từ ngữ, đây hết thảy tuệ hồ đều là đạo chi bản nguyên, không phải thiên đạo mà là đại đạo. Không ít vu tại dạng này hoàn cảnh bên trong, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Vô yêu sau đại chiến, các ngươi đã rời khỏi Hồng Hoang thiên địa, không còn vì đại địa chủ góc. Bây giờ hoàn toàn mới lượng tiếp sắp mở ra, lúc này nhập thế khi có bỏ mình nguy hiểm. Âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, lực khí bình đạm đến cực hạn, lại đồng thời cũng làm cho bọn hắn cảm giác được một cú cường hãn đến cực hạn lực lượng. Vô cũng không có lên tiếng. Sau đó phải làm sự tình đối mặt như thế tồn tại, tự nhiên vô pháp chế lập. Tử vong không đáng sợ đáng sợ là tử vong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vô pháp cải biến hiện tại tộc ta sinh tồn tình huống. Căn huống hồ trong này tuyệt đại bộ phận vô đều đã rơi mất hơn phân nửa cái mạng có thể sống đến hiện tại, có thể tại lúc này xuất hiện, cũng bất quá là lấy bí thuật treo mà thôi. Các ngươi đã có thể tới nơi đây dân hương, liền biểu thị ta cùng các ngươi hữu duyên. Có thể hay không vượt qua kiếp này, liền nhìn các ngươi mình tạo hóa. Nói xong, ngôi sao đầy trời bỗng phát ra cực kỳ sáng chói quan mang, sau đó đan vào một trô bao phủ xuống tới, vô cùng huyền ảo khí tức hiện hiện, tất cả vu đều xa vào đến một loại kỳ diệu trạng thái bên trong. Giang tiểu ngư tâm niệm vừa động, những cái kia vu toàn bộ bị truyền tống ra ngoài, nơi này linh khí cùng hỗn độn chi khí đều là dùng hương hỏa điểm đổi tới có thể không có dư thừa lưu cho bọn hắn tinh thần quang mang lần nữa tăng vọt những thân ảnh kia dần dần trở thành nhạn sau đó biến mất vô tung vô ảnh ầm ầm lượng lớn linh khí cuồn cuộn tụ tập thành một đoàn cực lớn vòng xoáy từ bốn phương tám hướng bay về phía miếu trên không không gian tưởng kép bên trong trong này có vô số đồng dạng miếu bên trong ngồi một tôn lại một tôn vu thụ linh chi pháp trận pháp cực kỳ đơn giản cũng cực kỳ cơ bản nhưng mà đa bảo đạo nhân thấy lại càng thêm thấu triệt bởi vì hắn tự nhiên mà thành tựa hồ không có bất kỳ người nào vì dấu hiệu ầm ầm càng lớn âm thanh vang lên lấy bình thường sơn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm chi địa linh khí hội tụ thành vòng xoáy chen trúc mà tới đến. ngay tại đa bảo đạo nhân âm thầm kinh hải thời điểm, những cái kia linh khí đã toàn bộ bay tới, sau đó dung nhập vào đang tại tu hành chi vu thể nội. man hoang, cuốn bạo. hai cố khí tức lấy từng tôn vu làm trung tâm, quét sạch bốn phương tám hướng, lại bị một mực phong tỏa tại căn này trong miếu. một mực chú ý động thái hình thiên thần sắc động dung, thân là đại vu hắn, nhìn thấy lại càng thêm trực quan. chỉ thấy những này tựa như nến tàn trong gió đồng dạng sinh mệnh hỏa diễm, tại linh khí đổ vào sau khi lấy đặc thù phương pháp vận hành, du đầu cùng thân thể các não đách, những cái kia tùy thời có thể lấy dập tắt sinh mệnh chi hỏa, buộc phát ra cực kỳ ngoan cường tính bền dẻo. tự thân lực lượng nguồn gốc đường tắt, cũng cũng từ đơn nhất đại địa chi lực biến thành có thể thu nạp nhiều loại lực lượng năng lực. hỗn độn kiến thức rộng rãi huyền thiên lập tức liền nhận ra trọng yếu nhất đồ vật. hắn dụng tâm cảm thụ những này vu huyết mạch chi lực bên hai truyền đến, chỉ có thể mình nghe được tiếng hò hét. chiến, chiến, hắn nhìn thấy một mảnh mênh mông hỗn độn hải dương, đến mai không hết vu từ bên trong vùng biển này hiện hiện. bọn hắn cùng hải dương hòa làm một thể, thành lập một loại cực kỳ kỳ diệu quan hệ. Loại này kết nối lúc trước chưa từng nghĩ tưởng, dù là dưới chân đại địa cũng làm không được điểm này. Như Vũ yêu đại chiến thời điểm, ta Vu tộc nắm giữ lực lượng cỡ này, chỉ sợ giờ phút này lại là một loại khác cảnh tượng. Ngai thành công ban cho một tên Vu tộc binh sĩ, hỗn độn chiến binh chi pháp. Ngai thành công ban cho một tên Vu tộc binh sĩ, hỗn độn chiến binh chi pháp. Ngai thành công ban cho một tên Vu tộc chỉ tướng, hỗn độn chiến binh chi pháp. Lít nha lít nhít văn tự xuất hiện ở trước mắt. Cỡ lớn ban thưởng cách sống động đã hoàn mỹ kết thúc tất cả đến đây dâng hương vu toàn bộ, thu hoạch được hỗn độn chiến binh chi pháp, cùng lúc đó càng nhiều văn tự hiện hiện ra ngải tín đồ một tên bình thường vu tộc binh sĩ, khắc khổ tu hành hỗn độn chiến binh chi pháp, đã đồng bộ thu hoạch được gấp 10 lần ích lợi ngải tín đồ một tên bình thường công chúa chiến tướng, khắc khổ tu hành, hỗn độn chiến binh chi pháp, lấy đồng bộ thu hoạch được gấp 10 lần ích lợi. Huyền ảo cảm ngộ không ngừng xuất hiện trong đầu. Lần này trả lại cũng không phải là một tôn vu, mà là mấy trăm văn vu. Về số lượng mặt ưu thế tuyệt đối, đèn vụ khối lượng phương diện thiếu thốn ánh mắt nhìn về phía trên không từng khỏa tản ra hào quang lóng ánh tinh thần, ngay sau đó một phương hỗn độn hải dương Từ hư ảo dần dần biến thành chân thật, lần này thu hoạch đến lực lượng cũng không phải là đến từ thân thể bản thân, mà là trước mắt mảnh này không gian hội tụ 100 vạn chi vu cảm ngộ, ngài sửa cũ thành mới, đã sơ bộ có tạo dựng hỗn độn hình thức ban đầu năng lực ngài đang tại nếm thử tạo dựng hỗn. Độn hình thức ban đầu bên trong, hảo hảo tinh không tu tiên huyết cảnh, lại bị giáng gượng đi hỗn độn phương diện cải tạo, chỉ bất quá lần này cải tạo không tác dụng hương hòa điểm, mà là hỗn độn chiến binh lực lượng. Rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề, không khỏi có một số không mừng lắm, ta ở chỗ này rõ ràng đó là vô địch tồn tại, ngươi lại làm một cái hỗn độn hải dương. Nó ý nghĩa lại ở nơi nào? suy nghĩ kỹ nửa ngày đều không có nghĩ thông suốt trong đó yếu điểm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. tính, có dù sao cũng so không có cường, nói không chính xác lúc nào liền có thể dùng tới đâu để bàn tay mở ra. một tia hỗn độn chi lực sung sướng bay tới, bọn chúng phảng phất mình hải tử tinh lịch vừa đáng yêu ánh mắt xuyên qua không gian đặc thù rơi xuống từng và miếu. bên trong thông qua tượng đất pho tượng quan sát đến giữa bọn hắn, những cái kia vu còn tại tu hành. theo đối với hỗn độn chiến binh chi pháp cảm nộ càng ngày càng sâu, bọn hắn cống hiến ra đến hỗn độn cũng càng ngày càng nhiều. trong đầu lại hiện ra một vấn đề, tu hành đến cực hạn nhưng từ hỗn độn bên trong trở về như vậy cái này hỗn độn là hồng hoang thế giới bên ngoài hỗn độn vẫn là không gian đặc thù bên trong hỗn độn đáp án là người sau ngài tín đồ một tên bình thường vu tộc chiến tướng khắc khổ tu hành hỗn độn chiến binh chi pháp có hoàn toàn mới cạm lộ đã đồng bộ 10 lần ích lợi đây chém chém giết giết không có cái gì tốt chẳng khắc khổ tu hành cho thêm ta thu một điểm lông dê bất quá giống như chuyện này cũng không phải là mình có thể khống chế vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt ầm ầm ngẩng đầu có thể nhìn thấy quần quần hỗn độn trí lực hình thành một mảnh to lớn đám mây cũng đem mấy ngôi sao thần đã dung nạp đi vào một chút xíu từ dưỡng bọn hắn Giang Tiểu Ngư chú ý đến nơi này biến hóa. Những cái kia tinh thần đang tại dần dần trở nên chân thật, mà loại này chân thật không cần bất kỳ giá nào, chỉ cần một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Chương 50. Thô binh. Hình tiên cùng Đế Tân. Chương 50. Thô binh. Hình tiên cùng Đế Tân. Một tôn lại một tôn u, từ nhập định trạng thái bên trong thanh tỉnh. Đem đạt được chỗ tốt toàn bộ tiêu hóa xong thành về sau, bọn hắn mở to mắt, nhìn thấy là một gian bình thường miếu, cùng một tôn phổ thông không thể lại phổ thông thượng đất. Bọn hắn đứng lên đến. Suy yếu cảm giác biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ nộ tung một dạng khí tức. Đại Vu Đại Vu, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bọn hắn hoảng hốt coi là trong mộng, nếu không có thân thể bên trong chạy xuôi lực lượng, bao giờ cũng nói cho bọn hắn, đây là một kiện chân thật sự tình. Chỉ sợ giờ phút này đã sớm đem hắn lãng quên. Ta thấy được, ngắn gọn bốn chữ đã đủ để chứng minh tất cả. Bất quá khi hình thiên ánh mắt rơi vào một bên đa bảo đạo nhân trên thân, không khỏi xì hơi. Song phương mặc dù đều là tu hành hỗn độn chi lực, nhưng mà vị này triệt giáo đại sư huynh, triệt giáo thực tế trưởng công giả, lại đang các mặt đều có thể hình thành tuyệt đối ưu thế. Hỗn độn chi lực đàn sinh thế giới. Thế giới hủy diệt trả lại hỗn độn đây một hít một tờ. Cả đời vừa diệt giữa, liền có thể mang đến bảng bạc hỗn độn triều tịch. Bất quá đơn độc sách đi ra nhìn, bình thường đại tiên ban cho tu hành chi pháp, lại không kém một chút nào, thậm chí được xưng tụng kinh thiên vĩ địa mấy chữ này. Vốn là nến tàn trong gió, những cái kia tàn binh bại tướng tại hắn trong tay, đi qua trận này cơ duyên tạo hóa, không chỉ có bổ sung sinh mệnh chi lực, càng có nâng cao một bước dấu hiệu. Xem ra cũng là thời điểm là thiên đạo người phát ngôn thiên đỉnh đưa lên một món lễ lớn. Hình thiên cầm qua một nén nhang, sau đó đi tượng đất phò tượng đi đến. Có người tới châm lửa nhìn hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt, mùi thơm dần dần nồng hậu dày đặc mấy phần, như thế đại ân ta vu tộc vinh thế không quên. Sau đó đem hương cắm vào lư hương bên trong, bước chân đi ra ngoài đằng sau vu thấy thế cũng học theo, cầm qua hương nhóm lửa, giấu trong lòng thành kính chi tâm đem hương cắm vào lư hương bên trong. Sau đó bọn hắn sắp xếp hàng dài, bước ra ngôi miếu này, nhìn từng cái đi xa bóng lưng, đa bảo đạo nhân lần nữa xa vào đến trong suy tư. Hắn trong đôi mắt có vẻ mong đợi, cũng có một chút do dự, bất quá rất nhanh cái kia tơ do dự liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ta triệt giáo đã sớm cùng nhân đạo, nhân tộc triệt để khóa lại cùng một chỗ đã thiên đạo muốn chèn ép nhân tộc, đem nhân hoàng vị cách đặt ở dưới trời trở thành thiên tử. Như vậy triệt giáo đó là bị đánh áp mục tiêu. Thân là triệt giáo đại sư mình, triệt giáo trên thực tế người không chế, rất có tất yếu đi làm chút gì. Một bước này sớm muộn đều là muốn nảy tới, sớm một chút dù sao cũng so muộn một chút tốt. Cùng nước cấm đun thanh hoa bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, chẳng trực tiếp khai chiến, chỉ bất quá muốn động viên tất cả sư muội, sư đệ, đệ sư tôn tham chiến, cần phí một chút tay chân cùng công phu. Sột, cờ sĩ đón do pháp phối, mấy trăm vạn vua hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái to lớn vương trận, đứng tại bình thường dưới chân núi ngước nhìn giữa sườn núi phương hướng, hình thiên người khoác hắc y đầu đội mũ vảnh cũng không bay đầu lại đi một chỗ phương hướng đi qua. thân là khách nhân không ngợi mà tới, đã dừng lại lâu như vậy, dù sao vẫn cần cùng nơi này chủ nhà đánh một cái bắt chuyện. thú hồ còn có rất nhiều chi tiết cần đã định, quan hệ này đến song phương sinh tử tuẫn vong. khoảng cách triều ca thành càng gần, nhân tộc khí vận càng dày đặc, khi đến vương cung bên ngoài thời điểm, sớm có người chờ ở nơi đó. một đầu lóe ra thất thải quang mang như nằm ở bên cạnh, to lớn con mắt mang đến không gì sánh kịp cảm giác áp bách đặc biệt là khi ánh mắt rời về phía bên cạnh nam nhân thời điểm, nhìn thấy lại là một tòa nguy nga sơn. Hắn cùng năm đó bị Đụng Gãy Bất Chu Sơn có chút tương tự, nhưng lại có trên bản chất khác nhau. Vu tộc hiện tại mặc dù không được, nhưng trước kia thân là đại địa chi chủ cũng là rộng rãi qua. Càng hướng hồ từ bình tâm nương nương nơi đó giải đến tin tức, liền đã có thể đánh giá ra núi này vì Thái Sơn. Thiên Thiên thần linh, Thái Sơn đế quân, Ma Phong thần lượng kiếp sắc phong là hậu thiên thần linh. Song vương có trên bản chất khác nhau. Cái trước là bẩm sinh quyền hành, người sau là thiên đạo giao phó quyền lợi. Đại vương đã đợi đợi lâu này, mời tướng quân đi theo ta. Bầu trời bên trong, khí vận hội tụ mà thành huyền điểu dương cánh cao phi, phát ra to rõ âm thanh. Càng thêm Đồng hậu dạy đặc nhân tộc khí vận quét sạch, đem nơi này che đậy đứng lên. Võ Thành Vương, Hoàng phi Hổ Đại Thương Đế quốc song bích một trong, cũng là nhân tộc tường thành. Nhân tộc đã không thể khinh thường. Bọn hắn có tư cách cùng chúng ta kết mình, có lẽ thật có thể giải cứu ra bị vây ở bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế, để nhân tộc triệt triệt để để đứng lên đến. Xuyên qua thật dài hành lang, tại không hiểu ánh mắt bên trong trực tiếp đi hướng Nhân Hoàng tập cung. Hình Thiên có mấy lần muốn đánh gãy, nhưng nhìn phía trước bóng lưng vẫn là chần chờ đứng lên, đến tận cùng là chuyện gì cần tại như thế tư mật địa phương gặp nhau. Tuy nói hai tộc đồng minh, sự tình xác thực phi thường lớn nhưng cũng không cần đến cẩn thận như vậy cẩn thận, dù sao nơi này chính là nhân tộc đô thành, nhân tộc khí vận dày đặc nhất địa phương. Vu tộc sứ giả Đại Vu, hình tiên gặp qua nhân hoàng, nhân tộc hoàng hậu. Mới vừa đi tới tẩm cung bên trong, liền nhìn thấy một vài bức vẽ lên mặt chính là nhân tộc Tam hoàng ngũ đế chân dung, mà ngay phía trước đứng đấy là hai bóng người. Bang bạc khí vận trường trườnga chảy xuôi. Hai đạo khó có thể tưởng tượng vĩ ngạn pháp thân như ẩn như hiện đây là nhân đạo pháp thân lực lượng. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có một chút khinh thị cảm giác, nhưng khi thấy đây hai tôn pháp tướng, lại bị kinh ngạc đến. Bất quá nghĩ đến vừa rồi tộc ta tại Bình Thường Đại Tiên chỗ thu hoạch được chỗ tốt, trong lòng cũng có không ít lực lượng. Đại Vu cho rằng quả nhân Triều Ca thành như thế nào? Đế Tân hỏi thăm. Lần này tới, chỉ sợ không phải trò hỏi đơn giản như vậy. Song phương nếu như đã liên minh, như vậy thì hẳn là đem riêng phần mình thực lực toàn bộ bày ra trên mặt bàn, chỉ có phát huy đầy đủ ra lẫn nhau lực lượng, mới có thể gánh vác được thiên đạo mang đến áp lực. Nhân hoàng bệ hạ thành tự nhiên là cực kỳ cường đại. Hình Thiên không tiêu ngạo không tự tin nói lấy Đế Tân đem cánh tay mở ra, mêng mênh nhân tộc khí vận xuất hiện, bảy biển ra lao nhanh hình dạng chỉ thấy vô số sơn mạch hư ảnh trôi nổi giữa không trung một phương phương thần vị lóe ra hào quang áo ánh đợi ta nhân tộc đón về tam hoàng ngũ đế về sau quả nhân sắc phong hồng hoang sân thần đến lúc đó xin mời đại vua đến đây xem lễ đế tân ý vị thâm trường nói lấy tựa hồ tiến đánh hỏa vân động đón về tam hoàng ngũ đế là một kiện không có ý nghĩa sự tình bệ hạ có này nha hứng ta vu tộc quả quyết sẽ không vắng mặt hình thiên mặt đầy hào khí nói lấy nói bóng gió chính là dù là ta vu tộc phát tiên vô luận bất kỳ kết quả gì kỳ chủ lực đều sẽ không có quá lớn tổ thương võ thành vương Việc này do ngươi toàn quyền phụ trách, hảo hảo chiêu đãi một chút đại vương, tận một cái địa chủ chi nghi. Đạt được muốn đáp án về sau, Đế Tân đối Hoàng phi hổ nói lấy. Hình thiên túi người hành lễ lễ sau đó quay người rời đi, nơi này dù sao cũng là nhân hoàng tập cung, đợi thời gian quá dài, đối với mình mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Hỗn hồn nhân tộc khí vận quá mức nồng hậu dày đặc, cũng biết mang đến một loại cực kỳ khó chịu cảm giác, Đế Tân nhìn đi xa bóng lưng, có một loại cải thiên hoán địa cảm giác, chỉ là không biết vì cái gì ngay từ đầu trụ lực đến tuột cùng như thế nào, bất quá nghĩ đến Thái sư, lại vô cùng an tâm. Chương 51. Đại sư Minh gửi thư Quy Linh ra đảo. Chương 51, đại sư huynh gửi thư. Quy Linh ra đảo Đông Hải. Sương mù tràn ngập, tiên hạc nhảy múa. Từ khi trụ vương tại Thánh Mộ nữ hoa nương nương miếu để thơ bắt đầu, phong thần lượng kiếp đã mở màn. Triệt giáo bên trong người thừa hành giáo chủ thông tiên thánh nhân mệnh lệnh, phong bế đạo trưởng bế quan tiềm tu, ngồi đợi lượng kiếp lúc kết thúc. Quy Linh ở trên đảo tới tới lui lui đi tới, nhìn trống rông địa phương, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đã đi bao lâu thời gian? Vì cái gì đại sư huynh bọn hắn vẫn chưa về? Chẳng lẽ bên ngoài có biến cố gì sao? Không đúng cho dù có biến cố gì đại sư huynh cũng không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thế nhưng là nếu không có xuất hiện nguy hiểm, vì cái gì vẫn chưa về? Trừ phi gặp phải cái gì tốt chơi sự tình, cũng hoặc là xuất hiện một chút tình huống không thể không cải biến hành trình. Sư muội, ngươi không đi bế quan, ở chỗ này lặc lư làm cái gì? Một thanh âm vang lên, chỉ thấy bầu trời bên trong hiện ra một đám mây màu, phía trên xuất hiện một vị tuyệt mỹ người. Nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Quý Linh trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi, Tứ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải cũng đang bế quan sao? Ta có chuyện tìm đại sư huynh. Kim Linh có một số không quan tâm nói lấy, mặc dù sư tôn đã có bàn giao. Nhưng cầu cứu người dù sao cũng là mình đồ đệ, tại biết rõ hắn sắp lấy lực lượng một người đối chiến, toàn bộ Tây Phương giáo thì, trong lòng làm sao không lo lắng. A, Quy Linh kinh ngạc dưới, coi là sư tỷ biết đại sư huynh một mình ra ngoài sự tình, sư tỷ tìm đại sư huynh làm cái gì? Chẳng lẽ trong giáo còn có cái gì không thể không xử lý chuyện lớn? Không phải trong giáo sự tình, mà là nhân tộc Bắc Hải 72 đường chưa hầu phản loạn, nhân hoàng hạ chỉ để ta đồ đệ mang theo quân đội tiến đến thảo phạt. Kim Linh tâm sự nặng nề nói lấy, Quy Linh suy tư một chút, ta nhớ được Bắc Hải bảy đường chư hầu phản loạn, là bởi vì Tây Phương giáo người trong bóng tối động tay chân, nói như vậy văn trọng sư chết, chẳng phải là đại họa lâm đầu. Chẳng lẽ đại sư huynh chậm chạp chưa về là bởi vì chuyện này? Không phải nói ta triệt giáo đã không nhúng tay vào bên ngoài sự tình, nhưng vì sao còn muốn làm như vậy? Càng nghĩ càng cảm giác nghi hoặc, càng nghĩ càng không thích hợp. Sư tôn có lời phong thần lượng kiếp trong lúc đó cần đóng chặt đại môn không thể ra ngoài, chuyện này tốt nhất phương thức xử lý chính là bỏ mặc, nhưng cảm giác vẫn là nói một câu cho thỏa đáng. Kim Linh ngữ khí phức tạp nói lấy, dừng lại ánh mắt nhìn qua, ta, ta cũng không biết đại sư huynh ở nơi nào. Quy Linh Tâm Lý có một số trột dạ nói lấy. Kim Linh giống như phát hiện cái gì, nhìn từ trên xuống dưới cái này nhỏ nhất sư muội, đại sư huynh không tại đảo bên trong, không tại đây Bích Du Cung. Hắn đi địa phương nào? Ngươi nhất định biết vị trí là không phải? Sư tỷ đừng hỏi ta có được hay không." Quy Linh lộ ra khó xử thân sắc. Kim Linh cảm giác váng đầu hồ hồ, có loại trời sập cảm giác, bây giờ kiếp khí sôi trào, phong thần lượng kiếp đã mở ra. Nhưng tại cái này trong lúc nỗ chốt, đại sư huynh nhưng không thấy, hắn một mình rời đi Bích Du Cung, Kim Na đạo. Chốc lát vị sư phó phát hiện Hậu quả không tưởng tượng nổi. Bất quá đại sư huynh không phải loại kia làm vậy người, làm như vậy nhất định có bọn hắn lý do cùng đạo lý. Đại sư huynh đi địa phương nào? Kim Linh ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn từ hắn nơi này đạt được cụ thể vị trí cùng tin tức. Khó trách nha đầu này, trong khoảng thời gian này một mực đều khắp nơi lắc lư, nguyên lai là nguyên nhân này. Chíu chíu chíu. Nhưng vào lúc này, to rõ âm thanh từ trên bầu trời vang lên, một con chim lấy cực nhanh tốc độ bay đến, vây quanh bọn hắn không ngừng xoay quanh. Hai vị sư muội đã ở chỗ này, ta liền nói ngắn gọn. Bây giờ ta không đang dạy bên trong tất cả mọi chuyện giao cho kim linh sư muội chủ trì, mà quy linh sư muội mời lập tức triều bái ca thành bên ngoài bình thường sơn bình thường miếu một con chim liễu diễu nói không ngừng đa bảo đạo nhân âm thanh gần như đồng thời xuất hiện phong thần lượng kiếp trên thực tế là một trận nhằm vào ta triệt giáo học kiếp, một vị tránh né không phù hợp ta triệt giáo giáo nghĩa lời ấy mặc dù làm trái sư mệnh nhưng là sự thật bây giờ bắc hải chiến sự đã lên ta đã để triệu công minh trưởng nhị hai vị sư đệ cùng vân tiêu vinh tiêu bích tiêu ba vị sư muội tiến về đại sư linh ngươi ý là ta có thể ra ngoài sao quy linh mừng khấp khởi hỏi thăm kim linh không chút do dự thoát ra Tuyệt đối không có thể, bây giờ hồng hoang đại địa nguy cơ tứ phía, lúc này sư muội nếu là rời đi cam đoan hắn an toàn. Không sao, cùng nàng sắp thu hoạch được cơ duyên so với đến, có chút ít nguy hiểm cùng gặp chắc trở cũng không tính cái gì. Đa bảo âm thanh vang lên lần nữa. Lần này Kim Linh không nói gì nữa đại sư huynh trong giáo thậm chí so sư tôn còn muốn có uy nghiêm một chút, đã hắn khăng khăng như thế, quả quyết không tốt lại nói một chút cái gì, bất quá nàng trong đầu vẫn còn tại lập đi lập lại hồi tưởng vừa rồi những lời kia. Bây giờ sư tôn lựa chọn phải chăng cùng triệt giáo giáo nghĩa có chỗ vi phạm mặc dù thánh nhân làm việc như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm thánh nhân chi tâm càng là không dám tự mình đoán mựa nhưng là thân là triệt giáo bên trong người phải chăng có thể đưa ra cái nghi vấn này sư tôn phải chăng quên sơ tâm quy linh sư muội mau chóng đến đây nếu là có thể đi tiếp xuống ta đem lục tục ngon ngoe để càng nhiều sư muội sư để tới Tầng này giấy cửa sổ sớ muộn đều là muốn suy phá cùng bị động chờ đợi chẳng hiện tại liền hành động đứng lên đại sư minh ta liền tới đây tìm ngươi quy linh mừng khấp khởi nói lấy sau đó một trận bấm đốt ngón tay lại phát hiện mở miệng một mảnh hắn nhìn thoáng qua sư tỷ, phản phất cả người đều thành một cái to lớn dấu hỏi. lượng tiếp lấy lên, ngươi lại như thế nào tính được đi ra? kim linh không còn gì để nói, không nghĩ ra vì cái gì đại sư huynh yên tâm hắn một mình tiến về. cũng đúng, hiện tại thiên cơ hỗn loạn sát thực suy tính không ra. quy linh không có ý tứ cười cười, sau đó cơ hồ nhún nhảy một cái đi về phía trước, nàng muốn về đến mình gian phòng, cầm một chút tất yếu đồ vật, sau đó đi tìm đại sư huynh. kim linh sư muội, tất cả đều xin nhờ, tốt nhất đừng kinh động sư tôn, ta sẽ tìm một cái phù hợp thời cơ hảo hảo nói một chút. đa bảo liên tục can dặn. Đại sư minh ngươi nói thế nào ta liền làm thế nào. Kim Linh hơi suy tư một chút, liền đáp đầu, ta kiên cường chính là sẽ ở chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ. Bây giờ đại nạn lâm đầu, lại đã mất đi như thế lòng dạ, đây triệt giáo còn có gì tồn tại ý nghĩa? Đa Bảo hài lòng gật đầu, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia điểu cũng lại không thấy tung tích, hóa thành một mai lệnh bài đồng dạng vật phẩm bay về phía Kim Linh trong tay đây là xuất nhập đại trận tín vật, bằng nó điều động triệt giáo tất cả tài nguyên, trong đó cũng bao quát Đa Bảo đạo nhân tư nhân bảo khố. đưa tay một thanh liên tục pháp danh lấy ra ngoài, cuối cùng nhìn ngươi nún nhảy một cái, chạy tới thân ảnh, tiện tay liền hái tới. Những vật này ngươi toàn bộ cầm. Nếu như tại trên đường gặp phải phiền phức liền ném ra bên ngoài. Ta tốt sư tỷ, lấy ta tu vi muốn những vật này có làm được cái gì? Nếu thật gặp phải nguy hiểm, đừng nói hậu thiên linh bảo, liền tính tiên thiên linh bảo cũng không hề có tác dụng. Quy linh tâm ly ấm áp, vội vàng đem những vật kia một lần nữa nhét về đi. Chương 52, Bắc Hải thành uy chuẩn đề hàng lâm. Chương 52, Bắc Hải thành uy chuẩn đề hàng lâm. Bắc Hải, Bắc Thành. từng mặt cờ xí đón gió pháp phối vô biên vô hạn quân đội lấy thế Thái sơn áp đỉnh gào kết mà tới. Lệnh kỳ dùng sức vung mạnh xuống, hùng hậu đến cực hạn tiếng chống trận nhanh chóng tràn ngập. Rống! To lớn âm thanh từ giữa không trung vang lên, một đạo đen như mực quang mang từ xa đến gần, dần dần trở nên chân thật đứng lên. Văn Trọng cỡi mặc kỳ lần, xuất hiện tại đại quân ngay phía trên. Hắn nhìn tòa kia hùng vĩ thành thị. Từng người từng người người khoác khôi giáp binh sĩ cùng cờ sĩ bên trên đủ loại văn tự, lộ ra khinh miệt thần sắc. Bỏ ra những cái kia kỳ nhân dị sĩ, những cái kia nam tử siêu phàm lực lượng tu hồi giả. Cái gọi là phản quân bất quá là một chút đám mỗ hợp. Chốc lát bắt lấy phía trước tòa thành này thành phố, 72 đường chư hầu chính là đợi làm thịt cừu non uy nghiêm âm thanh quét sạch, mặc kỳ lân phát ra càng lớn tiếng gào thét. Bây giờ phương tây Chu quốc rục dịch, chúng ta lại ở chỗ này hám sâu vũng bùn mà không thể tự kiềm chế. Đại thương đã đến bấp bênh lúc, đại vương đang theo ca thành bên trong mong mỏi cùng trông mong. Là thời điểm đem những này tôn kép ngã nhép một mẹ hốt gọn, để bọn hắn hoàn toàn biến mất. Chư vị, dùng các ngươi võ dũng, chứng minh đối với ta đại thương trung thành, dùng địch nhân máu tươi, viết lên ta đại thương thịnh thế khải ca. Cả chi quân đội đột nhiên đình chỉ, mặc dù cồn phong gào thét, nhưng cờ sĩ cũng không có đón gió pháp phối, bảng bạc khí tức sơ sát với quanh từng người từng người binh sĩ hai mắt đỏ bừng lộ ra cực kỳ phấn khởi thần sắc phảng phất trước mắt không phải kiên cố tường thành cùng địch nhân mà là mọc ra hai chân chiến công đông đông tiếng chống liên tiếp vang lên để vốn là nhiệt huyết sôi trào đám binh sĩ càng thêm cuồng bạo mấy phần nương theo một lá cờ trùng điệp hướng xuống vung vẩy về, về sau hóa thành một dòng lũ lớn dắt cuốn họng đối phía trước vật mạnh giết giết chiến tranh bạo phát phảng phất như thủy triều đại quân tuôn hướng phía trước kiên cố thành thị bọn hắn đã nhỡ không rõ đây là lần thứ mấy phát động công kích nhưng mỗi một lần công kích đều sẽ để tòa thành này khoảng cách phá toái thêm gần một chút Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, song phương kiến thức như mưa rơi vẩy hướng lẫn nhau, tựa như hai đầu đại long, lẫn nhau dây dưa căn giết, giết, giết. Trang bị đến tận răng tu sĩ quân đoàn xuất thủ, toàn bộ chiến trường thắng lợi thiên bình bắt đầu phát sinh nghiêm trọng nghiêng. 72 đường chư hầu thật vất vả xây dựng nổi đến phòng tuyến bị tùy tiện đánh tan, đại lượng binh sĩ bị ép vào thành thủ vệ. Cửa Nam phát hiện công thành xe mời gấp rút tiếp viện, cửa Đông phát hiện hạng nặng cự nọ mời gấp rút tiếp viện, Tây đoạn tường thành tràn ngập nguy hiểm thỉnh cầu viện quân gấp rút tiếp viện. Đủ loại tin tức hội tụ tại tòa thành này chỗ cao nhất, Di Lặc nhìn trước mắt chiến cuộc biến hóa lộ ra ngưng trọng thần sắc, đại thương quân đội đến tốc độ xa so với trong tưởng tượng nhanh hơn, căn bản còn không có làm ra đối ứng phản ứng cũng đã giết tới, binh quý thần tốc mấy chữ này bị bọn hắn chơi xuất thần nhỏ hóa, tất cả mọi người không nên hoảng loạn, toàn lực xuất thủ ngăn cản, sư tôn đã đang đến đây trên đường, đối mặt trên thực lực trinh lệch thật lớn, về số lượng ưu thế bất quá là một chuyện cười, nghe được sư tôn hai chữ, sĩ khí đê mê thủ quân lập tức liền phấn khởi đứng lên, giết, giết, thủ quân sức chiến đấu thu hoạch được cực lớn tăng cường, bọn hắn ngao ngao cơ trong tay binh khí cho những địch nhân kia đón đầu trọng kích. Song Phương Tu sĩ cũng đầu nhập vào chiến trường, lấy tường thành làm trung tâm triển khai sinh cùng tử đạo sức. Roen, Roen, công thành xe hung hăng đụng chạm lấy phía trước. Cửa thành kịch liệt lắc lư mấy lần, sau đó liền bị bên trong thủ quân gắt gao đính trụ. Thiên lôi, địa hỏa, cuốn phong, mưa to, làm cho cả chiến trường trở nên cực kỳ tàn khốc. Gà đất cho sảnh, văn trọng ánh mắt cực kỳ băng lãnh, hắn bất quá chỉ xuất động tiên phong bộ đội, Bắc Hải thành liền đã nhanh không ngăn được. Nếu như toàn quân để lên, chỉ tại sớm tối ở giữa, liền có thể đem hắn bắt lấy. Chỉ là tâm lý còn có điều cố kỵ lúc này mới dùng tiên phong với tư cách ngồi câu đi câu bọn hắn át chủ bài để tránh xuất hiện một chút đột phát tình huống mang đến tổn thất trọng đại. giết giết càng thêm to lớn âm thanh vang lên đếm tử không vào quân đội trùng trùng điệp điệp đánh tới. cửu tiên bên trên một đôi mắt đang nhìn chăm chú lên lấy nơi này hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm có chỉ là lạnh lẽo đến cực hạn hẳn ý ông khoáng đạt khí tức từ trên cao hướng xuống gào thét mà đi một đóa liên hoa ở cửa thành chỗ lặng yên nở rộ ngay sau đó đem cả tòa thành cùng chiến trường tận bao phủ đi vào huy huy huy ngàn vạn thanh quang phảng phất lợi kiếm bay về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ chiến trường bị làm chú pháp, tất cả mọi người định tại chỗ, thành một bức đứng im hình ảnh. Thánh nhân xuất thủ như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, tranh cũng không thể tránh. duy nhất có thể làm chính là gắng gượng tiếp nhận một kích này. Thu, toàn thân đen như mực huyền điệu dương cánh cao phi, đây là nhân tộc khí vận hội tụ mà thành đồ đằng, nó tượng trưng cho chiến tranh cùng sát phạt. Lấy cực kỳ bi tráng tư thái vọt tới bầu trời, sau đó liền bị đánh trúng vỡ nát. Thánh nhân xuất thủ, lần này chuẩn đề không có trốn ở phía sau màn, mà là trước người hiển thánh trực tiếp hạ xuống công kích. hắn như một tòa nguy nga sơn để cho người ta tuyệt vọng. Giết. Giết. Ngay tại huyền điệu phá toái thời điểm, đứng im thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Hai nhánh quân đội lần nữa đụng vào nhau. Bọn hắn rắc cuống họng ra sức chém giết, chỉ có tu vi cao thâm người, mới biết được vừa rồi một khắc này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Cung nên sư tôn, sư tôn thanh an. Sư tôn thanh an. Thanh an. Tây phương giáo đám đệ tử cùng kêu lên giống to, bọn hắn tìm được tâm phúc, tất cả nan đẻ đề đều đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là đối với ngăn cản tại phía trước tất cả địch nhân hình thành nghiền ép chi thế đường đường thánh nhân thế mà bỏ đi tôn nghiêm đối với vô số người bình thường xuất thủ cũng chỉ có vị này nằm ở phương tây tu di sơn chuẩn đề thánh nhân mới phải làm đi ra vô sĩ triệu công minh hung hăng vung một cái ống tay áo một đôi ánh mắt nhìn thẳng trên không thân ảnh bởi vì thánh nhân đột nhiên hàng lâm mình đây một phương sĩ khi đã bảy biện ra sụp đổ hình dạng nếu là lại tùy ý hắn phát triển tiếp như vậy một trận đại bại sẽ tại chỗ khó tránh khỏi lúc đó đừng nói thương triều chủ lực muốn lấy được thắng lợi liền tính miễn cưỡng duy trì bất bại chi cục cũng là khó hơn chi nạn ba vị sư muội, chúng ta là thời điểm đi cùng vị sư thúc này, hảo hảo nói một chút. nữ khí hơi có một số lạnh lẽo, sau đó thân hình dần dần trở thành dạng, biến mất vô tung vô ảnh đại sư minh để cho chúng ta đến vì là cái gì, còn không phải trước mắt cuộc diện này, chốc lát chuẩn đề thánh nhân đến, như vậy mình sẽ trở thành văn trọng cuối cùng át chủ bài. nếu là đổi thành trước kia, quả quyết không dám có dạng này ý nghĩ, nhưng là nghĩ đến bình thường đại tiên ban cho cơ duyên, tâm lý lực lượng tăng vọt, Vấn tiêu, quỳnh tiêu, bích tiêu càng là nhẹ gật đầu, sau đó cũng nao nao theo tới không cầu toàn thắng nhưng cầu một đoạn thời gian ngắn có thể duy trì bất bại trạng thái, vì Thương Triệu chủ lực tranh thủ thời gian. Khi Văn Trọng đại quân đánh hạ Bắc Thành, thánh nhân mới có thể biết khó mà lui. Chương 53, Triệu Công Minh ngăn kháng thánh nhân. Chương 53, Triệu Công Minh ngăn kháng thánh nhân. Göi mặt Kỳ lân Văn Trọng, cảm giác được vô cùng to lớn áp lực, hắn thậm chí có loại ảo giác, lúc nào cũng có thể hóa thành cho tàn, trước mắt vị này chính là sáu vị thánh nhân một trong chuẩn đề thánh nhân đã biết lực lượng trần nhà. Bóp chết mình liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Liên tính những sư thúc kia, cũng ngăn không được. Thương Triệu chủ lực nên diệt tại Bắc Hải đây là thiên đạo chú định không thể sửa đổi vô cùng uy nghiêm âm thanh vang lên liên hoa bộc phát ra càng thêm sáng chói quan mang ông thánh nhân tự mình hạ tràng thiên địa lực lượng toàn bộ của tới Xong! văn trọng lòng như cho ngội nhìn muốn nói điều gì lại phát hiện căn bản nói không nên lời bờ môi hung hăng động hai lần chỉ còn lại có vô tận thế lương mặc cho ngươi binh hùng tướng mạnh đối mặt dạng này tồn tại cũng chỉ có thể tùy ý xâm lược chẳng lẽ ta nhân tộc liền thật không chịu được như thế sao ầm ầm buôn lôi âm thanh ở bên thay vang lên côn bạc hỗn độn loạn lưu lẫn nhong xen lẫn sau đó lấy ngay phía trên làm trung tâm quét sạch phiến chiến trường này mỗi một hẻo lãnh, nó xuất hiện tựa như một thanh sắc bén dao găm, tùy tiện ở giữa liền đem cái kia đóa liên hoa vắt phá thành mảnh nhỏ. Thánh nhân một kích bị chặn lại, chẳng lẽ là Thông Thiên Thánh nhân xuất thủ? Không đúng, cố khí tức này cực kỳ cuồng bạo cùng Thông Thiên Thánh nhân hoàn toàn khác biệt. Triệt giáo Triệu Công Minh gặp qua thánh nhân, thánh nhân Thánh An. Triệt giáo Vân Tiêu, Quý Tiêu, bích Tiêu gặp qua thánh nhân, thánh nhân Thánh An. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện, Bọn hắn đứng tại phía trước cùng chuẩn đề hình thành thế rằng có ánh mắt dần dần trở nên lạnh, tâm lý hiện ra không vui thần sắc, ngắm lại mình tọa hạ đệ tử nhóm thực lực, lại suy nghĩ một chút phía trước những người này vừa rồi chỗ bạo phát đi ra lực lượng. Hoàn toàn cũng không phải là một cái lựa cấp. Nhân Kiệt Đông Phương Địa Linh, triệt giáo càng là trong đó cường giả. Nếu là có thể từ đó hấp thu 3000 hồng chân khách, lo gì ta phương Tây không thể. Thánh nhân không tại phương Tây tu di sơn, chỗ này làm cái gì? Triệu Công Minh lời nói bên trong xen lẫn mấy phần lửa giận, mặc dù cực lực cẩn tàng, nhưng lại không thể gạt được thánh nhân con mắt. Gấp rút tiếp viện Bắc Hải chiến trường thời điểm, liên đã làm tốt đối chiến thánh nhân chuẩn bị trong khoảng thời gian này cũng là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ vì chính là tại khai chiến trước đó đem mình tất cả trạng thái điều chỉnh làm trạng thái tốt nhất làm cản sư tôn ở trước mặt các ngươi tại sao có thể như thế vô dáng di lạc nhìn không được hóa thành lưu quang bay tới đối triệu công minh bọn người nói lấy thánh nhân giận dữ thiên địa biến sắc chúng ta tự nhiên không dám vô lễ chỉ là đường đường thánh nhân tự mình hàng lâm đối với phạm nhân xuất thủ phải chăng có một số không thể nào nói nổi vân tiêu chất vấn xoang vương vốn cũng không có hòa giải khả năng đã như vậy cần gì phải ủy khuất cầu toàn trốn ở kẽ hở không gian bên trong trường nhĩ định quan tiên, nhìn một màn này, Âm thầm Dư ngón tay cái lên, không hổ là ta triệt giáo bên trong người, nói ra nói đó là như thế kiên cường. Chỉ là tiếp xuống, làm như thế nào thoát thân, mới là đáng giá nhất suy nghĩ sự tình. Tốt một đám tiêm nha lợi trừ tiểu bối, đã thông thiên sư huynh đối với ngươi chờ khuyết thiếu quản giáo, ta liền thay hắn quản giáo một phen. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, chuẩn đề không muốn cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Một đóa lại một đóa hồng liên, từ hư không bên trong hiện hiện, sau đó hạ xuống tại đất. Bằng bạc lực lượng từ bên trong tràn ngập ra, xem lẫn không thể ngăn cản chi thế. Ầm ầm Mây đen từ bốn phương tám hướng của tới, Triệu Công Minh câu thông hỗn độn bên trong hai mươi tư phương thế giới, phía sau tản ra cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Giờ phút này chuẩn đề mới nhìn đến hắn lực lượng nguồn suối, mở ra thế giới chi pháp, lấy ruột hợp thế giới. Quả thật là hảo thủ đoạn, tốt nội tính, tốt tạo hóa đây là chính hắn nghĩ ra được vẫn là thông thiên linh giáo, mặc kệ loại nào đều. Nói rõ trước mắt cái này Triệu Công Minh là một cái đáng giá bồi dưỡng người. Trong lúc nhất thời tâm lý hiện ra tiếc tài suy nghĩ, xiên xích âm thanh từ hai phương thế giới bên trong hiện hiện, vân tiêu, quỳnh tiêu, bích tiêu phía sau xuất hiện ba đạo pháp luân có thể cảm giác được bên trong, tản ra hoàn toàn khác với Hồng Hoang Thiên, địa, nhân ba đạo chi lực, khó trách bọn hắn có thể đỡ vừa rồi mình tiện tay một kích. Trường Nghị Định Quang Tiên nhìn ngây người đây là mình quen biết sư đệ sư muội sao? Bất quá lại nghĩ tới không gian ma thần pháp thân, lúc này mới hơi dễ chịu một chút. Bình thường đại tiên đến tột cùng là loại nào tồn tại, vì sao tiện tay ban cho đồ vật liền có thể cường đại như thế, văn trọng còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng hạ lệnh đại quân công thành. Vâng. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, Trương Nghị Định Quang Tiên âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường, hắn không chút do dự đứng dậy, đứng ở sư đệ các sư muội một bên. Đông, đông, tiếng chống trận vang lên, dừng lại chiến trường lần nữa vận chuyển, hai khối lực lượng hung hăng đụng vào nhau, Bắc Hải 72 đường Trư Hầu Liên quân cùng thường Triệu chủ lực bắt đầu càng thêm kịch liệt giao phong. Đây cũng là các ngươi tính kế sao? Chuẩn Đệ nhìn những người này ánh mắt cực kỳ băng lãnh, cái này triệt giáo khắp nơi lộ ra quỷ dị, cùng mình hiểu rõ đến hoàn toàn khác biệt. Thực lực phương diện trinh lệnh cũng kém mấy cái cấp bậc. Thánh nhân sư thúc đắc tội. 24 phương thế giới hư ảnh dần dần hóa thành chân thật, Vẫn Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu ba người dung nhập vào bên trong, ngay sau đó vô cùng bàng bạc hư hạo hiện lên ở phía sau. Triệu Công Minh tập hợp ba vị sư muội lực lượng đối chuẩn để nhào tới, làm cản, làm cản. Tây phương giáo đám người giận tý mặt, muốn qua hỗ trợ, lại phát hiện Triệu Công Minh uy thế cực lớn, còn không có bay đến trước mặt, cũng cảm giác được tử vong khí tức. Tất cả mọi người hồi viên bất thành, di lặc đối hắn sư đệ các sư muội nói lấy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là một sự thật, triệt giáo lực lượng, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Trước mắt Triệu Công Minh đám người chính là tốt nhất ví dụ. Giết, giết. Để từ Thánh Nhân áp lực toàn bộ bị triệu công minh bọn hắn đánh vác, Bắc thành chiến trường bảy biện ra thiên về một bên suy thế, liền tính Tây Phương giáo đám người ra sức chống cự vẫn là khó mà ngăn cản. Vô hình cửa thành ầm vang mở rộng, Thiên Phong bộ đội đã giết vào thành bên trong, triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Nhưng mà Văn Trọng nhưng không có tâm tư quan sát chiến cuộc biến hóa, hắn toàn bộ ánh mắt nhìn về phía trên không, chỉ thấy vô số lưu quang ló ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa khủng bố đến cực hạn khí tức, có thể cùng Thánh Nhân đánh có đến có trở về. Những sư thúc này nhóm có lực lượng xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, có dạng này sư môn với tư cách hậu viện. Mình lại có cái gì tốt lo lắng? Giết. Tất cả lực chú ý lần nữa chuyển đi, rơi xuống phía dưới Bắc Thành chiến trường bên trên. Theo quân lệnh truyền đạt, một mực cán binh bất động trung quân, mở ra bước chân to lớn vương trận sau đó đầu nhập vào chiến trường bên trong. Ai cũng không dám xác định, các sư thúc còn có thể ngăn cản bao lâu. Nhưng nếu là có thể trong đoạn thời gian này đoạt lấy Bắc Thành, như vậy đây hết thảy đều sẽ thành kết cục đã định. Soạt. Che khuất bầu trời vũ vực chậm rãi chiến hay, một tồn cực kỳ cường đại hư ảnh hiện tại thân về sau, Trương Nghị Định quang tiên tỉnh thì đoạt thế sau đó gia nhập vào Triệu Công Minh đám người trong đội ngũ, sau đó đối chuẩn để triển khai công kích. Trong năm 54, Đế Tân, tình huống như thế, há có thể ít đi quả nhân. Trong năm 54, Đế Tân, tình huống như thế, há có thể ít đi quả nhân, đều nói triệt giáo là ở mơ sinh chứng hóa thế hệ, khoác lân mang gốc chi đồ, căn bản cũng không biết cái gì là già trẻ trật tự, cái gì là tôn sư trọng đạo. Trước kia chỉ là nghe một chút mà thôi, bây giờ lại phát hiện truyền ngôn không chỉ có không có khuyết đại, ngược lại nói nhỏ, ta đường đường thánh nhân đứng ở chỗ này, bọn hắn lại dám chủ động xuất thủ đường nói chấn áp vạn và năm, liền tính đem hóa thành cho tàn, thông thiên cũng nói không là cái gì, cũng được. Đã như vậy, ta liền tự mình đưa các ngươi bên trên cái kia phong thần bảng hồng hoang vô sỉ nhất chi thánh nhân chuẩn đề lão tặc có lá gan ngươi liền đến giết ta à tiện tiện âm thanh vang lên trường nhĩ định quang tiên tử kẽ hở không gian bên trong từ phía sau đuôi chuẩn đề nhào tới đột nhiên xuất hiện biến cố cũng không có để thần kinh bách chiến chuẩn đề luống cuống tay chân một đóa liên hoa hiện lên ở đang hậu phương dễ dàng cản lại keng thanh thú âm thanh vang lên từ không gian chi lực hội tụ mà thành một chi lợi kiếm biến mất vô tung vô ảnh ngay sau đó cả người không thấy tung tích trở lại một lần nữa xuất hiện thời điểm lại xuất hiện ở bên trái phương hướng ta có thể không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này chơi đùa Tiếng nói vừa ra một đạo vận sóng, lấy chuẩn đề làm trung tâm, đi bốn phương tám hướng quét sạch, những nơi đi qua tất cả tất cả toàn bộ bị xóa đi. Thánh nhân chi nộ há có thể khinh thường, không thể phủ nhận. Triệu Công Minh đám người đúng là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, nhưng này cũng chỉ cực hạn tại cùng thế hệ. Không thể vì bản thân ta sử dụng, liền đem hóa thành cho tàn, mới đúng phương tây tốt nhất lựa chọn. Nếu có hướng một ngày đông phương cùng phương tây mở ra chiến tranh, lúc này nhân tử nương tay đó là đối với về sau không chịu trách nhiệm. Trương Nghị Định Quang Tiên nhìn lên người, chuẩn đề vừa ra tay liền dùng toàn lực, thân là thánh nhân muốn hay không vô sĩ như vậy? sau một khắc đang chuẩn bị né tránh thời điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào động, thân thể cũng không có cách nào đi những phương hướng khác xê dịch một bước, bị định trụ đây đạo công kích tránh cũng không thể tránh, chỉ có gắng gượng đem tiếp tục chống đỡ, mới có thể vượt qua kiếp này. chỉ là đối mặt thánh nhân hiển nhiên là một loại hy vọng xa vời, chẳng lẽ ta trường nhị cùng sư đệ các sư muội đều phải triệt để chết ở chỗ này sao? sư tôn a, ngươi bế quan cũng bế cũng quá hoàn toàn. thu. nhưng vào lúc này to do âm thanh vang vọng chân trời. Nhân tộc khí vận xôi trào, Bắc Hải chiến cuộc kết quả đã trở thành kết cục đã định, đại thương cờ xí xuyên khắp mỗi một hẻo lánh, một cái huyền điểu dương cánh bay lượn. Thắng. Thương triều đã chiếm lĩnh Bắc Thành 72 đường chư hầu đại thế đã mất, chờ đợi bọn hắn chính là bị tiêu diệt từng bộ phận vận mệnh. Ầm ầm. Tượng trưng cho nhân tộc khí vận trường Hà lao nhanh từ Triều Ca thành phương hướng một mực đi Bắc Hải chạy xuôi, một thanh lợi kiếm hóa thành lưu quang, bay về phía đang giao chiến địa phương. Thánh nhân hàng Lâm Bắc Hải chiến trường, tình huống như thế có thể nào ít đi quả nhân. Uy nghiêm âm thanh khói động, một tôn khó có thể tưởng tượng đế vương pháp thân hiện lên đi ra. Nhân đạo lực lượng triệt để dẫn bảo Chuẩn đề sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhưng mà đối mặt đây một tôn nhân đạo nhân hoàng pháp thân, lại chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống. Đối mặt nhân tộc phản vệ, đối mặt nhân đạo phản vệ, coi như mình thân là thánh nhân cũng không muốn lấy sức một mình nó đỡ. Chiến! Chiến! Tiếng hò hét vang lên, nhìn đột nhiên xuất hiện hư ảnh cùng nhân tộc khí vận trường hạ, vừa chiếm linh bắc thành thường triều chủ lực, cảm giác được một cú cực kỳ to lớn chiến ý từ nội tâm chỗ sâu nổi lên. Trên người bọn họ khí tức sơ sắc, toàn bộ hội tụ ở giữa không trung. Triệt giáo chư vị tiên trưởng trước tiên có thể đi rời đi, nơi đây giao cho ta nhân tộc liền có thể. Không thể nghi ngờ âm thanh vang lên. Ta nhân tộc đã đến hướng toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, tuyên cáo thực lực bản thân thời điểm. Đại thương tiếp tục không được bao dài thời gian, Đế Tân, Người sau này sẽ vì này mà hối hận. Chuẩn Đế nhìn xuất hiện nhân đạo chi lực, ngữ khí lạnh lẽo nói lấy, cục này bại, thua ở nhân tộc xa so với trong tưởng tượng cường đại, thua ở triệt giáo cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Phun ra nuốt vào hỗn độn, ma thần truyền thừa đây cái cọc cái cọc kiện kiện, đều nói do triệt giáo người lịch thiên chỗ. Nếu không phải mình xuất thủ, vẹn vẹn lấy môn hạ đệ tử năng lực, đem vô pháp ngăn cản. Hiện thế triệt giáo áp chế nhân đạo đã trở thành chí tại phải làm sự tình. Ta đại thương quốc lực cường thịnh, quả nhân tại vị những năm này càng là trăm lo quản lý, khí vận không giảm trái lại còn tăng, như thế quốc độ như thế nào sẽ diệt. Nội tâm âm thanh quấy động, nhìn mình thuần phục đại vương, đối mặt thánh nhân không chỉ có không tiêu ngạo không tự ti, ngược lại có cờ chống tương đương chi thế. Bọn hắn hiện ra một cố cảm giác tự hào. Nhân quả luân hồi, ta dựa mắt mà đợi. Chuẩn đến nói một câu ý vị thâm trường nói, ngay sau đó thân hình trở thành hạt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn bản thân sư tôn dợi đi thân ảnh, tây phương giáo người cũng vô tâm ham chiến nhau nhau quay người rời đi. Bắc Hải 72 đường chư hầu triệt để trở thành bọn hắn con rơi tùy ý thương triều chủ lực tùy ý bắt thái sư quả nhân tại triều ca thành bên trong ngồi đợi các ngươi trở về đối diện với mấy cái này rời đi người đế đế tân không phải là không muốn truy kích mà là làm không được 72 đường chư hầu cũng không có triệt để bình định đây một mảnh thuộc về thường triều khí vận bao phủ chi địa cương vực cũng không có trong tưởng tượng rộng như vậy rộng từ nhân tộc khí vận hội tụ mà thành lực lượng cũng bị giới hạn nhân tộc khí vận vượt qua nhất định phạm vi liên vô pháp hướng phía trước lại bước ra một bước tuân chỉ văn trọng không người lính mệnh bầu trời bên trong đế tân thân ảnh cũng dần dần trở thành nhạt sau đó biến mất vô tung vô ảnh thay đổi tất cả cũng thay đổi nhân tộc xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn nó thế mà có thể tại Bắc Hải chiến trường bức lui thánh nhân can thiệp từ đó Cam đoan tự thân nhất định độc lập tính bản thân cái này cũng đủ để nói do nó lực lượng cường hãn đến cực hạn chỉ là một mực bị xem nhẹ Trương Nhĩ định quang tiên ánh mắt bốn phía đảo mắt hắn nhưng là tự mình tham dự qua Tam giáo sắc phong Tam hoàng ngũ đế rầm rộ lấy sư đồ danh nghĩa đánh lấy nhân giáo nguy trang đem mang đến hỏa vận động bên trong cầm tù băng không hiện tại nhân đạo sẽ càng khủng bố hơn lần này Trương Nhĩ xuất thủ quả nhân nhớ kỹ triệt giáo vốn là ta đại thương quốc giáo về sau tự có hậu báo thời điểm âm thanh ở bên tai khuấy động tựa như một trận gió không thấy tung tích hồi bình thường sơn trương nhĩ định quang tiên nói lấy sau đó tiến vào kẽ hở không gian bên trong biến mất vô tung vô ảnh lần này đem chuẩn đề thánh nhân đắc tội thảm như vậy thật sự cho rằng hắn sẽ khoan hồng độ lượng không cho so đo nói không chính xác giết cái hồi mã thương mặc dù không muốn gánh chịu nhân đạo phản vệ trí lực cưỡng ép cải biến chiến cuộc tình hình chiến đấu nhưng là bóp chết mình lại cùng bóp chết con kiến đồng dạng nhẹ nhõm lấy hôm nay làm sự tình đến xem sư tôn không có khả năng che chở mình mà duy nhất có thể che chở địa phương chỉ có bình thường miếu bình thường đại tiên mỗi kéo dài một phút đồng hồ khoảng cách tử vong lân cận một bước dài đồng dạng đạo lý triệu công minh vân tiêu quỳnh tiêu bích tiêu cũng phi thường rõ ràng các nàng nhao nhao gật đầu sau đó hóa thành lưu quang lấy cực nhanh tốc độ lao tới bình thường sơn có thể làm không thể làm đều làm tiếp xuống chính là ngồi đợi thời cuộc biến hóa sau đó cho ra cách đối phó chương 55. tiếp dẫn lao lục triệt giáo giao cho sử giáo chương năm tiếp dẫn lao lục triệt giáo giao cho sử giáo thu di sơn phương tây duy nhất thánh địa Chuẩn đề sắc mặt âm trầm trở về, trong cặp mắt lộ ra cực kỳ bực bội thần sắc. Tại Bắc Hải chiến trường thời điểm cũng không phải là không có cưỡng ép cải biến chiến trường tình hình chiến đấu lực lượng, mà là bị người đạo phản vệ, có loại không đáng cảm giác. Phong thần lượng kiếp sau khi kết thúc, nhân đạo sẽ được thiên đạo triệt để bắt, nhân hoàng vị cách cũng đem tùy theo giảm lớn. Đến lúc đó còn muốn làm sao báo ứng nhân tộc, bất quá là động động suy nghĩ sự tình, không đáng vì nhất thời chi khí làm chút không lý trí cử động, không thích hợp. Trong này phi thường không thích hợp, sư đệ thế nhưng là gặp phải việc khó, quen thuộc âm thanh vang lên, tiếp dẫn đối bên cạnh người hỏi thăm. Hai người bọn họ nhất định phải có một người lưu tại phương Tây tu bổ linh mạch, hoàn lại thành thánh thời điểm nhân quả. Thông Thiên Sư huynh không biết từ chỗ nào lấy tới ma thần truyền thừa, bây giờ triệt giáo trên dưới thực lực tăng vọt, xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường tĩnh hơn. Vẹn vẹn lấy môn hạ đệ tử thực lực, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Bởi vì lúc ấy tại Bắc Hải chiến trường tự mình hạ tràng, hắn che đậy thiên cơ, thêm nữa phong thần lượng kiếp để thiên cơ hỗn loạn, vì vậy trận đại chiến này biết người thiếu chi lại thiếu động nghiệm ở giữa. Những cái kia bị che đậy đồ vật toàn bộ hiện ra ở Sư huynh trước mắt 24 phương thế giới hư ảnh 24 phương thế giới thiên địa nhân ba đạo chi lực. Không gian ma thần pháp thân, Hồng Hoang nhân tộc nhân đạo. Những vật này đơn độc xách đi ra đều cường đại đến cực hạn, khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ thời điểm, ngăn cản thánh nhân một đoạn thời gian ngắn cũng không khó. Thông thiên tại sao có thể có 3000 ma thần truyền thừa? Tiếp dẫn những mày, hắn từ 24 phương thế giới hình thức ban đầu hư ảnh bên trong hiểu được đến một ít gì đó. Lấy thánh nhân thực lực muốn mở ra một phương thế giới cũng không khó, Nạn là như thế nào để cái thế giới này ở trong hỗn độn tồn tục xuống dưới đối mặt liên miên bất tuyệt hỗn độn triều tịch. Liên tính người đem thế giới phát triển cho dù tốt, cũng không có biện pháp ngăn cản, đây cũng là vì cái gì? Thánh nhân khai thiên, chọn tại hồng hoang thế giới bên ngoài nguyên nhân. Những cảnh tượng kia không ngừng lui trở về, cuối cùng dừng lại ở trong hỗn độn. Trọng yếu nhất đồ vật hiện ra ở trước mắt, hắn lấy 24 khải định hải thần châu làm trung tâm ra bên ngoài khuế tán, mượn nhờ pháp bảo tự thân lực lượng, chống cự hỗn độn triều tịch. Không chỉ có như thế, còn tạo dựng ra một bộ hoàn thiện hệ thống. Thiên địa nhân ba cố lực lượng hô ứng lẫn nhau đối mặt triều tịch thời điểm, không chỉ có không có thể hiện ra phải có phòng ngự tư thái, ngược lại không ngừng phun ra nuốt vào, tại một hít một thở ở giữa, lớn mạnh thế giới bản nguyên. Trong lúc nhất thời, Dù là thân là thánh nhân tiếp dẫn cũng từ đó thu hoạch được cực lớn ích lợi. Thông thiên đạo là hảo thủ đoạn, hóa mục nát thành thần kỳ. Khéo như thế diệu ý nghĩ, đã mất hạn tiếp cận đại đạo. Xem ra hắn ở trên con đường này, đi xa so với người ta còn xa hơn. Sư Minh, bây giờ không phải là khen người khác thời điểm, mà là đối mặt triệt giáo. Chúng ta phải làm gì? Chuẩn đề sắc mặt có chút phát khổ. Tiếp dẫn trên mặt hiện ra nụ cười. Sư đệ tại sao phải khổ như vậy cầm mê? Phong thần lượng kiếp cùng ta phương tây có liên can gì? Đây, một câu để chuẩn đề sừng sốt một chút. Tựa hồ để tâm vào chuyện vụ vặt. Chân này kiếp nạn vốn là Đông Phương kiếp nạn, nó là người, xiển, Tiệt Tam giáo Phong Thần. Mà 3000 Hồng Trần khách càng là Thiên Đạo chú định, không khởi nguồn tại triệt giáo, liền tới bắt nguồn từ cái khác hai giáo. Tam Thanh giữa sự tình liền để Tam Thanh tự mình giải quyết. Tiếp dẫn lần nữa ý vị Thâm Trường nói lấy. Câu nói này để hắn triệt để hiểu được, chuẩn đê nhẹ gật đầu, sư huynh nói có đạo lý, người ta trọng tâm vẫn là đặt ở phương Tây cho thỏa đáng. Thông thiên có nhiều như vậy áp đáy hồng đồ vật, Nguyên Thủy cùng Lao Tử liền không có sao. Sở dĩ nặng nhân, đơn giản sai lầm đánh giá thấp Đông Phương nội tình, để bọn hắn giữa sinh ra bên trong hao tổn chém giết lẫn nhau. Đối với phương Tây mà nói chính là có lợi nhất sự tình, mà không phải mình mang theo ít đòi vô liếng, trở thành bọn hắn mở đường tiên phong. Một đạo thân ảnh xuyên qua từng tòa sơn, vượt qua từng đầu sông, mặt đầy chờ mong nhìn một phía. Tất cả mọi thứ đối với hắn mà nói rất mới mẻ, nhân tộc là một cái thần kỳ chủng tộc, lúc này mới trải qua bao nhiêu năm tháng, lại có loại nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bước chân càng ngày càng nhẹ nhanh, cả người tâm tình cũng tốt không ít. Tuy nói lượng kiếp đã mở ra, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điệu kiếp khí sôi trào, hơi không cẩn thận liền sẽ có ngập trời tai họa hàng lâm nhưng thân là thánh nhân thân truyền đệ tử lại là tôn kính đại sư huynh chi mệnh căn bản cũng không cần lo lắng những vật này vị đại thúc này ngươi vội vã làm cái gì đi đi bình thường sơn đến bình thường miếu, cho bình thường đại tiên dân hương ta nghe nói bình thường sơn tại triều ca thành bên ngoài cách nơi này có thể xa đâu bất quá là thắp cái hương có cần phải đi xa như vậy được sao uy linh đối một người hỏi thăm nghe tới bình thường sơn bình thường miếu, cho bình thường đại tiên dân hương mấy chữ này thời điểm không khỏi nhiều nghe nóng vài câu nghĩ đến đại sư huynh bàn giao nếu như không có nghe lầm bọn hắn đi địa phương cũng chính là mình mục đích tâm lý hiện ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ đại sư mình cũng là ý tứ này? Không thể nào, thật ra từ kim ngao đạo đi ra chính là vì dân hương. Chúng ta thân là thánh nhân thân truyền đệ tử, ai dám tiếp nhận chúng ta hư hỏa? Ngoại trừ đạo tổ, chỉ sợ không còn thứ nhì cá nhân. Xem xét ngươi chính là nơi khác, chúng ta nơi này mặc dù xa một chút, nhưng cũng không tính quá xa. Càng hướng hồ đoạn thời gian trước đây một mảnh phương viên mấy trăm dặm, hơn nửa năm đến giọt mưa chưa xuống. Nghe người khác nói bình thường đại tiên sự tình, chúng ta ôm lấy thử một lần tâm tính quá khứ cầu mưa, kết quả cùng ngày ban đêm liền đến một trận mưa to. Bình thường đại tiên có linh nghiệm như vậy không thể nói lung tung được, nếu là bị những người khác nghe được ngươi coi như có phiền toái, người ta bình thường đại tiên cầu được cơ thấy, mặc kệ có bao nhiêu người tiến đến dân hương, chỉ cần gặp phải khó khăn cơ bản đều có thể giải quyết." Lão nhân dặn dò. Trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc, phản phất đây bình thường đại tiên đó là hắn đồng dạng, cũng không phải mỗi một sự kiện đều rất linh nghiệm, cũng có chút người dân hương sau đó không thu hoạch được gì, bởi vì bọn hắn ước muốn sự tình là phạm pháp loạn kỷ cương tổn hại người khác sự tình. "Lão nhân ra ngươi biết bình thường đại tiên nơi ở cụ thể phương hướng sao? Ta muốn đi qua nhìn một chút, muốn thực hiện người bình thường nguyện vọng cũng không khó." nạn là đối mặt ngàn bạn nguyện vọng, ngay đầu tiên cho đáp lại cũng thực hiện. Có thể làm được một bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cộng thêm bản này đó là một kiện gần gà sự tình, liền tính thực hiện bách tính nguyện vọng, đối với mình cũng không có trên thực chất chỗ tốt, gần như không sẽ đi làm. Cơ duyên đại sư huynh nói cơ duyên chính là tòa này Bình thường Sơn, bình thường miếu cùng miếu bên trong bình thường đại tiên đối với những này nàng không dám suy nghĩ nhiều. Hóa thành một đạo lưu quang, tại lão nhân chỉ dẫn phía dưới, đi một cái phương hướng nhanh chóng phi nước đại. Nhìn đột nhiên biến mất thân ảnh, lão nhân sững sốt một chút hơn nửa ngày mới phản ứng được. Khoa tay, muối chân hô to đem gặp phải tiên nhân sự tình buôn tàu bẩm báo. Chương 56. quy linh dẫn hương ngự chi ma thần phát thân. Chương 56. quy linh dẫn hương ngự chi ma thần phát thân. Một tòa lại một tòa cơ hồ giống như lúc sơn xuất hiện ở trước mắt quy linh đứng tại những này sơn ở giữa mở mịt nhìn bốn phía. Nếu như không phải hỏi mấy người hắn căn bản cũng không có biện pháp đến nơi đây. Không có một ngọn núi xuất chúng, không có một ngọn núi có đặc biệt đánh dấu. Sơn cùng sơn giữa có kỳ lạ liên hệ, cơ hồ có thể kết luận đây là thiên địa tự nhiên mà vậy tạo ra trận pháp. Suýt nữa lấy nó nói sơn không tại cao có tiên tác linh. Nước không tại tràn đầy lòng tát tên hoàn mỹ tuyết minh hai câu này hầm nghĩa tựa hồ phát giác được một ít gì đó ngẩng đầu nhìn về phía trong đó một ngọn núi đó là đại sư minh chỗ địa phương loại cảm giác này không có sai vội vã bước chân đi một cái phương hướng nhanh chóng đi đến đại sư minh ở chỗ này hắn là cố ý chờ lấy ta sao trên đường đi kiến thức cùng hiểu rõ đến tin tức cơ hồ có thể đánh giá ra cái gọi là cơ duyên chính là cho vị này bình thường đại tiên dân hương mặc dù tâm lý có chút không hiểu nhưng đây dù sao cũng là đại sư minh mệnh lệnh từ đối với đại sư minh tín nhiệm cùng tôn trọng dù là đây là một cái trò đùa quái đản cũng biết tuân theo. Nguy hoặc xuất hiện. Triệu công minh, Vân tiêu, Quỳnh tiêu, Bích tiêu ở nơi nào? Chẳng lẽ cũng cùng Đại sư huynh ở một chỗ sao? Cũng hoặc là nói bọn hắn đi Bắc Hải chiến trường. Chờ chút, bước chân đột nhiên dừng lại, nhàn nhạt lưu quang tại trong đôi mắt lóe ra, nhìn về phía một chỗ phương hướng, chính là Triều ca thành nơi ở. Chỉ thấy nồng đậm đến cực hạn nhân tộc khí vận sôi trào. nhân tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này khí vận cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Đặc biệt là bầu trời bên trong huyền điệu, có loại để cho người ta ngạ thơ cảm giác. Soạn. Tại nhân tộc này khí vận bên trong có thể nhìn thấy từng mặt pháp với cơ sĩ, đó là đại địa chiến kỳ, là vu tộc đồ đẳng. Lúc nào vu tộc tàn quân đều có thể công khai lại tới đây. Quy Linh nhẹ cảm cảm giác được đại sư huynh có lẽ làm rất lớn sự tình. Chỉ là đến tụt cùng là cái gì nhưng lại nói không ra. Thuận theo một đầu bị vô số người giẫm ra đến đường đi lên lấy, vốn cho rằng sẽ trực tiếp đi đến đỉnh núi, nhưng mà lại tại giữa sân núi thời điểm ngừng lại. Ánh mắt thuận theo đám người phương hướng nhìn qua, tại cỏ dại tạp cây hiểm hộ bên trong, một tòa miếu hiện ra. Tâm lý hiện ra hai chữ, phổ thông đây là một loại cực hạn lực lượng. Từ dãy núi vần quanh, đến sơn giữa sân núi Hắn cũng không tránh cao, cũng không hạn chót. Ánh mắt nhìn ra xa phía trước, thậm chí có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ phổ thông pho tượng. Mặc dù pho tượng này bôi một tầng kim phấn, nhưng vẫn là khó mà che giấu loại kia tiếp địa khí khí tức đây cũng là vị kia tồn tại chỗ truy cầu đạo sao. Không ai có thể cho một cái cực kỳ chuẩn xác hồi phục. Muốn biết đáp án, chỉ có thể mình đi trước tìm kiếm. Vừa bước vào, liền thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Hắn không có lên tiếng chỉ là âm thầm gật đầu. Tại hắn ra hiệu phía dưới, từ hắn trong tay cầm qua một chi hương, sau đó xếp tại đội ngũ đằng sau. Ngôi miếu này, không gian cùng phạm vi cũng không lớn bài trí cũng cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể sử dụng đơn sơ hai chữ để hình dung, nhưng lại tràn vào đại lượng khách hành hương, mà ở trong đó người lại không đủ 15 cái. thân là thánh nhân đệ tử nên có tầm mắt vẫn là có. loại này hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, để trong nội tâm nàng giật mình không thôi. bình thường đại tiên ở trên, hy vọng ngươi có thể phù hộ ta nàng dâu, mau chóng mang thai một cái. bình thường đại tiên ở trên, hy vọng ngươi có thể phù hộ lao nương ta thân thể khỏe mạnh. cái này đến cái khác cực kỳ phổ thông nguyện vọng xuất hiện, mà đây chính là một cái phàm nhân cả đời ước muốn nhìn những cái kia lục tục no ngoe bên trên song hương đám khách hành hương, Vi Linh trong lòng hình như có sờn nộ. Liên quan viên kia nộ đạo tri tâm, cũng thông thấu mấy phần, hoặc là không đến dân hương, hoặc là liền mang theo một khỏa thành kính tri tâm, hỏa diễm tại hương phía trên chậm chậm tiêu đốt, sau đó đi đến tượng đất phò tượng trước, hương hỏa 10. hương hỏa 15. không gian đặc thù bên trong, mỗi thời mỗi khắp đều có liên tục không ngừng hương hỏa nhập trướng, nhìn dần dần biến nhiều số dư còn lại, Giang Tiểu Ngư lần nữa đem nó toàn bộ đệm vào thanh tiến độ bên trên, chỉ là nhìn tựa như ấu quy đồng dạng đi lên leo lên kinh nghiệm trị, không khỏi thở dài một hơi không thể phủ nhận mình nắm giữ cực kỳ cường đại thủ đoạn. Cái gì 24 chư thiên bí pháp, không gian ma thần pháp thân, tiên thiên thần linh thái sơn đại đế pháp thân chở. Nhưng đây một chút toàn bộ đều thuộc về ngoại lực. Tại không gian đặc thù bên trong, vô địch trạng thái gia chỉ dưới, tự nhiên có thể đem bọn chúng lực lượng phát huy đến lớn nhất trình độ. Chỉ khi nào đi ra ngôi miếu này, đi ra đây không gian đặc thù. Vẹn vẹn lấy tự thân nhỏ yếu tu vi, căn bản là vô pháp khởi động. Cái này mới là vì sao lại không kịp chờ đợi, ngay đầu tiên để thăng tu vi nguyên nhân hương hỏa 1000, hương hỏa 1000. Càng ngày càng nhiều hương hỏa bị nện xuống dưới. Thanh tiến độ cũng dần dần đến một cái điểm tới hạn, nhưng mà lại vẫn là kém một cơ hội kiểm tra đến Đại khí vận giả Dương Hương Hương hỏa 13 vạn. Bởi vì nên Đại khí vận giả là triệt giáo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, thân truyền đệ tử Quy Linh, ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bạo kích bên trong ngài thu hoạch được Ngự chi ma thần pháp thân, ban cho tín đồ về sau, nhưng cùng bất thu hoạch được mười lần ích lợi. Huyền ảo khí tức nổi lên, vô địch trạng thái ra chỉ dưới, một chút dễ hiểu tin tức hiện ra ở trước mắt. Về phần chiều sâu hiểu rõ loại này tốn thời gian phí sức sự tỉnh, vẫn là giao cho đối ứng người đi làm càng tốt hơn một chút. Quy Linh, Thông Thiên thánh nhân tứ đại thân truyền một tròng. Giang Tiểu Ngư phát hiện một vấn đề, giống như từ trụ Vương Dân Hương bắt đầu cho tới bây giờ, đến đây Dân Hương đều là một cái thế lực liên minh, bọn hắn đứng chung một chỗ đối kháng một cái khác tập đoàn. Tại Phong Thần diễn dịch bên trong, Nhân Giáo, Xiển Giáo, Tây Phương Giáo cùng chưa từng xuất hiện đạo chủ, bọn hắn đại biểu cho chính nghĩa. Trái lại Triệt Giáo, Thương triều, thuộc về đại phản phái. Bất quá vấn đề này cũng không có cái gì tốt xoắn suy. Khách quan mà nói, mình càng ưa thích Triệt Giáo. Nếu không phải trọng tình trọng nghĩa, như thế nào lại đi đến diệt giáo một bước kia? Suy nghĩ thông suốt sau đó, một cỗ cường đại lực lượng. Từ không gian đặc thù bên trong đi miếu bên trong tràn ngập. Đứng ở pho tượng bên cạnh Đa Bảo đạo nhân, đối với cố lực lượng này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, mặc dù sớm đã tu hành đến không có chút rung động nào cảnh giới, nhưng thấy mình sư muội sắp thu hoạch được tinh tiên một dạng đại cơ duyên, vẫn là không nhịn được thay nàng, toát ra một tia cao hứng thần sắc, không nên chống cự. Ngay tại lực lượng hàng lâm trong náy mắt, Quy Linh liền đã đã nhận ra, bất quá bên thai lại vang lên đại sư huynh nói, vội vàng từ bỏ chống lại tiếp nhận nó dẫn đạo. Thân hình trở thành nhạt. Sau đó biến mất tại ngôi miếu này, bên trong Đa Bảo đạo nhân ánh mắt dần dần thâm thúy. Tựa hồ ý thức được thứ gì sau đó nhìn một chút ngoài miếu phương hướng, chỉ thấy năm bóng người đang lấy cực nhanh tốc độ trở về. Hỗn loạn thiên cơ trở nên bình tĩnh. Bác Hải chiến cuộc rõ ràng trong lòng. Tốt một tôn thánh nhân, tốt một cái chuẩn đề sư thúc. Hắn đối với phàm nhân ngang nhiên xuất thủ, liền không có cân nhắc qua hậu quả sao? Chốc lát lượng kiếp kết thúc, thiên đạo vận chuyển phía dưới không chỗ che thần, dù là hắn thân là thánh nhân cũng sẽ lọt vào nhân quả báo ứng. Bất quá những này hiển nhiên không phải mình cần cân nhắc sự tình. Chương 57. Ban Tư Pháp. Dương Dương huyết kiếm lời. Chương 57. Ban Tư Pháp. Dương Dương huyết kiếm lời một phương bên mông không gian bên trên không thấy thiên hạ không kiến giải có khả năng nhìn thấy chỉ có một khỏa lại một khỏa tản ra hào quang nhỏ yếu tinh thần giống như thực chất một dạng linh khí tại chót núi vần quanh đưa tay trộn một cái liền có thể đem tóm vào trong tay như thế được trời ưu ái hoàn cảnh liền tính quan lần toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng rất khó tìm tới động thiên phúc điện ai cũng qua như thế thậm chí khi ánh mắt nhìn về phía những cái kia tinh thần thời điểm có thể phát hiện mỗi một viên tinh thần đều tại trình bày đếm mãi không hết đạo và lý bọn chúng tựa hồ là đại đạo bản nguyên vật dẫn là thế gian vạn vật tất cả ngay phía trước một đạo bị hiển hiện đi ra nó cực kỳ phổ thông lại cực kỳ săn chói, hai loại hoàn toàn khác biệt cực hạn cảm giác đã quái dị lại cực kỳ hài hòa. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái bên trên hình dáng, nhưng lại có thể chắc chắn đây đạo bóng lưng chính là bình thường đại tiên, vạn bối quy linh bái kiến tiền bối. người đã đến ta châu dân hương, liền biểu thị cùng ta hữu duyên. ta có nhất pháp, có thể nhìn nhớ hỗn độn thì ngự chi ma thần, nhắm thẳng vào ngự chi đại đạo bản chất, ngươi có thể nguyện tu hành đạo này. âm thanh tại một khỏa lại một khỏa tinh thần bên trong vang lên, phảng phất là đại đạo chi âm. quy linh ngây ngẩn cả người, nhắm thẳng vào đại đạo bản chất nói, đừng nói mình không biết, chưa nghe nói qua liền tính sư tôn chỉ sợ cũng sẽ bị hắn kinh ngạc đến đây cũng là đại sư huynh nói tới đại cơ duyên sao không có chút rung động nào tâm hồ nhấc lên kinh đào hải lãng tâm cũng không khỏi tự chủ nhảy lên kịch liệt lấy vạn bối nguyện tu ngự chi ma thần đại đạo thiện không có bất kỳ cái gì lời dư thừa ngữ ngôi sao đầy trời bỗng phát ra hào quang long ánh những ánh sáng kia đan vào một chỗ sau đó bay hướng quy linh cái chán một phần chứa đầy ngự chi đại đạo tin tức vật dẫn chuyên để dung nhập vào hắn thân thể bên trong huyễn hoặc khó hiểu cảm giác xuất hiện cự quy ngẩng đầu lên sò sau lưng nó mai rùa thản ra cực kỳ bàng bạc lực lượng giống hùng hậu âm thanh nổ vang quy linh có một loại cảm giác đừng bảo là tại hồng hoang thiên địa dù là lao tới hỗn độn bên trong gặp phải hỗn độn loạn lưu cũng có thể bình yên vô sự mà đây cũng là ngự chi đại đạo cho lực lượng cùng năng lực ngài lấy trao tặng tín đồ quy linh ngự chi ma thần pháp thân đem đồng bộ thu hoạch được 10 lần ích lợi ngài tín đồ quy linh đã sơ bộ nắm giữ biết trước ma thần pháp thân chân tiên cảnh ích lợi đồng bộ 10 lần bạo kích ngươi đã thành công nắm giữ ngự chi ma thần pháp thân thiên tiên cảnh ngài tín đồ quy linh lấy nắm giữ ngự chi ma thần pháp thân thiên tiên cảnh ích lợi đồng bộ mười lần bạo kích ngài đã chín luyện nắm giữ ngự chi ma thần pháp thân kim tiên cảnh Quy linh mai cho đến đại la mới đình chỉ, mà mình cũng đồng bộ đến chuẩn thánh. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là mở ra tôn này ngự chi thần pháp thân, mới có đối ứng lực lượng. Trái lại chốc lát đi ra ngôi miếu này, đi ra mảnh này không gian đặc thù, ta bất quá là một cái tiểu cặn bã hương hòa 22, hương hòa 18. Lít nha lít nhít nhắc nhở văn tự xuất hiện, sau đó đem vừa rồi thu hoạch được ngự chi ma thần pháp thân tin tức lấy cực nhanh tốc độ bạo phủ, Giang Tiểu Ngư có một loại nằm kiếm lời cảm giác. Có lẽ những vật này, lấy mình chân thật thực lực còn không dùng được. Chỉ khi nào sau khi thành tiên, có thể không tiếng nệ gì cả mở ra pháp thân, sử dụng hỗn độn chí bảo sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vô số cảm nộ, liên tục không ngừng xuất hiện đối với đủ loại pháp thân lực lượng lý giải, càng thêm rõ ràng thấu triệt mấy phần, thậm chí có thể mượn nhờ những này pháp thân lực lượng từ chỗ cao hướng xuống quan sát, dễ như trở bàn tay liền có thể hóa giải từng cái cảnh giới đối mặt nan đề. Đây cũng là vì cái gì dùng hương hoàn đện vào độ đầu, không có bình cảnh nguyên nhân một trong ngài tín đồ đế tân đối với nhân đạo nhân hoàng pháp thân có càng thêm khắc sâu quen biết, ngài cảm nộ đồng bộ để thăng bên trong ngài tín đồ trưởng nhĩ định quang tiên đối không gian ma thần pháp thân có càng thêm khắt sâu lĩnh ngộ, ngài cảm ngộ đồng bộ để thăng bên trong Mỗi một đầu cảm nộ phía sau đều là 10 lần ích lợi bạo kích, có thể dự đoán là những này pháp thân, cuối cùng đều sẽ biến thành một đầu lại một đầu đại đạo, mang đến cho mình không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng trường nhĩ Định Quang Tiên trở về, trong lúc vô tình tòa miếu nhỏ này, tụ tập không ít triệt giáo hoạch tâm lực lượng. Về phần những người này làm cái gì cũng không quan tâm. Hồng Hoang Thiên địa xảy ra đại sự gì cũng không quan tâm. Duy nhất quan tâm chính là nổ lông dê. Tân khả năng từ trên người bọn họ nhổ ra càng nhiều lông dê, để tăng mình cấp phương diện lực lượng. Con mắt mở ra, Quy Linh Tử huyền diệu trạng thái bên trong thanh tỉnh cả người còn đắm chìm trong cái kia một tôn đại biểu cho ngự chi đại đạo ngự chi ma thần trên thân thể. mặc dù dùng thiên ngôn vạn ngữ vô pháp đem hoàn toàn miêu tả đi ra, nhưng nếu cương ép quy nạp tổng kết chỉ có một câu, bị đánh liền biến cưỡng. nói tàn nhẫn nhất nói, ăn sâu nhất khổ, chịu tàn nhẫn nhất đánh, thu hoạch được lớn nhất ích lợi. dùng địch nhân công kích, gian luyện mình thân thể, từng bước một đi hướng ngự chi đại đạo chỗ sâu nhất. chúc mừng sư muội thu hoạch được đại cơ duyên. đa bảo đạo nhân cảm giác được quy linh trên thân khí tức biến hóa, bởi vì giang tiểu ngư thả ra đối bọn hắn hạn chế, một tôn mắt thường không thể gặp to lớn hư ảnh, phun ra nuốt vào lấy vô tận linh khí bốn phía cảnh tượng dần dần rõ ràng, ngôi sao đầy trời biến mất không thấy gì nữa, bên trên không thấy ngày, bên dưới không kiến lưỡi dài, liền ngay cả hư không cũng mất bất cứ dấu vết gì, thay thế chỉ là bình thường miếu. Hoàng hốt bên trong coi là trong động, nếu không phải thân thể bên trong chạy xuôi lực lượng, chỉ sợ đã sớm đem hắn quên mất không còn một mảnh đây cũng là một loại đại đạo, một loại để cho người ta lãng quên lực lượng. vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi cường đại cỡ nào, cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, một chút xíu đem nơi này ấn tượng xóa đi. Lựa chi ma thần phòng lựa tuyệt đối. Quy Linh nói lấy. Tất cả cảm ngộ tại lúc này toàn bộ dung hội quan thông, tâm lý có một loại cảm giác, dù là giờ phút này chỉ có đại La Tu Vi, liền tính đối chiến thành danh đã lâu chuẩn thánh cũng không sợ hãi chút nào. Dù là thánh nhân ở trước mặt, cũng không phải không có sức tự vệ, chỉ là cái này tự vệ, càng nhiều là thiên vệ một bên bị đánh. Ngự chi đại đạo. Đa bảo đạo nhân quy nạp tổng kết nói lấy, sau đó lời nói xoay chuyển, nếu là sư muội có thể dung hội quan thông, để xem nhớ ngự chi ma thần vì điểm khởi đầu, tham dò thủ hộ đại đạo bản chất cũng không phải không có khả năng. 3000 ma thần bên trong có mạnh có yếu, có thể chia làm mấy đại chi hệ. Mà ngự chi đại đạo chính là thủ hộ dưới đường lớn mặt một đầu chi nhánh đại sư huynh nói ta nhớ kỹ quy linh trùng điệp gật đầu sau đó tại đa bảo đạo nhân ra hiệu dưới lần nữa cầm lấy một nén nhang đem nhóm lửa cắm vào lư hương bên trong hỏa diễm tiêu đốt một sợi khói xanh chậm rãi đi lên tràn ngập biến mất vô tung vô ảnh nhưng vào lúc này năm bóng người một trước một sau đi đến bọn hắn cũng học theo cầm lấy hương nhóm lửa cắm đến lư hương bên trong hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình may mắn không thôi nếu không có bình thường đại tiên ban cho cơ duyên giờ phút này chỉ sợ sớm đã hóa thành cho tàn chương năm đa bảo quyết đoán Trương năm mươi đa bảo quyết đoán đem hương toàn bộ cắm vào lưu hương bên trong. Trường Nhĩ Định Quan Tiên, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bách Tiêu toàn bộ nhìn về phía đa bảo đạo nhân cùng quy linh thánh mẫu, gặp qua đại sư huynh, sư tỷ. Bây giờ đại sư huynh bàn giao sự tình đã viên mãn hoàn thành, thương triều chủ lực khải hoàn hồi triều ở trong tầm tay. Năm người đối bọn hắn nói lấy, nghe đứng lên nhẹ nhàng. Có thể trong đó đến tuyệt cùng đã trải qua cái gì, chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, đặc biệt là Trường Nhĩ Định Quan Thiên bị chuẩn đề truy sát một đoạn thời gian rất dài, có thể tại thánh nhân trong đuổi giết toàn thân trở ra, bản thân cái này đó là một kỳ tích. Nếu không có như thế chuẩn để như thế nào lại hàng lâm bắt thành, thậm chí có cưỡng ép xuất thủ dự định. Chỉ là cuối cùng nhân hoàng xuất thủ, nhân đạo phản phệ đang ở trước mắt, hắn mới có thể dừng tay. Trường Nhĩ Sư Đệ. Ngươi không phải tại Bích Du Cung. Quy Linh có một số sững sở, nghĩ không ra ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy con thỏ bất quá lại nghĩ tới mình thu hoạch được chỗ tốt, lúc này mới nghiêm túc dò xét trước mắt sư đệ, sư muội cùng đại sư Minh Đa bảo đạo nhân lực lượng toàn thân sôi trào, đứng ở chỗ này phảng phất độc lập với hồng hoang thiên địa, hình thành một mảnh đặc thù hỗn độn thiên địa. trong hỗn độn này có vô số thế giới đàn sinh, lại có vô số thế giới hủy diệt, mỗi khi một cái thế giới đàn sinh cùng hủy diệt thời điểm, hỗn độn liền bắt đầu khuyết trương. Trường nghĩ định quang tiên thân thể bên trong chạy xuôi không gian lực lượng, hắn sau lưng có một tôn như ẩn như hiện ma thần hư ảnh, chính là ba ma thần bên trong không gian ma thần. Triệu Công Minh 24 khỏa định Hải Thần Châu biến mất không thấy gì nữa, bọn chúng sớm đã bay vào hỗn độn chỗ sâu, mở ra 24 phương thế giới. Mặc dù thế giới còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng lại có thể chống cự bao giờ cũng xuất hiện hỗn độn triều tịch. Thế giới bên trong có 3 cỗ lực lượng, phản phất 3 cây bộ xương đồng dạng, đem bọn nó hoàn toàn chống ra. Mà đây 3 cây bộ xương nhưng là Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, bích Tiêu tam tiêu chi lực. Như những này đều không phải là đại cơ duyên, cái cái gì lại được cho đại cơ duyên. Nhảy ra Hồng Hoang Thiên Địa, từ một cái khác thị giác, một phương hướng khác tu hành. Không phải là không một kiện thiên đại chuyện may mắn. Bình thường đại tiên ban cho cơ duyên sắc thực rất mạnh, nhưng lại có một cái tai hại, đều thuộc về ngoại lực, tự thân nhất định phải nắm giữ cường đại lực lượng mới có thể để cho cơ duyên hiệu quả triệt để phát huy ra. Sau đó phải làm đó là đem ngoại lực hóa thành nội lực, đem nhân tố bên ngoài hóa thành nguyên nhân bên trong. Trường Nhĩ sư đệ vốn có thể bế quan tiềm tu, không tranh đoạt vũng nước cục này, nhưng hắn lại là một vị chân chính triệt giáo tu sĩ, triệt để lĩnh ngộ triệt giáo giáo nghĩa. Đa bảo đạo nhân bởi vì hơi xúc động nói lấy đây đã được trò cao nhất khen ngợi, không phải tùy tiện một người liền có thể đảm đương nổi. Đại sư minh quá khen. Trường Nhĩ định quan tiền hơi có một số cảm động, chỉ là tâm lý có loại nói không nên lời quá ấy gì cảm giác, ta có thể nói kỳ thực đi ra thời điểm là có khác mục đích sao. bất quá những này đều không trọng yếu, mất bỏ mới lo làm chuồng bây giờ chưa muộn, càng huống hồ hiện tại đã cùng chuẩn đề thánh nhân không nể mặt mũi, giữa song phương từ lâu thành thủy hỏa chi thế, sư đệ không cần quá khiêm tốn, đa bảo đạo nhân trả lời một câu, ta triệt giáo tử đệ nhân số đông đảo, chân chính tại nguy nan lúc đứng ra lắc đắc không có mấy, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cố nhiên là sư tôn mệnh lệnh, nhưng trong đó lại làm sao không có đối với những khác thánh nhân sợ hãi. các ngươi mới vừa nói bắc hải chủ lực sắp trở về triều ca thành. Chẳng lẽ, Quy Linh nói đến đây thời điểm nói không được nữa, vẻ mong đợi nổi lên, trên mặt cũng lộ ra hương phấn sắt thái. Tây Phương giáo cổ động Bắc Hải 72 đường Trư Hầu cử binh phản thương, đại sư huynh để cho chúng ta tiến đến gấp rút tiếp viện, bây giờ mọi việc đã xong, người thái sư bộ đội sở thuộc sắp khải hoàn hồi triều. Triệu Công Minh hời hợt nói lấy, thôi diễn tiên cơ đạt được lại là một mảnh hỗn độn, bất quá thuận theo sư đệ nói, lại có thể mơ hồ bắt được một chút manh mối. Các ngươi lại nhìn. Theo tiếng nói vừa ra, một sợi hào quang nóng ánh hiện lên đi ra, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điệu Tỉnh thế nhìn một cái không sót gì. Thiên Điệu nhân ba đạo hiện lộ rõ ràng ra ba loại sát thái. Bây giờ Thiên đạo một nhà độc quyền, Nhân đạo cùng Địa đạo bị áp không thở đổi. Song phương bị ép hình thành kết minh chi thế, ý đồ đối kháng Thiên đạo áp lực. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là, Thiên đạo một cây xúc giác lại sâu thâm khảm vào đến Nhân đạo bên trong. Từ vừa đạn sinh Nhân đạo trên thân, gắng gượng cắt một khối thịt lớn. Triết giáo. Chôi này sắc bén nhất dao găm, chính là sư Tôn Thông Thiên Thánh nhân cùng hắn tọa hạ Thánh nhân đại giáo. Một cái từ nội bộ tan rã, một cái từ phần ngoài phá hủy. Ở bên trong bên ngoài hai cố lực lượng liên hợp phía dưới, Nhân đạo đã trở thành mặc người bắt tin mỡ. Đại sư huynh chúng ta đến tột cùng thuộc về cái nào một phương vân tiêu nhìn tình thế biến hóa lộ ra nghi hoặc thần sắc nàng có chút mê mang không biết tiếp xuống đường như thế nào đi triệt giáo đôi thiên đạo mà nói vất quá là một mai sắp bỏ qua con cở nhưng đối với sư tôn mà nói là toàn bộ tâm huyết đối với chúng ta mà nói nhưng là chúng ta ra bây giờ gia viên đã nhận uy hiếp thiên đạo ý đồ đem phá hủy đến lúc này nếu vẫn ngồi chờ chết ta triệt giáo ha có thể giữ lâu sư tôn sở dĩ không quyết định chắc chắn được là cố niệm tam thanh tình nghĩa cùng đạo tổ giáo hóa tri ân có thể sư tôn làm thế nào là sư tôn sự tình chúng ta làm thế nào mới là chúng ta sự tình gấp rút tiếp viện bắc hải chính là ta thái độ đây cũng là triệt giáo phải làm nhất sự tình càng hướng hồ ta triệt giáo sở di có vạn tiên triều bái chi thế về căn bản nguyên nhân vẫn là nhân đạo trợ lực đã hưởng thụ lấy thương triều cùng nhân tộc cung phụng vậy liền hẳn là cùng nó cùng tiến cùng lui đa bảo đạo nhân đem trong khoảng thời gian này đam chiêu suy nghĩ toàn bộ nói ra trên thân áp lực cũng theo đó chậm nhẹ khó khăn nhất cũng không phải là làm thế nào mà là tại thời khắc mấu chốt nhất hạ quyết định quyết tâm đi phía trái vẫn là đi phải đại biểu sống sót cùng hủy diệt đại sư minh ý là. Quy Linh không dám đem đằng sau lại nói đi ra đa bảo đạo nhân nhẹ gật đầu, mặc kệ sư tôn là như thế nào nhớ, mặc kệ địch nhân là ai, chỉ cần hắn muốn hủy diệt triệt giáo, vậy trước tiên từ ta trên thi thể nhảy tới, Nông đậm đến cực hạn chiến ý nổi lên, không gian đặc thú bên trong Giang Tiểu Ngư nghĩ đến phong thần diễn nghĩa tiếp xuống phát triển kịch bản, xa vào đến trong suy tư, thông thiên thánh nhân đại đệ tử, triệt giáo đại sư Vinh đa bảo đạo nhân là phản đồ sao? Vấn đề này vô pháp cho ra sát thực đáp án, bởi vì chúng thuyết phân vân, triệt giáo bại vong đa bảo đạo nhân bị lao tử bắt lấy, đồng thời cưỡng ép hóa hồ vi Phật, ý đồ dùng cái này nâng thay vào đó. Kết quả của nó chính là Phật giáo đại hưng, dời lên tảng đá nền mình chân, diện giáo thay hoạ. Như thế nào có thể tùy tiện đem lãng quên? Từ nội ứng đến phương tây chí tôn, hắn có đầy đủ lực lượng thoát khỏi lão tử không chế, cũng lấy Phật môn làm căn bản bản, cùng Huyền môn địa vị ngang nhau, hơn nữa còn có hơn một chút xu thế. Từ góc độ này nhìn, cái này lại không phải là không song phương tranh đấu kéo dài, chỉ là cuối cùng tiện nghi tiếp dẫn cùng chuẩn đề, để bọn hắn hoàn thành đối thiên đạo thiện nôn, thay thiên đạo hoàn lại phương tây nhân quả. Quan hắn sau này phát triển thế nào, an dư xem kịch nổ lông dê liền tốt.